t r ư ơ n g hai trăm tám mươi hai tất cả đều là đệ đệ thẻ bài sao có thể thắng người đến có giai đoạn trước chấn được tràng tử thẻ bài a b ợ lách mạn s i a n cùng dòng trắng m ắ t xanh m ắ t xích đến một bộ a đây không phải tùy t i ệ n thắng nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn chấn hút đột nhiên giật mình có chút đạo lý a nếu như chính mình có thể đem hắc ám đại pháp sư m ắ t xích thẻ bài toàn bộ rút đến khẳng định là trực tiếp thắng lợi nhưng mấu chốt tại với mình giai đoạn trước hơi yếu chống đỡ không cho đến lúc đó nhưng nếu là phối hợp dòng trắng mát xanh hoặc là vợ lách m ạ sea n trước đó trung kỳ không phải tùy tiện vượt qua có giai đoạn trước có trung kỳ có hậu kỳ đây chính là một bộ hoàn mỹ vô khuyết thẻ tổ a t r ầ n húc nhãn t ỉ n h sáng lên nửa giờ sau lại nạp tiền một lần rốt cục đem mình trong tưởng tượng thẻ tổ hoàn toàn tổ kiến hoàn tất t r ầ n húc nhìn xem đối diện trên trận bờ lách mạn xì ẩn cùng mình trên trận giờ dạ gồng đố m i nạ tỏ tiện h tay trên thẻ bài im lặng im lặng hát đám đại pháp sư thiếu một cái đầu cùng tay trái r ồ n g trắng mắt xanh thiếu một cái gọi sáo rồng trực tiếp triệu hoán ngàn thanh đao lại một cái bờ lách mạn xì ẩn mang theo hy vọng cuối cùng rút ra nhưng có thể làm cho mình tuyệt địa lật bàn một tấm thẻ bài nhìn trong tay tên là hiền giả bảo thạch một chương chuyên môn phối hợp hắc ma thuật thiếu nữ từ thủ bài bên trong triệu hoán bờ lách mạt xỉ ẩn thẻ bài trần húc tiêu dung hoàn toàn biến mất trên mặt quản lý bất động sản tìm một cái trước đó cái kia nói để cho ta bờ lách mạt xỉ ẩn cùng dòng trắng m ắ t xanh m ắ t xích đến một bộ liền vô địch mưa đạn cho hắn đến cái ba ngày cấm luôn phần m ó n ăn sau đó r ộ i lên xi măng chìm đến sông hoàng phổ phía dưới đi thôi theo v u a trò chơi thượng t i ế n rất nhiều có được vờ giờ thiết bị hoặc là chung quanh có vờ giờ thể nghiệm quán các người chơi n h a nhau tiến hành trò chơi thể nghiệm bởi vì có, màn cùng à, tồn tại, thậm chí có một ít quy tắc của trò chơi còn ti ở trên tay độ khó ngưỡng cửa so với mộng cảnh trong trí nhớ vua trò chơi muốn đơn giản nhiều lắm ngay từ đầu chơi thời điểm có lẽ còn có chút không rõ nhưng chỉ cần chơi trên một đôi lời trên cơ bản liền có thể minh bạch đến cùng là thế nào chơi mà lại trong trò chơi còn có một số đối với người mới phi thường hữu hảo thẻ tổ tỷ như thành bên trong chiến sĩ lưu thẻ tổ cùng mặt khác hai cái hải mã rồng trắng m ắ t x a n h thẻ tổ cùng trò chơi b ợ lách mát xì ẩn thẻ tổ cần kết hợp q u á i thú hiệu quả cùng cạt pháp thuật cạm bẫy thẻ mới có thể đánh ra hoàn mỹ mắt xích hiệu quả khác biệt thành bên trong chiến sĩ thẻ tổ đơn giản tới nói liền là một chữ mãng thắng thắng Cao c ô ngay thấp đầu người chơi năm trăm ngàn ngày đầu nước chạy hai trăm sáu mươi vạn vua trò chơi trực tiếp lên cao đến vờ giờ bình đài bán chạy bảng vị thứ nhất từ phe thứ ba bình đài thấy được liên quan tới vua trò chơi số liệu thống kê về sau tất cả trò chơi nghiệp giới người đều là một trận kinh ngạc số liệu này nếu như cùng tinh vân trò chơi trước đó trò chơi so sánh k i a thật là thảm đạm không được nhưng số liệu này là đặt ở vờ giờ trên bình đài trước mắt trong nước vờ giờ thiết bị phỏng đoán cẩn thận chỉ có không đến ba trăm vạn tà hưu đồng thời cân nhắc đến vờ giờ thể nghiệm cửa hàng tình huống vờ giờ người chơi đại khái tại năm trăm vạn tà hưu là một cái vờ giờ trên bình đài trò chơi hơn nữa còn xem như hoa huy con đường độc chiếm vua trò chơi có thể đạt tới dạng này một cái thành tích có thể nói là phi thường xuất sắc đồng thời người chơi đối với vua trò chơi cho điểm cũng không thấp mặc dù đây là một cái có được bên trong mua thẻ bài trò chơi nhưng ở trị số cùng thẻ bài hiệu quả phối hợp thêm mặt có được mộng cảnh ký ức dương thần có thể nói là làm tương đối tốt trong trò chơi thẻ bài trị số cùng mắt xích cũng là tương đương thành t h ủ nhất là liên quan tới nạp tiền cùng không nạp tiền người chơi thể nghiệm nạp tiền người chơi có thể cảm nhận được mình trở nên mạnh lớn một chút t h như lại càng dễ lấy được chân quý tấm thẻ cùng còn lại mấy loại nhưng chơi tính mắt xích thẻ bài xáo lộ cái này đều để bọn hắn có một cái lý do đi tiêu phí đồng thời mở bao mà phổ thông không phải nạp tiền người chơi bản thân có được ban đầu thẻ bài lại thêm thông thường kìm tệ tích lũy cùng tờ v ơ hệ thống tồn tại trên cơ bản chỉ cần bộ mặt là rất đen cũng có thể góp đủ một hai cái thuộc về mình thẻ tổ đương nhiên muốn không tốn tiền không tốn thời gian còn muốn cùng nạp tiền người chơi đồng dạng đủ làm đến nhiều như vậy thẻ tổ xáo lộ đó là không có khả năng đối mặt vua trò chơi biểu hiện xuất sắc hoa huy bên kia cũng không có nhằng rỗi căn cứ bọn hắn cùng tinh vần trò chơi hợp đồng hiện nay vua trò chơi đã biểu hiện ra tiềm lực của mình còn dư lại liền là hoa huy phương diện mở rộng v u a trò chơi chuyên môn sân quyết đấu liên động cùng đặc thù v u a trò chơi và giấy tờ thiết bị đây đều là hoa huy phương diện bỏ tiền vốn đi mở rộng mà dương thần thì là tại tinh vân trò chơi trong phòng làm việc cùng đoàn đội tiến hành câu thông trò chơi thượng tuyến thời điểm có thể nói là tối thời điểm bận rộn trò chơi thượng tuyến trước đó còn có thể lười biếng mò cá rốt cuộc trò chơi còn không có cùng người chơi gặp mặt chỉ khi nào trò chơi thượng tuyến vậy liền ngay cả mò cá thời gian cũng bị mất đến tiếp sau bản mới bản nội dung thiết kế còn có căn cứ hiện hữu phát hiện vấn đề phương án giải quyết đây đều là cần dương thần cái này chủ nhà thiết kế đến tiến hành giải quyết lại thêm m ẹ tổ ghẹ ở số lít the phẹn tuần p ẹ n đến tiếp sau giờ lở cờ ăn rắn người khai phát tiến độ cũng đã chuẩn bị kết thúc cũng cũng không kém nhiều lắm vởn quanh châu âu một vòng lâm gia nhất cũng trở về đến phòng làm việc bọn hắn tân tắc kế hoạch lâm gia nhất cũng muốn cùng dương thần cộng đồng thương nghị một chút có thể nói đoạn thời gian này dương thần quả thực là bận bịu không được căn bản không phải như là đại bộ phận người chơi nghĩ như vậy mỗi ngày quay quan bác màu cá dương tổng tiếp xuống hạng mục tổ chủ yếu tài nguyên thay đổi đến vi bình đại cùng di động giữ thăng bằng đài khai phát sao vừa trò chơi hạng mục tổ trong văn phòng vương diệp hướng phía dương thần dò hỏi Mặc dù trước mắt vua trò chơi tại vờ trên bình đài biểu hiện hết sức xuất sắc nhưng cũng đến đối mặt một sự thật đó chính là vờ bình đài mặc dù cũng đang nhanh chóng phát triển nhưng bây giờ chủ lưu vẫn là pc bình đài cùng di động bình đài nghị phải nhanh chóng hồi vốn lợi nhuận đ ă n g lục pc bình đài cùng máy chủ bình đài là nhất định cái này cũng không n ộ i tài liệu mỹ thuật phương diện đều là có sẵn mà lại khai phát độ khó cũng, cũng không tính cao chủ yếu vẫn là đến tiếp sau tờ vờ -e、hình thức nội dung quan hệ này đến trò chơi đến tiếp sau ích lợi cần phải thật tốt năm chắc dương thần hướng phía vương diệp bọn hắn nói đối với vương diệp bọn hắn ý nghĩ dương thần cũng minh bạch các ũ n không g h p loại lắng DC bình DC h đáy k thẻ i gian, mà l tổ mắt xích cùng cân bằng tính còn có trong đó chỉ số đều là phi thường sâu đồ vật nếu như không có ngộng cảnh ký ức trò chơi làm làm tham khảo lời nói để dương thần cùng toàn bộ đoàn đội tiến hành từ nghiên khai phát không có hơn nửa năm trên h ờ i g thực ô n tế i liền t i như c i phỏng c là dương thần suy nghĩ đồng dạng nương theo lấy vừa trò chơi tại vờ giờ trên bình đài bày ra hiệu quả mấy lớn công ty game đều là tiến hành khắc sâu nghiên cứu mặc dù là vờ giờ bình đài nhưng từ v u a trò chơi bày ra đồ vật đến xem kéo dài đến tc bình đại cùng di động bình đại hắn nhiệt độ tuyệt đối sẽ không là bình thường tiểu đà tiểu não vong long trong phòng họp trương nghị đạt cũng đang nghiên cứu v u a trò chơi đồ vật bất quá chủ yếu cách chơi cái gì hắn còn không có nghiên cứu ra nhưng liên quan tới v u a trò chơi bên trong nạp tiền hệ thống ngược lại là đã bị hắn gặp cái cả minh bạch hết thể bốn cái tài khoản một cái một phân tiền đều không có nạp tiền bạch thân tài khoản một cái chính hắn xuất tiền túi rút bảy vạn tả hữu toàn tâm thể tập hợp đủ tài khoản mà đổi thành bên ngoài hai cái một cái là vọt lên một vạn tả hữu tiểu nạp tiền tài khoản còn có một cái thì là như là đại bộ phận người chơi bình thường đồng dạng nạp tiền hai ba trăm phổ thông tài khoản nghĩ phải hiểu một trò chơi biện pháp tốt nhất trương nghị đạt vẫn cho rằng đều là đi xâm nhập hiểu do nó tất cả hắn cho mình làm dạng này mấy cái tài khoản theo thứ tự là thể nghiệm trong trò chơi thuộc tính khác nhau người chơi trò chơi thể nghiệm phản hồi loại này bản thể miễn phí bên trong mua rút thẻ trò chơi tuyệt đại đa số đều là có dạng này là tính số không khắc người chơi vĩnh viễn đổi không kịp mới nhất phiên bản chỉ có thể l ạ hậu một cái thay đổi mà loại này l ạ hậu thay đổi cách chơi là đổi k ị ban đồng dạng mỗi ngày đều thanh miệng thường ngày đúng giờ đánh thẻ lại thêm một điểm tốt vật lý lúc này mới có thể đứng tại hàng đầu phổ thông bình dân người chơi nạp tiền một chút tiền nhưng đại bộ phận đều là nguyệt thẻ hoặc là thủ nạp nghĩ muốn đuổi kịp mới nhất phiên bản những n à y người chơi cũng cần mỗi ngày đuổi theo ban đồng dạng đánh thẻ thanh không thường ngày sau đó liền là tiểu khắp người sử dụng những người này có thể chơi cực kỳ hưu nhàn chỉ cần thép tốt dùng tại trên lưới đ a o bảo đảm mình nạp tiền đều dùng tại chính xác sức chiến đấu mặt liền có thể một mực đi theo mới nhất phiên bản sau cùng tức thời nặng khắp người chơi chỉ cần ngươi thời, thời khắc khắp nạp tiền vì ngươi chơi như thế nào ngươi vĩnh viễn là ph thậm chí là siêu việt phiên bản về phần cái gọi là đưa rất nhiều kim cương đưa cực kỳ nhiều kim tệ phúc lợi loại này tuyên truyền vẫn là phải căn cứ trò chơi bản thân bên trong mua hệ thống đến xem bằng không cơ bản tương đương nói lời vô dụng mà trước mắt trương nghị đặt đối vua trò chơi nạp tiền hệ thống đến xem hắn liền hiểu một việc vô cùng hoàn thiện mặc dù bên trong các loại thủ đoạn nhỏ đều là dấu g i ế m đối người chơi trong lòng dự đoán t h như thang trời bảng xếp hạng còn có không khác biệt kim tệ quyết đấu hình thức bao quát thẻ bài rơi xuống cơ chế cùng thành tựu hệ thống đây đều là cho người chơi một cái nạp tiền phản hồi cùng khoe khoang đường tắt nhưng một phương diện khác mặc dù tại nạp tiền hệ thống phía trên vua trò chơi làm đủ tốt nhưng đối bình dân phúc lợi nhưng cũng không kém hoàn thành thường ngày thậm chí chỉ cần ngươi đủ mạnh còn có thể thông qua kim tệ hình thức đến thu hoạch kim tệ tiền thưởng từ đó một phân tiền không tôn chế tạo ra mình thẻ tổ trên một điểm này đối với phổ thông bạch chơi đảng cùng hơi k h ắ c đảng chiếu cố bên trên vua trò chơi đã là làm đến nơi đến trốn còn lại liền là nạp tiền mang tới cường độ phản hồi nhìn lên trước mặt bốn cái tài khoản trương nghị đ ạ t con mắt h í h í đối với vua trò chơi đến tiếp sau dương thần cũng không phải là quá mức lo lắng so với trên thị trường cái khác thẻ bài trò chơi trừ phi là bọn hắn tinh vân trò chơi tự mình tìm đường chết thì như xuất hiện trò chơi trọng đại vận doanh thất bại hoặc là thẻ bài cân bằng phía trên xuất hiện vấn đề lớn hơn nữa còn trễ chữa trị bằng không mà nói vua trò chơi trên cơ bản là ổn mà trên mạng các người chơi thì là bởi vì vua trò chơi mà huyên nao rất muốn bởi vì tại một nhóm lớn mong m ỏ i có d c bình đài người chơi nhìn xem trên mạng có vờ giờ thiết bị người chơi thả ra các loại hình ảnh còn có thu video ngắn liền chua dương thần quan bắc phía dưới vô số người chơi tại lấy hắn hỏi thăm liên quan tới d c bình đài v u a trò chơi tin tức mà nương theo lấy v u a trò chơi nóng nảy trong nước vờ giờ bình đài phương diện cũng bắt đầu phân cao thấp đầu tiên liền là còn lại mấy nhà vờ giờ bình đài tuyên bố cũng có thể tiến hành v u a trò chơi loạt loạt h i ệ n nhiên là bọn hắn cùng hoa uy phương diện đạt thành điều kiện gì sau đó mấy nhà bình đài đột nhiên tuyên bố bắt đầu có mới hoạt động vờ giờ thiết bị giá cả thẳng hàng giá gốc 3 0 0 giờ thiết bị hoạt động giá sau chỉ cần muốn 2.800, l ô vốn chiếm trước thị trường dù là mua một đài giờ thiết bị hao tổn 3-400, bọn hắn hiện tại cũng không quan tâm chính là muốn đem thị trường số định mức chiếm trước xuống tới hiện tại ưu đãi cùng phúc lợi cũng là vì có thể trong tương lai tốt hơn các giao hẹ mặc dù người chơi cũng rõ ràng điểm này nhưng biết thì biết vậy làm thế nào đấy không có biện pháp à? đã không có cách vậy liền thừa dịp hiện tại chiếm tiện nghi chứ sao trong chốc l á t trong nước giờ thiết bị lượng tiêu thụ lại có tăng lên không nhỏ mặt khác h ệ lệm phương diện cũng tìm tới tinh vân trò chơi cùng d ư ơ n g thần trao đổi liên quan tới vua trò chơi hải ngoại phát hành đại diện sự t ì n h cùng trong nước ngay từ đầu dựa vào cái khác phát hành thường cuối cùng thu mua phát hành con đường mình phát hành mình khác biệt hải ngoại phát hành con đường muốn càng thêm phức tạp một chút mà lại h ệ lệm không thể không nói có thể làm hải ngoại lớn nhất phát hành công ty một trong vô luận là đối với có đầy đủ thực lực trò chơi công ty mở ra điều kiện còn có lực lượng bản thân đều làm mười phần cao minh chí ít tại tinh vân trò chơi cùng h ệ lệm hải ngoại cộng đồng tiến hành hợp tác thời điểm song vương còn là ở vào một cái thời kỳ trăng mật chỉ bất quá lần này huệ ghệm cũng không phải là đơn thuần chỉ muốn muốn đại diện v u a trò chơi bọn hắn còn hy vọng có thể tiến hành đem mạng gạ cùng ạ niềm đóng gói đại diện phát hành cực kỳ hiển nhiên bọn hắn cũng minh bạch dương thần chiến lược của bọn hắn á n bài v u a trò chơi ạ niềm cùng mạng gạ trên thực tế là đối với v u a trò chơi quy tắc một cái mở rộng đơn giản tới nói liền là một tân thủ dạy học thậm chí có thể nhìn thành là một cái thị trường đèn sáng Tỷ như hiện nay cái này bốn cái vai trò là trước mắt vừa trò chơi bên trong nhân khí tương đối cao mấy cái trong đó hải mã thành bên trong cùng trò chơi đều là làm tân thủ người chơi đi vào liền có thể lựa chọn nhân vật kia lúc này nếu như đẩy ra khổng tức múa thẻ tổ người chơi cần phải bỏ ra một chút kim tệ mới có thể giải tỏa khổng tức múa nhân vật này cùng với nàng thẻ bài kia có phải hay không có người chơi đi giải khóa đâu khẳng định là có cho dù chỉ là nhị thứ nguyên nhân vật nhưng vĩnh viễn không muốn coi nhẹ những nhân vật này f a n hâm mộ lực lượng vì một cái đẹp mắt là vẽ bọn hắn tuyệt đối là bỏ được từ trong túi bỏ tiền điểm này dương thần bọn hắn còn không nghĩ tới nhưng huệ lệm hiển nhiên đã phân tích nói đối với tiền tài bọn hắn có thể nói là đặc biệt nhạy cảm nếu như có thể vận hành thành công không hề nghi ngờ cái này sẽ là một cái m ỏ vàng chương hai trăm tám mươi b ố l i ê n như là dương thần suy nghĩ đồng dạng ở giữa ngăn mặc dù trên thị trường một chút đồng loại thẻ bài trò chơi đẩy ra cùng loại với vua trò chơi thẻ bài quyết đấu hình thức ngay từ đầu còn hấp dẫn không ít người chơi ánh mắt rốt cuộc trước mắt vua trò chơi còn không có đăng ký đến d c trên bình đài vẫn chỉ là tại vờ giờ trên bình đài độc chiếm nhưng rất mau theo lấy các người chơi thể nghiệm lập tức liền tuân ra bên trong vấn đề đứng mũi chịu sao liền là thẻ bài trị số cân bằng cách xa to lớn vô cùng người chơi bình thường cơ bản không có biện pháp cùng nạp tiền người chơi đối kháng người khác nạp tiền người chơi cơ h ộ i tùy tiện một cái thẻ quái thú liền có thể đem n g ư ờ i toàn bộ thẻ tổ cho thiêu phiên này làm sao chơi mà một chút trò chơi công ty dự định đi là công bằng lộ tuyến đáng tiếc bọn hắn cũng không có nghiên cứu ra vừa trò chơi bên trong thẻ bài hình thức mặc dù thắng được không ít người chơi danh tiếng nhưng bọn hắn lại phát hiện tại lợi nhuận đốt mặt quả thực là ít đến thương cảm sau cùng lợi nhuận đừng nói kiếm tiền không thua thiệt tiền thế là tốt rồi rốt cuộc nhân viên công tác tiền lương cũng là chi phí à? rốt cuộc đối với thẻ bài trò chơi mà nói nhất là muốn trông cậy vào người chơi mua sắm thẻ bài để công ty lợi nhuận thẻ bài trò chơi nhất định phải có một cái có thể làm cho người chơi nguyện ý đi tiêu phí điểm vừa trò chơi đẩy ra ạ n i ề m cùng m a n gạ các loại c cá a tính rõ ràng nhân vật còn có tại ạ n i ề m hậu kỳ dẫn vào tấm thẻ tinh linh khái niệm cũng là vì để các người chơi có một loại cái gọi là t ì n h hoài cùng tín ngưỡng nguyện ý bởi vì cái này t ì n h hoài cùng tín ngưỡng đi mua sắm trong trò chơi cái này đơn giản lập vẽ hoặc là ba dê mô hình tấm thẻ nhưng đây chỉ là một p h ư diện bởi vì trong trò chơi đạo cụ cùng vật thật đạo cụ là không giống vật thật đạo c mua về là có thể nhìn thấy mà vật phẩm ảo hoặc là như là sinh hóa cầu sinh bên trong s u n g ống hoặc là trang phục mấy cái trang phục thức đạo cụ có thể có được đặc thù đặc hiệu hoặc là vẻ ngoài để người khác trông thấy thỏa mãn người mua tâm lý phản hồi mà thẻ bài trò chơi hiển nhiên là không cách nào làm được điểm này vẻ ngoài đẹp mắt chân quý tấm thẻ trên thực tế là cái sức chiến đấu năm yếu gà tấm thẻ như vậy ai sẽ đi mua tại nạp tiền thẻ bài trị số phía trên như thế nào duy trì cân bằng là một cái chuyện rất trọng yếu q chí nhưng những ngày người chơi đối với thi đấu trò chơi lại hoặc là game online là tương đối quan trọng bởi vì những n à y người chơi liền là trong trò chơi ao nước không có những ngày người chơi nạp tiền người chơi lấy được vẻ ngoài làm sao khoe khoang nạp tiền người chơi thu hoạch được thẻ bài làm sao khoe khoang mà tại vua trò chơi bên trong nạp tiền không thể trực tiếp để người chơi trở nên mạnh hơn lại có thể để người chơi nhanh chóng đem thẻ bài cho tổ kiến hoàn thiện từ đó có thể ứng phó đủ loại thẻ bài một cái hoàn thiện thẻ tổ gặp cái trước không hoàn thiện thẻ tổ h i ệ n nhiên ở người phía sau không có cái gì thần rút tình huống d ư ớ i trên cơ bản vẫn là có không nhỏ ưu thế tỷ như đối mặt cần giai đoạn trước quá độ sau đó một chiêu định càn k h ô n h ắ c cám đại pháp sư thẻ tổ nạp tiền người chơi tại đối trò chơi có đầy đủ hiểu rõ tình huống giới có thể trực tiếp sử dụng chiếm cư ưu thế giai đoạn trước cường thế thẻ tổ trực tiếp làm cho làm là đây ố ố i phương h c đều là một loại ẩn tính tăng cường đặt ở vũ trò chơi bên trong đồng giang áp dụng một bên khác theo pc bình đài v u a trò chơi tuyên truyền đã bắt đầu dương thần cũng đang cùng vương diệp bọn hắn nói cái này trong trò chơi một chút sách lược đăng ký sử dụng cái này một khối cần khóa lại thẻ căn cước cùng số điện thoại di động tuyên bố thông cáo hết hạn tại tin tức phát ra trước đó đăng ký tài khoản trong một tháng không có khóa lại lại tài khoản đẳng cấp là cấp năm trở xuống sẽ bị lệch bỏ đồng thời người chơi có thể sử dụng ba trăm kim tệ tự do hoán đổi ba cái chủ yếu nhân vật cùng làm dùng bọn hắn thẻ bài đồng thời kim tệ sân thi đấu tiến vào điều kiện canh cửa sửa đổi là cấp năm mà nên trời đã tiến hành qua một lần thẻ bài quyết đấu dương thần trong phòng làm việc hướng phía vương diệ hạn chế người chơi vô hạn đăng ký tài khoản đây là nhất định phải làm thủ đoạn một mặt là bọn hắn sẽ vỡ áp lực lại đến cũng là vì cân bằng trong trò chơi cả kim tệ hành vi kỳ thật rất nhiều lặp đi lặp lại đăng ký tài khoản người chơi cũng không phải là vì ba cái ban đầu nhân vật thẻ bài bọn hắn càng muốn hơn sự t ì n h liền là có thể vô hạn bạch chơi kim tệ trong trảng không hạn chế thẻ bài l i ê n như là là đấu địa chủ sung sướng đậu thua sạch tại đăng ký một cái tiểu hào nhận lấy mỗi ngày miễn phí sung sướng đậu đi đấu địa chủ đồng dạng loại này bạch chơi người chơi tuyệt đối là không ít tại vờ trên bình đài đăng ký tài khoản còn có một số giường giả cần tại trò chơi cùng chủ giao diện vừa đi vừa về tiến hành thị giác hà nội nhưng tại pc bình đài đăng ký tài khoản liền đơn giản nhiều tiến hành nhất định hạn chế đây là nhất định vương diệp không nói chuyện g ậ t gật đầu đem dương thần nói một vài thứ ghi xuống sau đó dương thần lại nói với viên g i ã một chút liên quan tới tờ vờ e cửa hải thiết kế trên mạch suy nghĩ tỉ như tờ vờ e hình thức bên trong rửa vào một ít đặc thù tấm thẻ có thể lấy xào thoải mái hơn v ư ợ t qua mà nếu như không có thì là cần mình ngạnh thực l ự cộng c thêm trên một chút không sai vật k h nói thật dễ nghe là muốn để người chơi có nhiều loại phương thức đi thông quan đương nhiên trên bản chất hay là vì có thể hấp dẫn nạp tiền người chơi tiến hành nạp tiền lựa chọn càng đơn giản thông quan phương pháp đương nhiên cân nhắc đến còn lại một chút nguyên tố không có sử dụng phương pháp đặc thù người chơi sẽ thu hoạch được một cái ngoài định mức thành tựu s ư n g hảo cùng một chút kim tệ ban t h ư ở n g mà tại dương thần cùng vương diệp bọn hắn trò chuyện những thứ này thời điểm ở xa vong long trong văn phòng trương nghị đặt thì vẫn là đang chơi v u a trò chơi hắn đã thể nghiệm không sai biệt lắm sáu giờ tả hữu từ buổi sáng đi làm đến giữa trưa cơm nước xong xuôi mở cái sau đó một mực thể nghiệm được nhanh t á thẩm toàn bộ trong trò chơi tất cả nội dung bao quát thẻ tổ hắn đều đã toàn bộ hiểu do một lần. đồng thời còn tại nguyên bản trò chơi hắc ma thuật thẻ tổ cơ sở bên trên gây dựng một cái mình dùng thuận tay hơn thẻ tổ trò chơi kết thúc nhìn trong tay rút đến thẻ tổ trương nghị đặt trên mặt lộ ra mỉm cười từ thủ bài bên trong phát động hiền giả bảo thạch tại phe mình trên trận có bờ lách mạt xỉ ẩn gơ lúc đặc thù đem bờ lách mạt xỉ ẩn triệu h á n đồng thời sử dụng c ả t pháp thuật hắc bạo liệt phá ma đạo tại phe mình trên trận có bờ lách mạt xỉ ẩn gơ cùng bờ lách mạt xỉ n lúc trực tiếp phá hư đối phương tất cả tấm thẻ nương theo lấy một kế tuyệt sắt đánh ra nhìn đối phương lựa chọn đầu hàng về sau trương nghị đạt lộ ra cực kỷ n trương tổng trần tổng bên kia phòng họp đã sắp xếp xong xuôi ngài lúc nào đi ngay tại trương nghị đạt vừa mới chiến thắng còn rất vui vẻ thời điểm cửa ban công bị l ờ y ra trợ thủ đi đến hỏi thăm cái gì hội nghị theo bản năng trương nghị đạt thuận miệng hỏi một tiếng liên quan tới tinh vân trò chơi v u a trò chơi ưu khuyết điểm g i ả n giải cùng trò chơi lý niệm a nghe trương nghị đạt tiến đến thông báo trợ thủ có chút ngộng có chút do do dự dự nhỏ giọng nói bị một nhắc nhở như vậy trương nghị đạt đột nhiên tới ấn tượng sau đó hắn đem ánh mắt quét hướng mình công việc vị nhìn xem công việc vị trên lâm vào xịnh xạ vỡ hình thức máy tính trương nghị đạt đột nhiên ngây mẩn bầu không khí một lần cực kỳ xấu hổ sau đó qua hai giây trương nghị đạt rất bình tĩnh tự nhiên đi đến vị trí của mình bên cạnh đem v à g i ờ thiết bị cất kỳ ở bên cạnh t r ê n kệ sau đó cầm lấy đã ngội u nước trà nhẹ khẽ nhấp một miếng n g ư ờ i đi trước cho trần tổng bọn hắn thả một lần v u a trò chơi ạ n i ề m thứ nhất quý đại kết cục sau đó để bọn hắn tổng kết một chút hạ n i ề m cùng trò chơi tương quan liên hệ cùng tinh vân trò chơi tại sao muốn trước mở rộng ạ n i ề m lại đến tuyến trò chơi trương nghị đạt m ặ t không thay đổi đặt chén trà xuống sau đó hướng phía tiểu trợ thủ nói mới vừa tiến vào chỗ làm việc tiểu trợ thủ bị đại lao ánh mắt như thế xem xét lập tức hoảng hồn vội vàng gật đầu cùng chống lúc lắc đồng dạng đem trương nghị đ ạ t một cái dấu chấm câu đều không kém đi xuống dự định trở về báo cáo mặc dù hắn phút cuối cùng rời phòng làm việc về sau vẫn là không nghi do rằng trò chơi lý niệm hội nghị giảng giải cùng nhìn v u a t r ò chơi đại kết cục đến cùng có cái gì liên quan có lẽ liền là người ta có thể trở thành trò chơi nghiệp giới đại lao mà hắn chỉ là một cái tiểu trợ thủ nguyên nhân đối với vong long bên trong sự tình dương thần là hoàn toàn không biết rõ tình chương ỉ bất t quá đối hai trăm tám mươi lăm thể thao điện tử trong văn phòng dương thần nghe từ d ụ gãi đầu một cái không sai cân bằng tính cùng không sai nhiệt độ vua trò chơi không hề nghi ngờ thỏa mãn thể thao điện tử hóa một cái tiền đề mà lại đây đối với bảo trì trò chơi nhiệt độ cũng sẽ là một cái cực kỳ tốt biện pháp từ d ụ cực kỳ chăm chú nhìn dương thần nói đồng thời tiến hành giải thích đồng thời hoa huy phương diện cũng đã tiến hành offer lin vờ giờ thể nghiệm cửa hàng thúc đẩy đồng thời liên quan tới trước đó dương tổng ngươi đề cập tới quyết đấu b à n hạn định thiết bị hoa huy phương diện cũng đang tiến hành nghiên cứu phát minh đồng thời thể thao điện tử hóa đối với một trò chơi xã bảy cấu tạo cũng là rất không tệ như nhiều người ôn lại trò chơi hoặc là trước mắt nghiệp giới chủ lưu có hai cái phương hướng một cái là chủ đánh xã bảy phương diện một cái khác thì là chủ đánh thi đấu phương diện sinh hóa cầu sinh cũng có thể nói liền là lấy xã bảy phương diện làm chủ một trò chơi từ dục đầy ánh mắt của mình từ bên cạnh tập văn kiện bên trong rút ra một phần đại khái hai ba mươi trang số liệu sách đối với trò chơi nên làm như thế nào chơi vui từ dục cũng không biết nhưng là thông qua số liệu đến phân tích hắn còn có thể làm được mà lại đại đa số công ty game cũng đều là làm như vậy dạng này chế ra trò chơi sẽ không trở thành cái gì đột phá tính nhưng cũng tuyệt đối là các người chơi cho rằng tại đoạn thời gian đó tương đối chơi vui bởi vì những vật này là các người chơi thích cho nên sẽ có tương tự công thức hóa trò chơi mặc kệ là phổ thông game điện thoại vẫn là c ơ lớn v o n g du thậm chí là các người chơi trong miệng một mực nói ba a đại tác loại trò chơi trong miệng một mực nói ba a đại tác ngoại trừ kịch bản cùng xây mô hình phía trên cải biến từ độ sâu nhiệm vụ giàn không còn có hạch tâm cách chơi nhìn lại cũng không có thay đổi quá lớn đây chính là dùng số liệu làm trò chơi điện hình ví dụ chính chúng ta tổ chức v u a trò chơi tranh tài dương thần hướng phía từ dục hỏi trước tiên có thể tiến hành một lần tuyến vây trên thi đấu tiến hành thăm dò sâu cạn ban thưởng cũng không cần quá cao quán quân năm vạn á quân ba vạn quân đi sau một vạn tiền thưởng hạn mức như vậy đủ rồi mỗi tháng tiến hành một lần từ dục hướng phía dương thần nói mặc dù đề nghị nhưng đối với thể thao điện tử hóa từ dục hay là vô cùng cẩn thận tiến trên hình thức nhiều nhất là sẽ vợ cùng tương quan nhân viên công tác cùng tiền thưởng chi phí cho ăn bể bụng ba trăm ngàn chi phí đối với bây giờ tinh vân trò chơi mà nói quả thực là chuyện nhỏ rốt cuộc mỗi tháng chỉ là phát ra ngoài tiền lương tinh vân trò chơi chi tiêu liền vượt qua ngàn vạn nhưng họ phơ liền thi đấu sự tình tổ chức bao quát trận q u ò n thuê cùng bao bên ngoài gánh vác chi phí cùng các loại thượng vàng hạ cám phí tổn còn có hậu kỳ mở rộng mấy cái một hệ liệt không có ngàn vạn là bắt không được tới đồng thời còn có càng quan trọng hơn một điểm hao tổn là tiểu nhưng thi đấu sự tình tổ chức thất bại đối với tinh vân trò chơi nhãn hiệu là một lần không nhỏ tổn hại tiếp ừ dụng theo đối với thể thao điện tử loại trò chơi dương thần cũng có mười phần nhiều đồ vật trong đầu nguyên bản đối với tại kết thúc mẹ tổ ghẹ ở solit thefed vẫn bèn đến tiếp sau giờ lở cờ ăn rắn người còn có v u a trò chơi về sau hạ một trò chơi nên khai phát cái gì loại hình dương thần còn không có nghĩ qua nhưng nghe từ dục liên quan tới thể thao điện tử phương diện thử nghiệm chiến lược về sau dương thần trong nội tâm đã hiện ra một cái ý nghĩ thể thao điện tử phương diện này trên thực tế vua trò chơi vận khí thành phần muốn lớn hơn một chút mặc dù nói cũng có một câu gọi vận khí cũng là thực lực một bộ phận nếu như thể thao điện tử hóa ta nghĩ ta có thể khai phát một cái chuyên môn lấy thể thao điện tử là định vị trò chơi dương thần nghĩ đến m ộ n g cảnh trong trí nhớ một trò chơi nói nghe dương thần lần này liền đến phiên từ dục ngộng b ớ c khai phát một cái mới lấy thể thao điện tử là định vị trò chơi không chỉ là từ d ụ n g ộ n bên cạnh một mực nghe hai người nói chuyện lâm giai nhất đồng dạng cũng là có một chút nếu như hắn không để ý tới giải sai t ừ dục vừa mới ý tứ hẳn là muốn thông qua đem v u a trò chơi tiến hành thể thao điện tử hóa duy trì trò chơi cộng đồng k h á c loại dính tính thể thao điện tử hóa là vì trò chơi bản thân mà phục vụ chỉ là làm vì duy trì trò chơi nhiệt độ một cái thủ đoạn mà không phải là muốn chuyên môn làm thể thao điện tử trò chơi a dương tổng đây không phải rất thích hợp đi t ừ dục không nói chuyện bên cạnh lâm g i nhất ngược lại là mở miệng trò chơi thể thao điện tử hóa trọng yếu nhất một cái điểm là cái gì trò chơi cân bằng tính có chút quan hệ nhưng chủ yếu hơn một điểm đó chính là trò chơi chơi người nhiều hay không cái này mới là chủ yếu nhất hạch tâm vấn đề một trò chơi ngươi cân bằng tính cho dù tốt không có người chơi kia tranh tài tuyển thủ từ đâu tới người xem từ đâu tới doanh thu từ đâu tới làm sao kéo nhà tài trợ cho nên một trò chơi muốn dò điện cạnh hóa con đường cân bằng mặc dù trọng yếu nhưng nhân khí là càng trọng yếu hơn một vật mà nhân khí mà nói lấy bây giờ tinh vân trò chơi ở người chơi bên trong danh tiếng cùng mình mở rộng thực lực có thể nói một chút xíu đều không kém nhất là ở hạch tâm người chơi trong lòng tinh vân trò chơi danh khí so với tam đại ngược lại muốn lớn hơn một chút có thể nói ở trong đó hạch tâm nhất một vấn đề đối với tinh vân trò chơi mà nói ngược lại cũng không phải là cái gì bao lớn vấn đề nhưng thể thao điện tử hướng trò chơi thật là rất khó hạch tâm nhất một vấn đề đó chính là người chơi độ dính quá cao chủ lưu thể thao điện tử như fts cùng cách đấu loại xe đua loại trò chơi hắn cách cục trên cơ bản đều đã phân chia xuống tới kẻ đến sau nghĩ muốn khiêu chiến cái trước cái này gặp phải độ khó tuyệt đối không là bình thường lớn trong nội tâm của ta đã có một cái ý nghĩ mà lại hắn trò chơi loại hình cũng mười phần phù hợp thi đấu thuộc tính dương thần cười một cái nói tiếp x u ố ngươi n g có ý nghĩ gì sao đem chủ đề chuyển tới lâm g i nhất trên thân dương thần hỏi hoàn thành rệ xí đ ẹ đệ với hai về sau tại năm sau liền đi hoàn du châu âu bao quát rẻ x ì đẹp đệ v ừ a hai đến tiếp sau mấy cái giờ lờ cờ hình thức trên cơ bản cũng đã hoàn thành có thể nói trước mắt lâm gia i nhất phòng làm việc trong tay là tạm thời không có bao nhiêu chuyện có một cái ý nghĩ nhưng vẫn chưa hoàn thiện tạm thời chúng ta chuẩn bị trước tiếp một chút nghiệp giới hạm đi làm thay lâm gia i nhất lắc đầu nói cùng dương thần khác biệt hắn nhưng không có ngộng cảnh ký ức rất nhiều trò chơi làm làm tham khảo lần này châu âu chi du lịch hắn nghĩ tới rất nhiều đồ vật ở giữa một chút trò chơi thiết kế linh cảm cũng là hiện lên nhưng lại còn không có một cái trình thể mạnh suy nghĩ nhưng phòng làm việc hiển nhiên cũng không có khả năng thứ gì cũng không dám bao quát nhân viên tiền lương cái gì đây đều là chi phí t ì một m cái nghiệp giới công ty tiếp một cái trò chơi làm thay đây chính là lâm gia i nhất trước mắt tạm thời ý nghĩ đồng thời cũng là trò chơi phòng làm việc thường dùng sinh tồn thủ đoạn một trong có hứng thú hay không là tinh vân trò chơi làm thay một trò chơi một cái bối cảnh là châu âu trò chơi đồng thời cũng coi là z tạ lợn thế chiến bên trong bối cảnh thế giới một cái liên động ấp đi trò chơi một cái liên quan tới thích khách tín nhiệm trò chơi dương thần mang trên mặt tiểu dung hướng phía lâm gia i nhất nói n g ư ờ i đã sớm nghĩ kỹ nghe thấy dương thần lâm gia nhất lộ ra kinh ngạc biểu lộ chắc chắn n g ư khí nhìn tựa như là một cái hoàn trình mạch suy nghĩ đồng dạng tại khai phát z tạ l thế chiến phim tư liệu thời điểm ta liền đã nghĩ kỹ dương thần không có phủ nhận gật gật đầu về phần trò chơi danh tự dương thần dừng một chút lộ ra tiếu dung ạ xạ xì nét cờ dễ ít chương hai trăm tám mươi sáu liên quan tới ạ xạ xì nét cờ dễ ít cái xưa di này trò chơi tại m ộ n g cảnh trong trí nhớ hiểu qua về sau dương thần đang tiến hành z dạ lợn thế chiến thời điểm liền đã trôn xuống qua rất nhiều phục bút từ pa z i thánh mẫu viện đại giáo đường đình bạch b à o mũ trùn kinh điện trang phục thích khách từ đỉnh này xuống cùng tại z ạ lợn thế chiến bên trong ria mép trong tay trợt lóe lên thánh vật quả táo vàng những này liên quan tới ạ xạ x ì nét c dương thần cũng sớm đã cắm vào tại ztalot thế chiến phim tư liệu bên trong cứ việc những này chứng màu đối với đại bộ phận người chơi mà nói bọn hắn cũng không biết là ý nghĩa gì nhưng dương thần lại đã sớm nghĩ kỹ đến cùng nên đem cái này một trò chơi làm thành cái d ạ n gì g tới ngọn nguồn lựa chọn kia một loạt cố sự dương thần trong nội tâm cũng đã có ý tưởng liên quan tới một cái truyền kỳ thích khách đại sư hệ d ì ổ một đời từ thánh mẫu bách hoa đại giáo đường thích khách trong cổ mộ đi ra leo lên giáo đường trên đỉnh quan sát toàn bộ p h ở lọ dẹn sơ thời điểm đó hệ di ổ là tuổi trẻ lại về sau từ thánh mẫu bách hoa đại giáo đường biến thành thánh thiên sứ lâu đài h đây là một cái lấy lịch sử làm chủ yếu cho chơi đương nhiên trong đó cũng tránh không được nghệ thuật gia công nhưng lịch sử trò chơi rất nhiều người chơi có thể ở trong đó làm quân vương tại địa đồ trước chỉ điểm giang sơn phát triển kinh tế cũng có thể là một chuyển hận kỳ tướng quân chinh chiến xa trường nhưng ở ạ xạ x ì nét cờ rễ ít bên trong không hề nghi ngờ thể nghiệm sẽ là một loại cực mạnh đắm chìm từ tự do leo lên chạy khốc cùng thích khách nhân vật đóng vai tổ hợp mà thành đối lịch sử thể nghiệm đây là ạ xạ x ì nét cờ rễ ít hạch tâm nói trắng ra là ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít chơi không chỉ là đơn giản thích khách tiềm hành ám sát mà là lịch sử từ bờ dọ thờ h ụ t cùng thánh điện kỵ sĩ xung đột thậm chí nội dung chính tuyến tất cả đều là thủ đoạn nếu như muốn chơi một cái khoảng cách gần thể nghiệm văn hóa phục hưng trò chơi lựa chọn hạ xạ xì n é t cờ dễ ít nếu như muốn thể nghiệm cuộc chiến tranh giành độc lập thời kỳ mới anh sinh hoạt lựa chọn hạ xạ xì n é t cờ dễ ít nếu như muốn tại biển k a j i b mở thuyền hải tặc cùng hoàng gia hải quân đối h o à n h chơi hạ xạ xì n é t cờ dễ ít nước pháp kazi đại cách mạng của i cập củng cổ hy lạp sán lạn văn minh đương nhiên những này là ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít hoạch tâm nội dung càng làm cho ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít nổi tiếng rộng khắp truyền bá ngoại trừ hắn cách chơi cùng nội dung còn có cực kỳ xuất sắc bên ngoài mũ chùm thích khắc phục t u kiếm đi trên đường đều cùng người khác khác biệt bộ pháp rất có mỹ quan chạy khớp còn có hắn anh tuấn động tác nguyên tố cùng hiện thực cùng hư hào kết hợp lịch sử phối hợp cấp ba a chủ thời đại trò chơi hình tượng cùng cực giai hậu cần hiệu quả đều có thể cho người chơi mang đến rất có rung động b ề ngoài xung kích mà xem như một cái ba a cấp bậc trò chơi loại này bên ngoài mỹ quan là vô cùng trọng yếu rốt cuộc nếu như ngươi bên ngoài cũng không có cách nào hấp dẫn người khác kia dựa vào cái gì để người khác hiểu do ngươi nội hàng đầu đối với mình sẽ phải khai thác thi đấu hướng trò chơi dương thần phản mà không có quá mức gấp gáp mà là t r ư ớ c đem ạ xạ xỉ nét cờ d ễ ít gờ g ờ g ờ cho hoàn thành cụ thể cửa hải thiết kế còn có h ạ c h tâm cách chơi những n à y dương thần chỉ là tiến hành đơn giản giới thiệu toàn bộ gờ giản không thiết kế quy hoạch phía trên dương thần càng nhiều hơn chính là liền trò chơi phương hướng lý niệm còn có kịch bản những này điểm mà đi chuẩn bị đồng thời liên quan tới trò chơi bên ngoài trên đồ vật dương thần cho ý kiến đó chính là nhân vật chính đầy đủ đẹp trai đầy đủ khốc cho dù là muốn khuynh ê ư ớ n g phù hợp kịch bản cũng muốn làm mẹ tổ ghe ở xô l ị c h x ư a di bên trong loại k i u bít bột đẹp trai đại thúc ngạch hắn mà không phải xem xét liền là rất xấu nhân vật tinh vân trò chơi tất cả trò chơi ân ngoại trừ ban sơ the bín đỉnh óc y sa ác cùng nhân vật chính từ đầu đến cuối không có lộ mặt áo gặt hắn trò chơi nhân vật chính có thể đều là nói nhan giá trị o n l i về phần như một chút trò chơi công ty lời nói bọn hắn đem nhân vật chính làm càng xấu là muốn để người chơi đ ố i trò chơi bảo trì càng thêm thái độ nghiêm túc cùng để người chơi càng nhiều hơn chính là đắm chìm đến trò chơi kịch bản bên trong ân cái này thao tác liền có chút mê liên quan tới ạ xạ xì nét cờ d ệ ít g ờ giờ giờ mặc dù có mộng cảnh ký ức phụ trợ nhưng có nhiều chỗ nội dung dương thần cần muốn tiến hành hai lần sáng tác sửa đổi rốt cuộc tại mộng cảnh trong trí nhớ trò chơi này sử dụng trò chơi khai phát kỹ thuật vẫn có chút là hậu một chút nguyên tố phía trên mộng cảnh trong trí nhớ một chút trò chơi không có cũng không phải như vậy không thích thích hợp không thích hợp là bởi vì kỹ thuật nguyên nhân không cách nào làm vẫn là làm được ngược lại sẽ lại phản hiệu quả những vật này là dương thần muốn đi nghĩ đồ vật mà những này cũng là dương thần không ngừng tiến bộ nguyên nhân tự hỏi như thế nào đem liên quan tới hệ gì ô ba bộ khúc dung nhập cùng một cái trong trò chơi có những địa phương nào lại là có thể khu trừ hoàn thành chủ yếu bối cảnh về sau dương thần dỗi lưng một cái đem n ó đóng gói gửi đi đến biên kịch bộ bên kia để bọn hắn tiến hành đến tiếp sau sáng tác cùng hoàn thiện hắn phụ trách đến tiếp sau thẩm duyệt gửi đi sau dương thần đem ánh mắt trông thấy bên cạnh vòng quanh bắc không ngừng xoay quanh vòng cương đản đi qua sở lên cương dương thần phát ra một tiếng cảm khái thật đáng thương đều đói g ầ y nghe lời này cương đản g phảng phất minh bạch cái gì phát ra một tiếng tiếng nghẹn ngào dùng đầu cọ sát dương thần đùi sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một cái đại quý tử ở bên trong là vương á lương đặt vào thức ăn cho chó địa phương không dám cho ngươi ăn à, ngươi muốn ăn no rồi vậy ta liền phải đói bụng dương thần v ô vô cương đản g đầu quay người rời phòng làm việc hướng phía mẹ tổ ghẹ ở s ố l i t the phẹn tuần vẹn hạng mục tổ bên kia đi đến lưu lại ngây ngẩn cả người cương đản mẹ tổ ghẹ ở solit h e phẹn tuần vẹn trong phòng làm việc trên màn hình lớn phát hình ở nạ kẹ ạ tờ giờ l mà vương á lương thì là ngồi trên ghế bưng lấy bản bút ký con mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn không ngừng đè xuống tạm d ừ n g ấ n phím sau đó đập bản phím ghi chép một vài vấn đề mười phút tả hưu an n h ì m dạng này lục tục no ngoe đại khái thả nửa giờ mới kết thúc cảm thấy thế nào sớm liền phát hiện dương thần vương á lương chỉ vào trên màn hình lớn cuối cùng thể bột nằm tại màu đỏ trong biển hoa ông tính nói biểu hiện xuất sắc dương thần không keo kiệt mình tán thưởng từ thị giác hiệu quả đi lên nói đúng là như thế tất cả nội dung đều đã hoàn thành lúc nào có thể thực tiến vương á lương mang theo có chút kích động n ữ khí hướng phía dương thần hỏi mặc dù ăn rắn người cái này giờ lờ cờ cũng không phải là nàng tiến hành phụ trách khai phát bao quát trò chơi cách chơi còn có hạch tâm kịch bản đây đều là đã cố định tốt nhưng là trong trò chơi đi ngang qua sân khấu ạ nỉm lại tất cả đều là nàng một tay quay trụ nàng có lý do chờ mong khảo thí song sau liền có thể thượng tuyến bất quá trước đó ngươi đến cùng ta cùng đi khai phát một cái mới hạng mục dương thần hướng phía vương á lương nói mới hạng mục ạ xạ xì nét c ờ dễ ý sao bất quá không phải giao cho lâm g a i nhất đoàn đội của bọn họ đi làm sao đối với trong công ty phát sinh một ít chuyện nàng vẫn là rõ ràng Không phải ạ xạ xì nét cờ dễ ít mà là khác một trò chơi một cái ma h u y ễ n loại trò chơi dương thần nhẹ nhàng lắc đầu hướng phía vương á lương nói chương hai trăm tám mươi bảy ạ xạ xì nét cờ dễ ít nội dung là thích khách đại sư hệ gì ổ trưởng thành ba bộ khúc từ văn hóa phục hưng thời kỳ phờ lò r ẹ n sở quý tộc tại mắt thấy phụ huynh bị thánh điện kỵ sĩ sát hại về sau kế thừa phụ thân thích khách đi bắt trở thành thích khách trong tổ chức một vị vĩ đại thích khách đạo sư dương thần lựa chọn là xuyên qua hệ gì ổ cả đời cố sự cái này một trò chơi dương thần lựaoạn giao cho lâm g a i nhất đến tiến hành chế tác trải qua r ẹ x ì đèn lệ vừa hai khai phát trên thực tế lâm gia nhất cùng đoàn đội của bọn họ có đầy đủ năng lực đến tiến hành chế tác mà lại từ r ẹ x ì đèn lệ vừa hai cùng trước đó r ẹ x ì đèn lệ vừa trò chơi hiệu quả đến xem lâm gia nhất phi thường minh bạch nên như thế nào lấy lòng chủ lưu người chơi về điểm này mặt làm kinh khủng loại trò chơi nhãn hiệu r ẹ x ì đèn lệ vừa hai nếu để cho đồng dạng trò chơi người chế tác đi làm càng nhiều bọn hắn vẫn là sẽ quay chung quanh kinh khủng cái giờ này đến làm văn chương tỷ như tại dẹ xi、si、đèn lệ v ự bên trong lớn thụ khen ngợi tài nguyên khống chế cùng giải mã thiết kế nhưng ở lâm g i nhất tiếp nhận về sau lại đồng thời tăng thêm xạ kích cùng động tác nguyên tố cùng người chơi o n l i n e hợp tác phương diện thể nghiệm cho dù đối với thích kinh khủng nguyên tố nguyên siêu di người chơi có một ít bất mãn nhưng cao hơn lượng tiêu thụ hiển nhiên đã chứng minh hắn thành công địa phương không có cách nào nói tốt hay xấu nhưng không hề nghi ngờ lâm gia nhất tuyệt đối là một cái đem chủ lưu thị trường t h ả t ạ i vị trí thứ nhất trò chơi người chế tác thích khách cố sự sao bất quá cảm giác cái này thích khách cùng nghĩ không giống a cầm qua dương thần bày ra sách đơn giản l i ế t mấy cái trong văn phòng lâm gia nhất có chút kỳ quái ngay từ đầu nghe được gạ xạ xỉ nét cờ rễ ít cái tên này bởi vì dương thần không có lập tức đem vờ giờ giờ cùng tài liệu tương quan cho hắn mình trong âm thầm mấy ngày nay hắn ngược lại là suy nghĩ rất nhiều tỉ như có phải hay không cùng loại m ẹ tổ ghẹ ở số lít the phẹn thuần phẹn như thế chui vào thức cửa ải chỉ bất quá bối cảnh từ cận đại đ ổ i thành cổ đại trong đêm tối mượn ánh trăng một thân đêm đen như mực đi á o tại trên xà nhà phi tóp lướt qua trong đại viện hộ vệ vừa đi vừa về tuần tra thích khách leo tường má qua tay bên trong nắm lấy một thanh â m độc t r ù thủ đem trông coi hộ vệ cắt thiết hầu chui vào lớn trong nhà đem cần đây đại khái là tất cả mọi người đâm nhau khách ấn tượng đầu tiên nhưng chân chính lấy đến trong tay mặt nhìn xem dương thần cho hắn gờ giờ giờ phương án sách cũng đã từ trần s u bọn hắn bên kia tiến hành chế tạo ra thích khách nhân vật nguyên hình lâm g i nhất có chút không nghĩ ra được hắn có phải hay không đâm nhau khách cái từ này có cái gì h i ể u lầm t r ư ơ n g bao màu trắng mũ t r ù g khoa t r ư ơ n g không được xuất khí trang phục phục sức mặc dù lâm g i nhất còn chưa có bắt đầu tìm đọc tư liệu nhìn xem văn hóa phục hưng thời kỳ italy phở lọ rẽn s ở nơi đó cư dân phục sức đặc điểm rốt cuộc là tình hình gì nhưng là hắn cũng dám khẳng định tuyệt đối không phải loại này phong cách tạo hình A. Đó là cái, cái quỷ gì A. thích khách trà trộn trong đám người không phải là liền cùng người bình thường đồng dạng càng không đáng chú ý càng là đáng sợ sao loại này lớn bóng đèn đồng dạng phong cách tạo hình thật sự có thể làm thích khách sao đây không phải đem thích khách hai cái chữ to viết lên mặt rồi sao thích khách chỉ là một cái xưng hô mà thôi chân chính trọng yếu chính là bọn hắn tín điều cùng tinh thần là bảo đảm tự do ý chí may mắn còn sống s ó t mà chiến dương thần cười hướng phía có chút n g ộ n g bức lâm d à i nhất nói trong trò chơi thích khách sẽ là các người chơi chủ yếu tham dự tổ chức mà bọn hắn đối thủ thánh điện kỵ sĩ thì là m ê u toan điều khiển tự do ý chí cấp đ o ạ t quyền lực nhân vật phản diện tổ chức nhưng khi thích khách bắt đầu m ê u toan thao túng tự do ý chí vậy bọn hắn mặc dù vẫn là thích khách nhưng lại đã trở thành thánh điện kỵ sĩ mà thánh điện kỵ sĩ nếu có người nguyện ý vì truy cầu tự do ý chí may mắn còn sống sót cho dù thân phận của hắn là thánh điện kỵ sĩ nhưng cũng hóa thân trở thành thích khách dương thần nhìn xem lâm gia nhất đơn giản giới thiệu một chút nghe dương thần giống như có điều nộ ra gật đầu lâm gia nhất không sai biệt l ắ m minh bạch những thứ gì cho nên cái gọi là thích khách liền là trèo cái danh tự thực tế trong trò chơi cái này căn bản không phải lấy tiềm hành ám sát làm chủ trò chơi phong cách trở ngại dương thần làm đại bốt lâm gia nhất cũng không nói đến treo đầu dê bán thịt cho loại này ngôn luận rốt cuộc é g vẫn là phải đọc một chút bất quá đối với trò chơi hạch tâm phong cách lâm gia nhất ngược lại là có một chút minh bạch cùng lúc trước hắn nghĩ cái chủng loại kia chui vào ám sát phong cách khác biệt dù có thích khách chi danh nhưng càng nhiều hơn chính là một loại tín nhiệm đại biểu cứ việc lâm g i nhất không có nói thẳng nhưng dương thần nhưng cũng nghe rõ hắn trong lời nói ý tứ không khỏi có chút lúng túng nhẹ nhàng ho khan một hai tiếng nhưng lập tức dương thần nghĩ tới điều gì cũng không thể nói như vậy trong trò chơi các người chơi cũng là có thể tiến hành ám sát mà lại ám sát cũng sẽ là trò chơi cách chơi một trong trong thiên quân vạn mã ám sát mục tiêu nhiệm vụ đồng thời phối hợp pha quay chậm cùng đặc tả ống kính tạo nên cho người chơi mang đến cực mạnh phản hồi cảm giác liền như là là cách đấu trong trò chơi chung kết kỹ năng đồng dạng mà lại thích khách ám sát vật này chỉ cần đem tất cả ở đây người chứng kiến g i t sạch không phải liền là một lần hoàn mỹ ám sát sao dương thần nghĩ, nửa ngày, nghĩ ra một cái lý do giải thích nghe dương thần lâm giai nhất há hấp một nửa ngày không nói ra một câu mặc dù trò chơi còn không có làm được nhưng là tại trong đầu của hắn đã có một cái cực kỳ tươi sáng mãnh liệt hình tượng cảm giác quảng trường chống trải phía trên người chơi thao túng thích khách dẫm lên một đống thi thể cảm thắn nói đây thật là một lần hoàn mỹ chui vào ám sát ta đối với trò chơi danh tự cùng nội dung có một chút điểm xung đột chuyện này lâm gia nhất cũng không c ó ở trên đây quá mức chăm chỉ mà là tiếp tục liếc nhìn trò chơi gờ giờ giờ có chút kỳ q u á i nói bất quá dương tổng ạ xạ xin é t cờ rệ ít kịch bản là tuy tính lâm gia i nhất liếc nhìn liên quan tới trò chơi hạch t â m cách chơi kia một tờ mặc dù dương thần không có chú thích quá nhiều nhưng hắn nương tựa theo kinh nghiệm hắn cũng có thể suy đoán ra một vài thứ chuẩn s á c mà nói hẳn là ngụy tuyệt tính cùng loại với m ệ tổ ghẹ ở số l í h the p h ẹ n tổng b ẹ n nhiệm vụ như vậy thiết kế mà không phải the đờ sờ cãi dịm như thế chăm sông vào biển quá trình dương thần hướng phía lâm gia nhất nói liên quan tới về điểm này dương thần cũng nghĩ qua rất nhiều đến cùng là làm thành như the đờ sờ sở cãi d ì m như thế t r ă m sông hợp thành biển vô luận từ kia một đầu tuyến đều có thể liên thông thiết kế vẫn là một đầu tuyến đi xuống cái chủng loại kia cuối cùng dương thần vẫn là lựa chọn loại dây này tính bất quá đang chơi pháp phía trên dương thần thì là tham khảo ngộng cảnh trong trí nhớ một chút cái khác cho chơi như mở ra thức địa đồ cùng nhân vật dưỡng thành tạo nên đơn giản tới nói liền là dẫn vào giờ tờ g nhân vật dưỡng thành khái niệm mà trên một điểm này lầm dai nhất không hề nghi ngờ là trong nước trò chơi người chế tác bên trong người nổi bật đây cũng là dương thần đem hạ xạ xỉ nét cờ dễ ít giao cho hắn nguyên nhân chủ yếu một trong hai người trong phòng làm việc thảo luận đại khái chừng hai giờ liên quan tới ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít chế tác hạch tâm còn có một số trọng điểm nguyên tố rời đi sau muốn về phòng làm việc của mình đem liên quan tới chính mình mới trò chơi phương án sách hoàn thiện dương thần nhận được một tin tức động lực phong bạo sở tở vẫn nghĩ muốn gặp hắn đồng thời cùng hắn trò c h u y ệ n chút chương hai trăm tám mươi tám ước định cẩn thận thời gian về sau tại tinh vân trò chơi trong nhà ăn dương thần gặp được sở tở v ẫ n cùng nghiệp giới trong truyền thuyết nói sở ti vờ mười phần ngạo mạn khác biệt vừa mới vừa thấy được dương thần đối phương liền cho hắn tới một cái nhiệt ì n h ô n cực kỳ tuyệt vời hoàn cảnh cái này khiến ta nhớ tới lúc trước chúng ta động lực phong bạo vừa mới lên đường lúc giám vẽ liền là tại thuê tới viết chữ trong đại lâu không chỉ có chúng ta còn có những công ty khác nhân viên chúng ta nhân viên mỗi ngày ở nơi đó tiến hành đầu não phong bạo va chạm vào lúc đó chúng ta cơ hồ mỗi ngày đều có mới ý nghĩ tháo cái non xuống bóng loáng đầu nhìn m ư ờ i phân nữ hãn sợ t ở vần nhìn xem tinh vân trò chơi chung quanh tán thường nói dương thần cầm cà phê tay đột nhiên dừng một chút nghe vào mặc dù là tại tán dương hắn nhưng là lời này đến trong lỗ thai làm sao để hắn như thế khó chịu theo sợ cái dìm thật sự là một cái trò chơi trong đó độ tự do còn có nhiệm vụ kết cấu thiết kế bao quát kịch bản cơ cấu đều để ta cảm giác chính mình là một cái trong đó người mẹ tổ ghẹ ở solit k h e phen tuần b ẹ n cũng lệnh người khắc sâu ấn tượng trong đó dài ống kính đi ngang qua sân khấu quả thực là quá làm cho người ta cảm thấy rung động nhất là vận dụng độ nét ống kính cùng tràn g diện điều hành liên tục quay chụp dài ống kính thật là quá tuyệt vời vượt qua dương thần dự kiến đối phương còn đặc biệt nhiệt tình vừa lên đến liền là một bộ thương nghiệp nói khoác sử thi đại lục biểu hiện cũng tương đương xuất sắc trong trò chơi đối với các cái vai trò chiều sâu đàm móc cũng cho ta rất lớn dẫn dắt có qua có lại dương thần cũng lập tức trở về kính một đợ trên thực tế ta tại mẹ tổ ghẹ ở số lít theo phẹn thẩm b ẹ n đem bán thời điểm liền đã muốn đến cùng n g ư ơ i gặp một lần sợ tợ v ẫ n đi theo dương thần nói nguyên bản ta coi là năm ngoái niên kỷ độ tốt nhất cho chơi hẳn là sử thi đại lục người biểu diễn nhưng không thể không nói theo đờ sợ cải dịm thật là cho ta rất nhiều ngoài ý mớn đương nhiên cũng bao quát mẹ tổ ghẹ ở số lít theo phẹn thẩm b ẹ n bên trong đối với kịch bản biểu hiện hình thức để cho ta đẩy ngã ngay tại khai phát ở trong sử thi đại lục hai mà ta cũng thật cao hứng bởi vì mẹ tổ ghẹ ở số lít theo phẹn thẩm vẹn xuất hiện chứng minh dương ngươi quả nhiên là một cái xuất sắc trò chơi người chế tác dạng này ta mới có thể càng chờ mong về sau chúng ta giao thủ bất quá có chút để người tiếp đ ố i năm nay khả năng chúng ta cũng không có cách nào giao thủ nguyên bản dương thần coi là nghiệp giới đối với sở tợ vận chuyển ngôn có thể có chút sai lầm nhưng bây giờ nghe đối phương những lời này hắn lại đột nhiên minh bạch nguyên lai chuyển ngôn không phải là không có đạo lý bất quá lời này nghe làm sao cảm giác có mạnh như vậy ký thị cảm tam quốc nấu rượu l u ậ n anh hùng anh hùng thiên hạ là sứ quân cùng thao thai ta mới không phải lưu bị đâu nghe sở tợ vận dương thần có chút không yên lòng thầm nghĩ tại tinh vân trò chơi đi thăm sau một ngày sở tợ vận đạt thành nguyện vọng vui vẻ tràn đầy rời hắn như vậy thật xa đến trung quốc chính là vì cùng người thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt ban đêm cho cương đạn trong chén đổ đầy thức ăn cho chó về sau nghe dương thần nói lên hôm nay tại tinh vân trong trò chơi phát sinh sự t ì n h vương á lương có chút xứng sở có lẽ vậy dương thần cũng là có chút điểm không rõ ràng sợ tợ vần đến cùng l ạ như thế nào một cái ý nghĩ ngay từ đầu hắn nghe thấy sợ tợ vần muốn đến cùng hắn trò chuyện chút hắn còn tưởng rằng sẽ là động lực phong bạo muốn cùng bọn hắn tiến hành một thứ gì hợp tác nhưng về sau hắn phát hiện hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều đây chính là sợ tợ vần danh nghĩa cá nhân tới chơi mà lại liền như là hắn nói như vậy liền thật chỉ là trò chuyện chút mà thôi. bất quá đối phương đích thật là một cái rất lợi hại trò chơi người chế tác dương thần đem trên bàn b á t đuôn em đến bên cạnh tự động máy rửa b á t bên trong ấn xuống nút b ấ m hướng phía vương á lương nói cùng sợ t ở vần hàn huyên một ngày liên quan tới trò chơi chế tác trên kinh nghiệm dương thần không thể không nói đối phương đích thật là một thiên tài rất nhiều đối với trò chơi chế tác trên lý giải đều để dương thần lớn có sở hạch mặc dù trò chuyện không ít nhưng dương thần càng nhiều hơn là mượn mộng cảnh trong trí nhớ nội dung nếu không đơn bằng năng lực của mình dương thần khoảng cách sợ tợ vẫn là từ không ít c h ê n lệch ô cơ giáp sau đó phải khai thác mới trò chơi sao nhìn xem dương thần trên máy vi tính chưa văn kiện vương á lương có một ít tò mò hỏi Ừm. đem rửa sạch b á t đũa một lần nữa trà sắt một lần bỏ vào trừ độc trong tủ tiện thể tại cương đ à n ánh mắt mong chờ trung tướng đã làm chỉ toàn chén nhỏ cầm lên dùng nước trôi một lần tại nó ngộng bức trong ánh mắt mang theo một tia nước động còn nguyên trà trở về l ẹ lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy một chút b á t trên nước cương đ à n phát ra một tiếng tiếng nghẹn nào lưu lại thức ăn cho chó hương vị cũng bị mất mà tại cương đản nhớ lại thức ăn cho chó hương vị thời điểm vương á lương thì là bưng lấy dương thần lạp tộc nhìn xem liên quan tới ồ cờ dạp g ờ giờ giờ giờ giờ giờ thờ ngồi vào trên ghe salon dương thần đem đầu tiến đến vương á lương bên cạnh không cái này sẽ là thiên hướng về thi đấu hướng trò chơi mà z đã lật thì là thiên hướng về giải trí tính chất mà lại tại trò chơi này bên trong hạch tâm cách chơi cũng không chỉ là giờ tờ s dương thần nghĩ đến cái gì cười một cái nói một cái đem bán vài chục năm trò chơi cho dù có đạo bản nguyên nhân nhưng ở mười mấy năm sau toàn cầu phạm vi bên trong vẫn đủng có vài chục vạn người chơi nhất là trong lúc này chính phủ đã tạm dừng đối nội dung trò chơi đổi mới đây tuyệt đối là làm người khó có thể tưởng tượng nhưng ổ cờ dạp ba trò chơi này tại mộng cảnh trong trí nhớ làm được đang vẽ mặt vật lý động cơ ngoại trừ có tình hoài nhân tố quấy phá càng quan trọng hơn vẫn là hắn trò chơi bản thân cùng một cái vĩ đại phát minh địa đồ eddie to nhường đất đầu người chế tác lợi dụng địa đồ e đ d i to đi tiến hành các loại trò chơi nhỏ chế tác có thể là giờ đợi loại hình địa đồ có thể là tháp phòng loại hình trò chơi có thể làm đối chiến loại trò chơi thậm chí còn có thể ở bên trong chơi mô phỏng dưỡng thành fs chỉ có nghĩ không ra không có làm không được nghe cùng theo t h s ở cãi dì mờ ho giờ chế tác công cụ có một ít cùng loại nghe dương thần giới thiệu vương á lương có chút hiếu kỳ nói mặc dù dương thần nói là nói nhưng cùng có được m ộ n g cảnh ký ức khác biệt không có một cái kỹ càng khái niệm nàng chỉ có thể dùng hiện hữu đến tiến hành liên tưởng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng dương thần lắc đầu k i a không giống bởi vì trò chơi bản thân nguyên nhân trên thực tế theo dờ s sở cãi dì mờ ho giờ công cụ muốn càng thêm phức tạp một chút trên thực tế đối với theo dờ sợ cãi dì mờ ho giờ khai phát công cụ dương thần ngay từ đầu hy vọng như là hổ cờ giáp bên trong địa đồ é đi tỏ đồng dạng có thể làm cho mờ ho giờ người chế tác phát huy đầy đủ năng lực của mình thậm chí đi cải biến trò chơi nhưng hiện thực đã chứng minh một việc đối mặt loại này mặc dù công năng cực kỳ cường đại nhưng là tại sửa đổi xây mô hình càng phương diện mờ o công cụ bên trên bọn hắn càng có khuynh hướng nhượng chế làm liên quan tới chính là từ mờ o -G. mặc dù cũng không ít đại lao tiến hành nội dung trò chơi trên cải biến mờ o nhưng bởi vì trò chơi bản thể khổng lồ cùng phức tạp tăng thêm mờ o người chế tác bình thường cũng đều là lấy yêu phát điện cho dù tinh vân trò chơi tại mờ xa trong vùng sẽ tiến hành bỏ phiếu để các người chơi lựa chọn sử dụng ra bọn hắn thích nhất mờ sau đó chính phủ cấp cho tiền thưởng ủng hộ nhưng đối với có năng lực chế tác mOr người chế tác mà nói hiển nhiên vẫn có chút không đủ chỗ lấy trước mắt theo đờ the sờ v s ở c à i dìm căn cứ không hoàn toàn thống kê toàn cầu phạm vi bên trong đại khái đã có vượt qua mười vạn cái mOr đồng thời chính phủ mOr cộng đồng bên trong thu nhận sử dụng mOr cũng vượt qua bốn vạn trong đó càng nhiều vẫn là thuộc về loại kia v ẻ n g o à i thức để người chơi có thể rõ ràng trông thấy chính là từ mOr đối với cái này dương thần cũng là có chút điểm bất đắc dĩ nhưng nghĩ lại dương thần nhưng lại bình thường trở lại thế giới này lại có ai có thể cự tuyệt lại lớn lại bạch bánh bao đâu tạ xạ xỉ nét cờ rễ ít cùng ngộ cờ dạp tin tức xác định về sau một mực chú ý tinh vân trò chơi các người chơi nên đón hai một tin tức tốt vua trò chơi pc phiên bản thượng tuyến đồng thời mẹ tổ ghẹ ở số lít theo phẹn tuần b ẹ n giờ lờ cờ ở nạ kệ ạ tờ cũng chính thức ban bố cái thứ nhất tuyên truyền trả lơ liên quan tới vua trò chơi thượng tuyến pc bình đài tin tức kỳ thật các người chơi ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa rốt cuộc sớm lúc trước tinh vân trò chơi chính phủ liền đã tuyển bất quá vua trò chơi đem pc hóa nội dung nhưng mẹ tổ ghẻ ở số lít theo phẹn tuần vẹn mới nhất giờ lờ cờ cờ vẫn không có tin tức gì để lộ ra đến mặc dù từ dương thần ngày thường quan bác phía trên cũng có thể nhìn thấy đối phương cho ra một chút tin tức tỉ như cái gì mọi người không nên gấp gáp trò chơi thật đã tại làm loại chuyện này nhưng loại này cùng làm tặc đồng dạng lộ ra cùng sợ người khác biết trò chơi khai phát tiến độ là bao nhiêu tư thế đều khiến các người chơi trong nội tâm bột trồn lại thêm gần đây tinh vân trò chơi đối với vua trò chơi lại lực đề cử đều để một bộ phận người chơi đã quên còn có ờ nạ kệ ạ t ở cái này mễ tổ ghẹ ở s ố l i t thet phện t ư n g p h n giờ lờ cờ không cùng mẹ tổ ghẹ ở số lít the p h ẹ n tuần vẹn bên trong đồng d ạ n g một vị áp dụng d à i ống kính quay trụ tại vương á lương gánh chịu chế tác ở nạ k ẹ hạ、e、tơ bên trong có d à i ống kính biểu hiện lại không giống như là mẹ tổ ghẹ ở số lít the p h ẹ n tuần vẹn bên trong như thế quá dài mảnh vỡ hóa biên tập đem chủ yếu hơn ống kính đặt ở chiến đấu còn có nhân vật xung đột phía trên cái này khiến ở nạ k ẹ hạ、e、tơ liền như là là hô li hút thức thương nghiệp m ả n g lớn đồng d ạ n g để các người chơi nhìn cảm giác hưng phấn vô cùng bắn nhau bạo tạc tái cụ truy đổi còn giống như vượt biển cầu vượt bạo tạc trắng cảnh từ thị giác hiệu quả xem kẽ trên trước đó tại thiên hạ không hạch kết cục về sau trong biển hoa thể bột cùng ơ nạ kẻ đối thoại càng làm cho người chơi đối với bản thân kịch bản sinh ra một chút hiếu kỳ đơn giản tới nói liền là một loại thừa nước đục thả câu mà loại này thừa nước đục thả câu đối với người chơi mà nói thì là m ư ờ i phần hữu hiệu toàn bộ trò chơi kịch bản quá trình liền vượt qua m ộ ư ơ i sáu giờ đây cũng là giờ lờ cờ hao tốn dài như vậy nguyên nhân tại quá trình phía trên không có m ệ tổ ghẹ ở số lít the phẹn tốn phẹn dài như vậy nhưng cũng tuyệt đối không ngắn mà cùng trước đó tinh vân trò chơi một hệ liệt khác biệt ở nạ kẻ ạ ờ cái này giờ lờ cờ sẽ tiến hành thu phí giải tỏa định giá là sáu mươi nguyên không sai biệt lắm tương đương với một cái cỡ nhỏ độc lập trò chơi giá cả đối với tinh vân trò chơi lần này giờ lờ cờ thu phí các người chơi cũng là nghị l u ậ n ở mỹ giờ lờ cờ thu phí đấy theo the sợ cãi dìm trước đó giờ lờ cờ không đều là miễn phí sao làm sao đột nhiên thu phí đấy không tại lương tâm tinh vân trò chơi về sau không phải ta đại ca giờ lờ cờ vỡ ấp ý mà thu phí đấy im lặng ta còn tưởng rằng giờ lờ cờ sẽ là miễn phí đâu làm sao thu phí đấy tàn tản trước đây đại đa số tinh vân trò chơi giờ lờ cờ đều không có mở ra thu phí hình thức cái này khiến một bộ phận quen thuộc người chơi có chút khó mà tiếp nhận bất quá càng nhiều người chơi vẫn là biểu thị không quan trọng chỉ cần trò chơi chất lượng đầy đủ cao là được rồi nói thu lệ phí có được a tam đại còn có nước ngoài ba a các ngươi nhìn xem có bao nhiêu giờ lờ cờ là không có thu lệ phí không nói cùng mễ tổ ghẹ ở số lít theo phẹn tồn b è n đồng dạng trực tiếp không sai biệt lắm một cái hoàn toàn mới trò chơi giờ lờ cờ liền ngay cả một chút quần áo giờ lờ cờ đều có thể bán một cái ba a đại tác giá cả ở nạ kệ ạ tờ giờ lờ cờ chỉ bán một cái độc lập trò chơi giá cả còn chưa đ quan sát một chút nhìn xem giờ lờ cờ nội dung có đáng giá hay không đến tại vào tay không b ư ớ c b ư ớ c nhanh mở để mua túi tiền đã đói khát khó nhịn đối với m ệ tổ ghẻ ở số lít theo phẹn t ầ n b ẹ n giờ lờ cờ tiến hành thu phí không ít người chơi cũng biểu thị có thể tiếp nhận mà lại từ ở nạ kệ ạ tờ thả ra tư liệu đến xem có thể nói là nội dung tương đương đầy đủ mà tiến hành giờ lờ cờ thu phí đối với dương thần bọn hắn mà nói đây cũng là một cái bất đắc dĩ cử động C s ở cài dìm giờ lờ cờ khác biệt tại m ệ tổ ghẹ ở số lít the p h ẹ n t u ậ n b ẹ n trên ở nạ kè ạ、e、tờ giờ lờ cờ hắn khai thác chi phí muốn so theo đờ s V, sở cài dìm cao hơn không ít tức thời diễn toán trò chơi nội bộ đi ngang qua sân khấu an nỉm h còn có càng nhiều toàn bản đồ mới cùng mỹ thuật xây mô hình đây đều là lớn vô cùng chi phí chi tiêu mặc dù tại theo đờ sờ cờ s ở cài dìm giờ lờ cờ bên trong cũng có hoàn toàn mới địa đồ nhưng bởi vì bản thân trò chơi bối cảnh duyên cứ mới trong địa đồ rất nhiều mỹ thuật tài liệu đều là lặp đi lặp lại lợi dụng nhưng tại ở nạ kè ạ、e、tờ giờ lờ cờ bên trong dương thần bọn hắn là không có cách nào làm như vậy. đại lượng tài liệu trên thực tế đều là tiến hành một lần nữa chế tác không có thay đổi cũng chính làm ẹ tổ g h ẹ ở số lít t h e p phẹn tổn b è n hạch tâm cơ cấu mà thôi tính đến nhân viên tiền lương c ù n g bao bên ngoài đi ra mỹ thuật hạng mục cùng phối âm các loại một hệ liệt chỉ là cái này giờ lờ cờ liền đầu nhập vào không sai biệt lắm một n g h n năm trăm vạn tải hữu chi phí so với theo đờ sờ n s cài gì mà nói cao hơn nhiều lắm mà lại mỗi một bộ tác phẩm giờ lờ cờ đều tiến hành miễn phí đây đối với tinh vân trò chơi mà nói cũng không là một chuyện tốt trải qua dương thần cùng từ dục ngày bình thường tự mình nói chuyện đối với công ty cách làm từ dục cũng có một chút phê bình k í đáo Người chơi tức là trung thành nhất, nhưng cũng là tối không trung thành, bọn hắn khả năng thành nào chơi tối bởi chơi, cái tức khả một trò chơi, trở thành cái nào đó trò chơi hay là là vì đừng ó có hóa trò tác đoàn đội fan trung thành, thể ty một cái thao tác, trong mắt hóa thành chơi chế cũng hoặc công cái địch cựu hay nháy nhân. đội lại bởi đội đối fan là là đoàn đoàn đ vì cho các người chơi hình thành một cái tinh vân trò chơi trò chơi tất cả giờ lờ cờ cũng sẽ là miễn phí tư duy dù là một cái giờ lờ cờ có thể chỉ bán một cái bình thường độc lập trò chơi thậm chí so độc lập trò chơi còn muốn giá t i ề n thấp đều không cần một mực miễn phí đây là từ dục nói lên đề nghị mà đối với cái này dương thần cũng biểu thị tiếp nhận thái độ từ trò chơi giá bán phía trên Có thể đương nhiên đối với tinh vân trò chơi nội bộ quyết sách phổ thông người chơi trên cơ bản là không rõ ràng cho dù là nghiệp giới nhân sĩ đối với tinh vân trò chơi cách làm cũng suy đoán không ra ý tứ trong đó nhưng loại này đột nhiên cải biến cách làm để một chút tinh vân trò chơi tử trung phấn cùng dương thần tử trung phấn ngược lại là sinh ra một loại khác ngôn luận tinh vân trò chơi muốn phá sản đột nhiên giờ lờ cờ thu phí mà lại vua trò chơi cũng đặt chân lên tc bình đài có phải hay không là tại vờ giờ trên bình đài khai phát vua trò chơi hao tổn quá nghiêm trọng có khả năng này à rốt cuộc vờ giờ bình đài người chơi không có nhiều như vậy mà lại bản thân vua trò chơi cảm giác không nạp tiền đều có thể chơi cực kỳ tốt ta một phân tiền không nạp chỉ bằng mượn kịch bản hình thức cùng mỗi ngày thường ngày tặng kim tệ đều đã tiếp cận một cái mới thẻ tổ tính đến có thể tùy ý hoán đổi ban đầu thẻ tổ cái này đều có bốn cái thẻ tổ cảm giác vua trò chơi chi phí sắp có một trăm triệu đô la đi rốt cuộc vờ giờ trên bình đài cái kia hình tượng còn có ưu hóa quả thực là nổ còn có mấu chốt là không chỉ trò chơi a họ phơ lìn mở rộng còn có ý xã chế tác ga n i ệ m đây là tại đốt tiền a nương theo lấy một nhóm yêu quý lấy tinh vân trò chơi các người chơi lo lắng ngôn luận cái đề tài này nhanh chóng bắt đầu xào nóng đồng thời một tay đang phụ trách đối tinh vân trò chơi mới thị trường k h o á n g đạn còn có hạng mục nhiệt độ tuyên truyền từ dục lập tức chú ý tới điểm này bộ môn tuyên truyền lập tức xuất thủ một nháy mắt liên quan tới tinh vân trò chơi quá lương tâm sắp phá sản ngôn luận lưu truyền tại tr tiện thể lấy liên quan tới vua trò chơi mẹ tổ ghẹ ở số lít khe phẹn tủn phẹn giờ lờ cờ ở nạ k ẹ hạ、e、tờ cũng cấp tốc trở thành nóng lục xoát từ đầu chương hai trăm chín mươi tinh vân trò chơi muốn phá sản nhìn xem mới nhất nóng tử nghiệp giới vô số trò chơi công ty còn có trò chơi nghiệp giới nhân sĩ đều là không hẹn mà cùng phát ra một tiếng ha ha tinh h vân trò chơi phá sản người nào đâu mặc dù vua trò chơi chi phí không thể phủ nhận s á c thực cực kỳ cao vẫn là tại vờ giờ trên b ì n h đài nhưng bản thân hoa huy phương diện cùng tinh vân trò chơi hợp tác cùng hạn lúc con đường độc chiếm người sáng suốt cũng đều có thể biết bọn hắn khẳng định có một chút không thể cho ai biết đi giao dịch về phần khai phát tạ niềm phương diện bao bên ngoài cho nhật bản phương diện ý xã đầu nhập mấy ngàn vạn nhưng cái này hạ niềm cũng không phải miễn phí phát ra trong nước các lớn video bình đài là đưa tiền mà lại từ thứ nhất quý biểu hiện đến xem chỉ cần trò chơi danh tiếng không sụp đổ cho dù kịch bản phía trên không có quá lớn đột phá chỉ là h â m lại phối hợp thêm ý xã tinh lương chế tác cũng tuyệt đối là có tỷ lệ người xem cam đoan đến lúc đó coi như không giống như là thứ nhất quý như thế kịch tập mua x ă m giá tiền mà lại lui một vạn bước tới nói c o như vua trò chơi hạng mục này là hoàn toàn thất bại nhưng nhìn xem tinh vân trò chơi phía dưới cái khác trò chơi a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 tinh vân trò chơi có như thế nhiều người chơi f a n hâm mộ đây là xây dựng ở bọn hắn luôn luôn có thể xuất ra một cái khoản xuất sắc trò chơi cơ sở trên đối với trên mạng những này còn có từ dục tiến hành điểm nóng tuyên truyền dương thần cũng không rõ ràng tại trải qua bên trong phòng làm việc bộ đội ở nạ kệ ạ tờ giờ lờ còn ờ c có vua trò chơi tc bình đại khảo thí xác định lúc ôn lại ở giữa về sau dương thần toàn bộ tâm tư liền đâm vào h ổ cờ d i p c ò n có lâm gia nhất bên kia ạ xạ xỉ nét cờ d ễ ịt phía trên đem ạ xạ xỉ nét cờ rễ ịt sống giao cho lâm giai nhất bọn hắn tiến hành làm thay một số lớn làm thay phí còn có trò chơi khai phát chi phí đều là muốn đi tinh vân trò chơi trướng đồng thời ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít bản quyền cũng sẽ là tinh vân trò chơi ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít nhiệm vụ thiết kế trên là tuyến tính lộ tuyến nhưng ở cách chơi phía trên lại sẽ là loại sản bột cách chơi trong văn phòng dương thần cùng lâm gia i nhất tiến hành liên quan tới ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít trên thảo luận dương thần tham khảo lấy mộng cảnh trong trí nhớ mấy khoản ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít chi tác giảng giải cái nhìn của mình có thể nói tại mộng cảnh trong trí nhớ là một trò chơi thường thành cây ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít nhưng thật ra là có tại tên là ạ xạ xì nét cơ dễ ít tiêu hùng cùng đến tiếp sau ạ xạ xì nét cơ dễ ít khởi nguyên phía trên cái này một trò chơi tiến hành hai lần chính yếu nhất cách tân cái trước là căn cứ vào hệ chiến đấu thông phía trên cái sau thì là căn cứ vào hạch tâm cách chơi phía trên cái trước mang tới cải biến để trò chơi không phải đơn giản tiềm hành ám sát quá quan càng đa dạng hơn hóa hình thức chiến đấu để người chơi không chỉ chỉ là đem trò chơi này xem như là một cái tiềm hành ám sát trò chơi mà cái sau thì là mang đến biến hóa thoát thai h o à n cốt không chỉ là túi da mà là từ xương cốt từ huyết dịch từ đầu đến đuôi cải biến Kinh thức bởi n đ vì trò chơi cách chơi lý niệm thủy chung là theo thị trường mà không ngừng biến hóa tại cái nào đó thời kỳ các người chơi thích hiệp chế giờ bờ g loại trò chơi như vậy trò chơi liền sẽ từ từ chuyển biến làm hiệp chế giờ bờ gờ mà một đoạn thời gian qua đi chủ lưu người chơi thị trường bắt đầu khẩu vị biến hóa bọn hắn càng ưa thích r a cờ tờ hình thức cách chơi như vậy nguyên bản gờ g trò chơi liền sẽ tiến hành cách tân đem hiệp chế chiến đấu biến thành tức thời hình thức chiến đấu làm thành a gờ g trò chơi cách chơi cho tới bây giờ liền không có ai là hoàn mỹ nhất mà nói chỉ có phù hợp không phù hợp các người chơi yêu thích cách chơi thậm chí bao gồm cách chơi sáng tạo cái mới cùng định nghĩa từ góc độ nào đó mà nói trên thực tế cũng không có vượt qua phạm vi này trò chơi độ khó thể nghiệm không muốn cực hạn tại trị số độ khó phía trên đánh cái so sánh t ỉ như nói nhân vật chính là một cái cường đại liệp ma nhân nhưng từ cao hai mét địa phương đến rơi xuống liền có thể trực tiếp ngã chết lại hoặc là tại kịch bản bên trong hắn chém giết yêu ma không gì làm không được kết quả bởi vì đẳng cấp cùng trang bị nguyên nhân hắn làm thịt cái thủy q u ỷ đều tốn sức dương thần hướng phía lâm gia nhất nói nghe dương thần lâm gia nhất khẽ gật đầu cho dù đối với liệp ma nhân là thứ đồ gì hắn không biết nhưng dương thần lời nói bên trong ý tứ hắn còn có thể minh bạch đây cũng là atg g thường dùng s á o lộ quá dài cờ gờ kịch bản bên trong nhân vật chính đồ thần giết ma bá đạo vô song thực tế thao tác nhân vật chính giết cái khô lâu tiểu binh đều tốn sức cơ hồ là không cách nào tránh khỏi xe xuất hiện đại nhập cảm không đủ mạnh vấn đề nhưng cũng không có qu hủy bỏ thanh máu thiết lập cường hóa trong đó động tác nguyên tố chỉ cần công kích thỏa đáng mặc kệ là tạm binh vẫn là bột đều có thể một kích mất mạng đương nhiên trên thực tế vẫn là có ẩn tàng trị số thanh máu thiết lập chỉ là chúng ta muốn để các người chơi cho rằng như vậy dương thần nhìn xem lâm g i nhất mở miệng nói ra đồng thời ở trong game nhiệm vụ chi nhánh thiết kế trên ta muốn các ngươi duy trì nhiệm vụ chi nhánh là vì để các người chơi tốt hơn giải cái trò chơi này bối cảnh cố sự, phát sinh tại thời đại kia cố sự mà không phải đơn thuần là vì để người chơi thu hoạch được cường đại hơn năng lực mà thiết kế dương thần nhìn xem lâm g i nhất nói đương nhiên nhiệm vụ chi nhánh cần có đầy đủ bán thưởng để người chơi có một loại thu hoạch cảm giác cùng phản hồi cảm giác loại này thứ đơn giản cũng không cần ta nói dương thần bổ sung nói nghe dương thần lâm gia nhất không khỏi lộ ra c ư ờ i khổ cái này thật đúng là một cái công trình thật lớn chế tạo ca h i ệ t đại đa số trong trò chơi đều sẽ xuất hiện một loại hiện tượng đó chính là nhiệm vụ chi nhánh lặp lại những này nhiệm vụ chi nhánh không phải là vì để người chơi tốt hơn giải thế giới trò chơi bên trong bối cảnh cố sự cũng không phải để người chơi cảm nhận được thế giới này là chân thật tồn tại mang cho bọn hắn càng nhiều đắm chìm cảm giác những nhiệm vụ này chỉ là phổ thông thường ngày để người chơi lấy được đến bọn hắn cần tài nguyên mà thôi nhất là tại a lg bên trong càng l á tấp nập thường xuyên sẽ xuất hiện dạng này trò chơi nhiệm vụ giàn k h ô n g thiết kế rõ ràng trước ngươi còn tại c u n g ác đ ồ phân chiến làm lấy cứu vớt thế giới hành động vĩ đại sau đó nhân vật của ngươi đẳng cấp liền không đủ lại hoặc là ngươi cần muốn mua một cái đạo cụ tiền của ngươi không đủ ngươi liền muốn tấp nập hoàn thành cho đầu thôn lý quả phụ đưa tin g i ú p cuối thôn vương nhị nha giết thổ phỉ loại này thượng vàng hạ cám nhiệm vụ mà những nhiệm vụ này ký thị cảm cũng là phi thường mạnh Bởi vì chương ế tác đ đội chính là muốn n là t cậy vào n hai n này đến g kéo d trăm chín mươi mốt tháng sáu trung tuần võng long mấy cái tam đại tuyên bố mới nhất ba a đại tác tiến độ tin tức bao quát gia thịnh mấy cái cũng lần lượt mở ra dưới cờ ba a đại tác tuyên truyền quanh năm suốt tháng qua sáu nguyệt chi về sau nhất là tập trung ở tháng tám tả h ư u có thể nói là đại tác tụ tập một cái quý Mà trên bình nghi ngờ liền là những này là đài vừa trò chơi cũng không có cái gì mới nội dung gia tăng tương đối vừa giờ phiên bản mặc dù cũng có xây mô hình nhưng cũng không có vừa giờ phiên bản như thế rung động bất quá cái này cũng không phải là bao lớn vấn đề bởi vì là một cái thẻ bài trò chơi chủ yếu hạch tâm vẫn là thẻ b à i quyết đấu cách chơi điểm này tại pc trên bình đài cũng không có vấn đề quá lớn nhưng mặt khác một cái tác phẩm là mẹ tổ g h ẹ ở s ố l i t theo phẹn tổn vẹn giờ lờ cờ ở nạ kệ ạ tờ nương theo lấy đem bán lại đưa tới tuyệt đại đa số người chơi nhiệt nghị cứ việc trước đó dương thần cùng tinh vân trò chơi biểu thị nên giờ lờ cờ sẽ tiến hành thu phí đưa tới người chơi quần thể ở giữa một chút tranh luận nhưng người chơi nên chặt tay vẫn là ngay đầu tiên tiến hành chặt tay mà tại giờ lờ cờ ở nạ kệ ạ tờ bên trong so với mẹ tổ ghẻ ở solit h e o phẹn tổn vẹn hạch tâm thu thập cùng căn cứ dưỡng thành yếu tố ở trên đây đem càng chuyên trú vào kịch bản ở nạ kẽ như thế nào trở thành bíp bốt thể bốt lại là như thế nào tử vong đều sẽ tại cái này một bộ giờ lờ cờ bên trong cho toàn thế giới người chơi mang đến bọn hắn muốn đáp án toàn bộ cố sự giảng thuật liên quan tới chiến tranh và hòa bình ái quốc cùng tận trung mâu thuẫn va chạm mà ở trong game ở nạ kẽ cùng thể bốt cố sự càng làm cho người chơi thật sâu đắm chìm trong trong đó so với mẹ tổ ghẹ ở solit t h e Hẹn tùng pen mà nói ở nạ kẽ ạ thở cái này giờ lờ cờ bên trong muốn biểu đạt ra đến đồ vật càng nhiều đương nhiên những nội dung này là bị giấu ở sảng khoái trò chơi thể nghiệm phía dưới chỉ có ổn định lại tâm thần nghiêm túc nhìn mỗi một cái kịch bản cùng thưởng thức đi ngang qua sân khấu ạ n i ề m bên trong mỗi một vai lời kịch người chơi mới có thể từ đầu đến đôi u hiểu rõ đây là một cái dạng gì cố sự đối với phổ thông nhanh tiết tấu người chơi đây là một cái hợp cách sảng khoái trò chơi vô luận là trò chơi chui vào lại hoặc là hình thức chiến đấu đều có thể mang đến so với mẹ tổ ghẹ ở solit thep phen thuần phen khác biệt thể nghiệm mà đối với đem trò chơi xem như là phim xem như là một bản tinh tế phẩm vị thưởng thức người chơi không hề nghi ngờ cái này sẽ là một cái có thể lay động đến bọn hắn tâm linh trò chơi nương theo lấy ở nạ kệ ạ tờ giờ lờ cờ đem bán và trên mạng trước tiên thông quan các người chơi cũng lần lượt phát biểu các loại liên quan tới kịch bản thảo luận không nói số tiền này tiêu giá trị mặc dù nói là giờ lờ cờ nhưng căn bản chính là một cái hoàn toàn mới cho chơi sáu mươi khối tiền mua một cái ba a đại tác ngươi còn do dự cái gì quá c ả m khái cảm giác dương tổng đối trò chơi chế tác bản lĩnh càng phát ra mạnh trong trò chơi đi ngang qua sân khấu ống kính dài ống kính cùng ngắn ống kính lẫn nhau biên tập vừa đúng phối hợp hoàn mỹ âm thanh cùng bờ gm thật không thể tin được đây là một trò chơi ta cảm giác đây chính là một bộ phim không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là một cái vĩ đại tác phẩm miệng, miệng ngươi đường liếm nơi đó rất bẩn quan bắc còn có trò chơi chế tác danh sách đồng hồ đều nói rất rõ ràng dương tổng chỉ là đảm nhiệm kịch bản biên kịch bao quát trò chơi chế tác cùng ống kính quay chụp là hắn đoàn đội cùng vương tổng quay làm liếm chó trước đó đem muốn liếm người nhắm ngay được chứ cây t i tinh linh a ta cảm tạ ngươi vô tận ban ân thể bột nhất định sẽ vì ngươi mà tự hào người tuổi trẻ thời đại tiến đến ta lưu lạc một thế kỷ lâu hiện tại ta rốt cục có thể nghỉ ngơi kết thúc con đường là xinh đẹp giường nào a ta đời này không tiếp vậy lá dụng về tội rốt cục ta muốn cùng rừng rầm hợp hai là một thấy cảnh này thật là ngũ vị tạp trần thể e n cảm giác vô luận là phương diện kia đều so ở nạ kệ mạnh hơn người x ạ kích hoàn mỹ nguy trang siêu cường tự nhiên c h i lực nhưng hắn lại bại bởi thanh xuân trận này đánh lén chi chiến ta cảm giác chân ngón cái đều giữ chặt biết rất rõ ràng trong trò chơi không có khả năng ta không có khả năng truyền bá ra ngoài nhưng ta chơi thời điểm liền liền hô hấp đều theo bản năng để lại cuối cùng c ù n g thể bột trận chiến cuối cùng nhịn không được nước mắt chạy vội thật sự là quá rung động đột nhiên có một chút minh bạch ở nạ kệ tại, tại sao muốn thành lập không biên giới tri quân ta tuyệt đối không ngờ rằng eva vở ơ y mà cũng là gián điệp ta còn tưởng rằng sẽ là như làm ẹ tổ ghẹ ở solit theo p h ẹ n tổn vẹn bên trong kẽ đồng dạng eva sẽ một mực đi theo ở nạ kẽ bên người đâu nhiều nhất liền là hy sinh tại một lần nào đó trong nhiệm vụ kết hợp trước đó trò chơi bản truyền bên trong sở cùn phây đột nhiên ý thức được kỳ thật thể bột liền là trong trò chơi tinh thần tố nguyên a tất cả mọi người sau cùng mục đích đều là muốn để thế giới hòa bình sở cùn phây muốn đem vũ khí hạt nhân k h u y ế t tán đến các nơi trên thế giới đồng thời thông qua dây thanh trùng để đạt tới cái này một cái mục đích ớ nạ kệ trở thành bít bột sau cũng là muốn dùng vũ lực đến tiến hành thống nhất thành lập không biên giới tri quân mà tại mẹ tổ ghẻ ở solit t h e f e h a n tuần b ẹ n ẩ n tàn g kết trong cục mặc dù đạt thành thiên hạ không hạch kết cục nhưng ở trò chơi kịch bản bên trong lại là dùng cường ngạnh vũ lực đến tiến hành loại này cái gọi là hòa bình theo ớ nạ kệ ạ tờ giờ lờ cờ thả ra càng ngày càng nhiều mọi người bắt đầu thảo luận liên quan tới mẹ tổ ghẻ ở solit ê di có sự kết hợp trước đó mẹ tổ ghẻ ở solit h e f e d a n tuần vẹn còn có bản mạng ạ bản t ị sơ、Hacker. đồng thời tại giờ lờ cờ bên trong làm ở nạ kẻ thể bột cũng nhận các người chơi yêu thích vì quốc gia của mình thể bột dâng ra mình hết thảy thân nhân người yêu sinh mệnh thậm chí làm quân nhân sau cùng vinh dự mà ở nạ kẻ ngoại trừ kế thừa bột xưng hảo đồng dạng hắn cũng lựa chọn kế thừa thể bột chờ đợi hòa bình thế giới chỉ bất quá hắn muốn sử dụng hòa bình cũng không phải là thể bột kỳ vọng như thế hòa bình theo ở nạ kẻ ạ tờ kịch bản vệ trần ở người chơi quần thể bên trong thể bột nhân vật phân lượng nhanh chóng kéo lên gần với ở nạ kẻ tu es cùng độc giả cùng lờ mấy cái nhân vật nếu như nhất định phải nói các người chơi có cái gì không hài lòng địa phương đó chính là thể bột hình tượng nếu là lấy thị trường cùng chủ lưu người chơi thẩm mỹ làm chủ lời nói như vậy thể bột sẽ như là hê va đồng dạng thành là một cái gợi cảm mỹ lệ t h u ộ c nữ nhưng dạng này không hề nghi ngờ đối với thể bột mà nói là một loại d ẻ m pha bởi vì nàng là ờ nạ kẻ sư phụ kỹ thuật bắn của nàng nàng thuật cách đấu đều là cao cấp nhất tồn tại mà nàng cũng thân kinh b á c h chiến đây không phải một cái dựa vào mặt ăn cơm nhân vật cương nghị khí khái hào hùng đây chính là thể bột hình tượng đương nhiên cái này là đối với dương thần cùng ờ nạ kẻ hạ tờ khai thác đoàn đội mới phổ thông các người chơi bọn hắn đã hai lần sáng tác ra vô số đồng nhân tranh minh họa bao quát xạ â y m xỉ nét cờ rễ ít phía trên trên cơ bản đã cùng lâm gia nhất xác định qua chủ yếu phương hướng mà lại lấy lâm gia nhất năng lực dương thần cũng coi là tương đối yên tâm trước tiến hành chế tắc một cái ạ xạ xỉ nét cờ d ễ ít biểu thị thiên hướng về trò chơi hạch tâm phong cách mà đối với hổ cờ giạp trò chơi này tiên về điểm dương thần lựa chọn đem thi đấu cùng giải trí tách ra là một cái giờ tờ ép có thể nói hổ cờ giạp tại mộng cảnh trong trí nhớ là một cái tập đại thành làm ra bao quát đến tiếp sau rất nhiều trò chơi đều rất khó thoát khỏi hổ cờ giạp cái bóng mà như chiến tranh mê vụ anh hùng thuộc tính còn có đơn vị u i những khả năng này cũng không đều là hổ cờ giạp sáng tạo nhưng tuyệt đại đa số kẻ đến sau tuyệt đối là thụ hổ cờ giạp ảnh hưởng lớn nhất nhưng một phương diện khác cũng cần đối mặt một sự thật đó chính là giờ tờ s cách chơi hoàn toàn chính xác đã nước sông ngày một rút xuống cho dù hồ cờ dạp tại mộng cảnh trong trí nhớ có thể nói là một cái kinh điện trò chơi nhưng cũng đến nhất định phải đối mặt một sự thật đó chính là hắn nóng nảy trình độ cùng trò chơi thời đại là khá liên quan bởi vì tại hắn đem bán thời điểm mộng cảnh trong trí nhớ thế giới đang đứng ở một cái giờ tờ s đỉnh phong phồn v i n h kỳ có màn e n cổ c ờ ơ Giết đã lật đế quốc thời đại sở tạ cờ d ạ p ra viên hoành tạo thiên quân những ngày vĩ đại trò chơi để ngay lúc đó trò chơi vòng giờ t s loại trò chơi vang bóng một thời đương nhiên xuất hiện nhiều như vậy kinh điển giờ t s càng lớn nguyên nhân là cùng ngay lúc đó bình đại phối trí có quan hệ nhưng không thể phủ nhận những trò chơi này xuất hiện sáng tạo ra giờ t s tại kia một thời kỳ huy hoàng nhưng liền như là mặt trời sẽ không vĩnh viễn không xuống núi đồng dạng giờ t s là sẽ suy sụp bởi vì giờ t s có một cái thiếu hụt chí mệnh điểm đó chính là hắn trò chơi đặc hữu đặc tính chú đi những loại trò chơi thái điệu là không có cách nào lấy được quá nhiều niềm vui thú trừ phi thá tại cái khác loại đối kháng tính trong trò chơi fg s trò chơi mặt n g ư ờ i đối đại thần có lẽ còn có thể trộm cái mông đi theo đoàn đội mỏ cá mà thắng được tranh tài thắng lợi nhưng g t s giảng cứu chính là đơn vị binh chủng hơi điều khiển chế cùng đối với trò chơi lý giải cùng vận danh mà cái này trùng hợp là tất cả đám thái điệu đều thiếu khuyết đồ vật rốt cuộc hiểu những này cũng liền không gọi thái điệu g t s loại hình này cách chơi cố nhiên là ưu tú nhưng ở trò chơi thể nghiệm trên chú định trong trò chơi lớn nhất quân chủ lực cũng chính là chú trọng hình người nghiệm giải trí người chơi sẽ không ở lâu bọn hắn sẽ càng ưa thích một chút giải trí nguyên tố làm chủ trò chơi từ mộng cảnh trong trí nhớ đến tiếp sau hộ cờ dạp bản thể bên trong giờ tờ s đối chiến nội dung chậm dại suy sụp ngược lại là bởi vì địa đồ e đ d i tỏ mà ra đời các loại giải trí tính địa đồ càng thêm nóng nảy liền đủ nói rõ hết thảy đương nhiên trong trò chơi thi đấu phương diện nguyên tố dương thần cũng không phải là nói chuẩn bị từ bỏ mà là không chỉ là đơn thuần đem hộ cờ dạp định nghĩa là một cái thuần túy thi đấu trò chơi thi đấu trò chơi cũng là có thể có giải trí cách chơi địa đồ e d i tỏ không hề nghi ngờ liền là trò chơi này giải trí cách chơi h ạ tâm mà lại tại một cái chiến c bạn t ZTG trò loại cho chơi chơi, cách dịch chơi, tại thế thực giới hiện thực bên trong cũng tuyệt đối trong bên cũng sang thức. cơ là một mở vì cửa hải không muốn quá khó khăn đại đa số trò chơi chiến dịch cửa hải đều là để người chơi xem như t â n thủ giáo trình tới chơi nhưng là tại ổ cờ d i ặ c bên trong chúng ta không muốn như vậy làm dương thần nhìn xem đoàn đội đám người nói ra một cái để bọn hắn có chút không nghĩ ra yêu cầu chiến dịch cùng kịch bản kết hợp chúng ta cần để cho người chơi vùi đầu vào chiến dịch kịch bản bên trong hiểu rõ hổ c ờ dạp thế giới tất cả đơn vị trận doanh đều có một cái thuộc tại chuyện xưa của mình mỗi anh hùng cũng đều có một cái thuộc về mình chuyển hậu kỳ cố sự thậm chí mỗi cái địa đồ đều có một cái đặc thù chiến c h i ế dịch dương thần nhìn xem đoàn đội mọi người nói cái này sẽ là một cái khổng lồ cố sự siêu di không hề nghi ngờ một việc kịch bản kết hợp chiến dịch biểu hiện địa đồ hẹ、e、đỉ t ỏ giải trí cách chơi hai cái này điểm tướng sẽ càng thêm thiên về tại thi đấu nguyên tố bởi vì tại trước mắt trò chơi trên thị trường thi đấu loại g t s cũng không phải là chủ yêu đây là không cách nào cải biến một chuyện cho dù hồ cơ dạp nội dung thật hết sức ưu tú thậm chí hắn cân bằng tính cũng vô cùng xuất sắc nhưng nếu như dựa vào thi đấu giờ tờ S cái này nhãn hiệu như vậy cái này liền chỉ biết là một cái ưu tú trò chơi mà sẽ không trở thành một cái kinh điển đó cũng không phải trò chơi bản thân lý niệm thiết kế trên vấn đề sử dụng một câu đại nhân thời đại thay đổi thời thế tạo anh hùng đại khái chính là như thế đối trò chơi yêu cầu nâng lên đến mấy cái mấu chốt điểm đồng thời e m đã chuẩn bị xong giờ giờ bộ phận cho phát cho đám người đợi đến tất cả mọi người trở về đến công việc trên cương vị về sau trong phòng học chỉ để lại dương thần cùng vương á lương hai người nhìn xem dương thần n g h e từ đầu đến cuối vương á lương có chút kỳ q u á i hỏi ngươi để cho ta quay cái gì a giờ tờ s loại trò chơi không cần tiến hành đi ngang qua sân khấu ống kính quay chụp điều chỉnh a mặc dù chưa làm qua giờ tờ s cho chơi nhưng vương á lương cũng không phải trước đó tiểu bạch chậm rãi tích lũy học tập lại thêm tinh vân trò chơi bây giờ cái này không nhỏ bình đại có thể nói nàng tích lũy kinh nghiệm tại nào đó một bộ phận bên trên thậm chí muốn so một chút xưởng nhỏ bên trong nhà thiết kế càng nhiều hơn nhìn trung nghiệp dưới một chút lượng tiêu thụ danh tiếng đều tốt giờ t s cho chơi giống như căn bản không cần đến nàng đến tiến hành đi ngang qua sân khấu ạ nỉm quay chủ a nghe thấy vương á lương dương thần không thể nín được cười cười ai nói không cần giờ tờ s dựa vào cái gì liền không thể có độc lập kịch bản cố sự cùng gờ gờ đi ngang qua sân khấu ạ nỉm tại mộng cảnh trong trí nhớ cái kia trò chơi thời đại đặc biệt cách tân thức giờ tờ s cách chơi là chủ yếu bán điểm nhưng hiện trải qua hơn hai mươi năm phát triển siêu g i v ề đốt ho vê đốt cố sự cùng địa đồ e d d tỏ giải trí cách chơi mở sang thức đây mới là chủ yếu bán điểm đối với cái này dương thần có được rất rõ ràng nhận biết về phần tại sao không làm vật tốt hổ cờ d ạ p mà lại ưu tiên làm hổ cờ d ạ p kỳ thật đạo lý cũng là một cái vô cùng đơn giản đó chính là không có tiền nếu như làm ộ n g cảnh trong trí nhớ thời đại kia đã lộ ra mười phần thô giáp mô hình cùng động cơ chế tác được lấy bây giờ tinh vân trò chơi mà nói quả thực là chuyện nhỏ nhưng như thế đoán chừng không có cái gì người chơi cảm thấy hứng thú dù sao vẫn là một câu như vậy lời nói thời đại thay đổi lần thời đại trò chơi kỹ thuật cùng đỉnh tiêm họa chất vật lý hiệu quả các loại chế tác một cái khổng lồ mập văng du đây tuyệt đối là có thể muốn trước mắt tinh vân trò chơi mạng giả kinh phí muốn thật sự là làm dạng này một cái người ở bên ngoài nhìn đến điên rồi lớn chế tác cái khác không nói ngày thứ hai t ử dục liền có thể cầm ghế đầu sông vào phòng làm việc của hắn liều với hắn mắt lấy b ổ cơ dập làm một cất bất điểm chậm rãi đem ma t h ú cái này đi khuyết t á n ra đây mới là dương thần muốn làm đồ vật chương hai trăm chín mươi ba trò chơi khai phát tiến độ tính là rất không tệ trước mắt tinh vân trò chơi nội bộ mấy công việc thất tại mấy cái hạng mục xuống tới trên cơ bản đều đã coi như là phi thường thành thục m ỹ t h u ậ t chốt ư n diện n g nhất cũng là trong trò chơi trị số cân bằng vấn đề gỗ cờ dạp nơi này ngược lại là không có vấn đề quá lớn chủ yếu liền là chủng tộc binh chủng còn có các loại anh hùng trị số thiết lập bao quát trong trò chơi binh chủng kỹ năng còn có kiến trúc tác dụng mà những ngày có được mẫu cảnh ký ức dương thần hoàn toàn có thể đảm nhiệm nếu như tại không có tham chiếu tình huống giới nhất định là cần đại lượng thí nghiệm cùng hậu kỳ khảo thí mới có thể có được một cái tới gần cân bằng số liệu nhưng là có được mộng cảnh ký ức tồn tại dương thần cũng không cần phiền thoái như vậy bởi vì ở trong đó số liệu bản thân liền là thành t h ủ ngược lại là ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít bên kia gặp không ít vấn đề mở ra thức sản bột trò chơi thiết kế tại nhiệm vụ phía trên cũng không phải là như theo đờ sờ c ả i dìm như thế chăm sông hợp dòng thiết kế nhưng tương tự tại ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít bên trong cũng bao hàm có giờ g nguyên tố mà ở trong đó nguyên tố thì là dính đến phi thường nghiêm khắc tài nguyên vấn đề phân phối tại theo đ sờ sở c à i dìm bên trong cũng có tương tự tài nguyên phân phối nhưng trên thực tế tại thea e r sv o sở c à i dìm bên trong loại này tài nguyên cũng không phải là vật rất quan trọng tỷ như cái nào đó cường đạo giết chết về sau trên người hắn có thể sẽ có một bản ma pháp sách kỹ năng cùng một bản nhật ký cùng l ẻ k ẻ kim tệ mà ngươi một lần nữa loạt về sau lần nữa giết chết cái này cường đạo trên người hắn khả năng cũng chỉ có kim tệ mà không có ma pháp sách kỹ năng những nội dung này tại thea e r sv o sở c à i dìm trong thế giới chỉ là làm tốt điểm nhưng trên thực tế những tư nguyên này khả năng ngươi căn bản không biết dùng đến tham dò cùng không biết đây chính là thea đờ sv sở cải dìm cho người chơi mang tới cảm thụ mà tại ạ xạ x ì nét cờ rễ ít bên trong dính đến giờ gờ tài nguyên đây chính là một cái tương đối khó xử lý thiên hướng về mệ tổ ghẹ ở số lít thép h ẹ n t ổ n phẹn tổng bèn bên trong tài nguyên phân phối h ã n tài nguyên sản xuất cùng tiêu hao không chế cần phải có một cái cân bằng đơn giản nhất ví dụ liền là ngươi làm một cái nhiệm vụ có thể thu hoạch được một trăm cái k i m tệ mà ngươi nghiên cứu một vật cần một nghìn cái k i m tệ làm nhiều ít cái cùng loại thông thường tiền thưởng nhiệm vụ có thể thu hoạch được nhiều như vậy tài nguyên sau đó tiến hành nghiên cứu thăng cấp đây đều là phải kể tới giá trị bày ra tiến hành tốt phù hợp tài nguyên phân phối nếu như là nhiệm vụ cơ cấu mà không phải quái vật bình thường rơi xuống kia còn cần dính đến cửa ả i cơ cấu thiết kế một cái nhiệm vụ ban t h ư ở n g đồ vật quá mức thưa thớt lại dừng già liền sẽ để người chơi cảm giác được khó chịu thậm chí là táo bạo một cái nhiệm vụ ban t h ư ở n g đồ vật nhiều lắm lại đơn giản kia liền sẽ để cái này tài nguyên nhu cầu triệt để sụp đổ đã mất đi tiếp tục trò chơi còn có thăm dò ý nghĩ có thể nói người chơi luôn luôn một cái cực kỳ xoắn suýt quần thể nếu như không có một cái mục tiêu rõ rệt như vậy người chơi sẽ cảm thấy cái trò chơi này cực kỳ nhàm chán nếu như cho người chơi định ra khôn sáo tay nắm tay dậy bọn họ chơi như thế nào, lại sẽ để bọn hắn cảm giác được bực bội và cái này kịch bản trong văn phòng nhìn xem dương thần viết kịch bản đại cương bên cạnh vương á lương không khỏi phát ra cảm khái không thôi liên quan tới ổ cơ dạp kịch bản như là trước đó theo đờ s ở cai d i m đồng dạng c ố sự dương thần sẽ chỉ tiến hành một cái đơn giản khái quát chân chính kỹ càng bù đắp vẫn là phải dựa vào biên kịch đoàn đội bọn hắn tiến hành đến tiếp sau sáng tác rốt cuộc cái đồ chơi này cho dù có ngộng cảnh ký ức tồn tại nếu là toàn bộ đều từ hắn một tay phụ trách lời nói như vậy cũng không cần đi quản chuyện rồi khác mà vương á lương trong tay cầm chính là dương thần vừa mới hoàn thành một cái kịch bản miêu tả lộ đi rộng trong vương thành a t h ạ c khải hoàn trở về đẩy thiên hạ lấy tiêu ngữ nhân dân vì hắn gieo họ mà hắn lại cầm trong tay đâm về phía cha mình lồng ngực đây thật là một cái đại hiếu t ử a vương á lương không khỏi phát ra cảm khái đến lúc đó các người chơi chơi thời điểm khẳng định là một mặt n g ộ n g bước đi tận mắt chứng kiến người một cái tâm hướng quang minh thánh kỵ sĩ sa đ o ạ thành tử vong kỵ sĩ không có việc gì đằng sau còn có người muốn hố cha đâu dương thần cười ha hả hướng phía vương á lương nói nghe dương thần vương á lương làm bộ cực kỳ hung hay hắn một cái sau đó có chút đáng buồm nói vất quá hai phút đến ba phút cờ gờ đi ngang qua sân khấu thời gian. muốn đem kịch bản cực kỳ hoàn chỉnh biểu hiện ra ngoài cực kỳ khó khăn à. mặc dù trò chơi trong hội thổi cực kỳ vang thậm chí còn có người cho rằng mẹ tổ ghẹ ở số lít khe phẹn thuận phẹn cùng đến tiếp sau giờ l ờ cờ ở nạ kệ ạ tở đều biểu hiện ra cực kỳ cao minh đạo diễn ô n g kính bản lĩnh thậm chí từ vệ g a m e đại diện hải ngoại mẹ tổ ghẹ ở số lít không biết là tuyên truyền thương nghiệp lẫn nhau thổi hay là thật thậm chí có holly w o o d nổi tiếng đạo diễn chống đỡ ở bên trong ống kính nhưng mình rõ ràng mình rốt cuộc có chút vờ liếng mẹ tổ gh ở số lít n g kính đầy đủ ưu tú càng nhiều hay là bởi vì đây không phải đơn thuần quay rất nhiều rất nhiều nơi nguyên tố cũng có thể tiến hành kỹ thuật trên điều chỉnh sửa chữa so với đơn thuần phim quay chụp mà nói muốn đơn giản nhiều lắm mà tại ổ cờ giặc bên trong quay chụp cờ g đi ngang qua sân khấu an nỉm mặc dù cũng có thể thông qua đến tiếp sau các loại kỹ thuật đến tiến hành sửa chữa điều chỉnh nhưng mấu chốt nhất là thời gian cực hạn như thế nào tại hai ba phút bên trong đem muốn giảng cố sự cho biểu đạt ra đến đây mới là hiếm thấy nhất một cái điểm nói trắng ra là liền là phim quay chụp sau biên tập công việc hoàn chỉnh một cái phim quay chụp xong mẫu mang khả năng có chiếu lên thời gian mấy lần như thế nào đem nó biên tập đến một cái bình thường phim thị trường tiêu chuẩn đây cũng là phi thường khó một việc thậm chí khả năng một bộ không sai phim thông qua loại này biên tập liền biến thành là kê cũng có khả năng thông qua biên tập đột nhiên trở nên tốt đây đều là có khả năng sự tình cùng dương thần cùng vương á lương hai người một bên thương thảo trò chơi nên như thế nào làm cái này một khối kịch bản tại sau này cờ g ờ đi ngang qua sân khấu ạ nỉm bên trong nên như thế nào b ả y biện ra tới mặt khác sớm tại dương thần nơi này đạt được gạ xạ xỉ nét cờ dễ ít giản lược gờ giờ giờ cùng cùng dương thần thương thảo qua ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít hoạch tâm phong cách bọn hắn lâm d a i nhất đ o à nội đ động tác muốn so dương thần bọn hắn nhanh hơn quá nhiều liên quan tới mới nhất ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít khái niệm cờ g liền đã bị bọn hắn cho lấy ra đương nhiên đây không có khả năng là trong trò chơi biểu hiện thời gian ngắn như vậy đừng nói hắn của nó liền xem như xây mô hình chỉ sợ đều không chuẩn bị cho tốt đây chính là một cái đơn giản cờ g ạ nhìm liền như là tuyệt đại đa số công ty muốn làm trò chơi thời điểm đều sẽ ném đi ra một cái tuyên truyền cờ g nói cho các người chơi chúng ta trò chơi này có n ư u b ư ờ n g nào Thậm chương hai trăm chín mươi bốn tháng bảy thượng tuần các đại du hí nghiệp giới công ty đều là mang đến mới nhất đại tác hải ngoại trò chơi trong hội không có động tĩnh quá lớn trên cơ bản vẫn là mấy cái kia nghe nhiều nên thuộc đại hán mang đến mới ba a đại tác nhưng ở trong nước lại cho người ta một loại mùi thuốc súng cùng trò chơi có liên quan các lớn trên website trên cơ bản liền là hai nhà quảng cáo về, về phấn võng long thì là từ nghiên khai thác một cái ba a đại tác đại tần người chơi đem đưa thân vào chiến quốc những năm cuối đóng vai các quốc gia thế lực phạt tần có thể làm một đời tướng lĩnh tiến đánh đại tần đế quốc cũng có thể làm kinh kha đồng dạng tích h khách ám sát tần vương thậm chí còn có thể làm một thương nhân thông qua kinh tế thủ đoạn đối tần quốc tạo thành ảnh hưởng đương nhiên làm ở ra thức tự do sản b ộ t trò chơi người chơi cũng có thể lựa chọn tần quốc trận danh o tiêu diệt sáu nước dương nhiệt từ võng long thả ra treo lơ còn có tư liệu đến xem tuyệt đối là một hạng giã tâm chi tác đối với cái này một trò chơi trên thực tế chính dương thần cũng là chú ý rất nhiều bởi vì hắn rất muốn biết võng long là thế nào đem nhiều như vậy nguyên tố hỗn hợp tiến một trò chơi bên trong yếu tố phức tạp trò chơi nghe vào cực kỳ khốc nhưng kỳ thật thật nếu để cho người chơi chơi cũng không như trong tưởng tượng như thế mà mỹ cho dù là tại thea sợ cái gì bên trong Nhìn n đương người c h i có thể làm rất h h i u c nhiên n những này là đối với dương thần loại này nghiệp giới nhân sĩ quan hệ đồ vật đối với người chơi bình thường mà nói hiện nhiên loại này ba a cấp bậc đại tác đội bính nhất là để bọn hắn hưng phấn bao quát trước đây m ẹ tổ ghẹ ở số lít the phẹn tủn phẹn giờ lờ cờ ở nạ kệ ẹ、e、a tờ cùng d c phiên bản vua trò chơi nhiệt độ đều bị cái này liên tục hai khoản ba a đại tắc danh tiếng trò che đại kín bất quá ngay lúc này các người chơi lại là đạt được một cái để bọn hắn hưng phấn dị thường tin tức tinh vân trò chơi mới trò chơi kế hoạch bị để lộ ra tới không phải tinh vân trò chơi cùng dương thần công bố mà là tục chuyển một cái bao bên ngoài mỹ thuật đoàn đội mỹ thuật hành n g ư ờ i người công bố ra ngoài một cái thiệp tại tinh vân trò chơi người chơi cộng đồng trong diễn đàn một cái thiệp đột nhiên bị đỉnh cùng đi một cái tự xưng hai mươi bao bên ngoài công ty mỹ thuật tại thiếp m ờ i bên trong biểu thị gần nhất bọn hắn tiếp nhận một cái ba a đại tác hạng mục mà lại từ đối phương cung cấp công ty logo đến xem liền là tinh vân trò chơi không chỉ là văn tự tin tức thiếp m ờ i bên trong còn cung cấp rất nhiều nguyên họa thiết kế phớt lò rèn s ờ làm quý tộc ghệ dị ổ sau đó gia nhập thích khách tổ chức đầu đội mũ trùm từ tháp cao trên nhảy xuống tranh minh họa vạch chân người còn liên hệ z t a l -T, thế chiến bên trong cờ gạ n ỉ dĩa mép tại pa di thánh mẫu viện tiến hành diễn thuyết lúc một cái màu trắng mũ trùm thích khách nhảy xuống tràng cành to gan phân tích tinh vân trò chơi mới trò chơi hẳn là tiếp nhận r z da lợn thế chiến bối cảnh thế giới quan liền như là làm m u ệ tổ ghẹ ở s ố l i t theo phẹn tổn vẹn như thế sau đó cái này thiếp mời lưu giữ hai ngày sau đột nhiên bị xóa trừ đi đồng thời nên người sử dụng tài khoản cũng bị gạch bỏ rơi mất cái này càng làm cho vô số ăn dưa còn chúng đối với cái này biểu thị tin tưởng không nghi ngờ đây nhất định không phải nước kinh nghiệm a ai nước kinh nghiệm sẽ cao như vậy hồi thiếp lượng mình xóa bỏ mà lại coi như mỗ đệ dạ tỏ xóa bỏ kia cũng hẳn là chỉ là xóa tổ n i ệ p từ a cái này tài khoản đều gạch bỏ khẳng định là mình làm mà lại phát động lợi ích vấn đề a một nháy mắt không chỉ là các người chơi tiến hành n h ậ n nghị vô số trò chơi từ truyền thông cùng trò chơi trang web cũng nhao nhao báo cáo tin tức này bao quát du hy tinh không các nước bên trong nổi tiếng trang web thậm chí đem tin tức này đặt ở vừa c ơ m quảng cáo văn phía dưới từ đầu có thể thấy được hắn đối tin tức này coi trọng mà tại trên mạng nóng lục x o á t từ đầu cũng vẹn vẹn chiếm giữ mệnh hồn đại tần cái này hai trò chơi phía dưới thậm chí vượt qua vua trò chơi cùng ở nạ kệ ạ tờ hai cái này từ đầu tất cả các người chơi đều tại hưng phấn thảo luận tất cả nghiệp giới các truyền thông cũng đều đang suy đoán chỉ có dương thần ngồi ở trong phòng làm việc sắc mặt cổ quái nhìn xem du h í tinh không trên tiểu biên phát ra mới nhất văn chương bên trong thiếp mời d i n suất nội dung cái này thiếp mời hành văn nội dung còn có chuyện phụ lên làm sao cho hắn một loại rất mãnh liệt tức thời cảm g i á c à. dạng này thao tác thủ pháp giống như đã từng quen với ta mang theo nghi vấn dương thần trước tiên có liên lạc trở lại thượng hải lâm gia nhất bên kia nghe dương thần n g h i hoặc lâm gia nhất trong điện thoại rất thành thật trả lời đúng à, đây là chúng ta chủ động để lộ ra đi tin tức c trò chơi tuyên truyền kinh phí ta cùng từ tổng thương l ự qua từ tổng nói dương tổng ngươi bên này còn có một cái b a hạng mục muốn khai triển lại thêm còn có vua trò chơi thể thao điện tử hóa cùng vờ giờ phương diện cùng hoa uy liên hợp bố cục giai đoạn trước tuyên truyền thêm n h i ệ t kinh phí phương diện cho không có bao nhiêu bất quá để bảo đảm hạng mục có thể có nhất định điểm nóng ạ xạ xỉ nét cơ d ệ in sách lược tuyên truyền từ tổng nói cho chúng ta biết có thể tham khảo dương tổng thủ đoạn của ngươi không thể không nói một chiêu này chân d i ệ u a không hổ là dương tổng ngươi nghe lâm dài nhất dương thần không khỏi một trận châm mặc nửa ngày không nói được câu nào đây là cái gì người đồng đều tuyên truyền quỹ tại sao mà lại ngươi cái này liếm người công phu có chút không được à mặc dù biết ngươi trong lời nói có ý tứ là muốn đến một đợt thương nghiệp lẫn nhau thổi nhưng vì cái gì nghe luôn cảm giác không giống như là khen mình đây này mặt khác loại này bánh v ẽ thức tuyên truyền thật giống như ta cũng không có làm quá nhiều đi dập máy lâm gia nhất bên kia điện thoại dương thần thật sâu lâm vào bản thân hoài nghi bất quá ngay tại dương thần hung hăng cảm thấy mình hẳn không có dùng quá nhiều phương diện này nội dung thời điểm từ dục gọi tới một cú điện thoại biểu thị muốn để chính dương thần tham dự phối hợp một chút lâm gia nhất phương diện tuyên truyền ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít rốt cuộc trò chơi này là bọn hắn t chủ yếu tuyên truyền còn có khai phát chi phí cũng đều là muốn tinh vân trò chơi bỏ ra tiếp xong từ dục cú điện thoại này dương thần cả người đột nhiên tinh thần đúng tuyên truyền quỷ mới không phải ta mà là từ dục a những n à y cơ linh ý đồ xấu đều là từ dục dạy sẽ tự mình nghĩ tới chỗ này dương thần lập tức cảm giác dễ chịu nhiều mình bình thường là không sẽ chủ động đi lừa gạt người chơi a không làm liền là không có làm làm sao lại chủ động bánh vẽ lừa gạt người chơi trò chơi nhanh làm xong đâu vừa nghĩ dương thần một bên thuần thục mở ra mình con bác sau đó dùng điện thoại nhắm ngay màn ảnh máy vi tính chương hai trăm chín mươi lăm nửa thật nửa giả tin tức phát ra âm thầm tuyên truyền lẫn lộn điểm nóng từ đó dẫn phát lên người chơi quần thể ở giữa thảo luận cuối cùng lại từ chính phủ công bố xác định tin tức nắp hỏng kết luận đồng thời tiến hành tuyên truyền cờ gờ báo trước cấp cho một bộ này chính là tuyên truyền quá trình đối với tinh vân trò chơi mà nói có thể nói là quen không được mà lại phi thường mấu chốt một điểm vậy liền nói là loại này tuyên truyền chi phí không cao lớn nhất chi tiêu cũng chính là lưới bên trên tiến hành điểm nóng lẫn lộn thủy quân tiền mà như các đại du hy truyền thông tuyên truyền v ị đều là thông qua b ạ c h chơi có được rốt cuộc cái này đối với bọn hắn mà nói đều là lưu lượng a đương nhiên dạng này tuyên truyền phương pháp bởi vì đối mặt tinh vân trò chơi tại gặp phải liên tục mấy khoản tinh phẩm đại tác tờ ơ ý lệ dưới các người chơi đã sinh ra một cái thay đổi một cách vô tri vô giác ý nghĩ đó chính là tinh vân trò chơi tất ra tinh phẩm chỉ cần là tinh vân trò chơi kêu mua liền xong việc mà tại cái này người chơi một mảnh trong chờ mong dương thần tại mình quan bát phía trên đem hạ xạ xỉ nét cờ rễ ít mới nhất cờ g treo lơ thả ra theo dương thần đem hạ xạ xỉ nét cờ rễ ít cờ g, g thả ra vô số phát hiện tin tức này các người chơi trước tiên liền ấn mở video tiến hành quan sát theo mở đầu tinh vân trò chơi logo ống kính kéo qua núi non trùng điệp dây núi văn hóa phục hưng thời kỳ phở lò r ẹ n sở thành thị thời trung cổ đặc hữu như tòa thành kiến trúc theo ống kính cấp tốc lướt qua sau đó tại trong màn ảnh chính là những cái tia bắt nguồn từ italy văn hóa phục hưng thời kỳ rất có đại biểu văn hóa kết tinh bữa tối cuối cùng mỗi nã lì xa mỉm cười các loại một loạt danh họa tác phẩm cùng pho tượng tác phẩm tại trong màn ảnh chậm rãi l ư ớ t qua cuối cùng lớn trong giáo đường một cái mang theo màu trắng mũ trùm thân ảnh xuất hiện ở màn hình chính giữa ống kính chuyển đổi nương theo lấy đột nhiên biến tấu âm nhạc mỗi phóng ra một bước liền phảng phất dẫm lên trái tim nhảy lên tiết tấu bình thường dính liền chuyển đổi ống kính theo bờ gm tiết tấu h o á đổi thời trung cổ phớ lò rẽn sở tỏa thành kiến trúc xuất hiện tại trong m đầu đội lấy màu trắng mũ trùm bạch hồng g i a o nhau phục sức một cái thấy không rõ mặt thích khách nhìn thẳng phương xa mở tối trong thành bảo như vách núi đồng dạng lương trụ bên trên thích khách như cùng một con chim lớn đồng dạng nhảy lên mà qua chất gỗ trên xà nhà túi l ư n g xuống không ngừng t i ề n cảnh trên mặt biển mặt trăng trên sơn đạo điều khiển xe ngựa mỹ luân mỹ hoán v ẹ nhìn thủy thành từng màn hùng vi trảng cảnh không ngừng xuất hiện tại trong màn ảnh cuối cùng xuất hiện là một đoạn cờ gờ biểu thị chiến đấu hình tượng màu trắng mũ trùm màu đỏ đường vân dày bao cổ tay tủ kiếm cùng trường kiếm bên hông vô số vệ binh trước mắt bao người thích khách dùng trong tay t đâm vào kỵ sĩ lồng ngực t r u n g quanh hốt hoảng đám người tứ tán ra vệ binh ông tuân r a mà tới sau đó thích khách như một cây mũi tên đồng dạng bước ra rời đi lợi kiếm s ẹ t qua dọc đường cản đường binh sĩ của họng đi vào một đầu hẹp ngõ hẻm trong thích khách leo lên v á c h tường leo lên đường đi cái k h á c nóc nhà sau đó như chặt chém một con n g ự i a chim ưng đồng dạng biến mất tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong mà sau đó ông kính chuyển đổi đêm đen bên trong một thân ảnh đã bất chi bất giác đi tới một gian nhà trước hắn yên tính đứng ở nơi đó nhìn xem phương xa không trọn vẹn minh nguyệt yên tính đêm kèm theo lại là dần dần sụt sụp sôi làm mây đen đen trên bầu trời minh n g u y ệ t hoàn toàn c h e khuất thời điểm đứng ở kia thích khách bắt đầu đi bắt đầu chuyển động lợi dụng lấy trên phòng ốc các loại vật sức không ngừng tiến lên cuối cùng hắn leo lên đến đến một giờ tháp lâu trí cao điểm sau đó tại trên gác c h u n g mặt thông qua thích khách thị giác ông kính hướng phía trên bầu trời kéo đi nhìn xem phương xa thành thị kia cũng không phải là trước đó phờ lọ r ẹ n sơ mà là một cái khắc thành thị xa lạ duy nhất giống nhau chính là kia một loại nguồn gốc từ tại cái này đặc thù thời đại phong cách ngắn n g ủ một lát ngừng về sau theo bờ gờ mờ tạm rừng tháp cao trên g á c chung tích h khách tại tất cả quan sát các người t r ờ i kinh diễm trong ánh mắt từ đỉnh tháp trên c h ậ m dai giang hai cánh tay ra sau đó nhảy xuống liền như là một con chim ưng đ ồ n g dạng cấp tốc rơi xuống phong thanh cùng cách đó không xa trong thành hồ nhỏ tiếng nước trong nháy mắt màn hình lâm vào hạ cám ngắn ngủi một hai giây về sau ống kính lần nữa tiến hành một nháy mắt hoán đổi đêm tối biến thành ban này g xuất hiện tại trong màn ảnh cũng không còn là trong bóng đêm thành thị mà là một quảng trường khổng lồ tại quảng trường trung ương tụ tập rất nhiều người có binh sĩ bình dân còn có một thân trang phục kỵ sĩ đóng vai người Mà tại t hộ hộ vệ ổ ngoài dưới, người kiệu dãi tiến một chậm lực v à t r o sân rộng trong hẻm nhỏ một cái đầu mang mũ trùn thích khách nhìn xem đám người xa xa xa xuyên qua đám người màu trắng mũ trùn cùng thích khách phục cùng tụ kiếm trong nháy mắt hấp dẫn kỵ sĩ cùng hộ vệ chú ý tay náo theo do ma động lưới dao đâm vào thân thể thanh âm hai cái ngăn cản thích khách kỵ sĩ bị trong nháy mắt giết chết sau đó t r u n g quanh cầm trường thương kỵ sĩ như ong vỡ tổ vọt ra đem trong sân rộng lẻ loi một mình thích khách bao bọc vây quanh không có bối rối chút nào nương theo lấy một trận lưng minh âm thanh thích khách ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại một mực chim ưng tử trên bầu trời bay qua sau đó liên tiếp mấy tiếng lơi dao nhập thể thanh âm, xuống lại tại thích khách bên người kỵ sĩ b i nhao sĩ n h nhao ngã xuống vợ gợm ngừng ống kính chậm thả cầm trong tay bối đinh thủ n ỏ đồng dạng trang phục bốn tên thích khách chậm thả cầm trong tay bối đinh thủ nọ đồng dạng trang phục bốn tên thích khách chậm dãi đi vào t r o n nhạ làm những người khác mù quáng truy tìm chân tướng cùng chân thực thời điểm nhớ kỹ vạn vật đều hư làm những người khác nhận pháp luật cùng đạo đức thoải mái thời điểm nhớ kỹ vạn sự đều đồng ý chúng ta trong bóng đêm cạnh ấy lại phục vụ tại q u a n minh chúng ta là thích khách theo cuối cùng ngôn ngữ kết thúc thích khách cùng kỵ sĩ dương cùng bạc kiếm mà video cũng tại thời khắc này im bặt mà dừng nương theo lấy video phát ra kết thúc tất cả quan sát tạ xạ xỉ nét cở rệ ít các người chơi đều là kích động nhất là nhìn xem cuối cùng video kết cục các người chơi đều vô cùng hưng phấn từ trong túi móc ra lưới dao sau đó mở ra công cụ tìm kiếm bắt đầu lục xoát lên tinh vân trò chơi địa c h ỉ nào cái gì nào đâu một cái tuyên truyền video các ngươi cũng thừa nước đục thả câu đây là người có thể làm sự tình sao chương hai trăm chín mươi sáu đương nhiên đối với tinh vân trò chơi cùng dương thần thừa nước đục thả câu khám nghiệm vẹn vẹn chỉ là kéo dài một hồi lấy rất nhanh bọn hắn lực chú ý liền bị cái này tuyên truyền trong video toát ra nội dung hấp dẫn c như nhưng g g mệ tổ ẹ nếu như chỉ nói với cốc như vậy tại ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít tuyên truyền cờ g bên trong tuyệt đối là kiếm đủ con mắt lăng lệ nhanh tiết tấu ống kính phối hợp thêm bở gm ở cùng trong video chiến đấu t h ẳ n g diện có thể nói là khắp nơi để rốt cũng như mẹ tổ ghẹ ở số lít the phẹn t ổ n g p ẹ n dài như vậy ông kính đem chuyện xưa bối cảnh cùng đơn giản kịch bản ở trong đó bóc lộ ra để người chơi đối kịch bản có một loại giống như biết không phải biết cảm giác t i ệ c hạ xạ xị nét cờ dễ bị tuyên truyền cờ g ờ nội dung liền là để người chơi một điểm không rõ cố sự này nói sự tình thuần túy dựa vào liền là trò chơi mặt ngoài tiêu chuẩn cũng chính là hình tượng động tác người thiết những này trực q u a n g có thể gặp đến đồ vật đến hấp dẫn người chơi không phải so ra hơn nhiều một cái cao thấp là không có cách nào tương đối rốt cuộc bản thân hai loại biểu hiện phương pháp đều không phải một loại tựa như là mọi người đối với ngọt đậu hủ nao ăn ngon vẫn là mặn đậu hủ nào ăn ngon đồng dạng chắc chắn sẽ có đủ loại tranh luận hơn nữa còn đều có thể nói đạo lý rõ ràng đương nhiên cũng còn có thể phe thứ ba cây đảng gia nhập nhưng không thể phủ nhận một điểm đó chính là tại tất cả các người chơi nhìn đến hạ xạ xỉ nét cờ rễ ít tuyên truyền cờ g là thật đẹp trai tiêu s á i thích khách mũ t r ù m bạch bảo từ tháp t r ô n g trên như chim ưng đồng dạng nhảy xuống hình tượng liền là đột xuất một chữ đẹp trai đây là một loại không xem ặ t liền sẽ cảm giác rất đẹp trai nguyên tố đương nhiên loại trừ cái này một phần đẹp trai bên ngoài cũng không ít người chơi thảo luận lên tuyên truyền cờ g bên trong để lộ ra một ch trò chơi tên là ạ xạ xì nét c ờ dễ ít nhưng ta cảm giác cái này căn bản không phải thích khách ga trước mắt bao người giết vào đám người n g ạ n h cương mấy trăm thủ vệ đem địch nhân đầu lính t r ạ m ở dưới ngựa lại nói loại này phong cách quần áo căn bản là không có cách lẫn vào đám người đi tuyệt đối là lần đầu tiên liền sẽ bị phát hiện vô số người chơi thảo luận trong trò chơi hết thảy mặc dù hoàn toàn không biết trò chơi kịch bản giảng chính là cái gì nhưng có đẹp trai hay không bọn hắn còn có thể phân biệt ra được ga liền như là võng du bên trong một chút anh tuấn nghề nghiệp cho dù là loại kia cống thoát nước nghề nghiệp yếu vô cùng thê thảm nhưng chỉ cần đủ đẹp trai y nguyên sẽ có bo lớn rất nhiều người rốt cuộc mạnh không mạnh chỉ là một cái miếng và phiên bản sự tình mà có đẹp trai hay không là cả đời vấn đề có thể thấy được bên ngoài nguyên tố còn là vô cùng trọng yếu mà tại ạ xạ xỉ nét cờ d ệ ít bên trong lâm g i nhất bọn hắn đang nghe xong dương thần cùng xem hết gờ giờ vào trò chơi người thiết phong cách giới thiệu v ấ n t ắ c về sau nạp phần nắm chắc đến ở trong đó yếu tố điểm hoa lệ động tác anh tuấn quần áo tạo hình thậm chí đang tiến hành leo lên bay vọt nóc nhà thời điểm đều là chuyên môn thiết kế ra được động tác tại thị giác hiệu quả phía trên lâm g i nhất bọn hắn có thể nói làm đến cực hạn đương nhiên đây là tại cờ g tuyên truyền biểu thị bên trong chân chính đến thực trên máy mặt muốn làm được những này l ầ m dai nhất bọn hắn còn phải muốn phê thật là lớn một chút công phu đ ộ t tạo lên ạ xạ xỉ nét cờ d ễ ít tuyên truyền cờ g ờ từ tinh vân trò chơi chuyên môn tiến hành thêm nhiệt lập tức liền để các người chơi chờ mong giá trị bạo g i ả p đi lên bao quát v o n g long còn có gia thịnh nguyên bản chính đang cực lực tuyên truyền mệnh hồn cùng đại tần hai nhà đối mặt ạ xạ xỉ nét cờ d ễ ít cái này lực lượng mới xuất hiện tuyên truyền cờ g ờ lập tức liền khẩn trương lên nguyên bản sở hán chi tranh làm sao lập tức tiến hóa đến tam quốc đỉnh l ậ rồi mà ở tất cả người chơi ánh mắt mong chờ cùng võng ngoại trừ thượng tuyến một cái vẹn vẹn chỉ có ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít bốn chữ lớn cùng một cái màu trắng mũ t r ù m thích khách đ ọ c p h ỉ cả website trừ cái đó ra lại không tin tức đối mặt tinh vân trò chơi cái này cách làm trong nháy mắt các người chơi liền không vui không phải tại công bố một chút tin tức a ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít trò chơi này đến cùng là cái gì loại hình trò chơi lúc nào thượng tuyến a trên lầu còn dám hỏi lúc nào thượng tuyến lần thứ nhất chơi tinh vân trò chơi trò chơi đi ta liền muốn biết trò chơi này nói là cái gì cố sự van cầu các ngươi đừng mua tà bao Văn người đừng đùa sinh hóa cầu sinh cầu các cầu đùa hóa một ở dương, được chơi chơi tinh vân trò chơi thiếu lợi tiền, bọn hắn khẳng định đạt được mới trò chơi à? Nói. để đạt trò thiếu ít trò lợi mới m à. đừng mua v u a trò chơi tà bao để tinh vân trò chơi không kiếm được tiền hắn liền bước phát triển mới trò chơi lao ca nhóm v u a trò chơi bước phát triển mới thẻ tổ khổng tước mua yêu tinh thẻ tổ hạ n lúc chín mươi giảm giá lao ca nhóm ngắm lại mình vừa vừa nói cái gì khắc chế mình lao ca nhóm chính phủ lại ra tin tức hạ lúc mua sắm vĩnh cựu đưa tặng khổng tức múa nhân vật nhân vật ngoa tạo khắc chế cái con gà lao ca giúp ta đem dấu ở trong quần lót thẻ ngân hàng lấy tới trên mạng các người chơi một bên biểu thị lấy đối tinh vân trò chơi phẫn nộ một bên điên cuồng biên tiết mục ngắn chơi lấy lạnh mà gia thịnh cùng võng long bên này t i ê n tính quan sát mấy ngày nhìn xem nhiệt độ lại dần dần hàng đi xuống hạ xạ xỉ nét c ờ dễ ít hắn thị trường mở rộng độ người phụ trách đều là cùng riêng phần mình đóng sự hai mặt nhìn nhau thật sự là có x a m ọ i ét tinh vân trò chơi lại tại làm đói khát marketing cũng không phải bán điện thoại di động người tật làm những này l ẹ l ẹ làm gì một bên nói một bên nhưng lại che giấu không được trong lòng mình hâm mộ gân ét loại phương pháp này bọn hắn liền làm u ố n học, cũng học không được mà tại mặt khác dương thần cùng vương á lương cũng không có tại tinh vân trong trò chơi công việc mà là mang theo chảy nước mũi mặt không tinh thần cương đản đi tới sùng vật bệnh viện đều tại ngươi mỗi ngày không ở nhà còn đem nhiệt độ đánh thấp như vậy cương đản đều bị cảm vô vô cương đản cái đầu nhỏ vương á lương có chút đau lòng nói giao xong tiền đi theo nhân viên y tế đem cương đản đưa nhập trong phòng dương thần một mặt b y khuất có thể trách ta sao còn không phải ngươi cả ngày nói cương đản sợ nóng m ở điều hòa cho nó thổi nộp cho ngươi ăn một cây ngồi ở bên cạnh trên ghế nhỏ không biết từ nơi nào móc ra hai cây kẹo que vương á lương đẩy ra một cái bỏ vào trong miệm của mình sau đó đem mặt k h á c một cây đưa cho dương thần cắt một cây kẹo que liền muốn an ủi ta sao nhìn thoáng qua hương vị thích nhất mùi sữa thơm dương thần sẽ mở đóng gói bỏ vào trong mồm hung hàng toàn một chút bên cạnh vương á lương một bên cả lấy quan bắc một bên cùng dương thần nói ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít khai phát tiến độ nhanh như vậy sao tuyên truyền cờ g đều đi ra nhìn xem trên mạng nhiệt độ vương á lương biểu thị cực kỳ kinh ngạc mấy ngày nay nàng một mực nghiên cứu hồ cờ dạp gờ giờ giờ liên quan tới ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít bên kia thật đúng là không có quá nhiều hiểu do đối mặt vương á lương nghi vấn dương thần giải thích nói, Bánh người biết mà lại chúng ta chính phủ chưa từng có nói kia là tuyên truyền cờ gờ báo trước cái gì đều là các người chơi mình nghĩ dừng một chút dương thần tiếp tục nói về phần khai phát tiến độ lâm gia nhất bọn hắn bên kia hẳn là nhanh hơn chúng ta một điểm đi chí ít mới xây cặp văn kiện hẳn là thành lập xong được nghe dương thần vương á lương một mặt một b ư ớ c cái k i ế t như thế sớm công bố tin tức làm cái gì à? tuyên truyền thêm nhiệt đối đến tiếp sau lượng tiêu thụ có chỗ tốt mà lại cũng không tính sớm dựa theo t ử dục tuyên truyền thủ đoạn hôm nay công bố một cái cờ gờ biểu thị an nỉm ngày mai công bố một cái nguyên họa thiết kế hậu thiên công bố một cái kịch bản giảng、khái. ngày kia tại để phối âm diễn viên còn có động bắt diễn viên đến cái phỏng vấn cái gì đại khái một mực có thể tuyên truyền đến trò chơi thượng tuyến nghe dương thần vương á lương đem trong mồm kẹo que đem, đem ra nhìn chăm chú nhìn xem dương thần chầm mặc nửa ngày về sau ta mời cái bảo tiêu đi dương thần p h â n vân chương hai trăm chín mươi bảy liên quan tới mời bảo tiêu sự tình chỉ là một cái đàm tiếu m à thôi mặc dù rất có tiền mà lại tại trên mạng dương thần tên tuổi cũng rất vang lên nhưng là tại trong hiện thực thật đúng là không có người nào có thể nhận biết dương thần chí ít tại hắn thường xuyên xuống lầu mua thịt vịt nướng thời điểm hắn đều là không đụng tới có cái gì người chơi có thể đem hắn cho nhận ra không có cái gì xe thể thao cái gì liền là lái một chiếc cấp cao suv cùng phổ thông một cái cấp cao cư xá đến tại cái gì chuyên môn vườn hoa biệt thự du thuyền máy bay trực thăng những vật này mặc dù lấy dương thần tài sản có thể có khả năng nhưng đối những vật này dương thần cùng vương á lương hai người ngược lại là thật không có quá nhiều hứng thú mỗi ngày đi làm thảo luận trò chơi nên như thế nào làm càng tốt hơn sau đó không cần vì sinh hoạt ưu phiền muốn mua cái gì mua cái gì nhìn chúng cái gì đồ trang điểm hoa trang bao cuối g tháng y bảy nương theo lấy nghỉ hệ đã qua nửa tín hiệu tại đoạn thời gian trước gạ xạ s ỉ nét cờ rễ ít đột nhiên đánh một cái văn thương sau đó liền ứng cái gì tin tức cũng mất tình hồn g dưới vong long cùng gia thịnh đại tần h cùng mệnh hồn chính thức công bố thượng tuyến tin tức sấm to mưa nhỏ không hề nghi ngờ nói liền là tinh vân trò chơi ạ xạ x ì nét c ờ dễ ít tất cả mọi người tại khí thế ngất trời tuyên bố mình sẽ phải thượng tuyến đem bán trò chơi kết quả ngươi tinh vân trò chơi không phải muốn xông vào đến mạnh thò một c h â n bảo khiến cho mọi người lòng người bàng hoàng mà lại ngươi mạnh thò một c h â n bảo nếu thật là tuyên bố cái gì tin tức nặng ký còn chưa tính ném xuống một cái tuyên truyền cờ g ờ sau đó người đã không thấy tăm hơi đến tiếp sau cũng không có càng nhiều tình bạo tin tức cái này gọi cái sự tình gì so với tinh vân trò chơi loại này đột nhiên cả cái tồn tại cảm c á c làm vong long còn có gia thịnh hai nhà liền đơn giản nhiều trước kỳ tuyên truyền đến trò chơi lúc o n l i n e ở giữa đều là đào tờ hờ ơ tờ súng tờ hờ ơ tờ làm nhất định phải điểm cái n g ư ờ i chết ta sống cùng thời kỳ tuyên truyền cùng thời kỳ thượng tuyến bao quát trò chơi giá cả cũng đều là trước mắt chủ lưu ba a giá cả lúc này tinh vân trò chơi phía dưới v u a trò chơi cùng sinh hóa cầu sinh cái này hai khoản có nhiều người o n l i n e hình thức trò chơi mặc dù vẫn là danh liệt o n l i nhân e n số hàng đầu nhưng vẫn là không thể tránh khỏi nhận lấy mệnh hồn cùng đại tần cái này hai trò chơi xung kích trò chơi ôn lai số so sánh với việc này trước rắt xuống không chỉ một chút x í về phần tại hải ngoại bình đài lượng tiêu thụ song phương cực kỳ ăn ý cũng không có nói ra chủ yếu liền làm mệnh hồn cái này một trò chơi là gia thịnh chỗ đại diện vẹn vẹn chỉ có trong nước con đường phát hành hơn nữa còn là cùng nghệ đệm cộng đồng phát hành hải ngoại bán tốt vẫn là kém cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có v ề phần võng long không có nói ra hải ngoại con đường lượng tiêu thụ chủ yếu liền là quá thảm rồi một phương diện võng long tại hải ngoại con đường cũng không có toàn diện trải rộng ra tuyên truyền cường độ trên còn kém rất rất xa mệnh hồn lại đến cũng là phi thường mấu chốt một cái điểm đó chính là đối với loại này trung quốc đặc hữu cho chơi hải ngoại các người chơi cực kỳ khó lý giải cũng không phải là nói hải ngoại người chơi liền thật một điểm không có hứng thú tương phản bọn hắn đối với trung quốc văn hóa còn rất hứng thú nhưng chân chính mấu chốt ở chỗ như đại tần dạng này cho chơi rất khó để bọn hắn lĩnh ngộ được mấu chốt trong đó điểm bao quát bên trong phiến dịch Còn có phức tạp văn hóa tạp đối ặ đặc c sắc, cái này rất khó để ngoại các người chơi cảm được khác cảm thụ được. trắng hải ngoại người niềm vui điểm. Nói liền loại khiến người này nhận trong này văn là là rất ra rất thú thụ khó khó hữu hóa, đó để đ với gia thịnh mệnh hồn cùng võng long đại tần tinh vân trong trò chơi dương thần cũng là tạm thời cùng vương á lương hai người b ô n g xuống liên quan tới ổ cờ rạp khai phát công việc trước tiên trong phòng làm việc đem trò chơi mua trở xuống tới tiến hành thể nghiệm đối với một cái trò chơi người chế tác mà nói chơi đuổi là một cái nhất định phải có được năng lực không có xâm nhập tiến hành thử chơi mà là đơn giản thử chơi trước hai đến ba giờ thời gian quá trình đối với trò chơi đại khái tình huống dương thần liền đã có một cái dự đoán trong đó mệnh hồn không có nhiều như vậy loại loại đồ vật kịch bản cũng là vô cùng đơn giản dùng đơn giản một đoạn văn đến khái quát đó chính là thiếu niên bình thường thức t ỉ n h ngưu bức mệnh hồn mình trên thực tế là nào đó nào đó đại ngưu trong truyền thuyết huyết mạch đúng lúc gặp trong truyền thuyết thời viễn cổ đại ma vương lại lại lại mở ra phong ấn thiếu niên bước lên tìm kiếm thân thế cứu vớt thế giới tiện thể kết bạn mọi t ử mạo hiểm hành trình về phấn v ọ lòng bên này đại tần thì là một cái thiên hướng về động tác yếu tố sản buốt trò chơi mà tại kịch bản phía trên trò chơi này để dương thần có một loại thea s đối theo đờ sv n V, sở c à i dìm nhiệm vụ cơ cấu tiến hành tham khảo trong sông hợp dòng trò chơi nhiệm vụ cơ cấu võng long vẫn là võng long a dương thần thả tay xuống bên trong con chuột trong nội tâm đưa cho một cái tán thưởng đánh giá cho dù đại đa số người chơi đối với võng long đàng hoa còn có phượng hoàng tam đại đánh giá đều là dùng chân làm trò chơi các loại nạp tiền nhưng võng long có thể đi đến một bước này thật không phải là chỉ dựa vào lửa gà khắc liền có thể làm được chí ít tại đại tần phía trên võng long cho thấy t ừ n h i ê n khai phát năng lực tuyệt đối là quốc tế nhất lưu tiêu chuẩn thậm chí tại tham khảo theo đờ sv sở cải dìm nhiệm vụ cơ cấu về sau đương nhiên a t đại tần cũng có thể đổi một loại lý giải đó chính là thổi n g ư bức chúng ta cái trò chơi này làm sao thế nào ngữ bức vậy phải xem trò chơi bản thân phẩm chất cùng trước đó người chơi đối người thổi ngữ bức đến cùng tin mấy thành không hề nghi ngờ võng long thổi đi ra n g ư bức các người chơi trên cơ bản chỉ tin ba thành mà chơi đến đại tần sau cảm giác ngoài ý liệu để bọn hắn cảm giác cũng không tệ lắm mà loại này thổi như bức thức tuyên truyền thủ đoạn đối với vong long mà nói tùy tiện dùng nhưng đối với dương thần còn có tinh vân trò chơi mà nói liền không thể tùy tiện dùng bởi vì các người chơi đối bọn hắn chờ mong không giống như là vong long như thế nếu như dương thần cùng tinh vần trò chơi phát ra một cái q u a n bác nói tiếp xuống hạ xạ xỉ nét cờ d ễ ít sẽ chế tạo một cái thế giới chân thật cùng chân thực hướng vật lý động cơ sau đó ba l ạ c ba lạp một đống đổ vỡ tờ Khiêu từ trò chơi trở bản thân chất lượng trên dương thần không có cách nào đi nói nhưng kẻ thắng lợi cuối cùng dương thần càng cho rằng võng long hoặc là nói tam đại có thể cười nói cuối cùng quả thật gia thịnh cùng nghệ đệm cường cường liên hợp nhưng so với võng long đàng hoa cùng phượng hoàng bọn hắn thi yếu vẫn là quá lớn mà lại mấu chốt nhất một điểm đó chính là gia thịnh chính bọn hắn từ đầu đến cuối xuất ra một cái đầy đủ rung động lòng người ba a đại tác mà đàng hoa vong long lại hoặc là phương hoàng mặc kệ cái khác chí ít bọn hắn bản thân tự nhiên năng lực đầy đủ cường đại Trưng đối vong long đại tần cùng gia thịnh mệnh hồn dương thần cũng chính là tại sơ kỳ hiểu rõ một chút về phần bọn hắn đến tiếp sau biểu hiện đến tột cùng là cái dạng gì dương thần liền không có quá mức chú ý một mặt là bởi vì chính dương thần nơi này còn có quan hệ với hồ cờ dạp sự tỉnh phải bận rộn một phương diện khác cũng là vong long cùng gia thịnh bên kia đánh lại khí thế ngất trời cũng chuyện không liên quan tới hắn tình mình cùng thời kỳ lại không có trò chơi cùng bọn hắn cùng tiến lên tuyến rồi tinh vân trò chơi trong văn phòng dương thần cùng t ử dục tiến hành thảo luận v u a trò chơi bên kia thi đấu hình thức đã đề ra các người chơi mỗi tháng có thể lựa chọn mua sắm một chương giấy thông hành vé vào cửa tiến hành tham dự quán quân hình thức dương thần hướng phía t ử dục nói mặc dù trước mắt chính dương thần chủ yếu công việc trọng tâm đã chuyển rời đến hồ cờ giáp bên này bao quát trước đó v u a trò chơi bên trong hạng mục tổ hạch tâm thành viên như viên giá còn có vương diệp bọn hắn cũng đều đã lần lượt cùng phía sau đoàn đội tiến hành giao tiếp sau đó gia nhập vào h cờ giáp hạng mục tổ bất quá hạch tâm thành viên chuyển Cũng không phải là nói không coi trọng chỉ nói là bên kia lâm vào một cái bình ổn kỳ đây cũng là tuyệt đại đa số trò chơi hạng mục sẽ làm một việc giá bán ba mươi nguyên giấy thông hành người chơi cùng qua hết thành nhiệm vụ có thể thu hoạch được ngoài định mức thẻ bài ban thưởng thẻ bài mặt sau trang trí c ũ n g đặc thù giọng nói các loại đương nhiên đây cũng là làm tham gia thi đấu hình thức vé vào cửa đương nhiên nếu như không muốn mua giấy thông hành còn có hai loại khác tham dự hình thức theo thứ tự là sử dụng một kim tệ tiến hành mua sắm vé vào cửa lại hoặc là liên tục thắng liên tiếp vượt qua bảy lần dương thần hướng phía từ d ù n nói liên tục thắng lợi vượt qua bảy lần cái ó thể n này sẽ dẫn đến ngươi nổ cá nổ hai lần sau đó lần tiếp theo đụng phải liền đồng dạng là cùng ngươi nổ cá người hay là ngươi tỷ số thắng cực cao đụng phải trên bảng xếp hạng đại lão để ngươi cũng thể nghiệm đông chốc bị nổ khói cảm nghe dương thần t ừ dục gật đầu sau đó dùng sách nhỏ nhớ mấy cái từ mấu chốt dương tổng chúng ta có phải hay không cũng muốn thành lập một cái chuyên môn người sử dụng thể nghiệm bộ môn dùng để phân tích các người chơi yêu thích cùng quen thuộc t ừ dục hướng phía dương thần nói nghe thấy t ừ dục dương thần nhìn hắn một cái người sử dụng thể nghiệm bộ môn đây là dùng tới làm gì dương thần đương nhiên sẽ không lạ l ắ m để người chơi cảm thấy chơi vui trò chơi người chơi cảm thấy chơi vui trò chơi mặc dù vẻn vẹn cách một chữ nhưng ý tứ trong đó lại hoàn toàn không giống nhau cái trước làm một cái ưu tú cho chơi người có thể đem hắn xưng làm một cái tác phẩm nghệ thuật âm nhạc tình tiết trò chơi cách chơi lại hoặc là còn lại các phương các mặt biểu hiện thủ pháp những nguyên tố này đ ã động lấy người chơi để bọn hắn cảm giác được thú vị cảm giác được chơi vui trò chơi có thứ chín nghệ thuật tên cũng chính thức nguồn gốc từ tại đây mà cái sau nó chỉ là xây dựng ở người chơi rửa sạch phía trên nó cũng chỉ là một cái chơi vui trò chơi bởi vì nó là các người chơi m u ố n các người chơi muốn một cái xã giao trò chơi nó liền là xã giao trò chơi người chơi muốn một cái dùng tiền có thể sơ lược qua đại lượng thời gian tùy tiện điểm, điểm liền có thể tự động đánh quai trò chơi đó chính là một cái nạp tiền tùy tiện điểm, điểm liền có thể tự động đánh quai trò chơi hoàn toàn thương nghiệp hóa cho chơi cũng không phải là khó mà nói bởi vì có tồn tại liền có nhu cầu dương thần không thích loại kia thuần túy đùa bỡn trị số cho chơi nhưng cũng sẽ không đi xem thưởng lại hoặc là dùng cái k h á c cựu thị ánh mắt đi xem rất nhiều người đều nói thích loại kia thẻ bài nạp tiền game điện thoại cùng hẹp game người chơi đều là kẻ ngu tình nguyện tiêu nhiều tiền như vậy đi chơi dạng này một cái phân làm lại không nguyện ý tiêu càng ít tiền đi thể nghiệm một chút ba a đại tác lại hoặc là đơn phương cho rằng bọn họ là không có dám thưởng năng lực hoặc là nói là không chơi qua ba a đại tác cho nên không thể nghiệm đến sau đó cực lực đi ả n g bằng hữu của mình hoặc là kẻ không q u biết nhưng có một chút bọn hắn không có ý thức đến đó chính là trò chơi đối với những người này là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật trò chơi đối với ngươi mà nói là một loại hưởng thụ thú vị kịch bản phản phất là nhìn một cái đặc sắc tuyệt luân không hiến động tác cùng xạ kích nguyên tố cảnh tượng hoành tráng phản phất như là nhìn một cái phim hollywood hoặc là tiến hành một lần dị giới đại mạo hiểm xảo diệu tuyệt luân cửa hải thiết kế để ngươi tiến hành một lần đầu não phong bạo theo ý của ngươi những trò chơi này mới thật sự là trò chơi mới là để ngươi trầm mê thân tác nhưng ở những cái kia trò chơi người chơi trong mắt trò chơi chỉ là để bọn hắn đi xã giao đạo cụ trò chơi chỉ là để bọn hắn đi xử lý mảnh vỡ thời gian công cụ lại hoặc là dứt khoát một điểm bọn hắn có tiền nhàn rỗi trò chơi chỉ là để bọn hắn thỏa mãn nội tâm hư vinh đồ v ậ bọn hắn không quan tâm trò chơi kịch bản có được hay không cũng không quan tâm trò chơi cách chơi chơi vui hay không lại hoặc là cửa ái thiết kế xào rượu không xào rượu bọn hắn chú ý chỉ có một cái điểm những trò chơi này nhiệt độ có cao hay không chơi người nhiều hay không hoặc là có thể hay không thỏa mãn mình hư vinh cùng xử lý mảnh vỡ thời gian năng lực đương nhiên cần thành lập nhưng không là đơn thuần phân tích người sử dụng thói quen người sử dụng yêu thích ta cần chính là tiến hành số liệu ph dương thần nhìn xem từ dục nói đương nhiên chúng ta không cần thiết đi làm đoạn tuyến nạp tiền game điện thoại tổn hại hại chúng ta nhãn hiệu cùng danh tiếng cho dù điều này có thể để chúng ta thu hoạch được mấy chục lần thậm chí nhiều hơn ích lợi từ dục trên mặt cũng là lộ ra tiếu h dung bởi vì là tên của chúng ta tinh vân trò chơi bốn chữ này tương lai tuyệt đối không phải ngần ấy giá trị liền c ó thể thay thế nghe thấy từ dục dương thần trên mặt cũng là lộ ra tiếu h dung đối với người sử dụng thể nghiệm bộ môn vật này dương thần cũng không có cái gì kháng cự tâm lý một vị lại đại số liệu có lẽ có thể làm ra các người chơi thích trò chơi nhưng cũng tuyệt đối không cách nào làm ra làm người kinh diễm trò chơi nhưng coi nhẹ đại số liệu khả năng ngươi đã đi lên đường q u e n co ngươi đã cùng các người chơi muốn đổ vật đi ngược lại ngươi còn không biết liễn như là là binh khí đồng dạng bản thân cũng không có tốt hay xấu trọng yếu là sử dụng bọn chúng người mặt khác dương tổng vô cờ dạp gần nhất ngay tại chiêu mộ diễn viên từ dục nhìn xem dương thần nói đúng a thế nào dương thần có chút kỳ quái nhìn xem từ dục dương tổng quan hệ cùng nhân mạch cũng là vô cùng trọng yếu từ trình độ nào đó mà nói dương tổng ngài cùng vương tổng cũng coi là trên kịch học sinh từ dục hướng phía dương thần nhắc nhở người ý tứ g ầ n ấy dương thần sắc mặt cổ quái nhìn xem từ dục ngươi lại tới trên kịch bên kia ta biết một chút giáo sư chúng ta có thể ở trên kịch chiêu mộ một ít học sinh tiến và g ổ cờ dạp đoàn làm phim bên trong bất kể như thế nào kết xuống một phần thiện d u y ê n đây đối với chúng ta về sau như rẽ xi、si、đẹp đệ vụ mễ tổ ghẹ ở số lít theo phẹn tồn vẹn truyền hình điện ảnh hóa vẫn là tương đối trọng yếu từ dục nói rất chân thành truyền hình điện ảnh hóa ngươi đều nghĩ đến i m truyền t hình điện ảnh hóa dương thần một mặt một b ư ớ c hắn có chút theo không kịp từ dục tiết ấu chương hai trăm chín mươi chín lúc đầu trò chơi chế tác bao quát cờ gạ n g h ì còn có động tác bắt giữ những này trên cơ bản đều chỉ là sẽ mời chuyên môn động tác bắt giữ kỹ thuật diễn viên nhưng là về sau theo kỹ thuật phát triển thậm chí diễn viên diện mục biểu lộ đều có thể rõ ràng bắt được cái này cũng đưa đến diễn kỹ đối với động tác bắt giữ tầm quan trọng đương nhiên cùng phim còn có phim truyền hình đối với diễn viên diễn kỹ yêu cầu phi thường nghiêm ngặt khác biệt trò chơi động tác bắt giữ những này kỹ thuật đối ở phương diện này yêu cầu liền không có cao như vậy bởi vì có hậu kỳ tồn tại thông qua kỹ thuật điều chỉnh phối hợp thêm sửa đổi liền như là là trực tiếp trong bình đài lọc kính mỹ nhăn ca mê ra đồng dạng chỉ cần ngươi không phải xấu cực kỳ bi thảm đều có thể đem ngươi trở nên giống như thiên、tiên. mặc dù những n à y hậu kỳ chế tắc thành vốn cũng không tiểu nhưng so với mời một cái ra trận phí động một tí mấy trăm vạn diễn viên h i ệ n nhiên muốn thấp hơn một chút mà một trò chơi nếu như nói bên trong tham diễn nhiệm vụ tất cả đều là cái gì ảnh đế ảnh hậu minh tinh trên cơ bản cũng chỉ có ba loại nói pháp có thể giải thích cái thứ nhất đó chính là khai phát người chế tác đã tốt muốn tốt hơn bất kỳ cái gì địa phương đều hy vọng có thể làm được tốt nhất rốt cuộc hậu kỳ sửa đổi cùng chân nhân biểu lộ trực tiếp bắt giữ cả hai đặt chung một chỗ tiến hành so sánh còn có thể rất dễ dàng nhìn ra khác biệt đương nhiên loại này khác biệt đối với đại bộ phận không phải chuyên nghiệp người chơi còn là rất khó khác biệt mà lại có thể hay không để cho người chơi phát hiện cái này còn muốn cùng trò chơi ống kính có quan hệ nếu như một trò chơi liên tiếp sẽ xuất hiện chủ yếu nhân vật bộ mặt đặc tả như vậy chớ hoài nghi nhất định là chế tác đoàn đội đối với tại nhân vật trò chơi trên nét mặt tạo nên mười phần có tự tin mà loại này trải qua thường xuất hiện tại lẫn nhau thức phim trong trò chơi cái thứ hai đó chính là trò chơi công ty cần những n à y hàng hiệu diễn viên lưu lượng tiến hành đối với trò chơi n h i ệ t độ tuyên truyền không sai biệt lắm cùng loại với người phát ngôn loại này về phần thứ ba vậy liền không có giải thích t h u ậ t ý liền là người chế tác ý nguyện cá nhân thích cái nào đó diễn viên thích cái nào đó diễn viên nhân vật nói càng hiểu rõ một chút đó chính là công khoản truy tinh trò chơi động tác bắt giữ cần diễn viên cuối cùng vẫn là đuổi theo kịch dựng vào một con đường tự trong trò chơi chủ yếu nhân vật Chủ hạch yếu t ân m ngoại trừ Atas, g i những nhân vật này bên ngoài còn bao gồm nhân tộc binh sĩ kỵ sĩ thú tộc bộ binh các loại đương nhiên cũng có một chút là khách mời mà những ngày diễn viên danh tự cuối cùng cũng sẽ xuất hiện tại chế tác đoàn đội trong danh sách có thể nói tinh vân trò chơi cuối cùng trò chơi hoàn tất sau người chế tác danh sách có thể tính là nghiệp giới bên trong d à i nhất một trong thậm chí không ít người chơi cũng đều tại trên nọ phỉ c ả website biểu thị cái này cũng quá lớn có phải hay không tinh vân trò chơi đem trong công ty nhân viên quét dọn a di đều trò viết vào đương nhiên như thế không có nhưng chỉ cần tham dự qua trò chơi chế tác nhân viên dù là vẹn vẹn chỉ là một tuần công việc thứ hai tuần cũng bởi vì những chuyện khác rời trước tinh vân trò chơi đều sẽ đem đại danh của bọn hắn đơn ghi vào trò chơi sau cùng đoàn đội trong danh sách bởi vì dương thần rất rõ ràng đây đối với trò chơi đám người chế tạo là một cái cỡ nào lớn chờ đợ cũng minh bạch đây đối với trò chơi đám người chế tạo mà nói là quan trọng cỡ nào một việc giang thị tinh vân trò chơi xây dựng động bắt trong phòng làm việc trương đạo cái này ống k í n h dạng này có huyền cơ gì sao nhìn xem vừa mới quay c h ụ ống k í n h dương thần cùng vương á lương ngồi ở bên cạnh hướng phía một cái mang theo mũ lơi ư trai năm mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g đầu t r ọ c đạo diễn nói t r ư ơ n g hàm khôn nghiệp giới một cái phim văn nghệ đạo diễn đối với trong màn ảnh sắc thái vận dụng rất cao cầm qua trong nước không ít giải thưởng không có giống như trước đó mẹ tổ ghe ở số lít the phẹn tuần phẹn đồng dạng tự thân lên trận bởi vì lúc trước là có n g ộ n cảnh ký ức so sánh dương thần có thể một bên mình quay vừa hướng so mộng cảnh trong trí nhớ ống kính khu phân tốt xấu mà vương á lương bản thân tại ở nạ kệ ạ、e、tờ trên ống kính quay trụ mặc dù làm ra không ít cải biến nhưng cũng vẫn là tham khảo lấy mẹ tổ ghẹ ở số lít h e o phẹn tổng thể tới mà hồ cờ dạp tại mộng cảnh trong trí nhớ không thể không nói cái này một trò chơi mặc dù đầy đủ kinh điển vĩ đại nhưng nó là lạc hậu thời đại lấy thừa bù thiếu cái này là muốn thành công nhất định phải làm nghe dương thần trương hàm không i ả i thích nói sau khi giải thích xong đoàn làm phim tiến vào thời gian nghỉ ngơi trương hàm k h ô n tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới cơ hội nhìn xem vừa mới quay trụ ống k có chút hiếu kỳ hướng phía dương tần h nói dương tổng các ngươi quay đây là muốn ở trong game phát ra đối với cái này hắn thật đúng là có điểm không biết rõ quay không ít năm văn nghệ phim nữa giải thưởng cầm không ít nhưng loại kia đỉnh cấp giải thưởng hắn rất minh bạch đời này đoán chừng là không trông cậy vào mà văn nghệ phim tiền lại không kiếm được nhiều ít mấy năm gần đây hắn cũng vì về sau dưỡng lao ngấm lại tham dò được tinh vân trò chơi thông báo tuyển dụng đạo diễn tin tức nhìn thấy kia hai trăm vạn tiền thù lao hắn lên mạng lục xoát lục xoát trông thấy trông thấy cái công ty này rất ngưu bức về sau không nói hai lời liền tự tiến cử đi lên nhưng đối với trò chơi cái này hắn hiểu rõ thật đúng là không là làm trong trò chơi phân đoạn thức phát ra có thể hiểu được thành phim truyền hình như thế hậu kỳ chế tác trương đạo cũng vất vả ngươi dương thần nhẹ gật đầu cười nói lấy tiền làm việc sao nào có vất vả hay không trương hàm khôn cười ha h à nói sau đó hắn lại có chút hiếu kỳ khó mà nói nghe mặc dù ta diễn viên đều không có cái gì đại lao nhưng đến tiếp sau đặc hiệu còn có cờ gờ chế tác đến tốn không ít tiền a rốt cuộc không phải chính quy ban tử đoàn làm phim trên thực tế làm đạo diễn hắn ngay cả bọn hắn cái này tổ kinh phí có bao nhiêu đều không rõ ràng duy nhất biết đến liền là hai cái này tuổi trẻ đại lao bản rất hào phóng tiền trực tiếp một một, tiền kết trực tiếp một trong trương cái liền kia đối phương cũng không nói hai lời, đều đều đúng ngay nước đỉnh hắn bên lương phương cũng không đồng sau trực tiếp đánh một nửa đến mình. cho chỗ cả cơm cơm mục của gì sau là là mà hộp hợp ký duy nhất để hắn có chút không hiểu đó chính là cái này thiết bị bao quát cái gì ánh đèn t r a n g phục sư mặc dù không phải cấp cao nhất nhưng cũng tuyệt đối là đã trên trung đẳng tiêu chuẩn cái này diễn viên cái gì lại đều không phải cá gì biết tên diễn viên nói không dễ nghe đây không phải đại pháo đánh con m u ô i sao xem như trong nước đỉnh cấp đi tổng cộng thành vốn hẳn nên tại khoảng bốn mươi triệu đô la mỹ đi dương thần rút phần cơm sau đó đem hộp trong cơm vị t chân phóng tới bên cạnh vương á lương trong chén không phải cực kỳ để ý nói nơi này dương thần nói là toàn bộ trò chơi hạng mục chi phí nhưng hiển nhiên trương hàm khôn không là h i ể u như vậy lạch cạch đua kẹp lấy vịt chân rơi xuống đất 4.000 b ạ n vẫn là đô la trương hàm khôn con mắt trận thật lớn sau đó hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem bên cạnh mới tinh máy móc thiết bị cùng phương xa trên thân còn mang theo động bắt hồng ngoại dụng cụ diễn viên cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi về phần giả nếu là tại hắn không hiểu rõ qua tinh vân trò chơi cái công ty này trước đó h ắ n khẳng định cảm thấy là thổi n g ư bức nhưng trước đó hắn lục x o á t tinh vân trò chơi thời điểm thế nhưng là rất rõ ràng nhớ k ỹ một cái tin tức tinh vân trò chơi ông chủ khuyết trương chi phí mua một tòa lâu cho nội bộ công ty nhân viên làm lầu ký túc xá còn có một hệ liệt liên quan tới tinh vân trò chơi nhiều có tiền tin tức lại thêm hắn còn hỏi một chút mình vài bằng hưu xác định đây là một nhà man như ép công ty mới quyết định nhận lời mời sau đó trương hàm không đột nhiên nghĩ đến trước đó trong thực rượu một cái rất không hợp nhau người trong vòng uống say rồi về sau một mặt đắc ý cùng mình thổi ngưỡng c nói hắn lừa gạt đến mấy cái đầu tư quay cái chi phí ước chừng hai nghìn vạn nhân dân tệ phim sẽ phải chiếu lên đối ế n với trương hàm không ý nghĩ dương thần đương nhiên là không biết bất quá coi như biết cũng chỉ có thể đủ nói một câu người suy nghĩ nhiều bốn h vạn đô la đương nhiên đây là toàn bộ trò chơi chế tác dự toán làm sao lại là hổ cờ giặc bên trong quay chụp phí tồn đâu thiết bị diễn viên tiền lương bao quát toàn bộ đoàn đội tiền lương còn có hậu tục hậu kỳ chế tác các loại cũng liền chỉ chiếm tổng chế tác chi phí một phần tám chi phí tả h ư u bất quá đối với trò chơi ngành nghề cái này một khối không hiểu rõ lắm t r ư ơ n g hàng khôn hiển nhiên là cho là hắn quay trụ đồ vật đang tiến hành đến tiếp sau cờ gờ chế tác thời điểm chi phí là đồ to rốt cuộc không thấy âu mỹ bên kia hồ li út chế tác một cái hai ba ước chi phí mảng lớn chỉ riêng là hậu kỳ đặc hiệu phương diện liền muốn chiếm cứ chu toàn bản hai phần ba mang theo dạng này một loại tầm tính chương hàm khôn cả người đều muốn so trước đó nghiêm túc nhiều hơn hắn tham dự chính là bốn vạn đô la lớn chế Bất quá đối với dương theo lấy thời gian trôi qua trên mạng liên quan tới mệnh hồn còn có đại tần cái này hai trò chơi nhiệt độ đều là chậm rãi hàng đi xuống dốt cuộc cái này hai trò chơi là làm thuần túy gây mọ phờ lìn ở ngươi chơi nhóm đả thông kịch bản về sau trừ phi là lựa trò chơi này lại hoặc là trong trò chơi thu thập yếu tố cùng dưỡng thành yếu tố cùng nhiệm vụ chi nhánh hệ thống làm tương đối xuất sắc nếu không trên cơ bản một cái ba a đại tác huy hoàng nhất sinh mệnh chu kỳ cũng chính là nó đem bán trước trong một tháng lại ưu tú tác phẩm cũng không có cách nào đào thoát dạng này một cái định luật trừ phi tại hắn trong trò chơi có một cái phi thường thú vị nhiều người hình thức như là theo đờ s Sơ cái dìm dứt bỏ nhiều người hình thức mặc dù các loại cái gì yêu chân trời m ở ho giờ nhân sinh nô dịch mờ giờ bây giờ ở người chơi nhóm lưới trong mâm mặt lưu chuyển động dãi thật là muốn nói online nhân số bên trong vượt qua tám thành đều là chơi nhiều người hình thức một mình hình thức người chơi có thể nói là vô cùng vô cùng thưa thớt bởi vì bên trong tất cả nguyên tố bọn hắn đều đã chơi chán mà loại này cái gì phòng thí nghiệm không thể diễn tả mờ hóp giờ nhìn qua rất có sức hấp dẫn nhưng các người chơi càng nhiều chỉ là chơi một cái siêu tập em chơi một cái mới lạ thật muốn nói tính thực dụng hẳn không có người sẽ chơi lấy phòng thí nghiệm tay chân sông lên đi trước quan bắc nhìn xem có rẻ t i ể u tị tị lại hoặc là đi trực tiếp bình đ à i nhan giá trị khu đi dạo một vòng tính thực dụng đều muốn so cái này mạnh đương nhiên điều kiện tiên quyết là tại ngươi thưởng thức thời điểm đứng phát sinh xe tăng và chạm sự cố theo võng long cùng gia thịnh hai trò chơi nhiệt độ chậm rãi hạ xuống ngược lại để lâm dai nhất bọn hắn làm thay ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít tin tức ngược lại là tầng tầng lớp lớp liên quan tới ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít vận d ranh mặc dù tinh vân trò chơi không có phê xuống dưới nhiều ít kinh phí rốt cuộc bây giờ còn chưa có đến tuyên truyền nhiệt độ thời điểm bất quá ngược lại là còn bị thị trường bộ bên kia làm ra một chút hoa văn chỉ bất quá cái này hoa văn không thế nào đ ẹ p mắt đại khái là muốn học tập bọn hắn chỗ kính yêu dương tổng cùng từ tổng thao tác phương pháp bọn hắn bắt đầu cái gọi là nội bộ tin tức tiết lộ cùng mới nhất nội dung lộ ra ánh sáng sau đó tại diễn đàn phía trên lộ ra ánh sáng thời điểm công tác của bọn hắn nhân viên quên đổi tài khoản xuất hiện dạng này lúng túng tình cảnh kinh bạo tinh vân trò chơi nhỏ nhất tác phẩm tâm huyết tạ xạ xị nét cờ dễ ít vờ ơ y mà lại như vậy một trò chơi ba lạc ba lạc nói một chàng nội dung sau đó tiếp xuống liền là dùng thuần người qua đường tài khoản đến tiến hành đính tiếp hơn nữa còn nếu là loại kia cực kỳ hoài nghi tốt nhất mang một điểm cá nhân chủ quan ý thức tương đối mánh liệt câu nói dạng này mới có thể xào lên chủ đề đáng tiếc bọn hắn quên đổi tài khoản phía trên vừa mới mình phát nội liệu phía dưới mình liền nước sôi chửi mình diễn một tay tốt dậy mặc dù trước tiên tiến hành xóa tô tịt nhưng vẫn là bị dân mạng cho nhớ kỹ sau đó thuận tay vừa tìm t ắ t tài khoản trước kia phát biểu khá lắm cái đồ chơi này là chính phủ tài khoản a trong văn phòng dương thần nhìn xem bên cạnh cười t h ở không nổi vương á lương cũng là có chút điểm im lặng vẫn là nghiệp vụ không thuần thục a bất quá dương thần cũng không có quá mức để ý mặc dù nói là ra cái cái sọn nhưng không thể không nói sau cùng hiệu quả thật đúng là để bọn hắn cho đem ạ x ả xỉ nét cờ d ễ ít chủ đề đưa lên nóng l ụ c xoát để thị trường bộ bên kia công khai tại quan bác xin lỗi thuận tiện để nhân viên mang theo mặt nạ quay một cái xin lỗi video bị phát hiện làm chuyện xấu liền muốn thừa nhận sai lầm mặt khác trực tiếp tại quan bắc còn có trên ngọn phỉ càn web sẽ công bố ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít bên trong nghệ gì âu nguyên hoạ thuận tiện cùng vua trò chơi sinh hóa cầu sinh bên kia nói một tiếng có thể tiến hành liên động một đợt ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít bên trong mũ trùm thích k h á c h phục liền cực kỳ thích hợp ra nhập sinh hóa cầu sinh phục sức trang phục bên trong mặt khác vua trò chơi cũng có thể đem thích khách tiêu chí làm thẻ bài mặt sau trang trí dương thần nghĩ đến cùng trợ thủ bên kia nói dù sao cũng là không đủ kinh nghiệm già dặn liền xem như đổi tài khoản cái này lộ ra ánh sáng tin tức cũng không đ ư ợ ca dương thần nhìn xem quản lý hậu trường cái tiêu bị xóa bỏ thết mời không khỏi lắc đầu sau đó thâu nhập một cái tài khoản cùng mật mã leo lên tinh vân diễn đàn game cộng đồng một cái tài khoản ngươi lại bắt đầu n g ắ m lấy dương thần đặt chân lên tài khoản id bên cạnh thật vất vả nín cười vương á lương không khỏi không còn gì để nói cùng người chơi chia sẻ một điểm mới nội dung ngươi nhìn những n à y người chơi cỡ nào muốn biết chúng ta mới trò chơi à. dương thần hướng phía vương á lương lý trực khí chắn g nói sau đó dùng tay chỉ trong diễn đàn các người chơi phát thết mời lời nói là có như vậy điểm đạo lý bất quá các người chơi tựa hồ muốn không là tin tức như vậy đi vương á lương có chút im lặng nói một dạng đồng dạng dù sao lời đồn lưu chuyển cái một hai ngày ta liền muốn ra bác bỏ tin đồn sao dương thần cười a a nếu như các người chơi biết phía sau t r ậ n tướng có thể hay không cho chúng ta gửi lưới dao uy hiếp chúng ta a vương á lương ý tưởng đ ộ t phát có thể hay không nghĩ một chút tốt dương thần ngừng động tắc trên tay có chút bất đắc dĩ nhìn xem vương á lương có dạng này sao chuyện tốt không nghĩ mỗi ngày nghĩ chuyện xấu vậy làm sao bây giờ sao nghe dương thần vương á lương phản p h ấ t h ứ n g hờ giống như mà nói cũng nên muốn chút không đồ tốt sao tỉ như một ít người đem điếu thuốc giấu ở cương đạn thức ăn cho chó bên trong bị phát hiện về sau lại đem thuốc l à giấu ở nhà phía dưới ghế salon đang đánh chữ dương thần đột nhiên sửng sốt sau đó dương thần nhẹ nhàng mí môi nhìn về phía giống như cởi mà không phải cởi vương á lương ta nói ta một cây đều không rút người t i n không nơi đó giấu cái gì vương á lương mang theo tiếu dung nhìn xem dương thần cái thói quen kia theo bản năng quen thuộc dương thần cười ha hả vậy ngươi cái thói quen này cũng không phải cực kỳ tốt à mặc dù nói châu nguy hiểm nhất liền là c h â u an toàn nhất nhưng là cương đảng nhưng rất biết phá nhà lây này vương á lương cười ha hả nói bên cạnh cưỡi của mình mở ra tỉnh, tỉnh con mắt gâu gâu kêu hai tiếng Trường đem vừa mới viết xong tiếp mời phát ra ngoài nhìn xem bên cạnh đùa với cương đ à n vương á lương ngồi trước máy vi tính dương thần một mặt ủy khuất hắn thật đã từ bỏ a hắn thật một cây đều không có rút a thuốc lá này lúc nào giấu chính hắn đều quên thế nào như vậy có thể lại đâu không chuyện làm nhất định phải phá nhà làm gì dương thần vụng trộm dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm rất vui vẻ t u é t miệng cương đ à n ngươi buổi tối thức ăn cho chó hết rồi không để cập tới tinh vân trong trò chơi bị khuất khuất dương thần nương theo lấy một tin tức tại tinh vân trò chơi xã trong vùng xuất hiện không ít chú ý đến các người chơi trong nháy mắt tinh thần bây giờ dương thần cái này tài khoản tại xã trong vùng đã hôn đến m ồ đệ giả tỏ vị trí từ trước đó vinh mộ đệ giả tỏ truyền chính mà lại cùng cái khác cái gì cùng loại cái gì cộng đồng diễn đàn khác biệt chính là dương thần cái này tài khoản còn không phải loại kia không hàng mà là cộng đồng diễn đàn các người chơi tự phát bỏ phiếu tuyển cử đi lên xem như cộng đồng bên trong các người chơi người q u e n cũ dùng tương đối đơn giản mà nói đó chính là dương thần cái này tài khoản tại xã trong vùng rất được dân tâm tinh vân trò chơi ngay tại giang thị nào đó đoàn làm phim tiến hành động tác bắt giữ hư hư thực, thực là mới trò chơi làm chuẩn bị cộng đồng trong diễn đàn một cái t h i p đột nhiên bị đỉnh tới bên trong dùng tương đối không xác định ngữ khí biểu thị ra mình một cái ca môn khi tiến vào cái nào đó đoàn làm phim bên trong sau đó phát hiện tinh vân trò chơi dương tổng cùng vương tổng đang tiến hành động tắc bắt giữ quay t r ụ đồng thời còn phụ lên mấy chương m ư ờ i phần mơ hồ trộm chụp hình trừ cái đó ra liền không có quá nhiều tin tức đương nhiên muốn nói không ra thế nào em hay đó chính là bắt đầu một chương độ nội dung toàn bộ nhờ biên nhưng biên đồ vật cũng phải nhìn người nào tới biên không hề nghi ngờ dương thần cái này tại khoản làm trong diễn đàn cứu cứu đảng có thể nói là m ư ơ i phần có quyền uy bởi vì hắn lộ ra ánh sáng rất nhiều nội dung đều được chứng thực là sự thật dạng này một tin tức phát ra tới trong n g á y mắt liền hấp dẫn tất cả các người chơi ánh mắt quả nhiên tinh vân trò chơi không phải loại kia nghỉ ngơi công ty cao sản như lợn mẹ a cái này lại có mới trò chơi ạ xạ xỉ nét cờ d ệ ít giao cho chính là lâm gia nhất phòng làm việc làm thầy tinh vân trò chơi bản bộ khai thác trò chơi sẽ là cái gì trong tấm ảnh tựa hồ có đặc thù trang phục đạo cụ a thoạt nhìn như là ma huyễn đề tài có phải hay không là thed sờ cải dìm tục làm không phải là không có khả năng này a một năm cũng nên ra tục làm a rệ xỉ đẹn đ v i đều ra tục làm mà lại mệ tổ ghẹ ở solit the phẹn thuần phẹn đến tiếp sau giờ lở cờ c ố sự kịch bản đặc biệt khổng lồ cũng có thể xem như là tục làm theo đờ sờ ử cai dìm cái này cầm xuống năm ngoái hàng năm tốt nhất cho chơi không nên như thế không mặt bài a cảm giác rất giống a mặc dù theo đờ sờ ử cai dìm sàn b u ộ t thế giới khổng lồ lại tự do nhưng là kịch bản nếu như không chăm chú đi chơi đồng thời làm một chút nhiệm vụ phụ tuyến thật đúng là rất khó hiểu rõ ta cảm giác theo đờ sờ cai d ì s ở cãi dìm tại kịch bản tự thuật phía trên không có mẹ tổ ghẹ ở solid the phẹn thuận vẹn tốt lần này dương tổng bọn hắn tiến hành q u a y t r ụ có phải hay không chính là vì như là mẹ tổ ghẹ ở solid the phẹn thuận vẹn như thế tốt hơn đem theo t u ầ n về. s ở cãi dìm cố sự nói cho chúng ta biết vô số người chơi tại diễn đàn xã trong vùng tiến hành thảo luận không có lộ ra ánh sáng quá nhiều đồ vật trên cơ bản là bảy thật ba già tin tức nhưng điều này càng làm cho các người chơi cảm thấy tò mò đương nhiên cũng ngay lúc đó ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít chính phủ giật dây thời gian cũng làm cho một bộ phận các người chơi có chút hoài nghi nhưng rất nhanh sự hoài nghi này liền bị càng nhiều các người chơi cho bỏ đi lại nói lão ca nhóm có hay không nghĩ tới cái này tài khoản là tinh vân trò chơi nội bộ cùng ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít đồng dạng chơi giật dây có người tiến hành một cái to gan dự đoán bất quá cái này to gan dự đoán rất nhanh liền bị các người chơi cho bắt bỏ trên lầu ngươi hiệu không có nói như vậy mô lệ ra to làm sao có thể tinh vân trò chơi hẳn không có rảnh rỗi như vậy đi hiện tại tinh vân trò chơi cũng không phải trước kia coi như không đánh quảng cáo chỉ cần cùng thời kỳ không cái khác lớn tin tức chỉ là thả ra một cái mới nhất trò chơi tin tức các trang web lớn đều sẽ đem nó xem như cùng ngày đầu đề a mộ đệ giả tỏ có đôi khi tin tức ngầm cũng không phải là rất chuẩn thậm chí còn là sai lầm đây này một nháy mắt không ít xã trong vùng lao thợ lặn nhóm đều bị tạt ra tiến hành lý trí phân tích từ từng cái phương diện tinh chuẩn phân tích một bên đó chính là mộ đệ giả tỏ tài khoản tuyệt đối không phải là tinh vân trò chơi chính phủ hiệu người khác tinh vân trò chơi sẽ thiếu điểm này đánh quảng cáo tiền sao về phần dùng loại phương pháp này sao tất cả người chơi đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ mà tại tinh vân trong trò chơi dương thần nói c h ê m c h ọ c cười mãnh liệt biểu thị mình thật không hút thuốc lá cái k i a giấu đi khói chỉ là một cái ngoài ý m u ố n để vương á lương miễn cưỡng tin tưởng sau dương thần chỉ vào trang web trên tin tức lộ ra gừng càng già càng tay tiêu dung có thể ngươi không thấy các người chơi nói sao chúng ta cũng không phải trước kia nổi tiếng không bắt đầu lại không không nỡ tại giai đoạn trước tuyên truyền đầu nhập quá nhiều kinh phí coi như không cần thủ đoạn này ngươi phía trên quan bác hơi chuyển cái hai tấm đoàn làm phim m n h trụ nhiệt độ đều có thể trực tiếp đi lên còn không cần chuyên môn tìm thủy quân đi tiếp vương á lương liếc mắt nói chúng tim đen nói kia có thể giống nhau sao cảm giác liền là khác biệt ta dương thần là hành vi của mình tiến hành giải thích mà mặt khác theo tin tức quyết tán dương thần quan b á c phía dưới bình luận khu đã bắt đầu luân hãm vô số người chơi tại dương thần quan b á c phía dưới tiến hành hỏi thăm rốt cuộc có đồ có chân t ư ớ n g A, mặc dù nói hình ảnh thoạt nhìn là chụp lén mà lại cũng có một chút mơ hồ nhưng nhưng cũng có thể thấy rõ một h a i tinh vân trò chơi cùng dương thần tiếp theo khoản khai thác trò chơi đến cùng phải hay không the đờ sợ cái d ì đây là tất cả các người chơi đều hiếu kỳ một vấn đề không chỉ là người chơi một chút nghiệp giới nhân sĩ cũng tại thăm dò lấy tin tức như trương nghị đ ạ t mấy cái nghiệp giới đại ngưu đương nhiên là nghe đài đến một chút phong thanh rõ ràng dương thần hoàn toàn chính xác ngay tại khai phát một trò chơi nhưng đến tột cùng là dạng gì loại hình trò chơi đó chính là không rõ ràng rốt cuộc cho tới bây giờ dương thần bọn hắn còn không có liên hệ nghiệp giới phe thứ ba công ty trước mắt toàn bộ là nhà mình bộ môn tiến hành khai phát công việc mà đối với các người chơi truy vấn cùng ngày ban đêm dương thần lén lút phía trên quan bắc thượng truyền một chương khái niệm họa một thanh đóng băng trán phóng u ám lam sắc quan mang hoa lệ trường kiếm mà tại trên trôi kiếm một người mặc cao gi Hạ chương ba trăm linh hai cái này khái niệm họa bên trong áo giáp phong cách còn có trường kiếm phong cách xem xét liền là thỏa thỏa ma huyễn bối cảnh trò chơi a mà lại tham khảo tinh vân trò chơi dưới cờ có cái gì ma huyễn bối cảnh trò chơi không hề nghi ngờ liền là Theodore the Stone v sở c à i dìm a first đây chính là Theodore the Stone x u a di tục làm chủ yếu vũ khí một trong nó địa vị có khả năng sẽ là như là thượng cổ quyền trục cái này đạo cụ đồng dạng lúc trước có sự kịch bản bên trong có thể nhìn thấy là thế giới kẻ thôn vệ đù ỉn cũng không có bị triệt để tiêu diệt nó chỉ là bị tạm thời phá hủy nục thân m à t h ô i cho nên đù ỉn cũng không chân chính chết đi tương lai xa xôi đù ỉn nhất định còn sẽ lần nữa trở về mà Theodore Stone thế giới bao quát mỹ lệ sở cải dìm tình cũng đều sẽ bị hủy diệt hiện những cái này tân tắc liền là giảng thuật đến tiếp sau chuyện xưa kịch bản mà cái này một thành tên là phờ sâm trực kiếm rất có thể liền là các người chơi vai trò long duệ dùng để triệt để giết chết đủ in t h ầ n khí mà lại cân nhắc trong đó phờ sâm xưng ơ chữ tượng trưng cho b ă nguyên n g tố như vậy rất có thể sẽ có hỏa chi hai mươi hay là viêm chi hai mươi đất phong hỏa băng lôi loại này nguyên tố khả năng mỗi loại nguyên tố đều có được một cái đặc thù vũ khí người chơi làm long duệ đem đ ạ p vào thu thập những này t h ầ n khí cuối cùng triệt để giết chết đủ in linh hồn mạo hiểm hành trình vô số theo sờ cai dìm phan của nhóm đã triệt để kích động lên dù là vẹn vẹn trước mắt dương thần cũng chỉ phía trên quan bắc công bố một cái đơn giản khái niệm nguyên hoa thế nhưng là bọn hắn đã hoàn toàn não bổ du lịch kịch rốt cuộc là tình hình gì các người chơi tràn đầy phấn khởi tại cộng đồng trong diễn đàn tiến hành thảo luận mà bao quát một chút mờ hờ đại thần cũng đã tại bắt đầu chế tác liên quan tới phở s ừ n vũ khí thay thế mờ hờ n g a y kế tiếp dương thần nhìn xem trên mạng các người chơi n h i ệ nghị trên mặt của hắn lộ ra rất vi diệu biểu lộ mình tại cộng đồng diễn đàn tài khoản tiết lộ liền là tinh vân trò chơi có một cái đoàn làm phim quay đồ vật có thể là ma n u y ễ n đề tài trò chơi kịch bản sau đó mình trên quan bát tài khoản cũng chính là thả ra một vũ khí khái niệm nguyên h ỏ a mà thôi các người mấy cái này người chơi đến cùng là thế nào nghĩ đến nhiều như vậy đến tiếp sau hơn nữa còn nói rất giống như vậy một hồi chuyện liền ngay cả t h t đờ svê képn đến tiếp sau kịch bản đều cho b i ê n tốt nhìn qua trên mạng còn tại nhật nghị lấy các người chơi dương thần cảm nhận được một trận im lặng nhìn xem các người chơi thảo luận càng thêm kịch liệt thậm chí dương thần còn trông thấy hải ngoại bên kia người chơi cũng không ít kích động người chơi biểu thị mới trò chơi chẳng lẽ là theo đờ The svê sợ cãi dìm tục làm các loại ngôn luận đột nhiên dương thần có một chút luôn、cuống. đối với ổ cơ dạp phẩm chất dương thần mười phần có lòng tin nhưng lại cũng phải chú ý đến hai cái điểm mấu chốt đó chính là giờ tờ S loại hình phát triển cho tới bây giờ nhưng đã nói đã coi như là phi thường nhỏ chúng trò chơi lại thêm thedsv The sơ cai dìm vào t r ư ớ c là chủ ở người chơi nhóm trong suy nghĩ chiếm cứ địa vị cao thậm chí còn cầm xuống lần đầu trong nước đoàn đội quốc tế tốt nhất trò chơi giải thưởng có thể nói một khi các người chơi vào t r ư ớ c là chủ cho rằng ổ cơ dạp là thedsv The sơ cai dìm tốt làm mấy cái nắp hỏng kết luận thời điểm vậy sẽ phải xác minh một câu nói kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn mà lại nguyên bản vào t r ư ớ c là chủ coi là hổ cờ d ạ p sẽ là thờ đờ sờn xuya di tục làm người chơi cũng tương tự sẽ không tự chủ được cùng hắn bắt đầu so sánh dạng này vừa so sánh liền rất có thể sẽ xảy ra chuyện lớn rốt cuộc cái này hai trò chơi có thể nói căn bản cũng không phải là cùng loại hình n a nơi này làm sao so sánh mà lại các người chơi khẳng định là lấy thờ đờ sờn xuya ưu thế điểm tới so thì như nói trò chơi độ tự do trò chơi mở ra tính chờ một chút một loạt ưu thế là một cái giờ tờ ép trò chơi hổ cờ d ạ p này làm sao cùng theo đờ sờn vê sợ cải d ị đi so đây không phải nào sao không thể còn như vậy nhìn xem trên mạng các người chơi thảo luận càng thêm nhiệt liệt n g ô n luận dương thần cảm thấy hẳn là để lộ ra một chút tin tức chí ít để các người chơi minh bạch đó cũng không phải the the spnv sở cài g ì m thuộc làm nghĩ tới đây dương thần lập tức mở ra mình q u a n bác đồng thời để trợ thủ bên kia phân phối ổ cờ giáp fp còn có bộ tuyên truyền kia vừa chú ý hắn q u a n bác trò chơi xa trong vùng làm người chơi còn thảo luận tờ spn đến cùng sẽ là cái gì thời điểm dương thần quan b á c lần nữa phát đưa ra một tin tức mà tin tức này liền rất đơn giản thô bạo mới trò chơi h cờ g i p một cái hoàn toàn mới it một cái hoàn toàn mới không giống bình thường giờ tờ ép loại trò chơi về phần mọi người chỗ mong đợi tờ h đ ỡ sơn tục làm chúng ta đã có một cái kế hoạch khổng lồ nhưng ở trong ngắn hạn có lẽ mọi người sẽ không nhìn thấy vô cùng đơn giản sáng tỏ nói cho mọi người cái này mới trò chơi gọi là hồ cờ rạp mà không phải là các người nghĩ tờ h đ ỡ sơn tục làm đương nhiên vì chấn an các người chơi dương thần cũng nói đơn giản một chút quan tờ h đ ỡ sơn tục làm tình huống nương theo lấy dương thần tin tức tuyên bố cùng tinh vân trò chơi chính phủ cũng theo đó tuyên bố trong n g á y mắt chú ý các người chơi còn có truyền thông cùng nghiệp giới nhân sĩ đều là ngây ngần cả người tinh vân trò chơi mới trò chơi không phải tờ đờ sơn xưa di tục làm lại là một cái mới、ID. hơn nữa còn là một cái giờ tờ s loại hình trò chơi tất cả mọi người làm rộng phổ thông người chơi ngược lại là không có cái gì cảm xúc nhưng trò chơi nghiệp giới nhân sĩ lại có chúc rộng giờ tờ s trò chơi trong nước không phải nói là toàn cầu phạm vi bên trong giờ tờ s trò chơi thị trường là như thế nào tiểu chúng có một nhóm yêu quý giờ tờ s tự chung phấn người chơi sinh động tại cái trò chơi này vòng tròn bên trong thậm chí mấy năm trước giờ tờ s trò chơi còn có được mười mấy vạn online nhân số bất quá sau đó đám người nghĩ đến một trò chơi ztal cái này có tinh vân trò chơi ban b ố một trò chơi bản thân chế tác không tính là ba a đại tác nhưng là bằng vào phóng đại hóa giải trí cách chơi hình thức cường điệu mang cho các người chơi sảng khoái thể nghiệm thống trị trò chơi này ngược lại là thu được không ít người chơi ưu ái cũng coi là bây giờ giờ tờ S loại trò chơi thường thanh cây mặc dù kể một ít cứng rắn hoạch thi đấu hướng giờ tờ S người chơi đối với z tạ lật trò chơi này c h ê khen nửa nọ nửa kia nhưng cũng không thể phủ nhận kỳ thành công chỗ h i ệ n nhiên tinh vân trò chơi ổ cờ d ạ p hẳn là chính là như vậy một trò chơi điểm này bao quát các người chơi cũng ý thức được một điểm sau đó nghĩ đến z ạ lật bên trong liên quan tới thế chiến giờ lờ cờ cùng mẹ tổ gh ở số lít thep p h n t u ậ n cùng hạ xạ xỉ nét cờ dễ ít bên trong cái k i a chứng màu liên hệ các người chơi cùng trò chơi nghiệp giới chú ý nhân sĩ trong nháy mắt lại có một cái to gan ý nghĩ cùng phỏng đoán chà nơ dê lẽ lại ổ cờ dạp trò chơi này cùng z đã lật giống nhau là một cái lớn bối cảnh tự thuật trò chơi z đã lật giảng chính là mệ tổ ghẹ ở solit thép phẹn t h n g b h n hạ xạ xỉ nét cờ dễ ít những trò chơi này bối cảnh cố sự nói không chừng đến tiếp sau còn có rẻ xỉ đ è n n h ệ vụ cũng sẽ có ít ở giữa liên động kia ổ cờ giặc ó phải hay không liền là phương tây ma huyện thức đại bối cảnh cũng sẽ có ít thức liên động tỷ như nói theo trước đó quan bác phía trên dương thần không phải nói thợ đờ s john s i a r i sẽ có một cái kế hoạch khổng lồ sao c h à n lê lẽ lại liền là kế hoạch này nghĩ đến điểm này các người chơi kích động lên thậm chí bọn hắn đã trong đầu phát họa ra một cái khổng lồ bán thiết kế thinh vân trò chơi ngưu bka chương ba trăm linh ba trong văn phòng chính công tác chuẩn bị dương thần trông thấy vừa mới xử lý xong trong tay chuyện vương á lương b u lại dùng ngón tay chọc chọc dương thần c ủ i trọ trên mặt tràn ngập tò mò cùng tò mò trên mạng các người chơi nói có phải thật vậy hay không hồ cờ dạp syri thật là cùng z đã lật đồng dạng dự định chế tạo một cái mắt x c khổng lồ i h sao nghe vương á lương, dương thần không khỏi có chút tâm mệt mỏi đây đều là cái nào đến đâu sự tình trên mạng những n à y các người chơi làm sao cả đám đều cùng não bộ đại sư đồng dạng trước kia lên tiểu học thời điểm từng cái đọc lý giải đều là cầm mát điểm a không có kia chuyện tình cũng chỉ là một cái đơn đ ọ c xia gmd trò chơi mà thôi dương thần có chút bất đắc dĩ giải thích nói dạng này a vương á lương nhẹ gật đầu v ô cờ dạp bên kia hoàn thành nhìn xem vương á lương trên màn ảnh máy vi tính hình tượng trải qua hậu kỳ xử lý hình tượng bên trong Athas cùng m ũ gia đình đi tới nọt rèn sông băng chỗ sâu tại phong ấn thượng cổ chi kiếm hang động trước Athas đem thủ hộ giả vô tình đánh bại đồng thời không nhìn cảnh cáo của đối phương đồng thời cũng không nhìn m ũ gia đình vị lao hữu này ăn uy một tay lấy phờ sâm nắm chặt tại trách nhiệm cùng vinh dự bị bóp méo là cựu hận thời điểm ngày xưa vương tử cũng đã thay đổi không có bất quá động tác tài liệu ngược lại là đã chế tác tiểu n ữ a cờ gờ đi ngang qua sân khấu an n ì m mới vừa v ậ n chế tác người hoàn mỹ loại trong chiến dịch Athas cầm tới phờ s â đâu vương á lương lắc đầu hướng phía dương thần nói cái này một khối coi như giao cho ngươi à tương đối quan trọng một cái k â u trò chơi kịch bản tự thuật đều là muốn thông qua những này đi ngang qua sân khấu cờ gờ đến nói cho các người chơi dương thần cười hướng vương á lương nói thôi đi ta hiện tại đã không phải ngô hạ a m g ô n g vương á lương đ ứ n u m ô i biểu hiện lại rất có tự tin trên mặt t i ế u dung dương thần tiếp tục tại trên máy vi tính tiến hành văn kiện viết không nói gì liên quan tới ổ cơ dạp chế tác phía trên dương thần có rất nhiều ý nghĩ không chỉ là dựa theo ngộng cảnh trong trí nhớ như thế cố hiện ra liền như là trước đó nói tới đồng dạng một trò chơi tồn tại đều có nó đặc hữu mị lực nhưng tương tự cũng muốn cân nhắc đến tại thời đại kia trò chơi này vì sao lại làm như vậy lại là mang đến như thế nào đột phá bây giờ dương thần nghĩ cần phải làm là dạng này ngoại trừ kịch bản bên ngoài tại r ứ t bỏ giờ tờ ép hoạch tâm cách chơi bên trên dương thần muốn để nó trở nên càng thêm thích hợp phổ thông giải trí các người chơi hắn muốn để phổ thông các người chơi cũng có thể thể nghiệm đến loại này trò chơi vui vẻ thi đấu nguyên tố trên nội dung dương thần cũng không định thay đổi gì làm ộ t cái thi đấu hướng trò chơi có thể nói từ thi đấu góc độ trên mổ cờ giặc muốn so zạ lập chuyên nghiệp nhiều lắm đầu tiên là các loại đơn vị đều có được chính xác va chạm thể tích còn có đạt tới hạn mức cao nhất nhân khẩu cùng zạ lập bên trong cái gọi là đảo quán bạo binh a quá khứ khác bi hồ cờ g i ặ bên trong bởi vì nhân khẩu hạn mức cao nhất là có một cái đ ỉ n h phong cái này muốn cân nhắc đến các người chơi thao tác yêu cầu thập tự vây rết tốc độ nhanh nhất tập kích mang đi đối phương một sĩ binh thông qua các loại thao tác để cho mình tiểu binh có thể không bị tập kích miểu sát đây đều là ảnh hưởng chiến cuộc đồ vật đồng thời ở trong game đạo cụ những này cũng là ảnh hưởng một trận chiến đấu đồ vật thậm chí bao gồm binh chủng đơn vị hộ giáp cùng công kích loại hình đều có không giống nhau khác biệt bao quát binh chủng tốc độ di chuyển đây đều là muốn so r ạ lật bên trong phức tạp rất, rất nhiều mà những vật này cũng là hồ cờ giặc bên trong tinh tí chỗ nếu như đơn thuần muốn dựa vào chính mình cùng trị số bảy kế nghiên cứu khảo thí đây tuyệt đối là một cái công trình vĩ đại lượng nhưng có mộng cảnh ký ức tồn tại cái này liền có thể giảm bớt rất nhiều đường q u a n co mà tại loại này thi đấu nguyên tố trên dương thần cũng không định tiến hành quá nhiều xử lý bởi vì tại cái này một khối mộng cảnh trong trí nhớ hổ cờ dạp kinh lịch mấy cái phiên bản đổi mới khảo thí có thể nói phi thường hoàn thiện đương nhiên khả năng còn sẽ có một chút không cân bằng nhưng đây là không cách nào cải biến chỉ có thể nói để cân bằng tận lực ở vào một cái cấp độ bên trên bởi vì liền xem như có khả năng nhất khảo nghiệm tuyển thủ cá nhân thực lực cùng đoàn đội phối hợp fts trò chơi đều chiến ó c ỗ dịch hình thức chia làm hai loại cách chơi hình thức một loại là như mậu cảnh trong trí nhớ có thể thao túng anh hùng còn có binh chủng thuần túy giờ tờ s hình thức dương thần không ngừng đập bà phím tại văn kiện bên trong ghi chép ý nghĩ của mình mặt khác một loại cách chơi cường hóa anh hùng định nghĩa đơn giản hóa binh chủng thao tác để người chơi thao túng binh chủng không có nhiều như vậy đồng thời thêm đại anh hùng tại chiến dịch hình thức bên trong lực lượng dương thần càng nghĩ trong đầu mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng mộng cảnh trong trí nhớ trên thực tế một cái anh hùng tại chiến dịch hình thức bên trong ảnh hưởng rất có hạn bởi vì cái này dù sao cũng là một cái dở t s trò chơi nhưng loại này tại trong chiến dịch cân bằng có cần phải như vậy dương thần cảm thấy kỳ thật không có quá lớn tất yếu như thế nào để người chơi chơi thoải mái hơn càng có đắm chìm đại nhập cảm đây là dương thần cần việc cần phải làm chiến dịch hình thức cũng có thể xem là một cái bình thường rt g địa đồ người chơi đóng vai anh hùng không ngừng mạo hiểm đánh k h á i thăng cấp thu thập trang bị hoàn thành đến tiếp sau một chút nội dung ý nghĩ về sau dương thần trước tiên thông chi hổ cờ dạp h ạ một tổ tinh vân trò chơi trong phòng họp nhìn xem viên giã cùng vương diệp mấy cái một nhóm khai phát nhân viên ánh mắt dương thần chỉ vào trên màn hình lớn bờ mực biểu thị cùng văn kiện nói viên giã trị số bên này dựa theo ta m ô bản tiến hành chế tác mau sớm hoàn thành chỉnh thể trị chỉ số phương diện không cần xây mô hình trước tiên ở động cơ bên trong lợi dụng có sắc khối lập phương trước tiến hành khảo thí vương diệp trong trò chơi vật lý hiệu quả mặc dù là bốn mươi năm độ thượng đế thị giác hình thức nhưng ta hy vọng có thể nhìn thấy càng nhiều hiệu quả hiện ra tỉ n cuối n h cùng h đó chính là địa đồ eddy tỏ công năng ta cần muốn các ngươi khai phát ra một cái so với thedr sở cài dìm mở ho giờ chế tác khí càng thêm dụng cụ đơn sơ không nói để phổ thông tiểu bạch đều có thể lập tức vào tay chí ít không cần quá nhiều kiến thức chuyên nghiệp cũng có thể đi chế tác đặc biệt địa đồ thậm chí bao gồm tự hành tiến hành mật mã đưa vào tiến hành xong toàn độc lập địa đồ chế tác thậm chí có thể cải biến bên trong trò chơi cách chơi hình thức dương thần nhìn xem đoàn đội bên trong đám người cho ra yêu cầu cái trước là làm trò chơi chi tiết là một cái giờ tờ S loại hình trò chơi trong trò chơi chi tiết nguyên tố có thể hoàn toàn cân nhắc không ra nhập vào rốt cuộc ở lúc đối chiến cho dù là đang cẩn thận người chơi đoán chừng cũng sẽ không chú ý tới những chi tiết này nhưng vẫn là một câu như vậy lời nói người chơi có thể hay không chú ý tới là một hồi sự t ì n h bọn hắn có làm hay không lại là một hồi sự tỉnh mà phía sau nâng lên địa đồ eddy tỏ có thể nói là toàn bộ trong trò chơi giải trí bộ phận trọng yếu nhất hướng đồ vật 304. thời gian trôi qua từng ngày ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít bên kia khai phát tiến độ không có quá lớn tiến triển chủ yếu là ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít trò chơi này ở hạnh tâm chủ yếu là ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít trò chơi này làm sản bộ t đại địa đồ cách chơi cần tài liệu so với ổ cờ d ạ p muốn bao nhiêu nhiều lắm mà tại ổ cờ d ạ p khai phát bên trong kỳ thật có rất nhiều mưu lợi hành vi tỷ như tài liệu lặp đi lặp lại lợi dụng bốn mươi lăm độ thị giác ngưỡng vọng ống kính có thể nói cả vùng đồ là một loại xa bản hiện ra ở người chơi nhóm trước mắt đồng rạng một tấm bản đồ sửa chữa phía trên một chút tài liệu về sau có thể trực tiếp xem như mặt khác một chương hoàn toàn không giống đ ị a đồ thông qua du hy văn kiện giải bao có thể phát hiện trong đó máy khoe nhưng ở thị giác hiệu quả nhìn lại người chơi trên cơ bản là không có cách nào phát giác ra được mà lại loại này mưu lợi phương pháp cũng không phải là xây dựng ở suy yếu trò chơi chất lượng trên mưu lợi cho nên mặc dù hạng mục tổ thành lập so lâm gia nhất bọn hắn bên kia ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít đ o à n đội m u ố n h hơn nhưng là hổ cờ d ạ p khai phát tiến độ nhưng so với ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít nhanh hơn đương nhiên đây cũng là nhờ vào dương thần thông qua n g ộ n cảnh ký ức tự tay đến cầm đao trị số bảy da cái này một khối nguyên nhân đại đại tiết kiệm trong đoàn đ ha ha ta lại thắng lại đến một ván trong phòng làm việc vương á lương cao hứng bừng bừng nhìn xem dương thần bốn cái người chơi có thể thao túng chủ yếu chủng tộc nhân loại thú tộc ám dạ tinh linh còn có bất tử tộc trước mắt chỉ hoàn thành nhân loại cùng bất tử tộc hai chủng tộc này chế tác hơn nữa còn có rất nhiều nguyên tố không có thêm thêm vào nhưng cơ sở nhất đối chiến cũng đã có thể tại nội bộ tiến hành khảo nghiệm nhìn xem cao hứng bừng bừng vương á lương nhìn xem mình bị băng xương cự long đại quân nghiền ép quân đội không khỏi không còn gì để nói cái này không khoa học a mình nàng dâu trò chơi thiên phú làm sao có thể cao như vậy mặc dù nói mình rất muốn ăn nhưng cũng không trở thành dạng này a mười trong m ư ơ mặt liền ngay từ đầu dương thần ị vào mộng cảnh ký ức đối trò chơi quen thuộc tháng m ấ y bản nhưng đợi đến đằng sau bắt đầu vương á lương quen thuộc quy tắc của trò chơi cách chơi về sau hắn liền lâm vào liên tiếp bại hành trình ta đây là để cho ngươi ta nói cho ngươi ta nếu là dùng nhân tộc chơi nhất ba lưu nam nữ vu lại hoặc là bầu t r ờ i lưu hoặc là dùng thập tự vây giết trực tiếp giết chết ngươi anh hùng cũng có thể làm cho ngươi không có chút nào trò chơi thể nghiệm cảm giác ngươi có thể đồ ăn nhưng miệng không thể sợ dù là trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện màn hình dạng nước đặc hiệu đồng thời hai cái sáng loáng huyết hồng sắc chữ lớn thất bại còn tại đó. nhưng tối thiểu nhất khí thế phía trên không thể thua liền biết khoác lác vương á lương đĩu môi hoàn toàn không thèm để ý ai khoác lác ta chính là biết những này chiến thuật ta dương thần cũng h ừ một tiếng bất quá biết thì biết hắn cái này tay tàn là dùng không ra chính là nếu là thao tác theo kịp hắn còn có thể thua liền năm lần sau đương nhiên những vật này hắn khẳng định là sẽ không nói ra một lần nữa mới xây một cái phòng dương thần đem dưới góc phải một cái màu xám nút bấm cho điểm ra sau đó không phục lắm hướng phía vương á lương nói đến lại đến lần này ta để ngươi nhìn ta chân thực thực lực, cái gì gọi là nhanh mỏ phát rủ nghe dương thần uy hiếp vương á lương không chút phật lòng nhìn thoáng qua c h ú n g quanh xác định trong văn phòng không hay cho dương thần làm cái mặt quỷ thoáng qua sơ lược đối mặt khiêu khích dương thần mặt không biểu tình riêng phần mình tuyển định t r ù n g tộc về sau tiến vào trong trò chơi dương thần không có lập tức điều động nông tên đi lấy q u ạ n g kiến tạo anh hùng tế đàn cùng nông trường mà là lặng lẽ n h ấ n xuống enter n ú t enter sau đó đem nói chuyện phiếm k ê n h biến thành k ê n h đội ngũ lén lút đánh ra một nhóm mật mã gỡ d i s c o r d ba đồng thời gia tăng hoàng kim cùng trên gỗ h ạ n p e n nhanh chóng kiến tạo mấy phút sau ngay tại mở ra điểm mỏ vương á lương nhìn xem dương thần người mãn miệng kỵ sĩ đại quân cùng lòng ưng sư thiếu đại quân trận mắt h ố t mồm không phải ngươi làm sao nhanh như vậy liền ba quyền tòa thành m ở kỵ sĩ còn có sư t h i ế u ngươi ở đâu ra kinh tế vương á lương có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem dương thần nhìn xem vương á lương tại công bằng phía trên không cam l ò n g đánh ra gờ gờ nhận vua tại liên tục năm bản sau khi thất bại xuất hiện kim sắc thắng lợi hai chữ dương thần trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ sau đó ra vẻ cao thâm khó lường nói đây chính là ta c h ố lợi hại a trước đó là s ợ đà kích lòng tự tin của ngươi không có dùng ra hiện tại ta dùng da nhanh mỏ phát dục cái này một loại k ỹ xảo ngươi đương nhiên không phải là đối thủ của ta nghe dương thần vương á lương hay hắn một cái có quỷ mới tin câu hỏi đấy của ngươi liền ngươi kia s ứ t x ẻ o thao tác bộ đội xem xét liền là toàn bộ không bắt đầu sau đó đất bằng a tới ta đi xem video ta ngược lại muốn xem xem ngươi dùng cái gì lừa dối trên mặt nụ cười vui vẻ đột nhiên cứng đờ dương thần đột nhiên ý thức được cái gì nhìn xem bên cạnh mở bộ t chương mới nhật ký phía trên rõ ràng viết thu hình lại công năng đã khai phát hoàn thành ngay tại trong khảo nghiệm mỹ môi dương thần đứng lên cái kia ta bụng có chút bói bụng ta đi nhà ăn bên kia mua chút trà chiều ăn đẩy ra ghế trên máy vi tính trò chơi đều chưa kịp rời khỏi dương thần liền hướng phía cửa phòng làm việc bước nhanh tới dừng lại khá lắm trong trò chơi còn đặt vào gian lận bí t í c h đâu vương á lương đứng lên chống nạnh nhìn vẻ mặt lúng túng dương thần khu khu hơi thử một chút sao sự thật nhìn dùng làm tệ mệnh lệnh ta hoàn toàn chính xác mạnh đáng sợ dương thần cười hh hai tiếng tối h hôm nay bắt ngươi đến tầy vương á lương gử một tiếng không có vấn đề dương thần đáp ứng rất là sảng khoái tự mình dựa liền tự mình tẩy tôi có máy dựa bắt h không thể không nói đối với vương á lương ổ cờ d ạ p kỹ thuật dương thần thật là cực kỳ kinh ngạc vợ ơ i mà cái này nhanh liền có thể đem thi đấu hình thức chơi ra dáng phải biết tại ổ cờ d ạ p bên trong nhất là chiến dịch cố sự bộ phận cân nhắc đến như là mình đồng dạng tay tàn đảng còn có thái kê dương thần liền đã tiến hành rất nhiều giản hóa tại trong chiến dịch chỉ muốn lựa chọn đơn giản nhất hình thức thông qua bồi dưỡng anh hùng liền có thể trực tiếp mãng xuyên hết thảy chỉ có tại khó khăn độ khó bên trong mới cần muốn cân nhắc đến như thế nào hợp lý phát huy binh chủng năng lực từ đó đánh thông quan thẻ nhưng tương tự còn có thể sẽ có người chơi biểu thị rất khó khăn rất khó thông quan về phần nhiều người tác chiến hình thức trừ phi là tư nhân xây nhà sau đó chủ phòng mở ra mở ra gian lận mệnh lệnh nếu không những vật này khẳng định là không thể tại nhiều người hình thức bên trong sử dụng chỉ có một người chơi máy rời hình thức mới có thể sử dụng mà lại sử dụng gian lận mệnh lệnh về sau như trong chiến dịch một chút thành tựu đều là sẽ không ghi chép thượng truyền nhìn xem bên cạnh vương á lương hưng thú tràn đầy một người đơn đấu lấy hai cái điên c u ồ n g máy tính dương thần yên lặng đem trò chơi con bế cho dù có được mộng cảnh ký ức hắn rất rõ ràng minh bạch cái gì nhân hoàng sở thai nhất ba lưu cái gì nguyện thần mùn loạn mỏ lưu nhưng cũng tiếp chỉ có lý luận lại không thao tác hắn hoàn toàn không có cách nào chơi ra a nghĩ tới đây dương thần không hiểu phát ra thở dài một tiếng vì cái gì chính mình là cái đồ ăn bất đâu chương ba trăm linh năm liên quan tới h cơ giáp bên trong cách chơi nguyên tố nhưng thật ra là rất nhiều bởi vì các loại binh chủng kỹ năng cùng trị số khác biệt còn có từng cái chủng tộc đặc tính khác biệt có thể diễn sinh ra rất nhiều chiến thuật đơn giản nhất không ai qua được là thú tộc bạo binh lưu bởi vì thú nhân bộ binh có thể nói là giai đoạn trước tối ra dày thịt béo binh sĩ một cái đỉnh chủng tộc khác hai cái cho nên người chơi đang chơi thú tộc thời điểm có thể tại giai đoạn trước trực tiếp lựa chọn kiến tạo hai cái binh doanh tốc độ nhanh nhất đem t h ú tộc bộ binh chữ hàng bắt đầu sau đó trực tiếp đem đối diện cho m ắ n chết lại hoặc là nhân tộc lợi dụng dân binh đặc tính giai đoạn trước chữ hàng nông dân trực tiếp thừa dịp người khác anh hùng còn có binh chủng không có phát triển ra đến thời điểm. vọt thẳng đến người cửa nhà đi sau đó lợi dụng dân binh quay rối hấp dẫn sự chú ý của đối phương đồng thời tại đối phương tầm mắt điểm mù ngoại dụng nông dân ngay tại chỗ kiến tạo thiên tháp phối hợp và o trò chơi bên trong từng cái binh trùng kỹ năng còn có loại tộc đặc l ư u ưu điểm có thể nói có thể diễn sinh ra vô số chiến thuật đây cũng là hồ cờ dạp tại giờ t s thi đấu nguyên tố trên tinh túy địa phương những ngày kinh điển chiến thuật có thể nói dương thần trong nội tâm đều rất rõ ràng đương nhiên không dùng được chính là đương nhiên thích giờ t s loại hình người chơi Tuyệt thể thể nghiệm đến trò chơi này tại thi đấu nguyên tố đấu này đối đến nghiệm chơi có lực, nhưng、Dương、Thần nguyên trên Dương mị kịch h chỉ chỉ là muốn cho các người chơi thể nghiệm đến giờ tờ ép nghiệm vui thú. ô n muốn người đến Đến g giờ các cùng là vui sau tiếp tờ điệu ép bản hình thức đều là tại Dương Thần Dương không ế o trong. ạ c Kịch thức h hình h bên bản k có cái gì quá dễ bản dựa theo khác biệt độ khó các người chơi cũng có thể thể nghiệm đến các loại khác biệt độ khó biến hóa mà đối với khiêu chiến tự thân cực h ạ n lại hoặc là đối giải tỏa thành liền những vật này không thèm để ý người chơi liền là đơn thuần muốn thể nghiệm trò chơi kịch bản cùng niềm vui thú đơn giản như vậy hình thức tuyệt đối cũng là có thể thỏa mãn bọn hắn yêu cầu chỉ cần có thể biết chữ đồng thời không phải cố ý mù làm cho dù là tay tàn thậm chí sẽ không dùng phím tắt thả kỹ năng cũng là có thể thuận lợi thông quan toàn bộ kịch bản cửa ải mà tại mặt khác địa đồ é đỉ tỏ phía trên dương thần thì là để bàn đội tiến hành làm ra mấy chương mô bản địa đồ thời gian chậm rãi thúc đẩy ổ cờ d ạ p khai phát tiến độ muốn so trong tưởng tượng nhanh nhiều hơn mà trên mạng liên quan tới ổ cờ d ạ p tin tức cũng càng phát nhiều hơn đầu tháng tám nương theo lấy chương hàm khôn bên kia đem sau cùng một cái cờ g đi ngang qua sân khấu ạ nỉm quay c h ụ chế tắc hoạt tất có thể nói ổ cờ rạp chủ yếu khai phát công việc đã rơi vào cối trải qua nội bộ khảo chỉ bất quá trước đó dương thần bọn hắn còn cần làm trò chơi đem bán trước một lần tuyên truyền thêm nhiệt mặc dù lấy tinh vân trò chơi tên tuổi chỉ cần trò chơi đem bán về sau nhất định sẽ có vô số truyền thông báo q u á t người chơi tiến hành miệng miệng tuyên truyền nhưng mấu chốt ở chỗ loại này lượng tiêu thụ cũng không phải là một nháy mắt một ít bột phát nói trắng ra là vậy chính là không có biện pháp tạo thành quá lớn d o a n h động mà tại trò chơi người chơi bảy trong cơ thể có một bộ phận chủ lực người tiêu dùng là thuộc về cùng gió hình người tiêu dùng bọn hắn mua trò chơi không nhất định là mua chơi tốt nhất nhưng một cái chính lưu hành đồng thời ủng có rất lớn nổi tiếng trò chơi bọn hắn là nhất định sẽ đi nế đây cũng là tuyệt đại đa số ba a đại tắc đều sẽ tiến hành sớm thêm nhiệt tuyên truyền nguyên nhân một trò chơi lượng tiêu thụ ngày đầu lượng tiêu thụ một trăm vạn nhưng sau đó thời gian một tuần bên trong từ từ tích lũy đến năm trăm vạn cùng một trò chơi ngày đầu đem bán bán đi ba trăm vạn sau đó một tuần thời gian tích lũy đến năm trăm vạn mang tới lực ảnh hưởng tuyệt đối là có khoảng cách cứ việc hai trò chơi sau cùng lượng tiêu thụ đều là năm trăm vạn ba ngày sau tinh vân trò chơi khảo thí bộ môn dương thần nhìn xem vương diệp gõ ra g hai chữ cùng mình trên màn hình nhảy ra thắng lợi không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ trò chơi thiên phú rất mạnh nàng dâu không có cách nào khi dễ liền là lấn phụ các ngươi những này vừa mới lên tay trò chơi này cái gì cũng đều không hiểu người chơi vẫn là không có vấn đề bị hành hạ đi trong nội tâm có chút á c thú vị nhưng dương thần trên mặt lại là mang theo cực kỳ nụ cười hiền hòa dương dù sao vẫn là lợi hại a đối mặt dương tổng ngươi quả thực không hề có lực hoàn t h ủ a vừa mới đánh ra g g vương diệp phát ra một tiếng cảm thán giống như tán thượng mặc dù hắn cũng không biết dương thần kỹ thuật đến cùng kiểu gì rốt cuộc mặc dù trò chơi này hắn tham dự toàn bộ hành trình khai phát thậm chí trò chơi mật mã đều là mình biết nhưng chủ yếu cách chơi phương diện đều là dương thần tại giữ cửa ả i chính hắn thật đúng là không rõ lắm nhưng không rõ ràng về không rõ ràng có một chuyện hắn hay là vô cùng rõ ràng hiện tại mình tại làm chuyện gì bồi lãnh đạo chơi game a bồi lãnh đạo chơi game đừng nói hiện tại mình sẽ không coi như sẽ vậy cũng không thể đủ thằng a mà lại đánh thua nên làm cái gì không hề nghi ngờ loại tình huống này liền là một chữ liếm tạm được rốt cuộc trong trò chơi trị số phương diện vương diệp ngươi không có liên quan đến có chút ăn thiệt thòi cũng là bình thường dương thần mang trên mặt cực kỳ nụ cười vui vẻ nói không thể không nói có đôi khi coi như biết đối phương liếm mình là muốn tăng độ yêu thích nhưng cả người thể xác tinh thần vẫn là sẽ không tự chủ được vui vẻ giải ép thật giải ép a nhìn xem nội bộ khảo thí số liệu đằng sau liên tiếp kim sắc thắng lợi tiêu chí dương thần cười liền càng vui vẻ hơn giờ bờ cơ địa đồ bên kia hoàn thành thế nào dương thần đem trò chơi qua bế sau đó hướng phía vương diệp hỏi nghe thấy dương thần biết đổi lãnh đạo chơi game khâu đã qua bây giờ nói chính là chuyện chính vương diệp cũng là lập tức thu l i ệ m trước đó cảm xúc nghiêm mặt nói cũng không phải là đặc biệt khó khăn nguyên tố lợi dụng chiến dịch hình thức tiến hành một chút trên bản đồ sửa đổi là được rồi duy một khá là phiền phái liền làm ô hình chế tác có thể nói bổ cờ dạp tại giờ tờ s thi đấu nguyên tố cách chơi trên có nhất định sáng tạo cái mới nhưng lại không thể đủ nói là để người kinh d i ễ m biến đổi chân chính vẫn là bản thân ngạnh thực lực binh chủng ở giữa cân bằng còn có ít giá trị phương diện hợp lý cùng anh hùng cái đơn vị này cách chơi gia nhập đồng thời bản thân cứ việc trò chơi thị giác là bốn mươi lăm độ thượng đế phục sức thị giác nhưng là trong trò chơi nhân vật xây mô hình có thể nói là mười phần tinh xả bao quát các loại hô động phản hồi đều là để người cảm thấy kinh diễm mà trong trò chơi động tác còn có phối âm bao quát đang đả thông một cái cửa ải về sau chuyện này quả là như là cờ gờ phim đồng dạng đi ngang qua sân khấu an nỉm càng là khiến người ta cảm thấy rung động đây là một cái có được ngạnh thực lực trò chơi nhưng chỉ là như vậy còn chưa đủ dương thần còn muốn để các người chơi có nhiều hơn trò chơi tỉ như địa đồ hẹ、e、đi t ỏ chế tác tự định nghĩa địa đồ mà cái này địa đồ dựa theo dương thần ý nghĩ đó chính là bọn họ chính phủ tiến hành tuyên bố mấy chương làm phao chuyên dẫn ngọc để các người chơi minh bạch cái này địa đồ hẹ、e、đ t ỏ đến cùng là có thể làm ra đồ vật như thế nào Tăng quốc, thủ quốc, cấp vệ kiếm đúng ị địa địa a sao? phía ra thay đồ đồ đại đồ đ cho trong, Dương Diệp hướng Vương phương thần nói. hắn án bên cũng này cần muốn tiến hành mô hình GZG Tại một thế. khái chỉ cái cái có mô vậy à dương tổng phương diện này chúng ta giao cho bao bên ngoài đến tiến hành giải quyết sau đó tiến hành mô hình thay thế là được rồi nhưng đối với người chơi bình thường người chế tác mà nói cái này là căn bản không thực tế bởi vì để bao bên ngoài đoàn đội tiến hành mô hình chế tác liền cần đại khái hơn bạn thậm chí nhiều hơn ra vốn mà dựa vào người chơi mình đến chế tác chỉ là những n à y mô hình liền cần một tháng thậm chí thời gian dài hơn mà lại đây là giờ làm việc mà không phải hưu nhàn thời gian vương diệp hướng phía dương thần nói nghe vương diệp dương thần biểu lộ cũng là ngưng trọng lên cái này đích sắc là một cái vấn đề rất lớn nhưng sau đó đột nhiên dương thần nghĩ đến mộng cảnh trong trí nhớ một cái bình đại đây có lẽ là một cái biện pháp có thể giải quyết chương ba trăm l i sáu trông cậy vào các người chơi dùng yêu phát điện chế tạo ra một cái khoản thú vị mở hóc giờ hay là trò chơi địa đồ nếu như trò chơi phẩm chất đầy đủ xuất sắc lời nói là hoàn toàn có thể làm được chuyện nhưng đây là có một cái độ đó chính là nỗ lực cùng đạt được phản hồi phải trang thành có quan hệ trực tiếp theo dựa vào chính mình yêu làm vui hoan trò chơi phát điện vì đó nỗ lực tinh lực cùng tiền tài thu hoạch chỉ là đồng dạng yêu quý trò chơi này các người chơi tán thưởng đương nhiên nếu như đầy đủ xuất sắc những n à y mờ hờ cũng có thể trở thành ngươi trên lý lịch sơ lược một phần lý lịch là phát triển của ngươi sau này đặt vững cơ sở nhất định nhưng đạt tới dạng này địa vị mờ hờ người chế tác có thể nói là phượng m a u lân giác càng nhiều phổ thông mờ hờ người chế tác vẹn vẹn chỉ là bởi vì thích yêu quý một trò chơi mà đi chế tác trên thực tế đối với mờ hờ vật như vậy mà nói đối với công ty mà nói cũng coi là một thanh kiếm hai lưới có công ty mười phần ủng hộ trong trò chơi các loại mờ rờ thậm chí sẽ có chuyên môn khai phát công cụ đến cung cấp cho người chơi tiến hành sử dụng thậm chí tại nhà mình dưới bình đài tuyên bố mờ rờ cộng đồng để các người chơi có thể đem tự mình chế tác mờ rờ thượng truyền đi vào lấy cung cấp mọi người tốt hơn đi tới chợ tìm kiếm nhưng có công ty lại là một bộ hận chết mờ ráng vẻ thậm chí muốn trực tiếp cầm một cây đ a o đem mờ rờ người chế tác cho lâm chết truy cứu nguyên nhân chủ yếu vậy liền là một mặt đồng dạng đối trò chơi công ty mà nói mờ rờ mặc dù tăng lên trò chơi tuổi thọ nhưng từ một góc độ khác mà nói trò chơi tuổi thọ càng dài liền mang ý nghĩa người chơi càng khó di chuyển đến tân t á c bên trên nhất là đối với một cái mua đức chế trò chơi mà nói mà lại đại lượng mờ rờ đối cách chơi cải tiến cùng hoàn thiện cũng lại không ngừng đẩy người chơi cấp cao nhà đối tân t á c yêu cầu đây hết thảy cũng sẽ tăng thêm trò chơi công ty khai phát tân t á c áp lực cùng lượng công việc đồng thời mờ rờ đối với trò chơi công ty mà nói sẽ không gia tăng bọn hắn bất luận cái gì thu nhập cho nên có một ít trò chơi công ty phi thường minh lệnh cấm chỉ xuất hiện các loại mờ rờ bất quá đối với dương thần mà nói hắn cực kỳ hy vọng tinh vân trò chơi phía dưới sản phẩm có thể là một thường thanh tây không có cái gì cổ đông tài báo áp lực là một mặt tiếp theo càng quan trọng hơn một việc đó chính là hắn cùng tự d ụ n g có một cái cộng đồng cách nhìn một trò chơi đem nó phát triển đến trình độ nhất định hắn i m t mang tới liên động ích lợi sẽ cao hơn chúng ta không thể tại giảm xuống trong trò chơi mờ rờ chất lượng để phổ thông mờ rờ người chế tác tốt hơn đi mờ mang chúng ta cần cung cấp cho bọn hắn một cái hoàn chỉnh hoàn cảnh thậm chí nói có thể làm cho bọn hắn thông qua mờ r đến nắm lấy bọn hắn vốn có lao động lợi ích dương thần nhìn xem toàn đội mọi người nói cứ việc mờ r kẻ yêu thích số lượng mười phần khổng lồ. toàn cầu từng cái đại hỏa ba a trò chơi đều có số lượng kinh khủng mờ nhưng cũng không phải là tất cả mờ rờ cũng có thể trở thành kinh điển mà đối với mờ rờ người chế tác mà nói có thể làm cho mờ rờ phát huy ra kinh điển lực lượng sau đó để một chút đại hán chọn chúng thậm chí chế tác thành độc lập trò chơi đây quả thực là m ộ n g ảo bên trong chuyện xưa từng có ví dụ như vậy nhưng trên cơ bản một cái b à n tay đều số không ra đồng thời một cái ưu tú mờ rờ còn cần người chế tác tiêu tốn rất nhiều tinh lực mà mang tới vật chất hồi báo lại cơ bản bằng không loại hoàn cảnh này trừ phi là đối với một trò chơi yêu đến c ự n hạn nếu không là rất khó ủng hộ mờ ho giờ người chế tắc tiến hành kiên trì khai phát đi xuống nhưng tương tự mờ ho giờ người chế tắc cũng là người cần sinh hoạt chỉ dựa vào nhiệt tình cùng trách nhiệm cũng không phải là kế lâu dài cho nên tại đủ loại kiểu dáng kinh điển mờ ho giờ đều đứng trước hoặc là có một cái tình huống như vậy vậy chính là có sinh chi niên s i ê g di mấy tháng thậm chí một hai năm cùng càng lâu mới có thể nên tới một lần phiên bản đổi mới thậm chí từ nào đó cái thời gian đoạn về sau hoàn toàn không tin tức lại hoặc là một cái mờ ho trên đường nhiều lần thay chủ thậm chí mật mã hạch tâm cách chơi đều thay đổi lại đổi đây đều là có sự tỉnh chủ yếu vẫn là bởi vì mờ rờ người chế tác không thể vĩnh viễn bởi vì yêu mà đi phát điện cung cấp cho mờ rờ người chế tác tương ứng tài liệu kho liền như là sử dụng chính phủ cho chơi chế tác động cơ bên trong tài liệu đồng dạng chúng ta cũng tại ổ cờ giáp bên trong cung cấp các loại có thể sử dụng mô hình tài liệu căn cứ mờ rờ người chế tác địa đồ ưu khuyết mở ra thu lệ phí thông đạo người chơi có được mấy lần miễn phí thể nghiệm quyền lợi mà tại về sau thì là cần muốn mua mới có thể sử dụng mà chưa mua sắm người chơi tại sử dụng quyền kết thúc về sau có thể tiến vào người mua gian phòng tiến hành mặt chơi dương thần nhìn xem vương diệp còn có đoàn đội đáng người nói mình câu tứ không có lên khung thu lệ phí địa đồ mỗi tuần chúng ta đem lựa chọn sử dụng mười cái ưu tú nhất địa đồ cung cấp chính phủ kinh phí phụ cấp mờ rờ thu phí đáng xấu hổ sao cũng không đ á n g xấu hổ nhất định phải nói trên thực tế như sinh hóa cầu sinh bên trong cái dương vật phẩm từ góc độ nào đó mà nói đây cũng là một cái mờ rờ hoặc là nói là giờ lờ cờ chỉ bất quá đây là từ chính phủ chế tác mà mờ rờ thu phí đồng d ạ n g mấu chốt nhất cũng là mờ rờ thu phí đến cùng thu nhiều ít cùng mờ rờ bản thân giá trị nghe dương thần vương diệp bọn người lộ ra mộng bức cùng ngoài ý muốn biểu lộ đối với dương thần ý nghĩ này bọn hắn hoàn toàn không minh mạch rốt cuộc là ý gì ý tứ này là đem mhờ ở người chế tác biến thành bọn hắn người làm công sao được rồi đi trước tiến hành công việc đi ta đi cùng từ tổng thương lượng một số chuyện nhìn xem vương diệp cùng viên g i ã mấy người biểu lộ dương thần cũng biết hắn đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này đoán chừng bọn hắn là rất khó đưa ra đề nghị lập tức lắc đầu quay người chuẩn bị đi từ dục bên kia văn phòng cùng từ dục thương lượng một chút liên quan tới mhờ ở thu lệ phí ý nghĩ này trên thực tế là dương thần khi nhìn đến ngộng cảnh trong trí nhớ một cái tên là á n h cam bình đại cùng một cái tên là sợ tỷ em ở trong bình đại sáng ý công xưởng đột nhiên bắt đầu sinh ra ý nghĩ cái trước để hắn người chế tác có được vật chất trên hồi báo cùng thu nhập đương nhiên tướng ăn vật này liền không nói dù sao là hận không thể ngay cả một câu đặc biệt giọng nói đều muốn thu phí nhưng tướng ăn khó coi thì khó coi hắn phương pháp vận hành ngược lại để dương thần cảm thấy cảm giác mới mẻ chính phủ chế tác túi công cụ q u á t chính phủ tại chế tác công cụ bên trong cung cấp tài liệu còn có hậu kỳ chia hình thức đều để mờ ho giờ người chế tác có được một cái vật chất trên hồi báo bất quá đồng dạng bởi vì hắn càng ngày càng khó coi tướng ăn cái này cũng đưa đến đến tiếp sau đang phát triển hắn đã bị cực hẳn ở đồng thời càng ngày càng khó lấy phát triển dậm chân tại chỗ mà cái sau sở tỷ em m trong bình đài sáng ý công xưởng thì là để dương thần thấy được hắn hình thức nên như thế nào tiến hành quản lý đồng thời đối mờ họ giờ tiến hành phân loại trước đó tại t h e d r sv sở cái gì bên trên bọn hắn chính phủ mờ họ giờ cộng đồng nhà kho kỳ thật cũng có một loại sáng ý công xưởng hình thức nhưng ở hoàn chỉnh tính trên vẫn là kém không ít mà liên quan tới ổ cờ giặc bên trong địa đồ e d d tỏ diễn sinh mờ họ giờ địa đồ đến cùng có nên hay không thu phí từ đó nhường đất đồ đầy đủ yếu tố người chế tác có thể có vật chất trên thu hoạch khiến cho bọn hắn càng có nhiệt tình đến chế tác địa đồ lại hoặc là vẫn chỉ là làm một cái người quản lý giống nhau theo đờ s n V, sợ cài dìm lúc dáng vẻ dương thần trong lúc nhất thời cũng không có quá tốt quyết sách loại này liên quan đến chuyện buôn bán chính dương thần mặc dù không quyết định chắc chắn được nhưng hắn lại rất minh bạch một việc đó chính là liên quan đến í ĩ h lợi vấn đề hắn không giải quyết được thời điểm tìm t ừ dục cùng một chỗ thương lượng tổng không sai thế là năm phút sau t ừ dục trong văn phòng vừa mới hoàn thành liên quan tới vua trò chơi thể thao điện tử phát triển kế hoạch đơn báo cáo muốn tiểu khờ một hồi t ừ dục nhìn xem đẩy cửa vào dương thần hắn yên lặng lại mở miệng chương ba trăm lẻ bảy đem ổ cờ rạp xem như một cái bình đài Từ dục nghe xong dương thần ý nghĩ đầu tiên đầu lắc i cái này. Dựa theo dương thần nói, trên thực tế không phải liền đại phải, là đầu, cái sinh lực,、so、chơi dài. ề n này. Dương Thần trên không dẫn cùng bình Không nhưng cũng này mệnh muốn bản thân cẳng Dương Thần là là lấy làm là lực, l thực cờ chỉ có Dựa dạp sao. theo tế một vật thêm thể thêm trò so đầu, đầu bổ đầu kỳ thật mấu chốt nhất chỉ có một vấn đề đó chính là các người chơi vì cái gì nguyện ý là mờ ho giờ trả tiền lại hoặc là cho tới nay đều là miễn phí m ở ho giờ thu phí đấy bọn hắn dùng tiền mua xong có thể thu hoạch được cái gì từ dục nhìn xem dương thần nói mua được chính là phong phú hơn nội dung trò chơi à, mà mờ ho giờ người chế tắc cũng có thể thu hoạch vật chất trên ngang nhau thu hoạch chúng ta chỉ là làm một hoàn cảnh giám thị người đồng thời rút ra nhất định chia làm thường ngày vận doanh chi phí nghe từ dục dương thần chuyện đương nhiên nói lắc đầu từ dục nói miễn phí trong trò chơi chính phủ mua bán trị số vũ khí có thể để các người chơi càng nhanh thông quan có thể làm cho các người chơi trở nên càng mạnh thi đấu hạng trong trò chơi các người chơi có thể thông qua mua sắm làng ra thu hoạch được càng nhiều đặc biệt làm cho người chơi minh bạch bọn hắn là không giống bình thường dương thần giống như có điều nộ ra đặc biệt điểm Cho chơi địa đồ nội dung có thể là làm thêm đầu đưa tặng cho các người chơi nhưng cũng tuyệt đối không phải các người chơi chủ phải bỏ tiền mua sắm từ dục nhìn xem dương thần nói như một cái tam quốc phong cách địa đồ vô luận người chơi là mua hay không đều có thể trực tiếp tiến hành dung loạn mà tại trong địa đồ người chơi có thể lựa chọn mua sắm đặc biệt anh hùng làng l à n ra thì như đặc thù mô hình kỹ năng đ ổ tiêu thậm chí là đặc hiệu phối âm gật đầu sau đó từ dục làm lấy nói bổ sung có chỗ nỗ lực nên có sở hỏi đến Ngộ, nhưng mấu chốt ở chỗ mà ở ho mờ n rờ thu phí cũng không quá phận thậm chí có thể nói là hợp tình hợp lý rốt cuộc đây là mờ rờ người chế tắc nỗ lực lao động nhưng mấu chốt ở chỗ như thế nào để người chơi cho rằng đáng giá vì cái gì có người chơi cho rằng mua sắm một cái nội dung phong phú ba a đại tá phi thường không đáng mà lại nơi tay du lịch bên trong nạp tiền một đơn viễn siêu ba a đại t á c giá bán 648. t ừ dục hướng phía dương thần cười cười nói bởi vì tại đại bộ phận người chơi trong lòng bọn hắn cho rằng nội dung trò chơi hẳn là miễn phí mà giả lập đạo cụ là bọn hắn mua sắm đạt được sở hữu tư nhân sản phẩm trong mắt bọn họ m ặ t nội dung trò chơi đại biểu cho không đáng dùng tiền đi mua sắm nội dung nghe từ dục giống như có điều nộ ra dương thần khẽ gật đầu một cái đối với trò chơi có lẽ hắn hiểu do nhưng đối với thị trường hắn giải lại kém xa tít tắp từ dục điểm này là hắn nhất định phải thừa nhận sự tình dựa theo dương tổng ngươi ý nghĩ để m ở ho giờ cùng địa đ ồ người chế tác có được nên có thu nhập từ đó để bọn hắn có đầy đủ động lực đi chế tác chơi rất hay nội dung chúng ta cần một cái ngụy trang điểm để các người chơi minh bạch một việc thu lệ phí vẫn như cũng không phải m ở ho giờ mà là thuộc tại gia của bọn hắn đặc hiệu giọng nói mà cho dù không có giọng nói đặc hiệu bọn hắn cũng có thể tiếp tục trò chơi đồng thời thể nghiệm đến kịch bản cùng tất cả các chơi từ dục nhìn xem dương thần nói nhưng ta luôn cảm giác cái này có một chút thay đổi hương vị dương thần minh bạch từ dục nói liền là bây giờ trò chơi ngành n g một cái hiện trạng nhưng cũng có một chút không có cách nào tiếp nhận vậy liền đem quyền lựa chọn giao cho người chơi còn có mờ ho giờ người chế tác tốt đây là phương pháp tốt nhất rồi là yêu phát điện không muốn để cho bọn hắn mờ ho giờ tác phẩm cùng kim tiền là đầu tiên đây là lựa chọn của bọn hắn để mờ ho giờ trong địa đồ cho cùng làn d a v ẹ ngoài n đặc hiệu mấy cái giả lập sản phẩm móc đ ố i từ đó hình thành lợi ích thu nhập đây là người chơi cùng người chế tác người lựa chọn đơn thuần bán trong địa đồ cho đây hết thể hết thể để người chơi cùng người chế tác chính bọn hắn tuyển chọn từ dục nhìn xem dương thần cười một cái nói cung cấp cho bọn hắn một hoàn cảnh dương thần rộng mở trong sáng tiếp tục cùng từ dục thương lượng rất nhiều đồ vật sau đó tại ngày thứ hai thời điểm tinh vân trò chơi nội bộ dương thần liền tuyên bố thành lập một cái mới bộ môn đồng thời bắt đầu thông báo tuyển dụng nhân thủ phụ trách cùng mờ hò rờ cộng đồng trong tiến hành cho xét duyệt công việc bộ môn mà tại dương thần bắt đầu tổ kiến mờ hò rờ cộng đồng thời điểm tất cả các người chơi ánh mắt mong chờ bên trong hồ cờ dạp mới nhất tuyên truyền cũng đã triển khai không chỉ có là người chơi bao quát nghiệp giới trò chơi người đều là đem ánh mắt đặt ở bộ cờ dạp hạng n g ụ c này bên trên giờ tờ é loại hình trò chơi tinh vân trò chơi đến cùng là làm ra một cái dạng gì trò chơi đâu cùng loại z lập như thế lại hoặc là đơn độc một cái ba a hạng mục lớn tất cả mọi người đang mong đợi đồng thời ở ngươi chơi nhóm chú ý xuống hồ c ờ giáp đem bán ngày cùng giá bán cũng chính thức công bố đồng thời tiếp nhận đặt mua lên khung các lớn sân đấu hải ngoại phương diện huệ g ệ m đã sớm cùng tinh vân trò chơi tiến hành tiếp xúc bất quá dương thần bọn hắn còn chưa không có lập tức tiếp nhận huệ g ệ m phương diện điều kiện bởi vì hồ c ờ giáp cùng tình h u ố n g chức liền tương đối phức tạp tự định nghĩa địa đồ mở ho giờ cộng đồng trong nước phương diện bọn hắn tinh vân trò chơi độc nhất vô nhị vận doanh tự nhiên là không có bao nhiêu vấn đề nhưng hải ngoại đại diện h ệ g ệ m có nguyện ý hay không chuyên môn tổ kiến một cái dạng này đ ồ n đội ứng đối từng cái địa khu pháp luật trong bất quá đối với này dương thần cũng không có quá mức chú ý bởi vì chỉ cần trong nước ổ cờ giáp lượng tiêu thụ đầy đủ xuất sắc kia những vấn đề này đều không phải vấn đề gì về phần trò chơi bản thân giá bán dương thần dựa theo chính là truyền thống ba a đại tắc một nửa tiến hành định giá cũng chính là một trăm chín mươi tám nguyên so với trò chơi bản thân khai phát chi phí cùng nội dung phẩm chất cái giá tiền này có thể nói xem như mười phần tiện nghi nhưng cái giá tiền này tại giờ tờ S loại hình trong trò chơi lại xem như kim tự tháp tầng kia bởi vì vì bản thân giờ tờ é loại hình trò chơi có rất ít cái gì lớn chi phí chế tác cái giá tiền này vừa ra tới lập tức đưa tới vô số người chơi nghị luận không phải đâu mắc như vậy so uy tín lâu năm giờ tờ s trò chơi đế quốc viễn t r ì n h cũng đắt hơn hơn sáu mươi lấy tinh vân trò chơi danh tiếng định giá cao như vậy chịu nói do chính xác đáng giá a rốt cuộc trước đó đồng dạng là giờ tờ s loại hình trò chơi z giá lật cũng mới mấy chục khối mà thôi theo đờ sờ cải dìm xuất ra đầu tiên thời điểm mặc dù là đánh gãy nhưng giá cả cũng là một trăm chín mươi tám đi hẳn là trò chơi này có thể cùng theo đờ sờ cải dìm có lực đánh một trận tiểu nói này ta có chút nhớ lại giống như tinh vân trò chơi ngoại trừ rẽ si đẹn đệ v u siê ri cái khác ba a đại tắc đều là hai trăm tả hữu cái giá này vị a mẹ tổ ghẹ ở s o l i k h e phen t u ầ n p ẹ n mặc dù nói bán là chủ lưu ba a đại tắc đắt như vậy nhưng là liên tiếp chiếc khấu bao quát đặt mua chiếc khấu cơ bản cũng chính là hai trăm tả hữu a zts loại hình ba a nghe cảm giác có chút không dựa vào a zts làm thế nào ba a không phải liền là binh chủng quyết đấu sao vô số người bắt đầu ở trò chơi xã trong vùng tiến hành n h i ệ nghị định giá mặc dù đã dẫn phát không ít tranh luận nhưng nói tinh vân trò chơi vừa nát tiền thanh âm lại không có bao、nhiêu. đối này hoàn t trước trước với người chơi quần thể ở giữa tranh luận dương thần cũng không biết bởi vì hắn còn tại cùng đoàn đội vội vàng liên quan tới địa đồ eddie tỏ nội dung còn có hậu tục mở ho giờ cộng đồng tổ kiến kế hoạch chương ba trăm linh tám vô cờ giác này đầu lúc online liên quan tới địa đồ eddie tỏ còn có tự định nghĩa giờ tờ gờ địa đồ cũng không có gia nhập đến bên trong nhưng dương thần nhưng lại không lo lắng gì Quả qua u thật vượt qua một t ầ nhưng o ặ c cùng thời gian dài hơn, các là dài hai thời hơn, gian tuần, n g ờ i chơi khả ă n đối địa với chơi lại chơi tới. tờ thức thấy thấy S sẽ hình cách không hoặc mình không Nhưng cảm cảm báo, là ở trò chơi thượng i ế n sơ kỳ dương thần tin tưởng không nói giờ tờ s nguyên tố chỉ là phong phú chiến dịch hình thức cũng đủ để cho các người chơi thể nghiệm hai ba m ư ơ i giờ nội dung lại thêm trò chơi xuất sắc phẩm chất đây là bắt nguồn từ đối trò chơi phẩm chất tín nhiệm một cái coi như không t ệ ba a đại tác để người chơi vừa mới lên tay lúc sẽ rất ít sinh ra để người chơi cảm thấy nhàm chán nguyên tố mà sinh ra như không đáng nhàm chán nguyên tố đại đa số đã trải qua mấy canh giờ hoặc là tầm m ộ ư ơ i giờ trò chơi thời gian đối với trò chơi nội dung c ó một cái đại khá i hiểu do mà trước lúc này trò chơi bản thân ưu tú chất lượng đủ để tại thị giác hiệu quả những n à y bên ngoài nhân tố phía trên để các người chơi cảm thấy có được thăm dò muốn cùng mới lạ cá mập tv trực tiếp thời gian mặt trần húc cũng đã trước tiên đem trò chơi lao loa xong tiến hành thể nghiệm một chút làm dựa vào tinh vân trò chơi phía dưới từng cái trò chơi trở thành một cái đại chủ truyền bà hắn đối với tinh vân trò chơi có một loại đặc biệt tốt cảm giác cho dù một chút hắn không thích chơi trò chơi nhưng cũng là trước tiên tiến hành xuống chợ sau đó nên bán đều mua một đợ xem như ủng hộ tinh vân trò chơi. dù tương đối cảm tính một chút tới nói đó chính là tinh vân trò chơi là quý nhân của hắn hắn đây là tại cảm ơn giúp tơ ép loại hình trò chơi kỳ thật ta vẫn là không quá ưa thích rốt cuộc con người của ta tương đối sợ phiền phức vẫn là rất ưa thích đơn giản thu bạo một điểm trò chơi tỉ như vua trò chơi loại này trí nhớ trò chơi liền cực kỳ thích hợp chúng ta nội tình tin tức gần nhất vua trò chơi có thể muốn đổi mới thể thao điện tử thi đấu chuyện cái khác không nói nhiều đến lúc đó thử nhìn một chút có thể hay không cầm một cái quán quân tốt ta nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trong n g a đạn chân húc một bên đem đã đao loạt t ố t lắm ổ cờ giặc người chết ta rồi không quá ưa thích sợ phiền phức nói thẳng mình đồ ăn chính là làm sao nói chuyện ta h ú t ca không sĩ diện sao người tới cho công tử là xi măng chìm vào sông hoàng phổ làm một giờ tờ ép tử chung người chơi cảm giác tinh vân trò chơi cái này giờ tờ ép khả năng càng nhiều vẫn là chút xuống giải trí phương diện đi còn cầm quán quân n g ư ờ i sợ không phải chỉ có thể ở thần r ú t thời điểm mới có thể thắng quyết đấu đưa điểm đồng tử hắn đến rồi không nhìn lấy mưa đạn trêu chọc trần húc nhìn xem đầy màn hình trêu chọc cơm dương quái khí mưa đạn tâm tình không có chút nào chịu ảnh hưởng mà là cười ha hạ chọn lựa một chút tán dương mình mưa đạn tiến hành hỗ động đương nhiên là có thời điểm không có khen mình mưa đạn thời điểm vậy sẽ phải dùng mình tiểu hào đến phát một đầu sau đó không quan tâm nhìn không thấy được trực tiếp nghiệm đi ra ngay tại hắn đi theo các người chơi hỗ động thời điểm con chuột đã ấn mở trò chơi mặc dù hắn thật cũng không phải là đối với giờ tờ S loại trò chơi quá cảm thấy hứng thú rốt cuộc hắn thật quá c u ớ i bắp bất quá đồ ăn về đồ ăn hắn cảm thấy vẫn là có thể chơi một chút rốt cuộc có rất nhiều người xem liền thích xem dẫn chương trình bị ngược nhất là một trò chơi vừa mới đem bán thời điểm đương nhiên cái này cực hạn tại một đoạn kia tiết mục hiệu mục cũng không có, không quả đối ế n căng nên chặt có độ mới được. Cho độ đ mới với hổ cờ dạp trò chơi làm một, là một cái giờ tờ ép loại trò chơi kỳ thật một trăm chín mươi tám nguyên giá cả không tính tiện nghi đối t a c á nhân mà nói là tương đương tín nhiệm tinh vân trò chơi phẩm chất bất quá người chơi bình thường có thể cân nhắc trước trực tiếp b ạ c h chơi một chút thì như điểm một chút chúng ta trực tiếp ở giữa chú ý trần húc trên mặt t i ế u dung cho mình lôi kéo chú ý rất nhanh trò chơi đổ tiêu ấn mở nương theo lấy một trận rộng rãi bờ mở vang lên trò chơi hình tượng chính thức xuất hiện tại trong màn hình một như tinh vân trò chơi dĩ vãng trò chơi màn hình trung tâm xuất hiện tinh vân trò chơi đặc hữu tinh tinh logo sau đó một trận tiếng gió gào thét vang lên xuất hiện tại trong màn hình ở giữa chính là một cái tàn tạ c ử sĩ. chúng ta chưa hề để ý tới qua ngôn ngữ cổ xưa theo bối cảnh lời buộc bạch thanh em rơi xuống mây đen dày đặc trên thảo nguyên một nhân loại binh sĩ chính cùng một cái thú nhân binh sĩ tiến hành kịch liệt vật lộn kiếm búa g i a o thoa phát ra kim tiết h giao tế giòn vang cùng ánh lửa ngu xuẩn chấp nhất tại ngày cũ c ự hận binh sĩ cầm trong tay kiếm t ẫ n thân mặc h ô i giáp thú nhân binh sĩ cầm trong tay đại phủ trên người trang bị mặc dù là hầu, nhưng lại trời đời đời k i ế p k i ế p chinh chiến không lướt trên thảo nguyên binh sĩ c ủ n g thú nhân rằng co đột nhiên bầu trời chi chiến sấm sét văng r ộ i gió càn g mạnh lớn lên một viên mang theo lục s á t x ư ơ n g mù cùng ánh lửa thiên thạch x é t qua giữa trời hấp dẫn binh sĩ c ủ n g thú nhân lực chú ý thàng đến ngày ấy hỏa vũ từ trên trời giang xuống xuất hiện địch nhân mới vô số hỏa cầu từ trên bầu trời rơi xuống trong đó một viên đập chúng binh sĩ c ủ n g thú nhân trước người ánh lửa càn g quét thảo nguyên to lớn cái hố bên trong mang theo ngọn lửa xanh lục một cái cự đại thạch đầu nhân từ trong hố sâu bỏ lên binh sĩ cùng thú người tay cầm lấy vũ khí rằng có cái kia khổng lộ hỏ sau đó ống kính chuyển đổi thảo nguyên hố nước bên trong hai con tràn đầy vết thương cánh tay xuất hiện tại trong màn ảnh một con là thú nhân tay còn có một con thì là nhân loại tay bây giờ chúng ta gần như bên bờ hủy diệt hỗn loạn chi trị rốt cục giáng lâm đi ngang qua sân khấu cờ g a nỉm h không hề dài vẹn vẹn chỉ có hai phút tả hữu nhưng lại hoàn toàn là chất lượng bắn nổ kia một loại hắn nhỏ xíu địa phương thậm chí trần húc đều có thể nhìn gặp nhân loại binh sĩ cùng thú nhân binh sĩ trên tay làn ra vân tay khác biệt hoa văn đây là sự thực đem đi ngang qua sân khấu cờ gạ nỉm trở thành cờ gờ phim đến chế tác tại mộng cảnh trong trí nhớ một món tên là cuối cùng ảo tưởng trò chơi chế tác đoàn đội vượt ngang hơn mười năm hao tổn của cải mấy trăm triệu đô la một bộ sâu trong linh hồn một bộ thánh tử giáng lâm trực tiếp kém chút khiến cho công ty xong đời sau đó đến chết không đổi một bộ vương giả chi kiếm trực tiếp lại đem bọn hắn làm sập đương nhiên dứt bỏ phim hóa chế tác cố sự kịch bản tự thuật những này toàn bộ đều không nói đang vẽ mặt thị giác trên có thể nói tuyệt đối là bản thời đại đ ỉ n h phong sản phẩm đây chính là trong truyền thuyết tiền giấy năng lực mà bây giờ dương thần cùng tinh vân trò chơi ổ cờ d ạ p đi ngang qua sân khấu cờ gợ an nỉm có thể nói liền dùng đến tiền giấy năng lực cứ việc quay chụp người trương hàm không chỉ có thể coi là nhị lưu tiêu chuẩn đạo diễn nhưng đối với quay chụp một cái hai phút tả h ư u phim ngắn lại thêm chủ yếu chế tác đều là tại hậu kỳ hiệu quả phía trên cái này đã đầy đủ một đoạn hai phút đi ngang qua sân khấu cờ gợ nếu như nói trước đây mẹ tổ ghẹ ở số lịt i thep phẹn t ổ n g p ẹ n là tại ống kính trên mang tới xung kích càng lớn như vậy b ổ cờ dạp liền không có nhiều như vậy ống kính huyết kỹ nó liền là dùng thuần túy nhất đánh vào thị giác nói cho ngươi ta hình tượng ta cờ gờ đi ngang qua sân khấu liền là như thế sâu không hề nghi ngờ bao quát chân hút còn có tại hắn trực tiếp thời gian tất cả nhìn thấy cái này đi ngang qua sân khấu cờ gờ kịch bản người xem trong nháy mắt liền bị chấn động không chỉ là bọn hắn còn có một con chú ý trò chơi người chơi cùng trò chơi nghiệp giới nhân sĩ nhìn xem cái này làm cho người rung động cờ gờ đi ngang qua sân khấu an niệm trong nội tâm đều là t o á t ra một cái ý nghĩ. trò chơi này thật là một cái dở tờ é loại trò chơi t r ư ơ n g ba trăm linh chín nhìn xem b ổ cờ d ạ p trò chơi phẩm chất tất cả mọi người là nửa ngày nói không nên lời một câu đây quả thật là một cái dở tờ é loại hình trò chơi sao vô số người trong đầu đều lộ ra một cái kỳ quá i ý nghĩ vô cùng tinh xảo mô hình lại thêm trong trò chơi có thể cùng hoàn cảnh cùng kỹ có thể tiến hành phản hồi thị giác hiệu quả tỉ như khi đi ngang qua một vũng nước ba thời điểm binh sĩ trên chân sẽ có nước động trọng g i á c binh sĩ cùng phổ thông tin lùn tay bắn tỉa đi tại hạt các địa hình trên lưu lại dấu chân sâu cạn cũng là khác biệt lại thêm cái này có thể nói là đốt tiền cực hạng cờ g đi ngang qua sân khấu an nỉm đây quả thật là một cái rt s loại hình trò chơi h á n phẩm chất coi như làm thành một cái a rtg loại hình trò chơi cũng không phải nhiều khoa trương đi tất cả người chơi cùng trò chơi trong lòng người đều toát ra dạng này một cái ý nghĩ đối với cái này dương thần biểu thị kỳ thật vẫn là rất khoa trương chế tắc thành a rtg hay là h ợ t tóc hồ cờ rạp như thế m ộ c cần chi phí đại khái còn cần lật một phen bởi vì đại địa đồ còn có các loại mật mã đã vật lý động cơ hiệu quả chế tác đều là vậy muốn đốt tiền hơn nữa còn có một điểm là vô cùng trọng yếu đó chính là hồ cờ giặc bây giờ nội dung bên trong thậm chí bao gồm mô hình tài liệu đây đều là tại tinh vân trò chơi lớn tài liệu trong kho chờ sau này chế tác cất góp hồ cờ giặc thời điểm những này tài liệu thậm chí bao gồm nhân vật phối âm cũng có thể trực tiếp ném vào thậm chí cái này cờ gờ ạ n i h m đến lúc đó đều có thể trực tiếp thêm vào nhưng đối với dương thần ý nghĩ phổ thông các người chơi cùng trò chơi nghiệp giới nhân sĩ nhưng lại không biết trong lòng bọn họ bên trong c h ỉ có một cái ý nghĩ tinh vân trò chơi cái này thật sự là quá khoa trương mà nguyên bản còn có một số người chơi đối h cờ g i ặ một trăm chín mươi tám nguyên định giá rất có phê bình k khi nhìn đến ổ cờ giạp phẩm chất về sau hoàn toàn không có ý kiến gì dạng này một trò chơi nếu là bán một trăm chín mươi tám còn đắt hơn kia trong nước cái khác ba a trò chơi hơn ba trăm giá bán đây không phải là đoạn tiền sao ngoại trừ đối với giờ tờ s loại hình trò chơi hoàn toàn không cảm giác được niềm vui thú người chơi trên cơ bản tinh vân trò chơi f a n hâm mộ người chơi còn có có thể tiếp nhận giờ tờ s cách chơi người chơi trên cơ bản cũng là ngay đầu tiên tiến hành vào tay ổ cờ giạp cá mập tv bên trong t r â n húc còn đang tiến hành lấy trò chơi theo phía trước nhất một đoạn cờ g kết thúc xuất hiện ổ cờ d i ạ c vui giao diện phân biệt biểu hiện một mình chiến dịch hình thức một mình đối chiến hình thức lọ c ả n hạ dệ nệ hợp đối chiến hình thức mạng lưới đối chiến hình thức cùng còn lại một chút t h i ế t trí mà trước mắt mạng lưới đối chiến hình thức còn biểu hiện chính là màu xám mấy cái trần húc đem con chuột di động đi qua thời điểm xuất hiện một nhóm nhắc nhở làm người chơi hoàn thành t ù y ý một chủng tộc kịch bản chiến dịch chương một tiết sau có thể giải khóa người chơi tại một mình đối chiến hình thức bên trong chiến thắng đẳng cấp làm người phát quần máy tính sau cũng liền có thể giải tỏa lời chiến trần húc nhìn xem trên máy vi tính nhắc nhở cùng trực tiếp thời gian mặt ồ nào m qua một giây đồng hồ trần húc không để lại dấu vết đem con chuột cầm ra sau đó ấn mở một mình chiến dịch hình thức một mình chiến thắng làm người phát c u ồ n g máy tính làm mấy chữ này tổ hợp lại thời điểm trần húc đã tưởng tượng đến cái này sẽ là một cái dạng gì độ khó không nhìn trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn làm bộ không nhìn thấy để hắn khiêu chiến lệnh người phát c u ồ n g máy vi tính mưa đạn trần húc trực tiếp điểm mở kịch bản chiến dịch hình thức chỉ có một cái có thể chọn chúng tiêu đề trực tiếp điểm mở xuất hiện tại trước mặt lại là một đoạn cờ gờ g đi ngang qua sân khấu an nỉm lại là gờ gờ an nỉm máy tính trước mặt trần húc có chút kinh ngạc trò chơi này còn không có chơi liền nhìn hai cái phim hoạt hình rồi mặc dù có nhắc nhở có thể esg -e、nhảy qua A ạ nỉm nhưng trần húc cũng không có lựa chọn nhảy qua rốt cuộc hắn còn đang tiến hành trực tiếp mà lại chính hắn đối với cái trò chơi này kịch bản cũng thật cảm thấy hứng thú toàn bộ hổ cờ dập kịch bản dương thần là dựa theo hắn bộ ba hỗn loạn c h i trị cùng đến tiếp sau băng phong vương tọa kịch bản mà trước đây lấy nhân loại cùng thú nhân làm chủ hát triều dương thần cũng không có gia nhập trong đó mà là dự định tại sau này tiến hành bù đắp mà trong trò chơi cờ g đi ngang qua sân khấu hạ nỉm kỳ thật đến cùng muốn hay không tăng thêm dương thân bởi vì từ người chơi góc độ đi lên nói có người chơi sẽ thích loại hình thức này bởi vì vô luận là không thể không tức thời diện toán lại hoặc là dạng này cờ g c h u y ể n bà phiến cũng là vì để người chơi tốt hơn giải cố sự này từ đó có một loại tán đồng cùng đắm chìm cảm giác nhưng đồng dạng cũng sẽ có không ít tính nôn nóng người chơi cảm thấy cái đồ chơi này liền là gần g ả bọn hắn là đến chơi đ ù a không phải đến xem phim hoạt hình suy tư qua đi dương thần vẫn là quyết định dựa theo ngay từ đầu thiết kế tốt phương án tăng thêm cờ g đi ngang qua sân khấu an nỉm chỉ bất quá người chơi có thể lựa chọn trực tiếp ngay qua mà tại trò chơi quá trình bên trong c ũ nhìn g cùng sẽ có cùng loại p ụ đề để đến đại phối hợp giọng nói giao lưu, để các người chơi minh bạch kịch bản đến cùng nói một thứ đại khái giọng nói giao người nói cùng dạng g bản lưu, các một cố sự. đ ơ giản cùng gây gắt giản trong ngủ người giản động. cái minh loại binh đối trọi hai cái cái lại, cái tiền tri người thần bí xuất hiện, chỉ dẫn lấy thờ giản tiến bản, Trần nhân tên nhân tỉnh tên thần dẫn hành hành、động. Nhìn một một mơ một tộc thú thế thờ thú từ xuất thờ kịch Húc bạch lực, lúc chỉ bí để đó là là là lấy sĩ sau qua là kịch bản một bộ phận bất quá làm tư thâm trò chơi người chơi t r ầ n húc lập tức liền hiểu cái này kỳ thật liền là t â n thủ chỉ dẫn dựa theo nhắc nhở đi và ở giữa một lá cờ sĩ, sau đó trước đó xuất hiện tại cờ g đi ngang qua sân khấu hạ nỉm bên trong thu tộc binh sĩ lập tức xuất hiện ba cái quay chung quanh tại trần húc điều khiển thợ giàn bên cạnh không có vội vã lập tức chiếu vào nhiệm vụ chỉ dẫn thúc đẩy kịch bản để tân thủ chỉ dẫn dạy hắn từng cái công năng tác dụng mà làm mình tại nguyên chỗ điều khiển thú nhân binh sĩ cùng thợ giàn thí nghiệm một chút tuần tra di động công kích bảo trì tại chỗ trên cơ bản cùng cái khác giờ tờ ép loại hình trò chơi cũng không có quá lớn khác biệt duy nhất để trần húc cảm thấy có ý đồ đó chính là anh hùng thiết lập cùng công kích loại hình cùng hộ giáp loại hình cùng lực lượng nhắc nhẹn c h í lực những này bình thường chỉ ở giờ g mấy cái trong trò chơi nhìn thấy giờ g dưỡng thành nguyên tố nội dung ta một cái trong tay thú nhân m ặ t cầm một cái bờ lớn thân mặc khôi giáp c ơ i tại một nhóm màu đen lang vương trên thân ngươi nói cho chính ta hắn là cái trí lực anh hùng ta là pháp sư thể cốt rất yếu ở phía sau sắp xếp động não thả kỹ năng cái chủng loại kia nhìn xem một cái đầu biểu đồ đại biểu cho trí lực chủ thuộc tính cùng giao diện thuộc tính trên 25 l ự c lượng 14 n h a n h nhẹn cùng 20 i m trí lực thuộc tính trần húc không khỏi lâm vào thật sâu hoài nghi nếu như ta là một cái pháp sư là một cái trí lực anh hùng vậy tại sao lực lượng của ta cao như vậy b ấ tại ổ cờ giặc bên trong vô luận là binh chủng vẫn là anh hùng đều sẽ đối người chơi hữu hiệu mệnh lệnh làm ra lời kịch phản hồi mà cũng nguyên bản ổ cờ giặc bên trong mỗi anh hùng lời kịch đều là cố định khác biệt đang đối chiến hình thức bên trong anh hùng cùng binh chủng lời kịch là cố định nhưng tại kịch bản hình thức bên trong đều là căn cứ trước mắt kịch bản anh hùng lời kịch phản hồi cũng sẽ là khác biệt trong trò chơi hết thệ có thể thông quan có bốn cái chủng tộc chiến dịch mà bọn hắn lời kịch tổng số từ vượt qua một trăm hai mươi vạn chữ nương theo lấy biên kịch đoàn đội bên kia kịch bản bắt đầu hoàn thành phối âm bao bên ngoài bên kia liền đang tiến hành phối âm công việc thẳng đến trò chơi khai phát xong lúc bọn hắn còn đang tiến hành lấy lời kịch sửa đổi c ù n g thu bất luận cái gì một trò chơi có thể làm cho người chơi cảm thấy n h ư b ư ớ c đến bạo tạc chân thực đến bạo tạc đại nhập cảm cực mạnh trò chơi đều là dùng tiền tài đốt ra quái vật đều là dùng nhiều dọa người chi tiết đắp lên mà bây giờ tinh vân trò chơi bản vật nhìn xem thông quan qua đi cũng không có cờ gờ đi ngang qua sân khấu hạ nỉm xuất hiện mà là một đoạn tức thời diễn toán hạ nỉm sau đó không có khe hở dính liền xuất hiện lên đường tuyền hạng trần húc mắt trở t r ừ n g hắn có một loại dự cảm tinh vân trò chơi lần này lại đẩy ra một cái bạo tạc trò chơi mặc dù là giờ tờ s loại trò chơi nhưng hắn dám c a m đoan đây tuyệt đối là d ị v ạ n g hắn tiếp xúc qua giờ tờ s đều không có mang cho qua hắn cảm giác chương ba trăm mười cách chơi phía trên trần húc không có cách nào cho ra một cái cực kỳ khách quan đánh giá bởi vì bản thân hắn cũng không phải là g t s loại hình trò chơi kẻ yêu thích mặc dù chơi qua một chút nhưng đối với trong trò chơi cái gọi là cân bằng tính cái gì hắn hoàn toàn cho không ra chính mình cái nhìn một mặt là không hiểu rõ lại đến hắn còn không có giải tỏa lưới chiến hình thức đâu nhưng đối với trò chơi thao tác cùng đại đa số giờ tờ ép trò chơi nhìn cũng không có bao nhiêu khác nhau duy nhất có điểm vật khác biệt liền là trong trò chơi anh hùng thiết lập thi đấu nguyên tố phương diện này trần húc còn không có tiếp xúc không có cách nào đánh giá nhưng là tại kịch bản hình thức phía trên này thật là để hắn bị hấp dẫn lấy bản thân tinh lương đến bạo tạc trò chơi phẩm chất vô luận là phối âm vẫn là phối nhạc lại hoặc là xây mô hình có thể nói đều là đ ỉ n h tiêm ba a tiêu chuẩn trò chơi công nghiệp sản phẩm mà kịch bản phía trên mặc dù còn không có hoàn toàn biết rõ ràng toàn bộ trò chơi nói đến cùng là cái gì cố sự nhưng từ mở đầu cờ gạ nghìn còn có đôi câu vài lời kịch bản giới thiệu cái này tên là hổ cờ d ạ p kịch bản cố sự tuyệt đối là loại kia thuộc về sử thi thiên t r ư ơ n g nhân loại cùng thú nhân cựu thị song phương lẫn nhau đấu tranh mà thiên ngoại cũng có được cường đại ngoại lai sinh vật xâm lấn cùng lúc trong nhân loại quốc độ ôn dịch tứ ngược không hề nghi ngờ hổ cờ rạp là có một cái khổng lồ thế giới quan cùng một cái hoàn chỉnh cố sự kịch bản cùng loại hình g t s trong trò chơi đại đa số bối cảnh cố sự bất quá là cùng rét dạ lật đồng dạng có một loại giống như đại cương thức giới thiệu vắn t ắ c cố sự bối cảnh nhưng tinh tế tìm kiếm đến liền sẽ phát hiện mười phần chỗ trống mà người chơi tiến hành trò chơi đại nhập cảm là cần phải có một cái cố sự để các người chơi hiểu rõ, đồng thời đem mình thay vào đi vào người liền cho một cái bối cảnh cái gì cố sự đều không có người chơi làm sao có thể thay vào đi vào ZZS ZZS bản bản b thân liền chúng cũng không tại kịch bản phía trên,、rất、nhiều trên tiểu trò tại rất trò chơi, chủ cách chơi kịch phía chơi là lại mà yếu cơ cái gì cái gọi là kịch bản trên cơ bản đều là lừa gạt lừa gạt liền đi qua rốt cuộc thật phải làm cho tốt lời nói vậy nhưng lại là một cái khổng lồ chi phí chi tiêu có số tiền kia làm ra đến tốt cố sự tại giờ t s trò chơi trên có thể hấp dẫn người chơi vậy tại sao không đi làm một cái giờ t g trò chơi đâu cho nên giờ t s loại hình trò chơi tại kịch bản phía trên này thiết kế bên trong có thể nói là trên cơ bản không có cái gì đem ra được cho dù là z tạ l cũng là có mẹ tổ ghẹ ở số lít thép phẹn thuận g b è n cùng liên tục hai cái giờ l -G. đồng thời tại chiến dịch kịch bản hình thức bộ phận dương thần càng là tiến hành rất nhiều nơi cải tiến tỷ như tại nguyên bản hộ cờ dặp chiến dịch kịch bản bên trong kỳ thật càng nhiều vẫn là để các người chơi hiểu do trò chơi chủ yếu truyền thống giờ tờ s hình thức cách chơi đến cùng nên như thế nào chơi cũng chính là tục xương đào quáng đốn thủy tạo phòng ở mà một chút không cần tạo phòng ở ra tiểu binh cửa ải cũng không ỉ là c h phải là trò chơi người chế tác không muốn làm càng hoàn mỹ hơn mà là điều kiện không cho phép tại dương thần bọn hắn chỗ khai thác ổ cờ dạp bên trong dương thần càng nhiều hơn chính là đem trò chơi trọng tâm cách chơi đặt ở rtg hình thức phía trên không chỉ chỉ là cường điệu rts hình thức cách chơi càng nhiều hơn chính là đột xuất anh hùng cường độ ở trong game chủ nghĩa anh hùng tinh thần là mỗi người đều có liền như là đại bộ phận trong trò chơi phụ trợ cũng có thương tổn kỹ có thể giống nhau ngoại trừ là cho độc hành hiệp phụ trợ một đầu sinh lộ càng nhiều cũng là để phụ trợ có đầy đủ biểu hiện xuất sắc thậm chí chỉ muốn trang bị đủ tốt phụ trợ tổn thương sẽ còn so x vị cao hơn tỷ như bất luận cái gì một trò chơi nhất là đoàn đội hướng hợp tác trò chơi lựa chọn c u y ể n vận người chơi tuyệt đối phải so tuyển khiết thịt phụ trợ người chơi càng nhiều n h ấ tại là l mà những cái kia trai, rất đẹp trai, mà lại kỹ ổ cờ giặc bên trong kịch bản hình thức bên trong dương thần tăng lên anh hùng đơn vị lực ảnh hưởng nếu như nói nguyên bản anh hùng tại kịch bản hình thức bên trong trình độ trọng yếu chiến c ộ a bốn thành như vậy hiện tại liền chiếm cứ sáu thành thậm chí nhiều hơn làm như vậy tình huống đó chính là người chơi tại đơn giản người mới hình thức dưới không cần quá mức chuyên chú thao túng tiểu binh cùng sử dụng bọn chúng kỹ năng chỉ cần đem chủ yếu anh hùng tại quan trong thẻ bồi dưỡng tốt liền có thể một đường mãn quá khứ mà anh hùng đẳng cấp cũng không phải mỗi một cục đều sẽ đổi mới mà là khai thác rờ gờ dưỡng thành hình thức anh hùng thuộc tính sẽ kế thừa đến xuống một cái quan trong thẻ càng nhiều tăng cường các người chơi thay vào cùng đắm chìm cảm giác cùng nguyên bản ổ cờ giáp bởi vì kinh phí chi phí các loại vấn đề càng nhiều hơn chính là lấy tức thời diễn toán nội dung trò chơi sen kẽ phụ đề đối thoại đến tiến hành kịch bản tự thuật dương thần có thể nói là tài đại khí thô hết thệ sử dụng chân nhân biểu diễn cờ gạ nỉm tiến hành truyền bà phiến đây cũng là hồ cờ d ạ p khai phát thành bản cao như thế nguyên nhân chủ yếu một trong mà tại kịch bản tự thuật phía trên tinh lương cờ gạ nỉm đem mỗi cái vai trò biểu lộ thậm chí là ánh mắt đều hiện ra phát huy vô cùng tinh tế có thể nói chỉ phải nghiêm túc đi xem hắn thay vào cùng đắm chìm cảm mút so nguyên bản n g ộ n cảnh ký ức mạnh hơn nhiều lắm trực tiếp thời gian mặt trấn hút chơi quên cả trời đất kịch bản một đường thôi、đậu. rất nhanh liền đi tới sau cùng t i ê n trường cảm giác nhân tộc cố sự tuyến muốn kết thúc a pháp sư bạn gái chia tay thánh kỵ sĩ lao sư rời đi nhị nốc tử thật thảm a cảm giác vì truy sát sợ hai ma vương nhị nốc tử đã có chút cố chấp a nương theo lấy cuối cùng tên là phở sừng trương tiết tiến b ả o trần húc đang chờ đợi giao diện đi theo các người t r ờ i thảo luận mà nhị nốc tử xưng hô thì là bởi vì chính trần húc khẩu âm a thật đọc lấy đọc lấy không biết làm gì liền biến thành nhị nốc tử xưng hô sau đó cẩn thận ngay xong ai u còn có chút ý tử a thế là trần húc cũng lời đổi giọng trực tiếp xưng hô hắn nhị n theo trò chơi lúc giải cùng kịch bản thúc đẩy trần húc còn phát hiện rất nhiều trong trò chơi chi tiết cùng nội dung mặc dù là giờ tờ é loại hình trò chơi nhưng mang đến cho hắn một cảm giác thật cùng một chút truyền thống tuyến tính giờ tờ g trò chơi không có quá nhiều khác biệt một bên cảm k h á i trần húc một bên tiến hành thông quan rất nhanh sau cùng một trường kịch bản bị hắn hoàn toàn đạ thông ngay tại lúc đó quen thuộc cờ gạ n i ề m đi ngang qua sân khấu xuất hiện chỉ bất quá lần này cùng trước đó khác biệt t h a n h tiến độ bên trong dài đến mười phút đến ngược để cả người hắn kinh ngạc một chút ông trời ơi đây là mua phim hoạt hình đưa trò chơi mười phút cờ g chiều dài bất quá nói tới nói lui. chương á i này n à cờ gờ ì m ba trăm mười một theo vương đô sứ giả truyền đến ý chỉ, u ở đã thuyết phục quốc vương yêu cầu athas mang theo quân viễn trinh về nước nhưng cựu hận đã chiếm cư athas nội tâm t h ề muốn để sợ hai ma vương nợ máu trả bằng máu athas cự tuyệt ý chỉ, đồng thời hắn làm ra một kiện vi phạm với thanh kỵ sĩ đạo nghĩa kế sách thuê nơi đó thổ dân lính đánh thuê bí mật đem quân viễn trinh tuyển phá hư phá hủy c ắ trên đứt c đường t bầu trời bông tuyết không ngừng bay xuống vợ g giai điệu đột nhiên trở nên có chút bị đẻ nén bắt đầu trong tay cầm thánh kỵ sĩ chiến truy athas nhìn phía sau biểu lộ mê man quân v i ế n trinh Cùng Bên cạnh hào hữu của mình m g i a đ ì n h trong mắt của hắn có chỉ là k i ự u hận hoa diễm cứ việc m g i a đ ì n h đã cảm thấy atas đã thay đổi đồng thời l ớ n tiếng chất vấn atas sở t á c s ở v i nhưng cuối cùng hắn vẫn là quyết định đi theo a t a s c ù n g đi tìm kiếm k i a t h ầ n khí trong t r u y ề n thuyết f p r s t c h ỉ có k i a t h ầ n khí trong t r u y ề n thuyết f p r s t mới có thể mang cho hắn đủ đủ lực lượng c ư ờ n g đại để hắn hoàn thành b á o thu cuối cùng tại n ọ t rèn s ô n g băng chỗ sâu a t a s c ù n g m g i a đ ì n h rốt cuộc tìm được băng p h o n g phớt niệm phóng ấn tượng c ủ chi kim hang động trước thần bí mà cô la hưu lĩnh thu hô ra không có ngăn cản atas mà tiến vào hang động về sau mụ dạ đ ỉ n cái này cũng phát hiện trên phờ sâm có kèm theo cường đại t à ác mê đình rùa nhưng đã bị l ử a phục t h ủ che đậy hai mắt tathas không để ý tới lao hưu trở ngại cầm lên phờ sâm theo băng phong vỡ tan mụ dạ đ ỉ n bị vẩy ra mang theo lấy ma lực khối băng k c h o á n g s o n g tay nắm chặt lấy phờ sâm nathas không nhìn lấy lao hưu an ủi mà không thay đổi mang theo phờ sâm rời đi hang động hắn đã cảm nhận được trôi này thần khí bên trong có lực lượng hắn trở thành phờ sâm tân chủ nhân nhưng hắn vạn vạn sẽ không nghĩ tới vu yêu vương mới là thành kiếm này chân chính chủ nhân là mặt h ậ t đạt được phờ s â về sau tại nọ sâm một lần nữa cùng đại bộ đội tập、kết. athas thể hiện ra vô cùng lực lượng cường đại làm các binh sĩ nhìn xem những cái kia chết bởi f h r sâm dưới kiếm bất tử tộc sâu kiến lập tức xi khí tăng vọt đối vương tử lòng tin cũng càng thêm đất kiến định coi như vì hắn giúp đỡ tính mệnh cũng sẽ không t i ế c bởi vì athas nhất định sẽ thủ hộ tất cả mọi người thủ hộ toàn bộ lô đi rồng tại quân đội liên minh thế như trẻ che thế công giới vong linh thiên thai nanh vớt bị đều tiêu diệt mà athas cũng đặt thành mình tâm nguyện hắn rốt cuộc tự tay giết chết cựu nhân mạng gạn i s từng cảnh tượng ấy kịch bản đều là tự mình thao túng athas đánh ra tới mà lại hắn cũng minh bạch phờ sâm ộ t thanh này thần khí đến cùng mạnh đến mức nào? có thể nói tại cửa này bên trong người chơi thao túng athas tại thu hoạch phở sâm về sau liền hoàn toàn không có bất kỳ khó khăn liền như là là trong chuyện xưa đồng d ạ n g làm athas có được phở sâm về sau tia thần khí bên trong lực lượng cường đại để hắn không chỗ địch nổi tất cả cản tại địch nhân trước mặt của hắn đều sẽ bị hắn dễ dàng nghiền nát trong trò chơi đây hết thể liền biểu hiện ra tại phở sâm cường đại thuộc tính bên trên không có vì thể nghiệm trò chơi khó khăn tăng lên vì để cho người chơi càng có đối cố sự cùng kịch bản đắm chìm cùng nhận biết tại cửa này thiết kế bên trong có được phở s â nà thas liền là vô địch tồn tại hình tượng dần dần lâm vào hạc á m như có như không thần b mong k hồng phấn lưới cánh t hoa mạng tiên h h n g t phi vũ đem vương thành vây quanh nên đón lấy anh hùng tư thái trở về lộ đi dòng athas mà ở athas vào thành một sắt nạ kia áo bào đen bao phủ athas đưa tay phải ra từ không trung bắt lấy một cánh hoa nguyên bản rộng rãi chúc mừng lễ nhạc âm thanh trong nháy mắt biến đổi làn điệu tràn đầy u ữ u hoán cùng lãnh kịch ngón tay cái tại trên mặt cánh hoa nhẹ nhàng x o a n án sau đó lạnh lùng đem cánh hoa ném đi athas n g mở đầu liếc bầu trời một cái cùng trên tường thành gieo hò dân chúng không có người chú ý tới ngày xưa athas kia tóc màu vàng đã biến thành tĩnh mịch tái nhật mà trong tay đại biểu cho bạch ngân c h i thủ kỵ sĩ đoàn chiến truy cũng đã biến thành p h ờ s m vàng son lộng lẫy vương tòa sảnh tờ dệ nạt quốc vương đang ngồi ở trên vương vị chờ đợi con của mình đại môn bị đ ẩ y ra athas tiến vào trong đại sảnh phía sau là tùy tùng của hắn mà ngồi ở kia tờ dệ nạt rất nhanh liền chú ý tới athas biến hóa t i ê u tóc màu vàng kim biến thành tĩnh mịch tái nhợt trong tay thánh kỵ sĩ chiến truy cũng biến thành tản ra không rõ khí tức cự kiếm athas giả y tại tờ dễ nạt quốc vương trước mặt k h ô n gối g q u ỳ xuống mang theo kinh hỷ cùng một chút n g h i hoặc tờ dễ nạt đứng dậy nên đón con của mình a con của ta nhưng mà quy tại đó athas lại không có phản ứng chút nào giờ này khắp này tại athas trong ý thức tất cả thanh nhân đều bị phở sừng lời nói che giấu ngươi không cần lại vì ngươi nhân dân mà hy sinh chính mình ngươi không cần lại gánh chịu vương miện nặng nề gánh chịu ta đã an bài tốt hết hạy tại thờ sâm lời nói điều khiển athas đ ố n g nhiên đứng dậy cầm kiếm hướng phía mở mị phụ vương trực tiếp đi đến ống kính chuyên đ ổ i vương tọa hậu phương vách tường cái bóng bên trên athas đi tới t ờ ợ dễ nạt trước người đây là cái gì con của ta ngươi đến cùng là đang làm gì mang theo hoảng sợ cùng n g h i hoặc t ờ ợ dễ nạt hỏi cái bóng bên trong athas cao cao dơ lên thờ sâm không tình cảm chút nào nói kế thừa vương vị của ngươi phụ thân của ta nương theo lấy một tiếng kêu thảm lưới dao xuyên thấu cốc vương lồng ngực cái bóng trung niên bước lao cốc vương thân thể tại chỗ ngồi trên co các mềm lún ra nhỏ máu vương miệ từ trên bậc thang cút rơi xuống sàn nhà cái này vương quốc đem muốn hủy diệt tiếng trung vẫn tại q u e n quẩn nhưng mà đồng dạng truyền lại còn có athas lạnh lùng vô tình lời nói từ phế tích bên trong sẽ sinh ra một cái mới thống trị trật tự nó đem g i a o động thế giới này tất cả mọi thứ c ă n bản cơ cơ kết thúc xuất hiện ở trên màn ảnh chính là mới chương tiết cố sự bất tử tộc cho tàn bên trong bunba mà lựa chọn bối cảnh bên trong athas đã không còn là lúc trước cái kia thánh kỵ sĩ tràn đầy tính m ị c h l ồ đi rồng cầm trong tay phở s ú tính mịt tóc trắng cùng ngồi xuống ngày xưa chết đi toạ kị b thìn bây giờ khô lâu chiến mã đều tượng trưng cho một việc hạt thạch hắn đã từ đã từng một thành kỵ sĩ biến thành bây giờ tử vong kỵ sĩ mới trò chơi tuyển hạng đã có thể tiến hành lựa chọn nhưng máy tính trước mặt trần húc lại còn không có từ vừa mới cố sự kịch bản cùng cờ gờ đi ngang qua sân khấu hạ n i m bên trong rung động lấy lại tinh thần chương ba trăm mười hai ngoa tạo cố sự như thế kình b ả o sao mặc dù cảm thấy hạt h ạ c h khẳng định là hát hóa nhưng cái này liền trực tiếp giết cha cảm giác đem phía trước tất cả hạ n i m cờ gờ toàn bộ xuyên kết hợp lại căn bản chính là một cái phim h o à n h ị nga mặc dù chất lượng cực kỳ cao nhưng xuyên kết hợp lại không chơi qua trò chơi kịch bản vẫn là sẽ mơ hộ a rốt cuộc thời gian vượt qua thật dài tượng trưng cho chính nghĩa vương tử bị từng bước một dẫn vào trong thâm viên ngưu bơ ca lại nói câu nói kia là phở s nói đến sao ta còn tưởng rằng là a t h a t cha của hắn nói đến đâu trên lầu một ta cũng coi là đây là cha của hắn nói ý là để hắn cái nào mát mẹ cái nào đợi hoàng vị không liên quan đến ngươi này mới khiến a t h a t hung ác hạ sát thủ rốt cuộc loại chuyện này tại thời cổ vẫn là từng có ví dụ a không phải trên lầu hai cái lao ca coi như không kịp phản ứng nhưng phối âm đều là không giống a các ngươi đây đều có thể nghe lầm chân hút trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn bắt đầu điên cuồng cả màn hình từ trước mắt ổ cờ dạp triển hiện ra cố sự rất rõ ràng đây là một cái có được khổng lồ thế giới xem thế giới nhưng còn vẹn vẹn chỉ là bị mở ra một góc của b ă n g sơn cứ việc từ mục trước thoạt nhìn tại không hiểu toàn bộ ổ cờ dạp c ố sự lúc hiện tại phát sinh kịch bản còn có một số không rõ ràng cho lắm tỉ như mở đầu thợ dạn truy tìm người thần bí đến cùng là ai trong vương cung cảnh cáo quốc vương người thần bí đến cùng là ai những n à y người chơi trước mắt còn không biết mà lại toàn bộ kịch bản trước mắt cũng vẹn vẹn chỉ là vờn quanh lấy athas sa đọa cùng từ khía cạnh dẫn vào toàn bộ h cờ g i ặ một chút cố sự nhưng rất có đủ để cho tất cả người chơi hưng phấn đây là bất luận cái gì một cái r t s đều không có làm qua trực tiếp thời gian trần húc điểm kích tiến vào mặc dù là một cái rtf trò chơi nhưng là hắn thật không có cảm thấy một chút xíu áp lực điều khiển anh hùng dẫn theo quân đội ngày càng ngạo nghễ đem ngăn tại hắn trước trên đường địch nhân toàn bộ chém vào vỡ nát loại cảm giác này quả thực là quả tuyệt vời mà tại trò chơi trong hội một chút nguyên bản không coi trọng tinh vân trò chơi đếm thử r t s cùng ổ cờ ra người trong nháy mắt không phản đối cái trò chơi này phẩm chất ngươi nói với bọn họ đây là một cái rtf hình thức trò chơi nhìn xem ổ cờ giáp bên trong tia tinh xảo xây mô hình phóng đại về sau thậm chí liền ngay cả binh sĩ khôi giáp trên hoa văn đều có thể thấy nhất thanh nhị sở mà lại căn cứ binh sĩ hv khác biệt khôi giáp trên còn có như vết máu vết rách bùn đất cho bụi mấy cái khác biệt trạng thái thị giáp phản hồi bao quát binh sĩ tử vong sau thi thể đem ống kính rút ngắn cũng có thể trông thấy các loại hiệu quả khác nhau tỉ như có binh sĩ trên tay kiếm gây thành hai đoạn trên người khôi giáp phá thoái mũ giáp rơi xuống trong tay thuẫn bị đánh bay đủ loại chi tiết đắp lên để ổ cờ g i p trò chơi này phản hồi thể nghiệm quả thực tiêu thang đến c trong nước c ắ t lớn trong phòng làm việc nhìn xem ổ cờ g ạ p bên trong chi tiết biểu hiện cũng không khỏi đến mấp máy bờ môi cái đồ chơi này thật là rt s trò chơi mà không phải một cái a r g trò chơi sao có dạng này vật lý động cơ hiệu quả có dạng này chi tiết đắp lên ngươi nhất định phải làm rt s làm gì vô số chú ý trò chơi chế tác trong lòng người đều là có dạng này một cái ý nghĩ quân hùng thời đại trong phòng làm việc là chủ chế tác đồng thời cũng kiêm nhiệm công ty ceo tần phong nhìn xem trên mặt bàn ổ cờ g ạ p hình tượng cùng tinh vân trò chơi công bố lượng tiêu thụ số liệu cực kỳ c h ư ớ mắt bảy chữ số tại không có b ổ cờ d ạ p ra trước khi đến bọn hắn có thể nói là trong nước giờ tờ s bên trong lão đại cho dù lúc ấy z dạ lật ra nhưng rốt cuộc bọn hắn quần hùng thời đại đã đem bán rất thời gian dài các loại bán hạ giá lượng tiêu thụ không phải z dạ lật một chút có thể siêu việt nhưng bây giờ b ổ cờ d ạ p xuất hiện liền không đồng dạng nhưng mà này còn không phải mấu chốt nhất mấu chốt nhất là b ổ cờ d ạ p bá đạo đến cực hạn trò chơi công nghệ kỹ thuật làm người g i ậ n xôi trò chơi chi tiết đắp lên khổng lồ thế giới quan cùng kịch bản cố sự cùng có thể xưng hoàn mỹ người thiết nói trọng tân định nghỉ ạt vậy khẳng định là có một ít khoa chương nhưng đối với phần lớn người chơi mà nói tuyệt đối là rung động nhất là quen thuộc truyền thống giờ tờ ép người chơi tinh tế trang cảnh rất có nội hàm khổng lồ sử thi cố sự hoàn mỹ nhân vật tạo nên để bọn hắn minh bạch một việc z i ờ t e r S loại hình trò chơi cũng có thể dạng này tinh xảo z i ờ t e r S loại hình trò chơi cũng có thể có được một cái sử thi cấp cố sự loại cảm giác này tựa như là có người một mực ăn cá đơn giản cạo vậy sau nướng một nướng liên ăn nhưng có một ngày có người mang theo đầu bếp cùng các loại đồ gia vị đem con cá này dùng cơ hồ hoàn mỹ kỹ nghệ nướng ra đến cứ việc đều là cá nướng nhưng cái này kể đến sau mang tới xung kích cảm giác hoàn toàn là khác biệt nhất là tần phong nhìn xem nhà mình trò chơi cộng đồng phía dưới một đám người chơi giả dạng kinh nghiệm cũng đang thảo luận lấy liên quan tới ổ cờ dạp tin tức hắn thì càng t â m tắc nói cái gì quân hùng thời đại nếu là có thể cùng ổ cờ dạp đồng dạng vậy cũng tốt không cần tiền rồi người ta làm một cái ổ cờ dạp tiền đều có thể đem công ty bọn họ cho mua lại quân hùng thời đại lượng tiêu thụ rất cao không giả nhưng dù sao cũng làm ấy năm t r ư ớ c trò chơi mà lại vượt qua khoảng bảy phần mười trò chơi đều là đánh gây thời điểm bắn đi một cái một trăm khối cũng chưa tới trò chơi bình thường đều là đánh một chiếc lưỡng chiếc giá cả cỡ này bắn đi bình đài chia một bộ phận con đường thường chia một bộ phận nhìn quân hùng thời đại nhiệt độ còn có thể nhưng công ty bọn họ thật đúng là đã không có quá nhiều tiền bởi vì cũng có hai ba năm bọn hắn không có đẩy ra qua tác phẩm mới nghĩ tới đây tần phong cả người đều ủy khuất không được có tiền không d ậ y nổi sao có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao có tiền ai không muốn làm ba a a hy vọng ổ cờ d ạ p tại thi đấu trên không có như vậy sáng trói đi trong văn phòng nhìn xem trên mạng tiết đấu t ầ n phong yên lặng mong mỏi Mà m về phần á c t h vân theo ơ i cũng không đờ sơ cái dìm kia là lúc trước cùng bóng lòng cộng đồng chế tác cho nên không thể xem như mới tuyên truyền cờ gờ video từng cái trực tiếp cùng trang web bình chắc liên quan tới ổ cờ dạp tin tức cơ hội là đồ bản toàn bộ trong nước trò chơi trong hội Chỉ b ấ sau. Được, được, được. Một lần, một lần sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đột nhiên bật cười lên thuần thục mở ra ngăn cất chứa bên trong một cái địa chỉ internet tinh vân trò chơi chính phủ địa chỉ internet điểm kích tiến vào về sau một cái video bắn ra ngoài rộng lớn đại lục ống kinh kéo sang một cái thịnh vượng vương quốc xuất hiện tại trong video sau đó lời buộc bạch tiếng vang lên con của ta khi ngươi ra đời một ngày kia trở đi toàn bộ lộ đi rộng rừng rậm đều đang thì thầm lấy cái tên này athas ống kính chuyển hóa trong vương cung lao quốc vương ôm một đứa bé nhẹ giọng nói nhỏ con của ta a ta tự hào nhìn xem ngươi từng ngày lớn lên trở thành chính nghĩa hóa thân chậm rãi hài nhi lớn lên athas tại đến từ thiết lô bảo sứ giả cũng là từ nhỏ nhìn chăm chú lên hắn lớn lên m ũ gia đình dẫn đạo dưới học tập cách đấu bản lĩnh cùng vũ khí kỹ xảo sử dụng nhớ kỹ chúng ta vẫn luôn là lấy lực lượng cùng trí tuệ tại thống trị vương quốc đồng thời Ta cũng video ế t ngươi chậm rãi lâm vào hồi cối xuất hiện kết thúc hát màn hình nhưng sau một khắc chỉ gặp trấn húc lấy thế xét đánh không kịp bưng hai trong nháy mắt đem web tây quan bế sau đó mở ra một cái khác web tây liễu lo khác biệt phong cách hai cái video nương h e o lấy chúc mừng t r u n g tiếng vang lên cầm trong tay phở sâm nạt thạt trở về lỗ đi rồng trong chốc lát trần húc trực tiếp thời gian mặt tràn đầy như là phụ tử t ử hiếu đại hiếu t ử mưa đạn toàn bộ trực tiếp ở giữa tràn đầy sung sướng không khí chương ba trăm mười ba đối mặt nhóm đầu tiên mua đồng thời đã thể nghiệm đến nạt thạt cầm tới phở sâm từ một cái thánh kỵ sĩ sa đọa đến tử vong kỵ sĩ kịch bản các người chơi nhìn thấy cái này về sau tuyên bố ra trò chơi tuyên truyền cờ g đều là cảm thấy một loại mãnh liệt t ư phản trước một cước vừa mới cầm phở s â diễn ra vừa ra đại hiếu tử tiết mục sau đó nơi này liền đến một chỗ phụ tử loại này tương phản so sánh cũng quá mạnh liệt đi nhưng đối với người chơi bình thường còn chưa có bắt đầu chơi giải kịch bản bọn hắn h i ệ n nhiên hoàn toàn không có cách nào minh bạch dạng này một cái ngạnh bất quá cái này cũng không trở ngại bọn hắn đối với trò chơi này sinh ra hứng thú cho dù là một cái giờ tờ ép trò chơi nhưng nhờ vào tốt đẹp trò chơi phẩm chất cùng tinh vân trò chơi đại lực mở rộng lại thêm vừa v ậ n thẻ một cái rất tốt đem bán thời gian bao quát đ ằ n g hoa gia thịnh mấy cái sẽ phải tờ cờ ba a đại tác đều vẫn chỉ là tiến hành giai đoạn trước tiêm nhiệt chuẩn bị đợi đến cuối tháng lúc dù hy triển hội cùng nhau công kỳ tại đoạn thời gian này bên trong mặc dù có không ít lôi c u ố n cỡ chung trò chơi thượng tiến nhưng cùng hổ cờ d ạ p hiển nhiên không phải một cái cấp bậc đối thủ mà lại trò chơi nhiệt độ loại vật này chỉ cần tạo thành chủ đề đồng thời trò chơi đầy đủ xuất sắc chuyến b á bắt đầu có thể nói nhanh vô cùng nhất là tại bây giờ trực tiếp cùng video phát triển hôm nay các lớn video trang web còn có trực tiếp bình đài hổ cờ d ạ p đã không sai biệt lắm là hoàn thành đổ bản hành động vĩ đại mà tại như quan bắc diễn đàn này địa phương hắn nhiệt độ cũng là chiếm cư nóng lục xoát vị thứ nhất bao quát các lớn sân đấu cũng là ngay đầu tiên đẩy ra ổ cờ g ạ p bình chắc mà lại đều là cấp gia cực cao điểm số một mặt là tinh vân trò chơi có thể nói là những n à y trang ép quảng cáo kim chủ thứ hai cũng đích thật là bởi vì hồ cờ d ạ ặ c hoàn toàn chính xác có dạng này một cái ưu tú tố chất cho dù là một cái rt s loại hình trò chơi nhưng nương tựa theo xuất sắc phẩm chất cùng kịch bản còn có kịch bản hình thức bên trong đối với rt s người mới cực kỳ hữu hảo cách chơi vô số chưa có tiếp xúc qua rt s đồng thời bản thân đối v ớ rt s cách chơi không có hứng thú các người chơi cũng nhao nhao mua hồ cờ d ạ ặ c cứ việc cùng lúc trước theo đờ sờ cai dìm cùng mẹ tổ ghẻ ở soli thép hẹn ngày đầu bạo tạt lượng tiêu thụ không thể so sánh nhưng ổ cơ dạp lượng tiêu thụ vẫn là rất nhanh đột phá 200 vạn phần đồng thời hướng phía 300 vạn phần tốc độ tiến quân nhìn trước mặt mấy làm so ra quả thực là có một cái lớn đọa tơ lủ nhưng làm giờ tờ s loại hình cho chơi có thể đạt tới dạng này một cái thành tích đã là đem nghiệp nội nhân sĩ đều cho kinh hãi cái cằm đều rất xuống rốt cuộc bởi vì giờ tờ s loại hình người chơi số lượng thật sự là quá h i ế m ít có thể đạt tới dạng này lượng tiêu thụ đại biểu có rất nhiều không phải giờ tờ s quần thể người chơi mua cái này một cái chính phủ định vị tại giờ tờ s cho chơi cái này đã làm cho để người ghé mắt mà lại không chỉ là phổ thông không phải giờ tờ s người chơi tại kịch bản bên ngoài hạch tâm cũng chính là giờ tờ s hình thức bên trên nương theo lấy thích giờ tờ s thi đấu hướng các người chơi bắt đầu tiếp xúc khi hiểu được cách chơi sau cũng nao h nao h trầm mê tại trong đó nguyên bản ồ cợ d ạ p là trải qua chủ yếu ba đ ờ i cũng chính là hắc á ám c h i môn hát triệu hỗn loạn c h i trị đến cuối cùng phiên bản bằng phong vương t o ạ n còn kinh lịch vô số cái miếng vá điều k h i ể n tinh vi này mới khiến hắn cân bằng tính đạt đến một cái rất có ổn định phiên bản mặc dù không thể nói cái này phiên bản không có cái gọi là chủng tộc cường thế tất cả chủng tộc đều là cùng một đẳng cấp nhưng hắn tranh lệ tuyệt đối một cái tại tất cả người chơi thậm chí là g a m thủ chuyên nghiệp cũng có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. cho dù khoảng cách ổ cờ d ạ p vừa mới đem bán không bao lâu còn không có bao nhiêu người chơi hiểu nhưng không hề nghi ngờ ổ cờ d ạ p bên trong phức tạp binh chủng k h ắ c chế lẫn nhau cùng phối hợp còn có từng cái chủng tộc khác biệt đặc tính tuyệt đối là có thể làm cho những n à y g i t s kẻ yêu thích các người chơi nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài đương nhiên cũng không phải toàn bộ g i t s người chơi đều chuyển ném đến ổ cờ d ạ p bên trong vẫn là có rất lớn một bộ phận cố thủ một chút lao g i t s cho chơi người chơi bởi vì các loại nguyên nhân còn không có thể nghiệm đến ổ cờ rạp niềm bùi thú vân vân ra một cái mưu cầu danh lợi g, -G t s loại hình cho chơi hắn thích nhất liền là mấy năm trước những cái k i a kinh đ i ể n thể thao điện từ giờ t s trò chơi cho dù về sau có không ít mới giờ t s trò chơi xuất hiện nhưng hắn lại trên cơ bản không có tiến hành qua bao nhiêu thể nghiệm nguyên nhân chủ yếu nhất liền là giờ t s loại trò chơi học tập chi phí quá cao cho nên hắn càng nhiều chỉ làm mây một chút cái khác trò chơi tại trực tiếp bình đ à i cùng video trang web mây một chút cảm giác đối khẩu vị đi mua ngay tới chơi không hợp khẩu vị liền không chơi liên quan tới ổ cờ giạc hắn cũng trước tiên giải nhưng rất nhanh hắn liền không lại cảm thấy hứng thú kịch bản hình thức bên trong cầm tới phở sna t a t một đao một cái tiểu bằng hữu cái này gọi g t s đi một bên chơi đi g i t s chính là muốn khảo nghiệm người chơi thao tác còn có đôi binh chủng vận doanh loại này một cái anh hùng liền có thể đả thông toàn trường trò chơi có gì vui nhìn xem mình một cái g i t s trong đám ngày xưa cùng mình chơi một đoàn g i t s người chơi cũng đang thảo luận lấy hồ cờ d ạ p kịch bản nội dung vân vạn ra có chút không cao hứng ở trong bầy mà nói nương theo lấy lời này ra không nhiều tiểu bầy đột nhiên lâm vào hai ba giây yên tĩnh sau đó một đám người đánh ra liên tiếp lao vân ngươi nói gì thế cái này bao nhiêu đồ ăn a uống tới như vậy nhìn xem bầy người ở bên trong đáp lại mình đồng thời lời nói còn có chút âm dương k h a i khí vân vạn ra mặt không đổi sắc nhưng lại có chút sinh khí chẳng lẽ không phải sao Ổ cờ dạp tính là gì giờ tờ s trò chơi trực tiếp bồi dưỡng tốt một cái anh hùng liền có thể trực tiếp mãng đi qua một chút ý tứ đều không có lao vân ngươi mua trò chơi sao không phải là làm cái mây người chơi a lúc này trong đám một cái tên là sờ ai đi nổi lên lên tiếng mặc dù còn không có chơi minh bạch nhưng ổ cờ dạp tuyệt đối làm ấy năm gần đây chơi tốt nhất giờ tờ s trò chơi lưới chiến thi đấu hình thức bên trong không chỉ là tại chi tiết phía trên binh chủng còn có loại tộc phối hợp cái gì đều là rất như bờ ca cái thần cũng đang chơi ổ cờ g i ặ sao cái thần ngươi cảm giác khổ cờ giặc cân bằng tính thế nào a ám dạ tinh linh thật là khó a cái thần ngươi bây giờ chơi nhiều là chủng tộc gì lúc nào có thể ra điểm công l ự c a nương theo lấy cái này sờ t a i phát sinh cấp tốc trong đám bị tạc ra một đám lặn xuống nước người cái này ai đi tại giờ tờ s trong hội nổi danh nhân vật mà tại cái này tiểu trong đám sờ c á i cực kỳ hiển nhiên liền là ngưỡng bức nhất loại kia đ ạ i thần đối với sờ cái này ai đi vân vạn ra đương nhiên cũng không xa lạ gì trên thực tế bọn hắn còn rất quen bằng không đối phương cũng sẽ không trêu cho hắn là cái mây người chơi tại lúc trước hắn chơi giờ tờ s trong trò chơi có thật nhiều quyết khiếu cũng đều là sở thai nói cho hắn biết đâu nhìn xem sở thai đột nhiên xuất hiện sau đó còn đi theo thổi ổ cờ d ạ p màn ảnh máy vi tính t r ư ớ c vừa mới miệng này vân vạn ra ngơ ngác một chút trò chơi này còn có lưới chiến hình thức mây một chút sau đó liền không mây vân vạn ra hoàn toàn không biết chuyện này cả người đều sửng sốt chiếc máy vi tính vân vạn ra trầm m ặ t hai ba giây đồng hồ nhìn xem mình bàn phím bên cạnh phát hình ổ cờ d ạ p trực tiếp điện thoại hắn dừng một chút sau đó mà không đổi sắp rời khỏi trực tiếp sau đó tiến vào đến chính phủ sân đấu trực tiếp tại lượng tiêu thụ bảng đứng đầu bảng tìm tới ổ cờ rạp sau đó quét mã mua sám, đem đương nhiên mua ta tạm thời liền chơi kịch bản hình thức vừa vặn đánh tới ạ t t h a t cầm tới phở sừng m cửa h i kia trực tiếp đi mở lưới chiến đi đánh một cái làm người phát c u ồ n g máy tính liền có thể nối mạng chiến trò chơi này bình thường thi đấu hình thức cùng kịch bản hình thức hoàn toàn là hai cái không giống trò chơi mà lại anh hùng mặc dù trọng yếu nhưng lại sẽ không cùng kịch bản hình thức bên trong đồng dạng như vậy cương sơ ta ở trong bầy mặt nói dạng này a vậy ta đi thử xem nhìn xem còn tại đao loạt lắp đặt trò chơi vân vạn g a thần thái tự nhiên ai là mây người chơi ta mua trò chơi được chứ ta mới không phải mây người chơi đâu Ta chương ỉ bất t quá r ớ c mực c đó một mực tại h i kịch b ả hình thức mà thôi. mà v â ba trăm mười bốn là một chỉ mây qua một đoạn thời gian ngắn người chơi vân bạn gia tại đem trò chơi đao loạt đến về sau trực tiếp khóa lại tinh vân trò chơi tài khoản sau đó tiến vào đến trong trò chơi sau đó trực tiếp lựa chọn lưới chiến hình thức làm người phát cùng máy tính ha ha lợi hại hơn nữa cũng chính là máy tính mà thôi giờ tờ s trò chơi mặc dù không tính lớn thần nhưng ít ra cũng là cao thủ mà lại ta cũng nhìn qua trực tiếp không phải liền là binh chủng thao túng cùng anh hùng khống chế sao nhìn xem nhảy ra nhắc nhở khung vân vạn ra sách sách miệng bất quá chờ đến tiến vào trò chơi về sau vân vạn ra con mắt liền trừng lớn ngoa tạo làm sao kiến trúc nhiều như vậy còn có nhiều như vậy khoa học kỹ thuật tiến vào trong trò chơi về sau nhìn xem kiến trúc công nhân kia liên tiếp sắp xếp phòng ốc kiến tạo cả người hắn đều có chút không biết làm sao bất quá hắn đến là không có người chơi bình thường như thế cảm giác được một bức rốt cuộc giờ tờ s loại hình trò chơi đại đa số đều là như thế đây cũng là vì cái gì giờ tờ s loại trò chơi vì cái gì cho dù thụ chúng không cao nhưng f a n hâm mộ người chơi lại đặc biệt trung thành nguyên nhân đó chính là vào tay một cái mới giờ tờ s trò chơi cần học tập chi phí quá cao trừ phi là thật cái chủng loại kia b ả o khoản giờ tờ s lại hoặc là làm phẩm chất cực tốt nếu không dưới tình huống bình thường không có quá nhiều người tiến hành chuyện du lịch tạo một cái anh hùng tế đ à n sau đó cần nhân khẩu đến tạo nông trường sau đó liền là tạo binh doanh còn có tích lũy kim tệ cùng gỗ thăng cấp khoa học kỹ thuật nhìn xem phía trên giới thiệu nói rõ lại tham khảo lấy mình trước kia giờ tờ s trò chơi kinh nghiệm rất nhanh liền h i ể u do trò chơi cơ sở cách chơi còn có từng cái kiến trúc đơn vị tác dụng lại sau đó máy vi tính hai đội lớn dê liền đã giết tới vân vạn ra trong nhà ngoa tạo trò chơi này quá không thăng bằng a cái này thu tộc tiểu binh một cái tám trăm máu hơn hai mươi lực công kích nhân tộc ta binh sĩ mới bốn trăm hai mươi máu hơn mười điểm công kích lực nhìn xem mình thật vất vả tích lũy tiểu binh bị một đám thu tộc bộ binh cho ép tới ấ n mở giao diện thuộc tính xem xét vân vạn ra con mắt liền trừng lớn điều khiển đại pháp sư ở phía sau chuẩn bị phóng thích bạo phong tuyết đánh điểm thương tổn sau đó một cái màu đỏ bạo kích số lượng xuất hiện một cái dùng đến tật phong bộ kiếm thánh không biết lúc nào mỏ tới đại pháp sư bên cạnh một kiếm xuống dưới liền làm ộ t phần tư thanh màu biến mất cùng đâm đến động mạch chủ đồng d ạ n g sau đó đột nhiên mô hình run bỗng n ú c n i c k xuất hiện hai cái kính tượng đem đại pháp sư phối hợp với một cái thu tộc binh sĩ cho vây vào giữa ngoa tạo này làm sao chơi cái này kiếm thánh làm sao cấp bốn rồi máy vi tính này bất hắc nhìn xem mình đơn vị toàn bộ bị xử lý địch nhân thu tộc binh sĩ trong nhà mình mặt điên cuồng tứ ngược t ừ n g cái nhỏ nhắn xinh xắn nông dân bị thu tộc binh sĩ bữa lớn chắn trong góc điên cuồng ẩu đả vân b ạ n gia cả người đều có chút t ỉ n h tình máy vi tính này phát dục tốc độ thật sự là quá nhanh đi bất quá thu tộc giai đoạn trước cũng quá mạnh đi hp cùng lực công kích cao hơn người khác nhiều như vậy trò chơi kết thúc về sau vân b ạ n gia không khỏi cảm khái phân tích thu tộc hẳn là một cái giai đoạn trước phát lực chủng tộc điểm này hắn không sai biệt lắm có thể nhìn ra được rốt cuộc tại suần trò chơi nhà thiết kế cũng sẽ không thiết kế ra một cái giai đoạn trước binh chủng so với bị người thuộc tính cao nhiều như vậy sau đó hậu kỳ còn ngư ân nạp tiền trò chơi không tại phạm vi này bên trong ngoa tạo máy tính sẽ còn quay dối tiểu binh mở điểm mỏ anh hùng luyện cấp nguyên lai、like、muốn như vậy a cỏ làm sao còn có thể phản ẩn liên tục mấy cục xuống tới vân vạn ra bị điện giật nào giáo dục không muốn không muốn bất quá cái này cũng cùng chủ yếu cùng hắn còn không có hoàn toàn hiểu rõ hổ cờ giặc cách chơi có quan hệ tại bình thường người chơi nhìn zloter S loại trò chơi liền là tạo căn phòng thăng cấp khoa học kỹ thuật bạo binh một bước cuối cùng trái khóa họa cái lớn quanh chọn sau đó a quá khứ không phải ngươi gg chính là ta gg một trận sinh tử tuyệt không đường lui nhưng cái này cũng nhiều nhất liền đánh một chút đồng dạng máy tính mà thôi tại ổ cờ d ạ p cái này lưới chiến khảo thí bên trong nếu như không muốn đả thông kịch bản mà là trực tiếp khiêu chiến máy tính giải tỏa lưới chiến hình thức vẫn là cần một điểm đối với giờ tờ s trò chơi lý giải cùng đ ố i ổ cờ d ạ p trò chơi lý giải mà lại tại ổ cờ d ạ p thang trời xứng đôi bên trong dương thần bọn hắn còn gia nhập một cái đại số liệu kiểm chắc. ưu tiên thông quan kịch bản hình thức cùng kịch bản hình thức tình huống dưới sử dụng đơn giản hình thức lại căn cứ binh chủng giữ lại hoàn chỉnh trình độ chờ một chút một loạt số liệu đều sẽ tiến hành đối người chơi tiến hành phân tích cho một cái tài khoản đồ ăn bức đụng phải đồng dạng cũng là đồ ăn bức cao thủ đụng phải đồng dạng đều là cao thủ bao quát vua trò chơi các loại tinh vân trò chơi dưới cờ tất cả thi đấu nguyên tố trò chơi đều là như thế này tiến hành thiết kế mà giải tỏa lưới chiến làm người phát c ù n g máy tính kỳ thật cũng, cũng không tính quá khó khăn mặc dù chính dương thần đánh không lại nhưng căn cứ dương thần để vương diệp bọn hắn tiến hành thiết kế người chơi chỉ cần hiểu do hổ cờ d ạ n cách chơi sau đó tại thời điểm chiến đấu minh bạch nên như thế nào thao tác thì như để thụ thương tiểu binh rời đi c h i n trường giữ lại sức chiến đấu thời gian nhanh nhất đi đánh g i quái lợi cấp mở điểm mỏ cho dù không làm cái gì tỉ như binh chủng phối hợp cũng là có thể thắng hạ tranh tài rốt cuộc chỉ là một cái giải tỏa lưới chiến c a n h cửa máy tính mà thôi ngay từ đầu đối với trò chơi cũng không hiểu rõ dẫn đến bị điện giật não ngược mấy b ả n nhưng làm rõ ràng trò chơi cách chơi về sau vân vạn gia vẫn là rất nhanh liền đánh bại máy tính lấy được lưới chiến đối chiến tư cách trò chơi này thật đơn giản a nhìn xem thông quan qua đi giải tỏa thành k i ể u cùng nội dung vân vạn gia lập tức dễ chịu ngay lúc này thả ở bên cạnh điện thoại trấn một cái bạn tốt của hắn chính gọi hắn đi chơi vừa quả quyết đem ổ cơ g i ạ rời khỏi sau đó tiến vào đến trên mặt bàn mình trước đó thích nhất giờ tờ s cho sau đó nhìn trên máy vi tính hình tượng còn có kia quen thuộc thô giáp xây mô hình đột nhiên vân vạn ra cảm giác có như vậy một chút không đúng vị nhưng không thể không nói từ kiệm thành sang dễ từ sang thành kiệm khó vừa mới chơi hổ cờ giạp như thế một cái cấp bậc trò chơi đột nhiên xoay đầu lại liền để vân vạn ra cảm giác có như vậy điểm không đúng vị thô giáp xây mô hình trên bản đồ rõ ràng cho r ằ n g xúc cảm có chút cứng ngắc ui giao diện cũng có nhìn đồng thời cũng không có xuất sắc phối âm phản hồi ngày xưa những n à y hắn không phải cực kỳ để ý chi tiết tại thể nghiệm qua hổ cờ giạp về sau hắn đột nhiên toàn bộ cảm giác được cũng cảm thụ bất đồng mặc dù nói trò chơi không phải lấy hình tượng những vật này định nghĩa chơi vui hay không một chút hình tượng rất kém cọi độc lập trò chơi cho dù là pit sẽ phong cách cũng thật là tốt chơi nhưng mấu chốt của vấn đề ngay tại ở b ổ cờ d ạ p kỳ thật thật cũng rất thú vị a mặc dù hắn không có chơi đấu nhưng cũng thể nghiệm đến bên trong một chút niềm vui thú trong giọng nói nghe hắn mấy người bằng hữu nói chuyện t i ế m trầm m ặ t một chút tử vân vạn r a tại trong giọng nói cấp ra một cái đề nghị các minh đệ muốn không cần đi nếm thử một chút mới giờ tờ ép cờ g ạ p thế nào ta chơi một chút cảm giác rất vui a chương ba trăm mười lăm nương theo lấy bộ cờ g ạ p thượng tuyến tinh v giờ tờ s lớn thành c h i tác chờ một chút danh hiệu đều bị gắn ở ổ cờ d ạ p trên đầu nhất là đối với giờ tờ s loại hình trò chơi vòng tròn ổ cờ d ạ p mang tới s u n g kích tính có thể nói là mười phần kinh khủng bởi vì tại trên thị trường căn bản tìm không đến bất luận cái gì một cái có thể cùng ổ cờ d ạ p sánh ngang giờ tờ s loại trò chơi cứ việc mặc dù tuyệt đại đa số người chơi đều cũng không phải là bởi vì giờ tờ s hình thức cái này cách chơi mà bị hấp dẫn tiền đến nhưng không thể phủ nhận ổ cờ d ạ p thật là l ừ a không được tổ chức tranh tài mở rộng ổ cờ rạp sao thinh vân trò chơi trong văn phòng dương thần nghe từ dục ý kiến trong văn phòng t ừ dục khẽ gật đầu một cái mà nói đương nhiên một mặt là chúng ta trước mắt tại chuẩn bị tổ chức v u a trò chơi họ phơ lìn thi đấu sự t ì n h rốt cuộc từ tuyến trên thi đấu sự t ì n h tình trạng đến xem các người chơi nhiệt tình có thể nói tương đương cao mà lại trước mắt v u a trò chơi nhiệt độ đã tới gần sinh hóa cầu sinh dừng một chút t ừ dục tiếp tục nói đồng thời thực thể t h ể bài chúng ta cũng đã đẩy hướng thị trường từ lượng tiêu thụ đến xem có thể nói coi như không tệ đồng thời hoa huy phương diện định chế máy móc cũng đã không sai biệt lắm hoàn thành dựa theo hoa uy bên kia thuyết pháp có thể tiến hành một lần thị trường tuyên truyền lại đến đây đối với hồ cờ d ạ p cũng là một cái rất tốt tuyên truyền thời cơ về phần các người chơi đối trò chơi này có quen hay không đó cũng không phải vấn đề bởi vì là tất cả mọi người là cùng một hàng bắt đầu nghe từ dục dương thần không khỏi khẽ gật đầu một cái mặc dù gần đoạn thời gian đều đang bận rộn liên quan tới hồ cờ d ạ p sự t ì n h nhưng đối với nội bộ công ty những chuyện khác hắn đương nhiên không có khả năng cái gì cũng không biết có thể nói từ dục nói cực kỳ chính xác bao quát đến tiếp sau địa đồ e đỉ tỏ tại dương thần kế hoạch bên trong chiếm có rất lớn một cái tỷ trọng nhưng rốt cuộc đây là có được thi đấu nguyên tố một trò chơi mà lại đối với trò chơi tuổi thọ mà nói thể thao điện tử hóa hiển nhiên cũng là một cái cực kỳ tốt lựa chọn đồng thời dựa theo vương diệp bọn hắn bên kia khai phát thiết kế cùng hoàn thiện địa đồ hẹn đi tỏ trước mắt còn cần tăng thêm không ít mới công năng tỉ như bọn hắn chính phủ mô hình kho số liệu mở ra còn có cho tác giả quyền hạn những này đều muốn nấu lại một chút cùng dương thần yêu cầu chế tác mấy chương giờ tờ gơ địa đồ cũng đều muốn một chút xíu thời gian tiến hành khai phát nghĩ tới đây dương thần có một chút ý động mặc dù tại mộng cảnh trong trí nhớ liên quan tới ồ cờ dạp x u a di tranh、tài. cuối cùng đã hoàn toàn biến mất nhưng khi đó thuộc về thời đại nguyên nhân không có tư bản chăn vào không có đến tiếp sau phiên bản đổi mới toàn bộ trò chơi hoàn toàn là để hắn tự sinh tự diện nhưng dù vậy vẫn còn có các cái bình đại tổ chức tranh tài cùng không ít người chơi sinh động tại cái trò chơi này bên trong đủ để chứng minh nó ưu tú mà đối với một cái thi đấu trò chơi trọng yếu nhất cân bằng dương thần cũng có được đầy đủ lòng tin bởi vì đây không phải một cái không thành thục trò chơi mà là kinh lịch khắp thời gian dài rèn luyện xác định qua trò chơi bất quá chỉ có vua trò chơi cùng ổ cờ g i ặ tranh tài có phải hay không quá mức đơn điệu rồi từ dục hướng phía dương thần nói hiện trường biểu diễn âm nhạc hội còn có một số về chúng ta tinh vân trò chơi tin tức mới tỉ như lâm g i nhất bọn hắn bên kia ngay tại khai thác gạ xạ xỉ nét cờ rễ n g không sai biệt lắm cũng có thể ném ra một chút tin tức trong vòng hai ngày là có thể góp đầy mà lại nếu như gỗ cờ d ậ p cũng ra nhập vào thời gian này thì càng dư dả từ dục cười hướng phía dương thần nói sau khi nói xong dưng một chút từ dục nụ cười trên mặt chậm rãi rút đi biểu lộ trở nên nghiêm túc mà lại dương tổng chúng ta cũng cần có chính chúng ta một cái dấu hiệu thuộc tại chúng ta tinh vân trò chơi một cái dấu hiệu đ ồ mộ nghe t ờ i c tự dục dương thần trong đầu nghĩ đến ngộng cảnh trong trí nhớ một nhà trò chơi công ty một nhà có thể được xưng là truyền kỳ trò chơi công ty mặc dù cuối cùng thân hóa ác long tại vạn chúng chú mục cạn nhị vạn trên quả thực là cho các người chơi lắp n h trong vân nhưng lại không thể đủ phủ nhận bọn hắn truyền kỳ cạn nhị vạn tinh vân trò chơi cạn nhị vạn dương thần nói không sai trước đó liên quan tới vua trò chơi tranh tài tương ứng trận quán chúng ta đã sớm dự đã hẹn nếu như dương tổng ngươi p h á c h bản lời nói tương ứng công tác chuẩn bị hoàn toàn có thể lập tức tiến hành bao quát tiết mục còn có hiện trường bố trí cùng tin tức thêm nhiệt chúng ta cần phải chuẩn bị từ sớm từ dục hướng phía dương thần nói làm đương nhiên muốn làm mà lại muốn làm tốt dương thần quá quyết nói có thể có được một cái thuộc về bọn hắn tinh vân trò chơi cạn n h ị vạn loại chuyện này suy nghĩ một chút liền để hắn cảm thấy trở nên kích động mà tại dương thần cùng từ dục thương nghị liên quan tới đến cùng như thế nào tổ chức tinh vân trò chơi mình cạn n h ị vạn thời điểm trên mạng hồ cờ g i ặ các người chơi Đang đả từ h kịch bản cửa về sau, cũng bắt đầu suy nghĩ tờ thi đấu hình thức cách chơi.、Một、chút tờ hình thức người chơi, ô n bản cũng người đang đảo móc lấy bổ bên trong g gưa cửa móc cờ bắt bổ ải sau, về đều suy S S đầu đấu tờ Một tờ t đảo lấy dở dở n g cái chủng tộc Từ kỹ xảo. ban đầu vô não tạo tiểu binh thang khoa học kỹ thuật chậm d ã i bọn hắn phát giác một chút thuộc về loại kia cấp độ nhập môn chiến thuật tỷ như t h ú tộc giai đoạn trước tiểu binh máu dày công cao một cái có thể đánh người khác một cái nữa vậy liền toàn lực thu thập m ỏ vàng sau đó tạo hai cái binh doanh bạo thủ tộc binh sĩ lại hoặc là ám dạ tinh linh kiến trúc có thể đứng lên mà lại công kích còn đặc biệt cao giai đoạn trước lợi dụng bọn hắn giúp anh hùng luyện cấp không cần mấy cái binh doanh kiến tạo tốt ra binh sĩ có theo ể đại đại tiết i k dương thần cùng từ dục xác định liên quan tới tổ chức tinh vân trò chơi cạn nỉ vạn sự tỉnh đồng thời liên hệ các lớn trực tiếp bình đài cùng các môn hộ lớn truyền thông trang web thời điểm nhờ tờ s loại hình các người chơi chậm rãi đào đới ra h ổ cờ d ạ p bên trong một chút chiến thuật mới còn có mới cách chơi đối với h ổ cờ d ạ p đánh giá cũng càng ngày càng cao nhất là bản thân h ổ cờ d ạ p bên trong có được thang trời bãi vị hệ thống không ít giờ tờ s vòng đại thần đều là n h a u n h a u chuyển tiến h ổ cờ d ạ p sau đó không biết ngày đêm tiến hành xung điểm một cái mới l à có vô số loại yếu tố giờ tờ s cho chơi đối với những này giờ tờ s kẻ yêu thích quả thực là chăm chơi không á n nhưng đối phổ thông hưu nhàn loại người chơi tới nói đã từ từ có thanh em bất đồng không ít người chơi tại lưới bên trên tiến hành lấy nhà ránh cùng biểu thị cái nhìn của mình cảm giác ổ c ờ dạp c ó chút nhàm chán à, kịch bản hình thức về sau cũng không biết làm cái gì một mặc dù trò chơi thật hung ác tinh xảo mà lại kịch bản quả thực là đặc sắc không được bên trong các loại cờ gợ ạ nỉm quả thực là bạo tạc đến c ự c hạn nhưng giờ tờ s bộ phận thật không có h ứ n g t h ú à, cảm giác thật nhàm chán một trăm chín mươi tám nguyên tuyệt đối là giá trị ổ c ờ dạp c á i giá tiền này nói thật chỉ là cái này kịch bản đều đăng giá nhưng nói thật nếu như không thích giờ tờ s cách chơi tốt nhất vẫn là suy tính một chút kỳ thật đối với giờ tờ s vẫn là rất hưng thú nhưng làm sao tay tàn khống chế một cái anh hùng thời điểm vẫn được nhưng nhiều lính như vậy loại còn có h đối với hổ cờ rạp những ngày biểu hiện trò chơi nghiệp giới cũng là nghị luận ở mỹ quả nhiên giờ tờ s loại hình trò chơi vẫn là quá nhỏ chúng a nếu như không phải hổ cờ d ậ p kịch bản hình thức cảm giác hẳn là lượng tiêu thụ ít nhất phải thiếu một nửa giờ tờ s thật không thích hợp chủ lưu trò chơi mạnh như hổ cờ rạp đều hiện hiện xu hướng suy tàn a thinh vân trò chơi lần này vẫn là bành trướng a trò chơi nghiệp giới người nao h n h a o cảm khái đây coi như là tinh vân trò chơi nhiệt độ hạ xuống nhanh nhất một trò chơi đi bất quá nhưng không ai nói ổ cờ rạp không tốt bởi vì hắn phẩm chất bẩy ở chỗ này nói ổ cờ rạp không tốt k i a cái khác trò chơi là cái gì rác rưởi phế vật dạng này một cái ưu tú trò chơi nhiệt độ hạ xuống nhanh như vậy đến cùng là vì cái gì không hề nghi ngờ là z i ờ tờ s cái trò chơi này loại hình thật tiểu chúng a đối với các người chơi cùng trò chơi trong hội dương thần biết đến nhất thanh nhị sở bất quá hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng g t s là một cái ưu tú trò chơi loại hình nhưng ngươi lại không có cách nào phủ nhận những lời này đích thật là sự thật đó chính là thích giờ tờ ép loại hình người chơi thật không nghĩ nhiều như vậy cái này toàn bộ đều tại trong dự liệu của hắn mà hồ cờ dập đón sát thủ cũng không phải cái này à nhìn xem từ dục bên kia đánh tới báo cáo dương thần trên mặt tiêu dung đặt chân lên mình rất lâu sắp có một tuần không trên quan bác sau đó phát một tin tức nương theo lấy dương thần quan bác tin tức này phát ra mười phút sau du hy tinh không các nước bên trong rất nhiều chủ lưu trò chơi truyền thông cũng lần lượt phát dương thần tin tức này chương ba trăm mười sáu cũng không phải là cỡ nào dáng dấp một cái quan bác rất đơn giản một tin tức c ô bố Quốc sau, khánh về tin h vân tức r Triển ò chơi Cả Dục c Thị Thể h tại Giang Nỷ Vạn Quán triển lãm tổ chức, đồng thời sẽ tổ Lãm đ ồ này g mang người, cũng thời tinh trò chơi tin tức mới nhất mang cho mọi người. Vua trò chơi bổ thứ nhất chính phủ thể thao điện tử thi tình tại chơi cho chơi chính phủ cờ mới mọi rơi điện sẽ sự sẽ có Cả vân vua rạp đấu bổ n nội dung cụ thể mời chú ý tinh vân trò Tin n h chức, thể chú chơi hoặc phỉ tổ trò website. tức cụ cả mời ý à vừa truyền bá ra trong nháy mắt các người chơi lập tức liền kinh ngạc Tinh trò tổ tin tức chơi rồi. người chơi vân muốn Nỷ Vạn Nghe này sứng chức Cả được các su đàng hoa còn có phượng hoàng n h ữ n g này đỉnh cấp ba lớn công ty rem liền không nói hàng hai như gia thịnh mấy cái công ty rem cũng là hàng năm có thuộc về mình trò chơi cạn nhị vạn nhưng đột nhiên nghe được tinh vân trò chơi nói bọn hắn cũng muốn tổ chức trò chơi cạn nhị vạn tin tức vẫn là cho người ta có một loại thật không dám tin tưởng cảm giác nhưng sau đó tất cả các người chơi cẩn thận suy nghĩ một chút tinh vân trò chơi khai thác đội hình đột nhiên lại cảm thấy đây là hợp tình lý một chuyện rẽ xì đèn hệ v u mẹ tổ ghẹ ở s ô lịt t e đờ sv n sở c à i dìm lại thêm vừa mới tuyên bố không lâu v u a trò chơi cùng ổ cờ dạp c ò n có kia chỉ nghe tên nhưng là nhìn không thấy nội dung hạ x ả xỉ nét cờ d ẽ ít tinh vân trò chơi phía dưới trò chơi không có một cái là đơn giản lại thêm trước kia tinh vân trò chơi trò chơi nhỏ như the bín đ ì n h ó c ý s a ác còn có học t ỏ p và t r ạ vệ cùng áp l ặ t có thể nói tinh vân trò chơi hoàn toàn có cái này nội tình đi tổ chức cả nghị vận a bất quá càng làm cho các người chơi cảm thấy hứng thú chính là tinh vân trò chơi đến tột cùng có tin tức gì mang cho mọi người vô số người tại lưới bên trên tiến hành lấy quốc khánh sau có hay không lão ca cùng một chỗ tổ đội a tinh vân trò chơi lần đầu tiên cani v ạ n xin phép nghỉ cũng phải đi a có chút sợ hoàng hữu a tinh vân trò chơi lần thứ nhất cani v ạ n môn này phiếu không được cho s a o đến bầu trời rồi một vé vào cửa nếu là quá đắt cảm giác mình chỉ có thể nhìn trực tiếp mặt chơi cho nên mọi người chú ý nhất không phải là tinh vân trò chơi đến cùng sẽ có tin tức gì tuyên bố sao mới trò chơi ạ xạ xì nét cờ dễ ít sao nhưng đừng nói nữa tinh vân trò chơi liền biết h ỏ a bành nướng lúc trước rõ ràng là ạ xạ xì nét cờ dễ ít tin tức chức g a kết quả lại là hổ cờ dạp trò chơi thành phẩm chức g a một mặc dù ổ cờ dạp trò chơi phẩm chất không lời nói nhưng ta thật chơi không đến giờ tờ s a biết các loại chi tiết thao tác nhưng tay liền là thao tác không đến a các người chơi tại các đại diễn đàn còn có xã trong vùng thảo luận tinh vân trò chơi sắp tổ chức cạn nhị vạn tin tức mà mặt khác đảng hoa cùng gia thịnh cũng tại bắt đầu đối g i ớ i cờ mới trò chơi tiến hành tuyên truyền tinh vân trò chơi tuyên bố cử hành cạn nhị vạn coi như tuyên bố mới trò chơi cùng đem bán ngày cũng cần có một đoạn thời gian đến thêm n h i ệ tuyên t truyền đi tháng mười chiến trường này là đàng hoa cùng gia thịnh các người chơi càng quan tâm kỹ càng tinh v â n trò chơi c à n g đi vạn cùng đến lúc đó bọn hắn muốn tuyên bố tin tức trò chơi nghiệp giới thì càng nhiều hơn chính là chú ý đàng hoa còn có gia thịnh trận này ba a quyết đấu mà dương thần thì là cùng đoàn đội tiến hành liên quan tới ổ cờ d ạ p địa đồ hẹ đi tò chế tác so sánh với tinh vân trò chơi dĩ vãng cái khác trò chơi ổ cờ d ạ p nhiệt độ hạ xuống nhanh như vậy nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì giờ tờ é loại hình đối với đại đa số người chơi vào tay quá khó khăn một chút người chơi tại ạ n ư ờ i mình thích trò chơi lúc thường xuyên nói với người khác cái gì chỉ cần ngươi thể nghiệm một hai giờ luyện nhiều một chút nhập môn ngươi liền có thể thể nghiệm đến loại trò chơi này niềm vui thú nhưng lại không để mắt đến một điểm đó chính là người khác khả năng căn bản cũng không có biện pháp nhập môn hoặc là nói liền là không có hứng thú g i t s loại trò chơi chính là như vậy một cái loại hình cho dù đến tiếp sau đẩy ra thể thao điện tử thi đấu sự tình nhưng đối với nó phát triển vẫn là có h ạ n đầu tiên g i t s thưởng thức độ không bằng fps loại này thể thao điện tử hạng mục cao tiếp theo g i t s vào tay khó khăn cũng không bằng fps đồng dạng mây người xem thấy xứng rồi cũng có thể đi lên đánh một hai t ư ơ n g vận khí tốt còn có thể chơi gái đến một hai người đầu mà giờ tờ ép kỹ thuật không được vận khí cho dù tốt ngươi cũng chơi không lại người khác cho nên nên như thế nào để gỗ cờ d ạ p có thể lớn diện tích phát triển ra đến dương thần là đem chủ yếu trọng tâm thả tại địa đồ ẹ ệ đỉ tỏ trên chính phủ tự mang mấy tấm bản đồ dương thần đã đem tương ứng hình thức cùng trị số phương diện đều hoàn thành bao quát địa đồ ẹ ệ đỉ tỏ tự mang tài liệu kho cũng cơ bản hoàn thành trước mắt địa đồ hoàn thành bao nhiêu hạng mục trong tổ mặt dương thần hướng phía vương diệp nói thật tam quốc vô song đỏ tạ phương tây thế giới kiếp nạn vừa trò chơi thủ vệ kiếm cắp cái này mấy tấm bản đồ đều đã hoàn thành Mà hoàn thành. liên quan tới ổ cờ giặc bên trong địa đồ dương thần cũng không có chuẩn bị chế tắc quá nhiều chủ yếu là giai đoạn trước địa đồ e d d tỏ công bố ra ngoài lúc để các người chơi có thể biết địa đồ e d d tỏ đến cùng có thể làm ra dạng gì địa đồ trong đó thật tam quốc vô song cùng đỏ tạ xem như thi đấu hạng trò chơi cái trước như địa đồ tên trong chữ đều là tam quốc võ tướng cái sau thì là khuynh hướng ma huế loại xem như cho khác biệt người chơi hai loại lựa chọn mà cách chơi đều là cơ bản giống nhau ba con đường đường năm v năm quyết đấu mỗi cái người chơi lựa chọn một cái anh hùng thông qua bổ binh kiếm tiền mua trang bị thăng cấp đẩy nã đối phương quê quán đạt được thắng lợi mà phương tây thế giới kiếp nạn thì là cùng loại với truyền thống giờ tự gờ trò chơi người chơi đóng vai một cái anh hùng phát động k ị c bản sau đó cày q u á i đánh trang bị và phó bản thăng cấp cuối cùng đánh chết sau cùng một thủ vệ kiếm c ắ t cũng kém không nhiều như thế chỉ bất quá từ chủ động tiến công biến thành chú đóng ở cố điểm v ề phần vua trò chơi nhà mình mất đi cọ nhiệt độ kia không gọi cọ chủ yếu cách chơi cũng không phải đánh bài mà là thác phòng rút ra vua trò chơi bên trong quái thú các pháp thuật cạm b ấy thẻ như này ngăn cản quái vật tiến công mặc dù tại nội dung nguyên tố phía trên vô cùng đơn giản nhưng lại có được các loại khác biệt cách chơi địa đồ thiết kế khai phát bên trên đến lúc đó không có bao nhiêu vấn đề mấu chốt là ở chỗ đối địa đồ mờ ở giờ cộng đồng quản lý đây mới là một cái tương đối yếu tố mấu chốt v ề phần phải trang cấp cho địa đồ người chế tác như thế nào hồi báo cái này một khối dương thần cùng từ dục thương lượng rất nhiều đó chính là như là sinh hóa cầu sinh đồng dạng đối với đặc biệt ưu tú một chút địa đồ có thể gia nhập tương ứng trang sức vẻ ngoài thức đạo cụ điểm này bọn hắn tinh vân trò chơi bộ môn cũng sẽ đối mờ giờ người chế tác cung cấp một chút trợ giút đương nhiên đây là không thể ảnh hưởng trò chơi chỉ số mà đổi thành bên ngoài mỗi tháng vẫn sẽ chọn ra năm mươi cái địa đồ cho mỗi tên người chế tác cấp cho năm đương nhiên đối với ổ cờ g i ạ p địa đồ xét duyệt phương diện tinh vân trò chơi cũng là muốn tiến hành chuyên môn một cái cộng đồng xét duyệt cùng loại cái gì đưa vào gờ giúp chặt mật mã sau đó có thể thu hoạch được gần t à n g nhân vật hoặc là cái gì trang bị mật mã loại này tiểu thao tác đều là không cho phép cho người chơi một cái tương đối tinh khiết trò chơi hoàn cảnh mà người chế tác ngươi chỉ cần địa đồ làm tốt có thể hấp dẫn đến người chơi tinh vân trò chơi tự nhiên sẽ vì ngươi nghĩ biện pháp sáng tạo doanh thu cho dù người chơi không thèm chịu nể mặt mũi bọn hắn cũng phát tiền cho ngươi nhưng muốn tại cái này bàn bên ngoài chơi mánh k h o Thì n đương n nhiên n vật, h ngoại trừ những ngày bên ngoài bọn hắn cũng không phải là cũng không có làm gì bao quát ổ cỡ giặc đến tiếp sau một cái mới kịch bản hình thức cũng chính là athas zitra về sau từ thánh kỵ sĩ chính thức biến thành tử vong kỵ sĩ về sau cuối cùng mang tới vương miện trở thành vua yêu vương cố sự còn có ám giả tinh linh làm chủ cố sự lì đạn phản bội chạy trốn xì vạn nạ phong hành giả biến thành nữ yêu những n à y cố sự đều sẽ tại phim tư liệu băng phong vương tọa trung thượng tuyến bất quá dương thần tinh lực chủ yếu liền không có để ở chỗ này hắn càng nhiều tinh lực vẫn là đặt ở liên quan tới tinh vân trò chơi cả nghỉ vạn tổ chức phía trên ngoại trừ như cộn tợ l ễ biểu diễn trong trò chơi giàn nhạc biểu diễn bên ngoài hiện trường còn sẽ có liên quan tới hồ cờ giặc cùng vua trò chơi thể thao điện tử tranh tài đây cũng là một cái t r ọ n đầu lý mà lại tiền thưởng vẫn là rất cao hai trò chơi tiền thưởng hồ đều là hai trăm văn nguyên v ề phần tuyển thủ dự thi chọn lựa phương thức cũng không có phức tạp như vậy thang trời xếp hạng nước phục năm vị trí đầu trăm sau đó trực tiếp tại chính phủ kênh đăng ký tin tức là được rồi báo danh thăm ra trực tiếp t u y ế n trên bom một hải tuyển chọn lựa ra mười sáu cường về sau đang tiến hành bo ba dự tuyển chọn lựa ra sau cùng tám tên tuyển thủ chia bốn tiểu tổ tứ cường trận chung kết bởi vì là lúc quan hệ giữa mà lại cũng chỉ là một lần tranh tài tổ chức đ ế m thử cho nên quy tắc vẫn là rất đơn giản thô bạo cái này thi đấu sự tình xướng ngôn viên có chút đồ ăn a rõ ràng như vậy thú nhân song binh doanh một đợt rồi sưu đều nhìn không ra trong văn phòng dương thần cùng vương á lương ngồi cùng một chỗ nghe thi đấu sự t ì n h sướng ngôn viên tiến hành trước mắt ổ cờ giặc bên trong một trận hải tuyển thi đấu giải thích thi đấu sự tình phe tổ chức mặt là nhận thầu cho trong nước một nhà uy tín lâu năm thi đấu sự tình gánh b ấ t thương đối phương kết hợp cạn nị vạn hiện trường ban tổ chức á n dương thần là thật hài lòng duy nhất không thế nào hài lòng liền là đối phương giải thích mặc dù khẩu tải cái gì đều là rất tốt nhưng chính là đối trò chơi lý giải cái này cũng quá không ra gì đi ngồi ở chỗ đó thổi như b ư ớ c ngược lại là thật có ý tứ có thể đối trò chơi lý giải rõ ràng không được a nghe dương thần nhà ránh bên cạnh vương á lương không khỏi không còn gì để nói thôi đi còn nói người khác đồ ăn đâu đến bây giờ ngươi ngay cả làm người phát c u ầ n máy tính đều còn không đánh lại đâu ngay từ đầu chính nàng còn cảm thấy nàng rất có thiên phú rốt cuộc ở công ty thời điểm nàng cùng dương thần luật bản thường xuyên là đem dương thần treo ngược lên đến đánh nhưng đợi đến nàng lên lưới chiến đánh thang trời bài vị nhìn xem mình ra điểm sau tài khoản nàng liền hiểu một việc n g u y ê n lai、like、không phải nàng lợi hại đến mức nào mà là dương thần thực sự món ăn móc chân ăn ngay nói thật ta tay ta đồ ăn nhưng làm i ệ n g ta không đồ ăn a dương thần cực kỳ ủ y khuất biện giải cho mình nói mặc dù tại trò chơi kỹ thuật phía trên hắn thật rất món ăn nhưng là hắn hiểu được đồ vật nhiều a Có mộng cảnh chi mộng trong trí nhớ trí thức trữ, làm dự đùa ố đối tốt i với chơi giải, nói tiêm. Liên là các loại chiến thôi. ngươi giải phải Vậy hổ hắn mình định thuật hắn thao không chính thích không cờ các tác được dạp dám trò tuyệt này là là làm mà lấy lý đ sao.、Đùa、với cương đản vương á lương thuận miệng nói bất quá nghe thấy lời này dương thần ngược lại là nhãn t ỉ n h sáng lên không là không được a ta cảm thấy ta bên trên ta thật giỏi dương thần có chút lai、like、k ỉ n h mình trò chơi kỹ thuật là đồ ăn nhưng mình có thể làm một cái và miệng tuyển thủ a mà lại khách mời một lần giải thích tựa hồ cũng có chút ý tứ a rốt cuộc đây cũng là tinh vân trò chơi tổ chức giới thứ nhất ca nị vạn đồng thời cũng là tinh vân trò chơi tổ chức cái thứ nhất thể thao điện tử tranh tài mình có thể đảm nhiệm giải thích tham gia tự a hồ cũng là một cái cực kỳ chuyện đáng giá kỳ nữa a không bằng hai chúng ta cùng tiến lên đài giải thích người cảm thấy thế nào nhìn xem bên cạnh vương á lương ngồi ở chỗ đó dương thần rất hăng hái chẳng ra sao cả vương á lương liếc mắt giải thích mình cho đến bây giờ hộ cờ dạp trò chơi cách chơi còn không có hoàn toàn suy nghĩ thấu đâu thật muốn mình đi lên giải thích không phải thành bình hoa đều xấu mới không đi đâu Cuối cùng liên quan liên tới dương thần ra cũng i có thể tạo thế ra không ít nhiệt độ cho nên gánh vác mới bên kia vẫn đồng ý đương nhiên còn có càng quan trọng hơn một việc đó chính là tinh vân trò chơi là cho tiền đại lóc bản là bọn hắn đại ra nhiều tiền a thời gian một ngày một ngày c h u y ể n r ờ i rất nhanh liền đến tinh vân trò chơi cạn nỉ vạn tổ chức thời gian tổ chức địa điểm là nằm ở giang thị trung tâm thể dục ngoại trừ cùng trò chơi có liên quan khâu đồng thời tinh vân trò chơi có n n h â v ạ n ỉ vạn còn bao gồm các người chơi hai lần sáng tác mấy cái video cùng xung quanh biểu hiện ra trừ ngoài ra giàn nhạc cùng sân khấu diễn xuất cũng là có tương ứng tiết mục hết thể trong vòng ba ngày ngày thứ nhất là tinh vân trò chơi dưới cờ các đại du h í biểu hiện ra khâu cùng tiết mục biểu diễn ngày thứ hai thì là tinh vân trò chơi phía dưới thi đấu trò chơi tranh tài như vua trò chơi ổ cờ dạp về phần ngày thứ ba thì là tinh vân trò chơi tiếp xuống mới nhất nội dung trò chơi cùng tin tức tuyên bố v ẽ vào cửa cũng không tính quý ba ngày bộ phiếu giá bán là ba trăm chín mươi chín nguyên đồng thời tất cả mua sắm người chơi còn sẽ thu hoạch được một cái tiểu phúc túi bên trong có được sinh hóa cầu sinh hạn định trang phục kích hoạt hối m á i mã đồng thời còn có ba tấm vua trò chơi hạn định ba huyễn thần thẻ bài toàn bộ cả nhị vạn đều là tại toàn lưới trực tiếp bình đại tiến hành trực tiếp đồng thời các đại du hy truyền thông cũng đều tham dự lần này cả nhị vạn mặc dù nói là tinh vân trò chơi lần thứ nhất tổ chức nhưng có gánh vác mới tồn tại cùng chuyên môn vận doanh đoàn đội có thể nói lần này cả nị vạn tổ chức nói để người kinh diễm khẳng định là không tồn tại bất quá cũng coi là trung pi trung cụ kia một loại đương nhiên đối với dương thần mà nói hắn chủ yếu phòng làm việc tại ngày thứ hai tranh tài giải thích cùng ngày thứ ba lên đài cho tất cả chờ mong tinh vân trò chơi các người chơi mang đến bọn hắn mới nhất một chút nội dung mà tranh tài giải thích phương diện cùng dương thần cộng tác chính là trương hoành sinh xem như nghiệp giới một cái hoạt hóa thạch lúc trước thể thao điện tử vừa khi mới xuất hiện g i nhất một nhóm nguyễn lão cũng coi là, là dương thần cho túi cánh ngọn, ngọn. mờn Dương Thần trông thấy gánh thấy á v chương mới an bài giải an t í c h tác, một rất cái mập mạp nhìn h ba trăm n n g mười tám tổng số sáu nghìn tấm phiếu lúc trước trên mạng thả ra một giờ bên trong liền đã bị cướp mua chống không đây đều là tại trên ngọn phỉ cản web sẽ thả ra phiếu dương thần có thể cam đoan bọn hắn sẽ không theo hoàng n g u cấu kết tật khả năng khiến cái này vé vào cửa chân chính đến các người chơi trong tay nhưng hoàng n g u loại vật này thật là rất khó khăn rõ ràng chỉ ít đây không phải tinh vân trò chơi có thể làm được sự tình cho nên dương thần cũng chỉ có thể đủ t ậ n lực để hoàng n g u không có quá nhiều mánh lưới có thể tiến hành vé vào cửa lẫn l ộ t tỷ như vé vào cửa đưa tặng vật phẩm ảo còn có vật thật hạn định thẻ bài những này người chơi cho dù không mua sắm vé vào cửa đích thân tới hiện trường cũng tương tự có thể tại lưới bên trên tiến hành mua sắm một chương giả lập vé vào cửa mà giả lập vé vào cửa là không có hạn chế bất kỳ cái gì người chơi đều có thể mua sắm mà lại giá cả cũng muốn tiện nghi hơn nhiều bao quát hạn định vật thật người chơi chỉ cần cung cấp địa chỉ tinh vân trò chơi sẽ tại một tháng đến trong vòng ba tháng đem vật thật gửi ra đương nhiên một chút chỗ thật xa so như hải ngoại những địa phương này thuế còn có biêu phí cái này liền muốn người chơi mình gánh chịu vẹn vẹn chỉ là ở trong nước tổ chức ca nị vạn nhưng vượt quá dương thần ngoài ý liệu hiện trường vờ ơ y mà còn có không ít ngoại quốc người chơi đồng thời trên mạng các người chơi mua sắm ca nị vạn vé vào cửa không ít điền địa chỉ cũng đều là hải ngoại hải ngoại thị trường chúng ta cũng không ít f a n hâm mộ đâu cạn ủy vạn hậu thiên phòng quan sát bên trong nhìn xem trận trong quán c á c cái khu vực tình huống dương thần cười nhỏ giọng hướng phía vương á lương nói mặc dù hải ngoại thị trường tinh vân trò chơi dưới cờ các khoản lượng tiêu thụ đều là phi thường chi cao nhưng lần này cạn ủy vạn chủ yếu mặt hướng vẫn là trong nước người chơi hải ngoại trên cơ bản là không có trải qua làm sao tuyên truyền nhưng từ hiện trường nhìn đến có lẽ về sau nên suy tính một chút để hải ngoại người chơi cũng có thể tương đối dễ dàng tham gia đến trận này thịnh hội bên trong kỳ thật so với những này ta càng chú ý chính là ngươi lên đài giải thích đến cùng được hay không vương á lương hướng phía dương thần nói Bọn hắn tinh vân trò chơi người chơi quần thể điểm này vương á lương đã hiểu do thật nhiều ở vào giang thị kỳ lân vườn tinh vân trò chơi tại hắn trò chơi nổi danh về sau nhất là theo đờ sv sợ cài dìm cầm xuống quốc tế hàng năm tốt nhất trò chơi cơ hồ mỗi tuần đều sẽ có người chơi đến tiến hành tham quan trong đó có trong nước cũng có hải ngoại có tự phát đến đây người chơi cũng có đơn thuần muốn quay trụ một vài thứ có thể làm tiết mục truyền thông ngay từ đầu tinh vân trò chơi là đối bên ngoài cấm chỉ mở ra mặc kệ là trong nước người chơi vẫn là không xa vạn g i m đi vào tinh vân trò chơi nước ngoài người chơi nhưng về sau bọn hắn có chuyên môn biểu hiện ra khu lúc này mới đ ố i bên ngoài tiến hành mở ra tham quan cái này một mảnh công việc chủ yếu liền là vương á lương nàng trước đó làm cái kia có thể không được sao thỏa thỏa mà lại ấm trận cái gì đều là có chương lão sư phụ trách chúng ta chủ yếu liền là phân tích thi đấu sự t ì n h tuyển thủ các loại thao tác phương diện này ta thế nhưng là chuyên nghiệp dương thần cực kỳ tự tin nói nếu là nói tranh tài giải thích còn muốn điều động người xem cảm xúc cùng với k h á c các mặt dương thần thật đúng là không được nhưng chỉ là đơn phần giải thích tranh tài phân tích trong trò chơi tuyển thủ thao tác còn có hành vi điểm này dương thần từ cho là mình tuyệt đối là có năng lực như thế rốt cuộc đây chính là bọn hắn tinh vân trò chơi khai thác trò chơi mà lại hắn còn có mộng cảnh ký ức làm nội t ì n h nếu không phải mình tay theo không kịp đầu góc của mình hắn đều muốn tự mình báo danh dự thi sau đó ra sân cầm cái ổ cờ dạp quán quân làm ổ cờ dạp lần thứ nhất tổ chức thể thao điện tử thi đấu sự t ì n h cho dù không phải quốc tế tính cũng coi là phi thường đáng giá kỷ niệm nhiều như vậy trò chơi người chế tác đem danh sách của mình hoặc là anh chụp lại hoặc là tăng thêm một cái thuộc về mình nở cờ gia nhập vào trong trò chơi không phải là vì kỷ niệm sao mà tại dương thần cùng vương á lương khoe khoang thời điểm Các người chơi cũng đã xét vé tiến vào tinh vân trò chơi tổ chức cạn h ỉ vạn trận trong quán toàn bộ trận quán phân chia bốn cái đại khu vực dùng để biểu hiện ra tinh vân trò chơi phía dưới trò chơi đồng thời tại chủ yếu khu trung tâm cũng chính là đại võ đài dương trong quán đó là dùng đến ở buổi tối tiến hành tiết mục biểu diễn còn có hậu tục thể thao điện tử thi đấu sự tình dùng toàn bộ cạn h ỉ vạn kỳ thật cùng du hi triển hội cũng không có cái gì đặc biệt địa phương chủ yếu liền là tinh vân trò chơi phía dưới du hi văn hóa còn có ban đêm đặc biệt diễn xuất cùng ngay kế tiếp thể thao điện tử thi đấu sự tình xếp hàng tiến hành thử chơi trò chơi trong đó đều là tinh vân trò chơi đã thượng tiên qua càng nhiều vẫn là cạn nỉ v à n ó phờ lìn một loại không khí thể nghiệm đương nhiên cũng có một chút địa phương khác nhau t ỷ như bộ phận trò chơi vờ giờ hóa thể nghiệm còn có cùng hoa uy hợp tác c h u n g khai thác đ u a trò chơi vờ giờ thiết bị người chơi có thể sử dụng ạ nỉm bên trong quyết đấu bản đồng thời tại đặc biệt trận trong quán mang lên phong bế thức vờ giờ mũ giáp tiến hành một trận a giờ cùng vờ giờ kết hợp thể nghiệm đồng thời ở đây trong quán có được một cái lập thể thức do lớn phiến phối hợp thêm điều hòa không khí cùng mùi máy chế tạo quyết đấu chung du kịch trong mâm áp làm điều khiển từ xa căn cứ tổn thương kết toán phản hồi tỉ như bị hòa thuộc tính quái thú công kích sẽ phóng xuất ra h giúp cho n đương, gia gia đương nhiên những vật này cùng tinh vân trò chơi nửa xu quan hệ cũng không có bọn hắn chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi mà lại cũng không cần đến tinh vân trò chơi bỏ tiền loại này hoàn toàn mới thức thể nghiệm mang cho vua trò chơi các người chơi cảm thụ là hoàn toàn khác biệt tại vua trò chơi thể nghiệm khu xếp hàng nhân số cũng là nhiều nhất thậm chí căn cứ người cuối cùng số thống kê mỗi người chỉ có thể thể nghiệm hai phút trò chơi thời gian liền phải rời đi nhưng dù vậy vẫn như cũng là kín người hết chỗ mà mặt khác hổ cờ d ạ p khu vực xếp hàng lại đại đa số hải ngoại người chơi chủ yếu là bởi vì hổ cờ d ạ p đối với hải ngoại người chơi xem như một cái hoàn toàn mới cho chơi bởi vì đại diện thương mặc dù đã xác định vệ tệm nhưng lại còn không có thượng tuyến mà thông qua thủ đoạn đặc thù bọn hắn leo tường ở trong nước đao loạt ổ cờ rạp cũng không có cách nào tiến hành mạng lưới đối chiến bởi vì không có chuyên môn s e v e cho dù dùng máy gia tốc mấy cái phần mềm y nguyên có hơn một trăm chỉ hoãn đối với một cái g t s trò chơi cái này hơn một trăm chỉ hoãn quá khó tiếp thu rồi ở ngươi chơi nhóm thể nghiệm người tinh vân trò chơi lần thứ nhất tổ chức c ả n g h ị vạn hoạt động thời điểm dương thần cũng lấy được tám tên tuyển thủ dự thi danh sách chỉ bất quá để dương thần có chút ngoại ý muốn chính là cái này một phần trong danh sách lại còn có ba tên ngoại quốc tuyển thủ một đến từ hàn quốc nổi danh thể thao điện tử câu lạc bộ gờ tờ tuyển thủ hai gã khác là đến từ nước mỹ tuyển thủ trong đó một tên là g t trong vòng đại thần một tên khác thì là nổi danh thể thao điện tử câu lạc bộ c c tuyển thủ ngoài ra trong nước dự thi năm người ngoại trừ hai cái là giờ tờ s trong hội đại thần mặt khác ba người cũng là thể thao điện tử câu lạc bộ tuyển thủ đột nhiên cảm giác liền có chút chuyên nghiệp hoa 8 t ê n tuyển thủ dự thi có năm tên đều là tuyển thủ chuyên nghiệp dương thần nhìn xem danh sách không khỏi cảm k h á i nói bên cạnh cùng dương thần cộng tác trương hành o sinh c ư ờ i cười chủ yếu là bởi vì hổ cờ dạp phẩm chất thật sự là quá ưu tú lại thêm lần này tranh tài tiền thưởng kim ngạch cũng, cũng không ít cho nên đây cũng là chuyện trong dữ liệu kỳ thật nếu như tại trì hoãn nửa tháng hoặc là một tháng lời nói đoán chừng cái này tám tên tuyển thủ dự thi cũng sẽ là treo câu lạc bộ tiêu chí Làm giới điện thể thao điện tử t hòa hóa h chương t r ba trăm mười chín ngày thứ hai cạn nhị vạn chủ yếu liền là lấy thể thao điện tử thi đấu sự tình làm chủ tiết mục buổi sáng là hồ cờ rạp tranh tài mà buổi chiều là v u a trò chơi tranh tài dương thần chủ yếu liền là giải thích buổi sáng hồ cờ rạp thi đấu sự tình cùng truyền thống fgs trò chơi một tấm bản đồ tranh tài thời gian nói ít nửa giờ nhiều nhất muốn hơn một giờ khác biệt vô luận là vừa trò chơi vẫn là hồ cờ rạp m ộ theo ván n t r a t khán giả lần lượt vào sân chính giữa sân khấu trên màn hình lớn phát hình ra hồ cờ rạp cờ g a nỉm cứ việc cũng không phải là công bố mới nội dung còn là trước kia đã nhìn qua cờ gạ nỉm này, nhưng hiện trường khán giả vẫn là phát ra một trận gheo họ chủ yếu cũng là bởi vì bầu không khí không giống Lập tức mặc ộ t trận tạm t ánh đèn h -G. dù người đèn chủ trì đăng thanh g nhâm rất tốt cao tràn đầy tình cảm nhưng hiển nhiên hiện trường người xem đối với những này giờ tờ ép vòng tròn bên trong nghe nhiều nên thuộc tuyển thủ chuyên nghiệp cùng đại thần đều là hoàn toàn không biết rõ cũng không có đặc biệt cao tiếng hoan hô càng nhiều giống như là loại kia lễ tích tính đại khái cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này có chút lúng túng tình huống nhưng dù sao cũng là chuyên nghiệp nương theo lấy tuyển thủ đi vào trên sân khấu về sau người chủ trì rất nhanh liền rời đi chủ đề tiếp xuống để chúng ta hoan nghênh lần này thi đấu sự t ì n h giải thích trương hoành sinh cùng d ư ơ n g tổng nương theo lấy người chủ trì giới thiệu trên màn hình lớn ống kính hoán đổi đến ghế bình luận mang theo mỉm cười một thân trang phục chính thức dương thần xuất hiện tại trong màn hình mà theo dương thần xuất hiện tại trong màn hình hiện trường người xem đột nhiên phát ra một trận biết hai tiếng hoan hô đồng thời tại trên mạng các lớn trực tiếp trong bình đài vô số người xem cũng điên cuồng cà lên mưa đạn ngoa tạo lại là dương tổng làm giải thích Ông trực ờ mời i ơi! giải、thích. Lại nói giải chơi giải phải Dương Dương được Tổng luôn cùng hoàn toàn không thằng thích. thể thích Rốt tốt t đây là làm khách chứ. cho có cuộc bảo r A. tiếp thời gian khán giả thảo luận mà hiện trường đã đem ố n g kính giao cho dương thần bọn hắn tranh tài gian phòng bên kia còn tại điều chỉnh thử máy móc chọn lựa là bo ba tranh tài dùng rút tham phương thức tiến hành đối chiến song phương danh sách trực tiếp tám tiền bốn bốn nhà hai sau đó cuối cùng bo năm điểm ra quan h quân tại tuyển thủ điều chỉnh thử máy móc thời điểm hiện trường liền là dương thần cùng trương hoành sinh giới hàn huyên nói thật ngay được dương tổng hôm nay muốn cùng ta cùng một chỗ giải thích ổ cờ dạp tranh tài Ta thật là thụ là sủng n g ư ợ chương k i n A. t r hành o sinh trên mặt t i ế u dung lên tay liền là một cái tiêu chuẩn thương nghiệp lẫn nhau thổi không dám nhận không dám nhận ta nhưng là từ nhỏ nhìn trương lão sư trực tiếp lớn lên dương thần cười chơi một cái nạnh tướng thanh thức lẫn nhau thổi phông mấy đợt rất nhanh chủ đề liền trở lại tranh tài phía trên t r ư ơ n g hành o sinh hướng phía dương thần nói dương tổng liên quan tới dự thi tuyển thủ tin tưởng người xem các b ả n g hữu cũng đã biết bọn hắn theo thứ tự là đến từ hàn quốc gờ chiến đội ghóp giờ đến từ nước mỹ chín c chiến đội l u bù cùng giờ tờ é người qua đường v ư lịch ù n g chúng ta trong nước svsc chiến đội chín mươi mốt f cùng á hoa cùng vê đúc e chiến đội zn cùng hai vị g gi t s vòng tròn cao thủ sở cách cùng tờ ly theo trương hành o sinh giới thiệu trên màn hình lớn cũng là xuất hiện tuyển thủ người lý lịch giới thiệu xem như là không rõ ràng những này là người thế nào hiện trường người xem cùng trực tiếp trước người xem cũng có một thứ đại khái nhận biết mọi người cũng đều biết vô cờ rạp đây là một cái vừa ra không lâu trò chơi đối với cái này tám tên truyền hình tới tuyển thủ dương tổng ngài cảm giác đến bọn hắn ai sẽ có tương đối lớn tỷ lệ đoạt giải quán quân đâu trương hành o sinh hướng về dương thần hỏi một vấn đề kỳ thật dạng này một vấn đề trên cơ bản lưu manh liền đi qua tổng kết tới nói liền là đem tuyển thủ ưu điểm cũng khoe một lần sau đó ra kết luận ai cũng có thể đoạt giải quán quân xem như một cái tương đối giàu c ụ là vấn đề bất quá đã ngồi đang giải thích trên này mà lại dương thần còn trước đó là một điểm chuẩn bị bao quát mấy tên tuyển thủ đệ m ồ hắn đều có nhìn cho nên tại t r ư ơ n g hoành sinh ngoại ý muốn biểu lộ dưới dương thần bắt đầu phân tích đoạt giải quán quân kỳ thật mỗi người đều là có thực lực rốt cuộc bằng không cũng không thể giết ra h ả i tuyển nhưng kỳ thật s ở thay phởi ổ còn có l ư ợ ba người này hẳn là tám tên tuyển trong tay yếu kém ba người rốt cuộc trước từ trước mắt ổ cờ g i ặ thang trời xếp hạng đến xem sơ Thật lì A đúng còn có a v à o s a u mà lại bản bọn thân hắn c ũ n g k h ô n g p h ả i là t u y ể n thủ c h u y ê n nghiệp, bình tại t h ư ờ n huấn luyện còn tranh g có t à i lúc t â m thái đều sẽ c h i ê m dù nói g c chín đúng, mươi mốt f cũng là trong nước nổi tiếng giờ tờ f tuyển thủ nhưng không thể không thừa nhận một việc đó chính là từ trước đó 9 1 f mấy lần tranh tài thành tích cùng kinh lịch đến xem hắn tình trạng đều cũng không khá lắm về phần còn lại mấy người liền không cần nói nhiều đứng n ú i chịu xào đại tướng g o g e r dùng g o g e r đám p a n hâm mộ để hình dung đó chính là hắn không là người hay là thần là thượng đế chỉ dùng một trăm hai mươi bản liền xông lên bây giờ ổ cờ dạp thang trời thứ nhất cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn rồi sau đó liền là chín c lũ b ù người đưa ngoại hiệu lữ bố lữ phụng tiên thực lực không cần nói nhiều cuối cùng chính là chúng ta trong nước hai tên tuổi trẻ tuyển thủ hóa h o a mười tám tuổi thiên tài z i ờ t s tuyển thủ đang đứng ở một cái hoàng kim tuổi tác z n trước đây liên tục chiến thắng lữ bố hai lần tuyển thủ có lý do gì không coi trọng hắn đâu theo dương thần giới thiệu đối với z i ờ t s trong vòng không hiểu rõ người xem cái hiểu cái không mà đối với giờ tờ s trong hội các đại tuyển tây đều hiểu rất rõ các người chơi cũng không thể không thừa nhận dương thần nói thật đúng ngoài ý muốn nhất liền là làm dương thần cộng tác trương hành o sinh dựa theo hắn ý tứ liền là mỗi người thổi một đợt liền xong việc nhưng không nghĩ tới dương thần tựa hồ phân tích ra dáng mà lại thật sự chính là chuyện như thế phân tích phân tích rất nhanh trận đầu tranh tài liền chính thức bắt đầu vo ba ván đầu tiên sơ cai đối chiến nước mỹ 9 c chiến đội lù bù sơ cách sử dụng là nhân tộc mà lù bù sử dụng thì là bất tử tộc bắt đầu song phương đều là ngầm thừa nhận một cái phát triển không có cái gì giai đoạn trước quấy dối cái gì liền là anh hùng tế đàn sau đó binh doanh luyện cấp phát r ụ c bên này lũ bụ sử dụng là tử vong kỵ sĩ tính là không chết tộc thường quy một cái anh hùng sở c a i bên này cũng là thường quy anh hùng đại pháp sư mặt khác nông trường kiến tạo vị trí lần này hiển nhiên sở c a i liền không có nhiều để ý chủ yếu cũng là đối chiến chính là bất tử tộc nếu như là thú tộc vậy sẽ phải đem nông dân quay trúng quanh bắt đầu phòng ngừa t h ú tộc vừa ra kiếm thánh dùng tật phong bộ tới chém nông dân quay r ố i hắn phát dục dương thần nhìn xem trò chơi tiến độ phân tích thế cục bên cạnh trương hoành sinh có chút ngoại ý muốn phát hiện hắn rất nhiều nơi lý giải đều không có dương thần muốn tới thấu triệt. Cái này một đợt cực kỳ mạo hiểm trực tiếp nông dân biến dân binh mạnh hơn mở điểm mỏ đây là một cái cực kỳ hành động mạo hiểm a bởi vì bị địch nhân trinh sát đến cái này điểm mỏ khẳng định là thủ không số a mới một quyển khoa học kỹ thuật không đủ để phòng thủ ở cái này điểm mỏ a đánh người qua đường đây là một cái rất tốt quyết sách nhưng đây là tranh tài a mà lại đối thủ lũ bụ thế nhưng là một cái kinh nghiệm phi thường phong phú tuyển thủ có thể trông thấy lũ bụ bên này đã phái ra một cái thơ tăng tiến đến trên bản đồ mỏ vàng điều tra đối phương phải trang mở điểm mỏ cái này một đợt sờ a i muốn hỏng việc nặng a nhưng ì n trên sàn nơi này tăng xem một thi thơ ra phái h cái đấu lũ bù ớ phía sở t、so、tiếc tiếc mà vừa dứt lời khoảng cách đi đến giao lộ dốc cao để lộ chiến tranh mê vụ một máy mắt l ũ b ù thơ tăng đột nhiên mê chi quay đầu thấy cảnh này dương thần con mắt trận thật lớn đột nhiên mậu bức cùng một chỗ mậu bức còn có hiện trường người xem cùng xem trực tiếp người xem tình huống như thế nào đây là diễn kịch cố ý diễn ta ngươi làm cái gì tự động tìm đường ngươi tự động tìm đường ngươi cao hơn sườn núi a ngươi nhìn một chút mỏ vàng trung lập sinh vật có hay không bị đánh a ngươi trực tiếp quay đầu đi là cái quỷ gì nhìn xem chính ở một bên thao tác tử vong kỵ sĩ luyện cấp một bên trong nhà kiến tạo kiến trúc đồng thời mình cũng chuẩn bị mở điểm mỏ lù bù dương thần đột nhiên không biết nên giải thích thế nào cái này giải thích thế nào xuống dưới sao ngươi cái này không theo xáo lộ ra bài a chương ba trăm hai mươi không chỉ là dương thần bao quát hiện trường người xem cùng trực tiếp ở giữa xem lấy tranh tài người xem trong nháy mắt cũng xôi t r à o còn mang dạng này ngoa tạo đây là cái gì giải thích độc sữa giải thích cái này thật không phải là bởi vì tiết mục hiệu quả diễn k i c h sao khoảng cách chiến tranh mê vụ còn kém một bước liên rách sau đó tuần tra đi rồi cảm giác dương tổng là lớn đạo diễn a trên trận hai cái tuyển thủ liền là diễn viên dương tổng nói thế nào bọn hắn đánh như thế nào a đây đều là có kịch bản a ngươi cho rằng ngươi nhìn chính là tranh tài không ngươi nhìn chính là phim truyền hình a kịch bản tất cả đều viết xong hiện trường người xem phát ra từng đợt tiếng cười cùng tiếng hoan hô trực tiếp thời gian người xem đ i ê n cùng cả lấy mưa đạn chơi lấy lạnh tranh tài còn đang tiến hành rốt cuộc cũng là giờ tờ ép vòng tròn bên trong cao thủ sớm mở điểm mỏ kiếm tàu thiên phong mang tới liền là cao í t lợi trung kỳ nhân tộc nhân khẩu phát lực đại pháp phối hợp sơn khâu chi vương truy thập tự vây giết trực tiếp đem lưu bụ đã giao rơi mất quyển t r ụ c về thành tử vong kỵ sĩ đánh giết lấy được tranh tài thắng lợi sau trận đấu thỉnh thoảng dương thần đối mặt ống kính nhẹ nhàng ho khan hai tiếng cái này chủ yếu sợ có thể thắng hay là bởi vì trung kỳ vận doanh tương đối tốt vừa vượt lư bằng không mà nói tranh tài kết quả là muốn sửa nhưng rốt cuộc vận khí cũng là thực lực một bộ phận a trận này tranh tài thật đúng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người a dương tổng ngươi thật không suy nghĩ một chút đoạt giải quán quân nhân tuyển thay đổi sao s ở thai vị này tuyển thủ nhìn phi thường có thực lực a bên cạnh trương hoành sinh nói c h ê m c h ọ c cười nói có thể từ hải tuyển dết ra tới tuyển thủ trên cơ bản đều không có chân chính kẻ yếu nhưng ta vẫn là rất xem trọng lụ bụ rốt cuộc giải thi đấu kinh nghiệm cùng thao tác là đặt ở cái này mà lại từ một ván chiếc xem ở chi tiết vận d o a n phương diện lụ bụ làm vẫn là so sơ thai muốn tốt một chút cái này không có cách nào phủ nhận mà lại chiêu thức giống nhau cái này một thanh n h ư n g không dùng được cho nên ta vẫn cảm thấy lần này l ũ bù hẳn là sẽ thủ thắng dương thần mười phần nghiêm túc phân tích cứ việc ván đầu tiên kết quả có một chút để hắn trở tay không kịp nhưng dương thần vẫn là rất tự tin r ố t cuộc trò chơi lý giải để ở chỗ này tuyển thủ các loại thao tác mặc dù hắn làm không được nhưng hắn vẫn là có thể được chia ra mạnh yếu rất nhanh ván thứ hai tiếp tục tranh tài bắt đầu lần này song phương đều là làm gì chắc đó khai thác mỏ bảo vệ quán giai đoạn trước thăm dò vận danh sau đó khoa học kỹ thuật kéo lên mà sơ cai cũng lâm vào nho nhỏ ngược gió bên trong lữ bố hiện tại đã ba quyển khoa học kỹ thu băng xương cự long cũng đã ra khỏi lữ bố đã bạo đến một trăm người mãn miệng giải thích đến hưng ơ phấn địa phương dương thần cũng không xưng hô tuyển thủ ai đi mà là trực tiếp xưng hô b ề ngoài hiệu tới một trăm người mãn miệng mang băng xương cự long lữ bố muốn ăn tám mươi nhân khẩu sở thai bộ đội dễ như trở bàn tay a sở thai bây giờ căn bản không dám vào công ba quyển khoa học kỹ thuật còn không thăng s o n g dương thần phân tích trên trận thế cục bên cạnh trương hành o sinh cực kỳ cẩn thận nhắc nhở lấy dương thần dương tổng bên này sở t a i hơi nước xe tăng bắt đầu phát nổ a bạo xe tăng cũng vô dụng thôi lữ bố này làm sao thua sao Ta là c h dương n h i ệ thần ơ tiến h hành giải lúc nói trong trận đấu song phương tại địa đồ trung ương tiến hành một lần tao nội chiến vọt lên lên lên lên hừng hực trực tiếp băng long cởi mặt liền thắng để các ngươi nhìn nhìn những cái gì gọi chuyên nghiệp giải thích cái gì gọi là băng long cởi mặt dương thần giải thích cực kỳ quả quyết long hưng sư thiếu có làm được cái gì sao hai chiếc xe tăng trộm nhà có làm được cái gì sao căn bản không cần để ý trực tiếp đánh ngư ơ i chính diện đưa ngư ơ i chính diện bộ đội một tiêu diệt sau đó quyển trục về thành một lần cuối cùng đại quân áp cảnh trực tiếp đánh xuyên qua ngươi dương thần nhìn xem chiến cuộc giải thích tiến hành phân tích nhưng rất nhanh trên trận hết thể liền để dương thần kinh ngạc ải ngươi hiện đang làm gì truyền tống a ngươi v u yêu cùng băng long hủy diệt giả không truyền đi a ngươi trực tiếp đánh chính diện a thực sự không được cùng hắn đổi nhà a một trăm người mãn miệm đánh chính diện có băng long ba quyển đầy khoa học kỹ thuật tình h u ố n ngươi trực tiếp đổi nhà a đổi nhà liền thắng a ải đừng a a nha cái này giải nói không được nữa a nhìn xem bởi vì bị hai chiếc xe tăng hủy nhà quê quán quấy dối sau đó cương ép tử vong kỵ sĩ truyền tống q u y ể n trục về nhà dẫn đến bộ đội bị năn g cách bị s ờ t a i long ưng sư thiếu máy bay tiêu diệt băng long bộ đội đánh ra gg lù bù giải thích trên đài dương thần toàn bộ đều làm n ộ để cho ta lánh tính một chút để cho ta lánh tính một chút đó là cái ngoài ý mớn đây nhất định là cái ngoài ý mớn không có khả năng làm ra quyết sách a một trăm người mãn miệng ba quyển đầy khoa học kỹ thuật có hủy diệt giả băng xương cự long tình huống đánh tám mươi nhân khẩu xe tăng long ưng sư thiếu ba quyển khoa học kỹ thuật chưa đầy bộ đội ngươi đây để cho ta làm sao bị đ ư c a ông kinh chức dương thần hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào đi xuống cái này không chuyện có thể xảy ra a thật là bình a đều có thể thắng cục diện a làm sao lại phát sinh loại này huyền học sự t ì n h a bên cạnh làm cộng tác trương hoành sinh cũng là nửa ngày nói không nên lời một câu này làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy cả người hắn cũng là t ỉ n h t ỉ n h đối với trò chơi lý giải trương hoành sinh tự nhận l à nhưng có thể vẫn là cùng đỉnh tiêm tuyển thủ có khoảng cách cùng dương thần cái trò chơi này nhà thiết kế cũng có khoảng cách nhưng hắn cũng có thể nhìn hiểu cái này rất rõ ràng liền là lưu đủ lớn ưu thế a này làm sao liền thôi đây so sánh dương thần bản thân hoài nghi hiện trường người xem đã cười không đi nổi mặc dù có rất lớn một bộ phận người chơi đối với ổ c ờ dạp chơi không thế nào tinh thông càng nhiều liền là đánh qua một cái chiến dịch hình thức nhưng sẽ không chơi không quan hệ có thể nhìn gặp nghe được rõ ràng là được rồi a mà tại trên mạng trực tiếp trong phòng vô số người xem càng là đã kìm nén không được mình tâm tình hưng phấn bắt đầu điên cuồng phát ra mưa đạn không được cười chết ta rồi đây quả thật là tranh tài mà không phải đ ạ i an bài tốt kịch bản thi đấu biểu diễn sao đau lòng dương tổng tia vẻ mặt bất khả t ư n g h ị tha thứ ta ta thật cười đến đau bụng nếu như nói lần đầu tiên là ngoài ý mớn vậy cái này lần thứ hai lữ bố nói ra các ngươi khả năng không tin thời điểm tranh tài ta một lần không thể khống chế hai tay của mình bố đại đứng đầu đã đi một cái lữ bố gờ hoặc giờ hoa hoa z nở biểu thị mình có chút hoảng nếu như chỉ là đơn thuần dự đoán sai hoặc là đối với thế cục phân tích không tới đốt kia còn chưa tính nhưng dương thần cái này giải nói thật ra là quá có cái gì a vô luận là đối trên trận thế cục phân tích thậm chí là tuyển thủ chiến thuật đến cùng ra cái này b ì n h chủng phối hợp cái gì binh chủng thậm chí là kiến trúc vị trí bày ra đều nói đạo lý rõ ràng cho khán giả một loại dương thần cực kỳ chuyên nghiệp bộ dáng sau đó nương theo lấy một câu chém đinh chặt sắt kết quả dự đoán đột nhiên trên trận tình thế liền đến một cái hai cấp đảo ngược cái này quá có hí kịch tính đừng nói phổ thông người xem ngồi đang giải thích trên đài dương thần đầu của mình đều có chút trắng mà dưới trận quan chiến sáu mặt khác tuyển thủ nghe không hiểu tiếng trung nước ngoài tuyển thủ còn không có gì phản ứng chín mươi mốt f cùng h ạ a họa cùng z n đều là dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem giải thích trên đài dương thần bọn hắn đánh thật không phải là đã dự định tốt tranh tài đợi chút nữa thật sẽ không có người cùng bọn hắn chắc đầu thương lượng kịch bản sao nhìn qua từ tranh tài trong phòng ra mang theo nụ cười sơ tai cùng một mặt khổ não lù bù mấy người trốn ở nơi hẻo lánh run lầy bẫy chương ba trăm hai mươi mốt không khoa học đây tuyệt đối không khoa học nương theo lấy trận đấu thứ nhất kết thúc dương thần còn đối vừa mới hai trận đấu phát sinh sự t ì n h hoàn toàn không thể tiếp nhận làm sao có thể có như thế huyền học sự t ì n h đâu không thể nào a sau đó tranh tài tám tiếng bốn bốn nhà hai tranh tài trải qua dương thần giải thích cũng không có phát sinh cái gì huyền học sự t ì n h hết thể đều là làm từng bước tiến hành mà lại tại trong trận đấu dương thần sớm phân tích cùng trên trận đám tuyển thủ thao tác cũng không n h ư mà hợp trước đó mặc dù có chút hí kịch hóa hiệu quả nhưng sự thật vẫn là đã chứng minh dương thần thật cũng không phải là một cái tham gia náo nhiệt giải thích hắn là một cái vô cùng vô cùng chuyên nghiệp giải thích tuyển thủ binh chủng lựa chọn bao quát các loại thao tác dương thần toàn bộ đều có thể phân tích ra không chỉ là quan sát người xem liền ngay cả bị đào thải mấy cái tuyển thủ đều là cực kỳ kinh ngạc nhìn dương thần h i ệ n nhiên không ngờ đến làm trò chơi nhà thiết kê dương thần đối với trò chơi lý giải lại có sâu như vậy rốt cuộc chơi đùa cùng thiết kế trò chơi nhưng là hoàn toàn khác biệt sự tình binh chủng khắc chế cái gì làm trò chơi nhà thiết kế có thể nói đến ra cái này cũng không khiến người ngoài ý nhưng liên quan tới trong trò chơi các loại thao tác còn có an bài chiến thuật cái này đều có thể nói bên trong đã nói lên một việc làm trò chơi nhà thiết kế dương thần tuyệt đối là một cái hổ cờ giạp cao thủ trực tiếp trong phòng người xem nhao nhao sợ h ã i than dương thần chuyên nghiệp ngay từ đầu ta coi là dương tổng là đậu bị giải thích là đ ộ c sữa giải thích nhưng không nghĩ tới hắn thật sự chính là một cái chuyên nghiệp giải thích a một rất chi tiết nhỏ địa phương đều nói đến cảm giác dương tổng mình cũng h ẳ n là một cao thủ đi không nói chuyện nói bị dương tổng khâm định túi bắp nhất bốn cái gà tất cả đều tiến vào năm vị trí đầu a ha ha không nói còn chưa phát hiện ngoại trừ Z é t vào trận chung kết gờ ho giờ lụ bụ hoa hoa còn có Z é t nở bọn hắn toàn bị đào thải a lại nói sờ không phải bị dương tổng khâm định túi bắp nhất một con gà sao đánh như thế nào đến trận chung kết rồi làm khán giả luôn có thể phát hiện một chút chỗ đặc biệt nhưng đối với cái này dương thần là không có chút nào rõ ràng ngược lại dương thần cả người đã từ trước đó hy kịch tính bóng ma chạy ra cả người lộ ra mười phần tự tin cũng mười phần bưng lòng r ư ợ và ở nơi đó cùng cái này bên cạnh trương hoành sinh từng câu từng chữ Từ trên thực lực đến nói lời, sơ cách có thể dết vào trận chung kết, quả thực đánh ta một chút mặt,、nhưng、từ trên thực lực đến nói lời, kỳ thật ta vẫn là càng xem trọng đến nói chung đánh nhưng đến nói vẫn càng cách lực lực có lời, lời, là sơ vào quả Ghoz, kỳ xem bên ở i tuổi vì từ tuyển thủ tuổi tắc t còn không có r t h ự c lực đ ế n xem, g h đều rõ ràng chương à n g ơ sơ n cai d t hoành ầ n buông lòng nói. Bên cạnh Trương rất h sinh cũng là gật đầu t i ế p lời ừm, từ trước đó mấy trận đấu đến nhìn gờ ho giờ trạng thái thật quá tốt rồi toàn bộ là không chút huyền niệm hay không nhân ép đầy đủ biểu hiện ra hắn làm trước mắt ổ cờ dạp thang trời đệ nhất nhân đáng sợ rất khó khăn à sơ cách có thể xông vào trận chung kết chủ yếu vẫn là dựa vào chiến thuật mà không phải cá nhân thực lực mà lại đối với sơ cách trước đó dùng r a chiến thuật gor h -G là không thể nào không phòng dương thần tiếp tục tiến hành lý trí phân tích có thể nhìn thấy trước đó gor h -G tên này tuyệt thủ thao tác thật là kéo căng sử dụng ám dạ tinh linh tộc có thể một bên dùng thập tự vây giết đánh giết địch quân anh hùng thời điểm còn có thể tiến hành mở điểm họ cùng trong nhà kiến trúc kiến tạo tay này nhanh thật sự là quá kinh khủng dương thần nhìn xem bên cạnh trên màn hình lớn chiếu lại cảm khái mặc dù nói sơ khai là người hoa mà gor là người hàn quốc từ người góc độ tới nói dương thần đương nhiên là hy vọng sợ có thể thắng nhưng bây giờ hắn làm giải thích vẫn là phải căn cứ sự tình nói thật sợ tai một đường giết tới có thể nói là mạo hiểm vô cùng mà gờ ho giờ thì là cho người ta một loại phong khinh vân đạm thao tác liền phảng phất đang nói ta còn không dùng lực ngươi làm sao lại n g ã xuống nương theo lấy dương thần giải thích hiện trường không có gì nhưng trực tiếp trên bình đài liền có rất nhiều người xem không vui nói cái gì đó đồng tử làm sao có thể thắng không cho mình người cố lên các loại khen đồng tử nói gì thế đương nhiên là có phản đối liền có ủng hộ không ít mưa đạn cũng rối r í c nói cái kia có thể làm sao xử lý trên thực tế từ thực lực biểu hiện nhìn lại sở thật không gờ hó giờ lợi hại a cũng không thể một trận loạn suy sơ t h a i sau đó bị người khác ba không a đây không phải là càng đánh mặt một đồng dạng hy vọng sở có thể đoạt giải quán quân nhưng không thể không nói gờ hó giờ thật mạnh cái kia thao tác liền thật cùng hắn ai đi đồng dạng không là người hay là thượng đế a đừng nói nữa thượng đế giờ tờ s thao tác học là được rồi mà nương theo lấy kịch liệt thảo luận vô cờ dạp trận chung kết chính thức kéo lên màn mở đầu sơ khai đối chiến gờ giờ song phương sử dụng chủng tộc theo thứ tự là nhân tộc cùng ám dạ tinh linh cũng là song phương mạnh nhất chủng tộc theo tranh tài bắt đầu dương thần cũng bắt đầu cùng t r ư ơ n g hoành sinh tiến hành giải thích có thể trông thấy song phương đều là giữ vững một cái ngầm thừa nhận bắt đầu ngươi phát dục n g ư ơ i ta phát dục ta xem như tương đương hòa hải dương thần nhìn xem trên trận tình huống phân tích nói t r ư ơ n g hoành sinh tiếp lời đúng vậy đều là làm từng bước khai thác mỏ đánh giá lợi u cấp cũng chưa hề nói đi quấy dối cái gì nhưng là như thế này liệu phát dục sở t a i là không đấu lại gor a dương thần biểu hiện rất gấp mặc dù nói sở cách phát dục tốc độ thật nhanh nhưng hiển nhiên gor tốc độ càng nhanh không chỉ là nhân khẩu dành trước khoa học kỹ thuật cũng đã dành trước Ngầm nhận phát dục mấy phút, thẳng thắn tiến công chính mấy thừa phát phút, dục là sơ thai á Trung lập n hùng h Thu nhân tộc đại Pháp Sư, cùng Trung lựa p anh hùng cùng Hác Cám Du Hiệp, phối hợp nam nữ vu cùng Sư ưng Thiếu Long lưu máy bay lưu phái. Sơ Thái lựa chọn thế nào loại này triệu hoán lưu a cái này đối ám dạ tinh linh là mười phần thế yếu cách chơi a phải biết mỗi cái chủng tộc nông dân đều là có riêng phần mình tác dụng nhân tộc nông dân có thể biến thành dân binh thú tộc có thể tiến vào l â u cốt n ê n địch bất tử tộc có thể chuyển hóa làm u linh do đường mà ám dạ tinh linh tiệu tinh linh quả thực là sinh vật triệu hồi khắc tinh a dương thần phát ra một trận nhìn suy mà lại càng mấu chốt chính là sở cái này phối hợp cực kỳ ăn nam nữ vu mở uff mà tiểu tinh linh là có thể nổ làm a mà tại dương thần phân tích thời điểm chiến đấu đã bắt đầu là chủ động tiến công sở sớm chuẩn bị tốt sinh vật triệu hồi cùng thủy nguyên tố phối hợp kỵ sĩ cùng phía sau nam nữ vu đại quân để lên nhìn cái này sóng gó giờ phản kích gó giờ kéo tiểu tinh linh a xuất thủ trước gó giờ tiểu tinh linh lên a nổ rất thủy nguyên tố nhưng gấu cái cùng khô lâu binh không nổ đến nhưng nên vấn đề không lớn còn có ba cái sơn lĩnh cự nhân đang giễu cận trị mệ ra cũng tại truyền vận còn có hai cái sơn lĩnh cự nhân chị mẹ i ạ còn tại truyền vận kỵ sĩ đã chết sạch gờ giờ muốn thăng sao đánh thăng sao cái này sơn l ĩ n h cự nhân cùng chị mẹ i ạ quá uy vũ còn có một cái sơn l ĩ n h cự nhân dương thần ngữ tốc bắt đầu t ă n g tốc để người nghe có chút nhiệt huyết sôi trào sau đó trên trận gờ giờ chị mẹ i ạ cùng sơn l ĩ n h cự nhân toàn bộ tử vong còn lại bộ đội bị sờ sinh vật triệu hồi một đợt xử lý quả quyết đánh ra gờ nguyên bản biểu hiện dị thường kích tình dương thần gây mần cả người cái này tình huống như thế nào triệu hoán lưu phối nam nữ vũ đánh đêm tối như thế uy vũ sao ngo tạo cái này tình huống như thế nào tiểu tinh linh bạo trung lập sinh vật không nổ rơi nổ lam cũng không nổ rớt chị mệ dạ đánh không lại máy bay long hưng trong nhà còn có mười cái tiểu tinh linh vừa mới làm gì không kéo a gờ ho giờ kéo nông dân a ta dựa vào nhìn xem trên trận gờ ho giờ nhà tình huống bên trong dương thần biểu thị cực kỳ im lặng cái này tình huống như thế nào bên cạnh trương hoành sinh không nói một lời giữ im lặng tay che miệng cái này một khối mặt dương thần trầm mặc một lát không biết nên nói cái gì qua nửa ngày dương thần nhẹ nhàng t ặ n g h ắ n một cái đó là cái ngoài ý mớn có thể nhìn ra được vừa mới gờ giờ tuyển thủ là phát ra sai lầm mặc dù nói gor h ai đi gọi là gor h nhưng rốt cuộc hắn cũng là một người bình thường nhưng đây đối với sở các tuyển thủ mà nói là một tin tức tốt tốt một vòng mới tranh tài bắt đầu chúng ta đem l ự c chú ý trở lại tranh tài phía trên nhìn xem một vòng mới tranh tài dương thần vội vàng rời đi chủ đề ván này dương dù sao vẫn là xem trọng gor h người tên tuyển thủ sao tranh tài bắt đầu bên cạnh trương hoành sinh cũng là mau chóng muốn đem bầu không khí từ trên một thanh loại kia cục diện lúng túng rời ra chỗ khác mặc dù sở các tuyển thủ t r ư ớ c tiếp theo thành nhưng kỳ thật ta vẫn là xem trọng gor tên này tuyển thủ rốt cuộc hắn thao tác thật là sáng quá dương thần biểu thị mình không thay đổi cái nhìn vẫn như cũng là xem trọng g hot giờ mà tại trương hoành sinh cùng dương thần nói chuyện trời đất thời điểm trong trận đấu sở cách sử dụng một cái cực kỳ lớn gan chiến thuật hắn nâng ba cái nông dân hướng phía đã trinh sát đến g hot giờ cơ phương hướng đi đến sau đó bắt đầu tu kiến lên tháp canh tới đây là đây là tiến tháp lưu a thông qua đem nông dân kéo phóng tới địch nhân đại bản doanh phụ cận sau đó bắt đầu tu tiến tháp thận trọng từng bước chen ép chế nhưng một khi phát hiện liền có thể trực tiếp gõ ra gờ dương thần rất nhanh nhận ra dạng này một cái có thể xưng tà giáo lưu chiến thuật đây là một cái chỉ có thể đối ám dạ tinh linh sử dụng sáo lộ bởi vì giai đoạn trước ám dạ tinh linh thật quá yếu nhưng loại thứ này không thành công thì thành nhân sáo lộ a dương t h ầ n bắt đầu giải thích hiện trường người xem cực kỳ yên tĩnh cứ việc có cách câm phòng nhưng vẫn là sợ phát ra thanh â m bị phát hiện mà tất cả hồ cờ g i ặ p các người chơi cũng là một mặt ngạc nhiên lại còn có dạng này một cái chiến thuật nhưng là sợ cái phạm vào một cái sai lầm trí mạng đó chính là hắn lúc trước điều tra thời điểm bị g ho giờ cho nhìn thấy là một giải thi đấu kinh nghiệm phi thường phong phú tuyển thủ g o giờ khẳng định cũng sẽ tiến hành phản trinh sát mà con đường này là g o giờ tiến đến điều tra phải qua đường a dương thần thở dài nói có thể trông thấy gor cũng tiến hành phản trinh sát mà lại vô cùng cẩn thận cái giờ này cơ hồ thiết yếu phát hiện a vừa vặn sờ khai nông dân đã bị phát hiện tất cả đều xong a dương thần phát ra một trận kêu trên đấu trường trên tiểu tinh linh đi ngang qua một cái chiến tranh mê vụ ngay tại tu kiến thắp canh không có bại lộ nhưng trên bản đồ lại nhiều hơn một cái chấm đỏ chính là sờ khai nông dân vị trí sờ khai đây là lừa gạt mình a trước tiên triệt thoái phía sau nông dân cái này vô dụng a đối thủ của hắn là gor a danh xưng thượng đế thần tuyển thủ trước mắt mạnh nhất ổ cờ dạm không giờ tơ ép loại hình trò chơi tuyển thủ chẳng lẽ giờ c á c còn mong mọi g họ giờ không có nhìn ai tình huống như thế nào cái này thật không có trông thấy chú ý đến đây hết thẻ dương thần ngay tại ai thanh thở dài đồng thời thổi như bức giải thích đến dương thần nhìn xem hoàn toàn không có tiến lên đánh vỡ chiến tranh mê vụ nhìn một chút tiếp tục đi tới tiểu tinh linh c ũ n g đang ở nhà bên trong phát d ụ c g kiến tạo g họ giờ cả người ngây ngẩn cả người cái này khiến ta giải thích thế nào xuống dưới sao cái này đã trinh sát đã tới chưa phát hiện cái này giải nói không được nữa a nhìn xem tiểu tinh linh nên ngang tiếp tục dò đường nhìn sơ cách phải trăng mở điểm mỏ tình、cảnh. dương thần cả người con mắt trận thật lớn còn bên cạnh trương hành o sinh càng là dùng quỷ dị ánh mắt nhìn qua dương thần cứ việc chưa hề nói nhưng dương thần lại đọc hiểu hắn trong ánh mắt ý tứ phản phất là đang nói dương tổng các ngươi thật không sớm cho kịch bản sao không hề nghi ngờ không có điều tra đến sở thai t i ễ n tháp gờ ho trực tiếp bị hắn chậm rãi tới gần vây quanh thậm chí ngay cả cửa nhà đều ra không được chớ nói chi là mở điểm mỏ mà sở thai bên này một bên t i ễ n tháp áp chế vừa lái điểm mỏ phát dụng ngươi dùng bộ đội đến làm ta điểm mỏ kia tiến tháp liền tới gần ngươi đi làm ta tiến tháp ta bên này điểm mỏ liền mở ra mắt thấy lật bản vô vọng sở thai dẫn đầu lấy được điểm thi đấu sau khi cuộc tranh tài kết thúc hiện trường người xem cùng trực tiếp thời gian người xem trong nháy mắt nổ tung hiện trường vô số người xem lớn tiếng giống lên chúng ta phải tin tưởng khoa học cái này cùng ta không có một chút quan hệ chẳng lẽ nói gờ ho giờ tuyển thủ q u ê n tục phí đi thượng đế hình thức đã đóng lại dương thần mở miệng vì chính mình giải thích nói chính hắn đều nhanh có chút hoài nghi cái này không phải là từ d i ụ c bọn hắn sớm an bài tốt kịch bản vì chính là để cho mình phân tích đến lẫn lộn điểm n à đây cũng quá đúng gì đi khu khu tóm lại bất kể như thế nào để chúng ta chúc mừng sở c á m xuống điểm thi đấu dạng này một nhìn. s ở thai có rất lớn tỷ lệ có thể cầm xuống tranh tài quán quân a rốt cuộc thắng một ván cùng cầm xuống điểm thi đấu đây là không giống trái lại gờ h khả năng tâm tính trên cũng sẽ có một chút vấn đề vừa mới loại kia rõ ràng tin tức không có bắt được cái này thật sự là không nên a dương thần tinh chuẩn lý trí phân tích nhưng theo dương thần ngôn luận ra trực tiếp ở giữa bên trong người xem nhanh chóng cả lên màn hình tới song s ở thai muốn hỏng việc nặng s ử a xong gờ h s ử a s ở thai dương tổng lúc nào học tả hữu lẫn nhau s ử a chi thuật miệng, miệng người đừng sữa sơ t a i tiếp tục sữa gờ đi so sánh với người xem luôn luận dương thần hiện trường còn tại tinh chuẩn lý trí phân tích bên cạnh trương hoành sinh cũng là ở bên cạnh tiến hành cộng tác cái này một đợt cảm giác có chẳng lẽ muốn ba không mang đi gor h rồi sao s ở thai vị này tuyển thủ trước đó một mực là đang giả heo ăn thịt hồ sao đã giành chức hai mươi nhân khẩu tranh l ệ n h đây là s ở thai đang cùng gor h trong quyết đấu lần đầu giành chức nhân khẩu cùng kinh tế cho chơi hôm nay quán quân cảm giác liền muốn ra đời s ở thai muốn thắng kỵ sĩ a mặt gor không thể lui được nữa theo tranh tài tiến hành trang diện trên sờ chiếm cư ưu thế dương thần bắt đầu hô dương tổng chúng ta phải khiêm tốn g ho giờ vẫn là có lực đánh một trận bên cạnh trương hoành sinh ngay cả vội mở miệng hắn đã có chút sợ dương thần miệng trương lão sư chúng ta phải tin tưởng khoa học cái này sao có thể thua sơ cách cái này một đợt khí thế hung hùng g ho giờ ác ma l i ệ p thủ còn tại điểm mỏ mà lại trên thân cũng không có quyển trục về thành cái này một đợt sờ cai có g ho giờ to lớn thế yếu g ho giờ mặt xám như cho g ho giờ trận hình rất kém cỏi g ho giờ vừa đánh vừa lui g ho giờ tiến thoái lưỡng nan v ho giờ lui không thể lui v ho giờ mở ra nguyệt lựa giếng cái này cái nguyệt lựa giếng là công g ho giờ đánh thắng nhìn xem dựa vào n g u y ệ t lượng giếng dây hồi phục quả thực là kéo tới ác ma liệp thủ đại bộ đội tham đá p lễ bức bách sở h a i giao ra quyển trục về thành dương thần con mắt trận thật lớn cái này cũng có thể thắng khu khu dương tổng phải không ngươi khoa khoa g ho giờ bên cạnh trương hoành sinh nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nét mặt của hắn cũng có một chút xấu hổ trương lão sư chúng ta phải tin tưởng khoa học đây tuyệt đối là một cái ngoài ý m u ố n không có nhiều như vậy huyền học sự tình hiện tại g ho giờ nhân khẩu cùng kinh tế chiếm hưu chẳng lẽ ta khen g ho giờ liền có thể để sở tuyển thủ thắng lợi sao đây không có khả năng a nhìn cái này một đợt gor h tuyển thủ đ i ề u tập tất cả bộ đội muốn một đợt đem sờ cai s n bằng nhưng sờ các cái này một đợt vụ trộm trở đi bốn cái xe tăng cùng một tiểu ba bộ đội đây là muốn đội nhà dương thần tiếp tục tiến hành tinh xảo phân tích nhìn xem trên trận hình thức dương thần mười phần t i c p hận đội nhà làm sao có thể thắng chỉ có thể dựa vào chính diện tiến t h á p cùng ngụ súng đánh một đợt phòng thủ dựa vào đội nhà phân tán sức chiến đấu không có khả năng thắng a bốn cái xe tăng hủy đi tốc độ tuyệt đối không có gor nhanh a mà lại gor trên thân còn có quyền t r ụ về thành chỉ cần ngươi xe tăng bộ đội vừa đến nhà hắn hắn trực tiếp sử dụng quyển trục về thành đem ngươi xe tăng một tiêu diệt liền đồn a gorger không định về nhà hắn trực tiếp lựa chọn đội nhà binh lực của bọn hắn chiếm cư ưu thế tuyệt đối s ở các tốc độ không có hắn nhanh dương thần ngữ khi bắt đầu trở nên kích động lên chú ý sờ hai bên này chi tiết hắn kéo một cái nông dân lén lút rời đi t r ê n trường ở bên cạnh tu kiến lên nông trường cái này là muốn vì mình đội nhà tranh thủ thời gian nhưng là gorger làm sao có thể không nhìn thấy đâu đây là ngay dưới mắt sửa a bên này đã dỡ sạch tòa thành tình huống như thế nào gỡ h giờ tại sao không đi đánh cái kia nông trường đánh liền t h ắ n g a chẳng lẽ không có phát hiện cái kia nông trường ai ngươi đừng về nhà a ngay tại bên cạnh ngươi có cái nông trường ngươi nhìn một chút a ngươi đừng về a không tìm a dương thần cả người có chút không xong cái này tình huống như thế nào đừng về a cái tội danh này ta bị không ở a nương theo lấy quyển trục về thành sáng lên dương thần phát ra một tiếng kêu trên ba mươi giây sau cuối cùng một cỗ tấn t h ă n g k i a máu xe tăng mở ra cuối cùng một pháo đem ám dạ tinh linh trong căn cứ kiến trúc toàn bộ phá hủy đồng thời địa đồ toàn sáng trông thấy kia lẻ loi trơ trọi một cái nông dân cùng rừng cây cái khác một cái nông trường vợ ho giờ lộ ra không hiểu cảm xúc hắn làm sao lại không có phát hiện cái này nông trường hắn làm sao lại cùng đối phương đổi nhà phá hủy cái này nông trường hoặc là sớm về nhà đánh nổ đối phương xe tăng đều có thể thẳng a mặt khác sợ ở h a i lấy xuống t hai nghe kích động dùng tay nện cho một chút bàn phím không cẩn thận đem màn hình cho nện đồ sau đó vội vàng đỡ lên đồng thời cực kỳ t r ộ t dạ nhìn thoáng qua bên cạnh quay phim ống kính nhưng mà xem như giải thích dương thần một tay che miệng biểu lộ hết sức xấu hổ bên cạnh trương h à n h sinh cũng không biết nói xong chúc mừng sợ cầm xuống quán quân về sau cũng không biết nên nói cái gì có đôi khi sự thật chính là như vậy huyền học mà tại tinh vân trò chơi trực tiếp thời gian mặt vô số người xem đã cười lên rồi đầy màn hình mưa đạn liền như là trời mưa đồng d ạ n g một đầu tiếp lấy một đầu cuối cùng nương theo lấy một cái đại quý tộc phát biểu biến thành một đầu mưa đạn dương tổng ngươi sữa thì tốt hơn chương ba trăm hai mươi hai ba kết quả này là tất cả mọi người không nở tới nhất là đối với giờ tờ s giới thể thao điện tử t ử quen thuộc người chơi càng là không nở đến sẽ có loại tình huống này phát sinh mang theo thất lạc biểu lộ gor tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc cùng sở c á c tiến hành nắm tay có thể trông thấy sở c á c trên mặt hết sức hưng phấn đồng thời cũng có chút không dám tin hãn tựa hồ cũng là mình có thể ba không chiến thắng gor có chút ngoại ý m u ố n sau đó làm trao giải khách quý dương thần đem quán quân quốc ban phát cho sở t à i sớm định chế bốn cái khác b i ệ t quốc, theo thứ tự là nhân tộc ám dạ tinh linh còn có thu tộc cùng bất tử t ộ c quốc, dựa theo trước đó chuẩn bị quán quân tuyển thủ am hiểu nhất làm dùng chủng tộc gì liền sẽ ban phát dạng gì cúp hiện tại hiển nhiên ban phát liền là nhân tốc cúp đem một cái nhân tộc binh sĩ tiểu nhân pho tượng cúc ban phát cho sở khai tiếp xuống liền là thuộc về trận chung kết tuyển thủ phỏng vấn nơi này liền không có dương thần chuyện gì mà là đem sân khấu giao cho trương hoành sinh đầu tiên chúc mừng sở khai thu hoạch được lần này b ổ cờ dạp tranh t à i quán quân như vậy chúng ta muốn hỏi một chút sở khai ngơi đối với trận chung kết có thể bà không chiến thắng gờ h giờ có cái gì cảm thụ sao trương hoành sinh hướng phía sở khai hỏi nghe thấy trương hoành sinh trong tay còn bưng lấy cúp sở khai lộ ra còn có chút khẩn trương cái kia kỳ thật ta cùng gờ giờ thực lực vẫn là có khoảng cách bình thường so thao làm cái gì ta cảm thấy ta không phải gờ ho giờ Nhưng cờ dạp trò chơi này cùng vãng không giống n chơi chơi giờ cờ dạp dĩ ép trò tờ trò sau l đó trương h cũng n g chỉ c hoành sinh tiếp tục hỏi mấy vấn đề sau đó liền ở bên cạnh phiên dịch tiểu tỷ trợ giúp giới hướng ở họ giờ tiến hành phỏng vấn cùng s ờ cai khác biệt gờ ho là một chuyên nghiệp giờ tờ s minh tinh tuyển thủ hiển nhiên đối loại chuyện này sẽ nhẹ đường quen mặc dù thua mất tranh tài tầm tình thật không tốt nhưng ở phỏng vấn thời điểm trên mặt của hắn vẫn là mang theo tiêu d u n g gờ h giờ tuyển thủ chúng ta có thể trông thấy cái này vài câu tranh tài ngươi cũng là thiếu sót một chút vật khí không có trinh sát đến một chút tin tức lúc này mới thua mất tranh tài đối với cái này có thể nói một chút ngươi cái nhìn của mình sao t r ư ơ n g hành sinh hướng phía gờ h giờ hỏi kỳ thật không có cái gì rốt cuộc ta vẫn là thua chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người mà lại sợ c á c tuyển thủ chiến thuật cũng cho ta mở rộng tầm mắt kỳ thật ta tại trong trận đấu cảm giác mình phi thường có cơ hội cầm xuống tranh tài ván đầu tiên tranh tài s các hắn dùng triệu hoang lưu kỳ thật ta là chiếm ưu thế nhưng lúc đó ta không biết nghĩ như thế nào ta không có kéo tiểu tinh linh đi điều tra tống t á n g ta lúc đầu cục diện thật tốt nói đến đây vờ hót giờ cũng là có chút tiếc gối ván thứ hai thời điểm ta cũng không biết vì cái gì ta không có trông thấy người nông dân kia nếu không ta nhất định sẽ đi dò thám đường còn có cuối cùng một ván ta không nên cùng sợ thay đổi nhà ta cũng không biết vì cái gì ta sẽ làm ra nhiều như vậy sai lầm quyết sách n g h e trên sân khấu gor phỏng vấn hiện trường khán giả đột nhiên phát ra một trận cực kỳ vui vẻ tiếng cười trên trận gor còn có sở thai đều là một mặt mờ mịt nhất là vừa mới tiếp nhận xong phỏng vấn gor hắn vẫn là một trận mỡ bức đây là tình huống như thế nào hiện trường người xem đang cười hắn không nên a trước kia hắn cũng tới đến trung quốc đánh qua rất nhiều dịch giờ tờ s tranh tài trong đó cũng không ít quy mô rất lớn tranh tài nhưng hiện trường người xem tựa hồ rất nhiều cũng là hắn f a n hâm mộ khi đó thường xuyên sẽ cho hắn tiến hành vỗ tay thậm chí là g e o họ mặc kệ là hắn thắng tranh tài vẫn thua rơi mất tranh tài đều không có loại tình huống này phát sinh a muốn nói đối thủ là người hoa cái này cũng không đúng à, trước kia cũng không phải là không có qua ví dụ như vậy t h ú n g chi hắn hiện tại là bị bà không thua à. hoàn toàn không có làm rõ ràng hết thể gỡ ho giờ biểu lộ hơi có vẻ mê mang chỉ có bên cạnh đã vòng thứ nhất liền sớm lọt vào đ ả o thải lũ bù dùng đồng bệnh tương lên i ánh mắt nhìn về phía hắn hai người chúng ta đều là người bị hại à. đợi đến gỡ ho giờ xuống đài về sau ngồi bên cạnh lù bù đi ra phía trước nhẹ nhàng vô vô gỡ giờ bà vai nhìn xem không nói một lời vô vô mình bà vai quay người ra sân lù bù nguyên vốn là có điểm mộng bức gỡ giờ hiện tại càng mộng ai có thể nói cho hắn biết một chút đến cùng xảy ra chuyện gì Các c loại, h ẳ n gờ lẽ nói. Đứng ở nơi đó G-Hawzer, ở nhất, nhất là đến i đ ộ hiện tại còn chưa rõ hắn chân chính thua không phải sợ thay mà là cái nào đó ngồi đang giải thích tịch nam nhân gờ ta cũng không biết vì cái gì ta sẽ phạm những ngày sai lầm tranh tài lúc hai tay của ta hai của lúc một cái h h ế đồng t này một cô mùi sữa t h mới Từng là thật độc chỗ,、so、những cái, độc một, cái, này thật độc, cái này giải thích cái gì thế cục cũng đều không hiểu mù bức bức vừa phân tích sau đó bị đánh mặt cười ha hả nói mình là độc sữa thật làm cho người buồn nôn mmmm chỗ lấy các ngươi đây là khen dương dù sao vẫn là tổn hại dương tổng a mặc dù biết tuyển thủ không có khả năng nhận giải thích ảnh hưởng nhưng dương tổng giải thích thật có l ỗ i ta nhìn thật có chút sợ gorger thật thê thảm a mặc dù ổ cờ d ạ p là mới cho chơi nhưng hơn một trăm bàn vọt tới thang t r ờ i vị trí thứ nhất đủ để chứng minh thực lực kết quả bị đánh cái ba không chính ta đều nhìn ngây người đừng đau lòng gorger ta càng đau lòng hơn chính là bạch môn lâu trước lữ bố 2333, đừng nói nữa có hình tượng đau lòng lữ bố một đợt gỡ ho giờ tốt xấu còn có cái á quân đâu lựa bố làm đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong trực tiếp mới vừa lên trận liền ở ra giám đối với trên mạng các người chơi nghị l u ậ n dương thần mặc dù còn không có nhìn nhưng hắn nghĩ đều có thể nghĩ đến trên mạng các người chơi đến cùng sẽ là như thế nào một cái phản ứng đừng nói các người chơi liền ngay cả chính hắn đều có chút hoài nghi mình hẳn là mình thật sự có đ ộ c sữa tiềm lực hậu trường trong phòng nghỉ dương thần rơi vào trầm tư mà lúc này vương á lương đi đến dùng rất vi diệu biểu lộ nhìn xem dương thần cái này đọc sữa chủ đề không phải là ngươi cùng từ dục thương lượng xong chuyên môn liên hệ tuyển thủ trong tiến hành định diễn、guitar. nghe vương á lương dương thần không khỏi l ư ớ t mắt nghĩ gì thế đây chính là cực kỳ bại hoại danh dự không chỉ là tuyển thủ dự thi còn có chúng ta danh dự của mình cái này không phải liền là đánh giả thi đấu thao b à n sao chúng ta là cực kỳ chính quy đ ộ c sữa danh hiệu ta cảm giác ngươi l à hái không được vương á lương nhìn xem dương thần nhẹ nhàng lung lay đầu chúng ta khoa học một điểm kiến quốc s a o động v ậ t không cho thành tinh đâu chúng ta đừng phong kiến mê tín mà lại ta giải thích phân tích cực kỳ có đạo lý dương thần cũng là biểu thị rất bất đắc dĩ cái này ai có thể muốn lấy được sao t ự a như là ngươi đổ xúc sắc đồng dạng một cái xúc sắc số lượng nhiều lắm thì một sáu ở giữa cho một nhưng ngươi thế nào nghĩ tới xúc sắc bị người giao thành hai nửa sau cùng điểm số vượt qua sáu chương ba trăm hai mươi ba tại ổ c ờ d ạ p tranh tài kết thúc về sau là một trận liên quan tới vua trò chơi tranh tài đương nhiên dương thần lần này liền không đảm nhiệm giải thích chiếm được tin tức này tuyển thủ dự thi nhóm ngược lại là thở dài ra một hơi mặc dù mọi người đều rất rõ ràng cái gì độc sữa ai như vật này đều chỉ là một cái n g ạ n h mà thôi chân chính quyết định tranh tài thắng bại vẫn là đám tuyển thủ cá nhân thực lực cùng lâm tráng phát huy nhưng bất đắc dĩ dương thần cái này đọc sữa sinh ra quá không khoa học được vinh dự thượng đế vượt bị người đánh cái ba không chín câu lạc bộ danh xưng lữ bố đại tướng lù đủ càng là trực tiếp tại thứ một vòng đấu liền bị đánh ngã không thể không sợ a bất quá hiện trường người xem còn có trực tiếp trước người chơi ngược lại là có một chút thất lạc rốt cuộc bọn hắn còn muốn nhìn một chút dương thần đến cùng có thể hay không cũng sữa chết hai cái vua trò chơi tuyển thủ đâu nhưng để bọn hắn thất vọng là lần này dương thần không có thành tựu giải thích đăng trảng nhưng ngay tại vua trò chơi sau khi cuộc tranh tài kết thúc như là hổ cờ dạp tranh tài đồng dạng tiến hành quá khen chén ban phát còn có tuyển thủ trên sân khấu dương thần tại tất cả các người chơi có chút n g o à i ý muốn vẻ mặt đ ă n g tràn g lên lại cảm ơn mọi người kỳ thật những tin tức này ta hẳn là đợi đến ngày mai tại cho mọi người gặp mặt nhưng ta nghĩ mọi người cũng đã chờ mong đã lâu cho nên ở chỗ này ta cảm thấy ta phải cho mọi người trông thấy một vài thứ một chút các người ngày mai liền có thể biết đến nội dung dương thần trên mặt tiếu dung nói nương theo lấy dương thần lời nói rơi xuống hiện trường vang lên như sấm n ổ tiếng hoan hô lúc này đọc sữa ngạnh liền bị tạm thời bỏ xuống tinh vân trò chơi mới nội dung mới trò chơi hay là trò chơi mới phiên bản nội dung đổi mới các người chơi giờ k h á p này trong nội tâm bị chờ mong cùng hiếu kỳ cho lấp kín trước đó chúng ta tại trên mạng ban bố một cái tuyên truyền cơ g ờ một cái hoàn toàn mới sản phẩm một cái mười phần h u y ê n khốc biểu thị bởi vì là lúc quan hệ giữa dương thần không có chơi cái gì điều động không khí hiện trường đồ vật mà là trực tiếp đem chủ đề dẫn vào trình thể sớm chuẩn bị tốt trước đó làm phát ra tranh tài tại chỗ màn hình lớn đột nhiên phát sáng lên trắng đen sen kẽ thích khách phục tháp cao phía dưới quan sát toàn bộ italy thích khách từ trên bầu trời giang hai cánh tay n h y xuống đồng thời tại trên màn hình lớn viết hạ xạ xì net cơ dê ít cùng ạ xin xít bên trong anh song dịch danh tự hiện trường các người chơi phát ra hưng phấn gieo họ đối với giờ khắc này bọn hắn đã sớm dự liệu được liên quan tới ạ x ả xỉ n é t cờ rễ ít trò chơi hiển nhiên là sẽ ở lần này tinh vân trò chơi buổi họp báo phía trên để lộ ra tới đúng vậy tin tưởng trước lúc này tất cả mọi người đã đ o á n được cái này sẽ là chúng ta tiếp theo khoản đẩy ra trò chơi ạ x ả xỉ n é t cờ rễ ít một cái động tác loại mạo hiểm trò chơi ở trong game chúng ta sẽ trở lại văn hóa phục hưng thời kỳ italy lãnh hội kia tại lịch trong sử sách mới có thể nhìn thấy thời đại dương thần trên mặt tiếu rung mở miệng nói mà hiện trường g e o họ lại không có dừng chút nào nghỉ chờ đợi đại khái hơn mười giây tiếng hoan hô dần, dần yếu xuống dưới. dương thần tiếp lấy tuyên bố đủ để cho các người chơi hưng phấn nội dung trừ ngoài ra hổ cờ giạp mới nội dung băng phong vương tọa cũng sắp online dương thần nhìn xem hiện trường người xem lần nữa vứt xuống một cái quả bom nặng ký nương theo lấy dương thần lời nói rơi xuống hiện trường các người chơi còn chưa kịp phản ứng trên màn hình lớn đã tiếp tục bắt đầu phát ra mới cờ g ờ ả n i ệ m mênh mông sông băng bên trong cưới khô lâu chiến m ã đã hóa thân thành tử vong kỵ sĩ a thật cùng hóa thân ác ma l ì đạn rằng co cái này băng phong vương tọa là của ta ác ma ngươi cút ngay cho ta rời đi thế giới này đồng thời vĩnh viễn không nên quay lại nếu như ngươi dám trở về ta sẽ trở lấy. athas nhìn xem đối diện arma phát ra cảnh cáo của mình ta đã thể nhất định phải phá hủy nó athas chuyện này không phải không xong nhưng cầm trong tay ạ tỷ nốt chiến nhận lì đạn không chút khách k h í nói p h r sâm tách ra ưu ám quan mang băng phong vương tọa bên trong vụ yêu vương lực lượng quần quận không dứt tràn vào athas thân thể sông băng bên trên athas từ tọa kỵ của mình khô lâu lập tức đến nay g hai tay cơ p h r sâm hướng phía lì đạn mà đi phía sau arma hai cánh mở ra trên thân t i ê u đốt lam ngọn lửa màu xanh lục lì đạn đồng dạng đối diện phóng tới athas kịch liệt quất đấu các loại kéo căng đặc hiệu cùng đặc tả ống kính nhìn tất cả các người chơi hưng ph từng đợt gieo họ từ hiện trường trên chỗ ngồi chuyển đến mà không tại hiện trường thông qua trực tiếp xem các người chơi cũng là điên cuồng cà lấy mưa đạn biểu đạt tâm tình của mình một đoạn này cơ g ơ toàn bộ đoàn đội có thể nói là hao tổn của cải to lớn có thể nói mỗi một giây đồng hồ đều là tại đốt tiền mà lại đốt còn không phải một điểm nửa điểm không có liên quan tới kịch bản trên nội dung cũng không có đặc biệt công bố liền là một đoạn đánh kịch dù n g tiên giấy năng lực làm ra đánh kịch loại k i a chân chính n g ạ n h thực lực n g h i ề n ép cờ g ơ p n i m một phút tả hữu đoạn ngắn cuối cùng lý đạn bị atast xuyên qua lồng lực k h ô nhìn g n t r ọ n g thương n g ã xuống đất chạy x u ô i dòng m á u m à u t í m lì đ ạ n c ầ m t r o n g tay first natas h ư ớ n g p h í a kia c a o v ú t t r o n g m â y b ă n g phong v ư ơ n g t ỏ a r à o bước t i ế n l ê n Vô số lộn s ộ t nghe không được nội dung cụ t h ể nói nhỏ quanh q u ầ n t ạ i c u m tu l ấ y vu yu ê v ư ơ n g n ở d ù n b ă n g lao chung quanh, t r o n g tay c ầ m first natas t ừ n g bước t ừ n g bước l e o l ê n đ ỉ n h Thank h i ế m m a n g v ề d ạ n g n à y tam ớ i có thể l ấ y t ừ c á i n à y lê tầm g i a m c ầ m bên trong t r i ệ t để g i ả i p h ó n g r a n g o à i n ở d ù n nói nhỏ quanh q u ầ n tại a n h t a s bên hai, kum chong tay first at tắt chầm zai tilen. So đó at tắt chung tay nam chất hình tượng lâm vào h tám sau đó băng phong nổ tung liền như là lúc trước gạt thắt hóa thân tử vong kỵ sĩ dùng thờ sâm giết chết hắn phụ vương đồng dạng mũ giáp từ trên bậc thang trở xuống nhìn xem rơi vào chân mình bên cạnh mũ giáp athas chậm rãi đưa nó cầm lấy đ e o ở trên đầu của mình hiện tại chúng ta hợp là một m thể ống kính hình tượng chuyển biến athas thân mặc khôi giáp một cái tay cầm cắm ngược ở kia thờ sâm ngồi tại băng tháp đỉnh vương t ọ a phía trên không có bối cảnh âm nhạc một mảnh tích mịch sau đó ống kính dần dần kéo xa băng qua sông băng cùng kia to lớn băng tháp dần dần hiện hiện mơ hồ cảnh âm mới mới chậm rãi b theo cờ gạ nỉm kết thúc hiện trường các người chơi hoàn toàn như trước đây buộc phát ra nhiệt tình reo họ đợi đến tiếng hoan hô biến yếu sau dương thần trở lại sân khấu chính giữa nói ngoại trừ mới trong chiến dịch cho vỗ cờ giặc còn sẽ nên đón một cái đặc thù hình thức nghe dương thần ở đây tất cả người chơi đều lộ ra cực kỳ mong đợi biểu lộ chờ đợi lấy dương thần vạch trần phía sau đáp án nhưng mà mấy cái đợi bọn hắn lại là dương thần một câu càng nhiều tin tức chờ mong ngày mai ca nghị vạn trò chơi kế hoạch mở màn nói nhiều như vậy nội dung lúc này ngươi nói cho chúng ta biết phải đợi đến ngày mai không chỉ làm trò chơi có thể mạnh vẽ hiện tại tuyên bố một cái mới nội dung trò chơi đều có thể mạnh vẽ mặc kệ là hiện trường vẫn là xem trực tiếp người xem đều là một mặt mở mịt cùng một ở mức đối với tinh vân trò chơi muốn xuất ra đến đồ vật là cái gì các người chơi tại trực tiếp trên bình đài tiến hành n h ậ n nghị nhưng lại đều có một cái cộng đồng xem điểm rồi đó chính là liên quan tới ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít còn có ổ cờ d ạ p mới nội dung nhưng cụ thể ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít cùng ổ cờ d ạ p cái gì nội dung đâu các người chơi lại là mười phần hiếu kỳ ngày thứ hai trận trong quán tất cả ra trận các người chơi đều đang mong đợi hôm nay tinh vân trò chơi kết thúc lúc tại trận này kết thúc lúc phía trên tinh vân trò chơi làm áp trục muốn lộ ra đồ vật thật sự là để bọn hắn vô cùng chờ mong mà dương thần ở phía sau đài cùng vương á lương còn có từ thượng hải chạy tới lâm g i nhất xuyên thấu qua trong hậu trường màn hình nhìn xem tình huống hiện trường dù sao cũng là tinh vân trò chơi lần đầu tiên c ả n bị vạn mà lại bản thân ạ xạ xỉ nét cờ rệ ít cũng là lâm g i nhất tiến hành phụ trách khai thác cho nên đây cũng là tương đương có kỷ niệm ý nghĩa một cái hoạt động các người nói nếu như tại cái này áp trục t r a n diện ta cùng các người chơi tuyên bố kỳ thật ạ xạ xỉ nét cờ rệ ít sẽ là một cái game điện thoại các người nói các người chơi sẽ có phản ứng gì? dương thần cười ha hả hướng phía bên cạnh vương á lương còn có lâm g i nhất nói đối với dương thần vương á lương còn có bên cạnh lâm g i nhất đương nhiên không rõ cái này phía sau kỳ thật còn có một cái ngạnh cố sự nhưng nhận biết dương thần người cũng đều biết hắn kỳ thật còn rất có ác thú vị vương á lương có một ít bất đắc dĩ người chơi sẽ có phản ứng gì ta không dám khẳng định nhưng ta duy nhất có thể khẳng định là nếu là người dám dạng này tuyên bố vậy sau này hai người chúng ta người ra ngoài thật muốn thuê mấy cái hộ vệ hơn nữa còn là loại kia tự mình không chơi đùa bảo tiêu một bên lâm g i nhất khỏe miệm giật một cái không nói chuyện nghe vương á lương dương thần không khỏi cười ha ha cười chỉ đùa một ch chỉ đùa một chút ta làm sao lại làm loại chuyện này đâu đang khi nói chuyện thời gian đã đến điểm trải qua xét vẽ các người chơi cũng đều đã lần lượt vào sân về phần trên mạng trực tiếp ở giữa cũng là đã chuẩn bị xong thu được nhân viên công tác nhắc nhở dương thần sửa sang trên người mình quần áo kiểm tra một chút trên quần áo mịt rổ p h ổ n đi lên sân khấu sau đó tự a hồ là sớm có dự mưu đồng d ạ n g hiện trường các người chơi đột nhiên phát ra một trận lớn tiếng la lên từ kia tạp nhạp la lên bên trong chính giữa sân khấu dương thần tự hồ nghe đến cùng loại cái gì lừa đảo bánh vẽ loại hình lời nói cho dù là dương thần lúc này cũng khó tránh khỏi sẽ có một ít x ấ hổ nhẹ h o nhẹ một tiếng dương thần nói đơn giản một câu sau đó liền đem chủ đề của ngày hôm nay dẫn tới chính đề phía t r ê n tới văn hóa phục hưng thời kỳ italy vĩnh hằng chi thành la mã quân sĩ lâu đài c ổ n s t a n g w i n chúng ta nghĩ ở trong đêm để người chơi thể nghiệm đến không chỉ chỉ là trò chơi nương theo lấy dương thần mở miệng sau lưng trên màn hình lớn phát hình ra ạ xạ xỉ nét cờ rễ ịt thực máy móc hình tượng khai phát đến nay ạ xạ xỉ nét cờ rễ ịt hoàn thành công việc không sai biệt lắm đã nhanh muốn lâm vào cối u từ italy phớ lọ r ẹ n sở thời kỳ đầu đường lưu manh lại đến đằng sau thành lập bợ dọ t t h ờ h ụ t cùng cuối cùng hệ dị ô đi vào tầng hầm nộ ra bản thân mẹ gạ phổn thân phận cũng đã sơ được tiến hành một trận vượt qua thời không đối thoại hệ dị ồ c ố sự chính thức kết thúc công việc tại c ố sự trên dương thần không có lựa chọn dựa theo thời gian trình tự tuyến từ a thái ngươi bắt đầu bởi vì từ chuyện xưa thể lượng còn có nhân vật chính tính liên quan phía trên tới nói dương thần cảm thấy hệ gì ổ ba bộ khúc khả năng càng thêm thích hợp về phần tính liên quan n c h thuật thủ pháp tại trò chơi chuyện xưa kịch bản giới thiệu phía trên cũng không phải là một việc khó khăn mà lại a thái ngươi cố sự cũng có thể đơn độc làm một giờ lờ cờ tại sau này tiến hành đề ra mà đối với dương thần tại khai phát ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít ý nghĩ phổ thông các người chơi tự nhiên là không biết bọn hắn sợ hai than lấy chính là trên màn hình lớn ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít chỗ hiện ra đồ vật trận trong quán tràn đầy than nhẹ cạn thán t h a nhâm trò chơi phong cảnh bên trong cùng kiến trúc là người chơi bọn hắn cũng không phải là chưa từng g ặ p qua nhưng là như là ạ xạ xỉ nét c ờ rệ ít dạng này chân thực trắng cảnh nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới nhất là trong trò chơi trắng cảnh cùng hiện thực tràng cảnh ả n h chụp so sánh phản phất như là trong một cái mô hình khắc họa ra đồng dạng trong trò chơi phong cảnh kiến trúc có thể nói là trò chơi cách chơi một bộ phận rốt cuộc cũng không ít người chơi là thuộc về loại kia phong cảnh đảng đương nhiên cũng không phải là thuần túy ngắm phong cảnh thu thập một chút nội dung cùng thăm dò trong trò chơi khu vực đây là bọn hắn n g ề mùi thú mà tại ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít cái này phong cảnh kiến trúc biểu thị thật sự là quá khiến người ta cảm thấy rung động tại ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít bên trong chúng ta tham khảo vờ giờ trên bình đài một cái tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc du lịch trò chơi vòng thế giới đồng dạng tại ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít bên trong cũng ủng hộ vờ giờ hình thức vì có thể xuất hiện lại ra những này trong hiện thực liền đã có danh thắng cổ tích chúng ta mỹ thuật bản đội tiến về kia vĩnh hằng chi thành la mã đích thân tới ủy lì cùng thờ lò rẽn sờ mỗi một chỗ quay chụp toàn bộ thánh sổ phi a đại giáo đường thậm chí bên trong mỗi một bức họa chúng ta đều ở trong game c dương thần nhìn xem trên màn hình lớn hình tượng mở miệng nói ra ở trong game những địa phương này cũng có thể đi bị các người chơi thăm dò địa phương dương thần mở miệng nói lần nữa tuyến tính lại hoặc là để người chơi có thể tự do thăm dò sản bột cách chơi dương thần lựa chọn cái sau tại ạ xạ x ì nét cờ d ệ ít bên trong dương thần liền là muốn mang đến loại công năng này c ả m thụ người chơi có thể ở trong game có được càng nhiều một chút độ tự do ở trong game tự do thăm dò mở ra thế giới cùng tuyến tính hình thức thoạt nhìn là cực kỳ xung đột thật là muốn phát triển đến t ự c h ạ n tuyến tính cũng là có thể làm cực kỳ mở ra một loại cách chơi liền như là làm mộng cảnh trong trí nhớ một cái gì kinh đ i ể n a d g cho chơi đ ồ n g dạng cứ việc nhân vật chính là một liệp ma nhân hắn từ cao hai mét địa phương nhảy xuống đều có thể đem chân b ầ n đoạn cứ việc đối mặt người bên ngoài thanh lệ câu hạ thỉnh cầu lúc hắn có thể đưa ra đánh một câu bài quen nhưng phong phú chi tiết đắp lên cùng kéo dài mà ra vô số kịch bản chi nhánh để người chơi bản thân có thể thể nghiệm đến một loại đại nhập cảm một loại ngươi làm một chuyện nào đó ảnh hưởng tới thế giới này từ đó phát sinh nào đó một số chuyện đây cũng là một loại mở ra thức cùng theo đờ the sở cải dìm khác biệt mở ra thức rất khó đánh giá loại kia mở ra thức càng tốt hơn nhưng liền ạ xạ xì nét cờ d ễ ít mà nói dương thần muốn chính là the d đờ s tuần về, sở cải dìm như thế mở ra thức người chơi có thể leo lên thánh mẫu bách hoa đại giáo đường đ ỉ n h đi nhìn quanh toàn bộ p h ở lò r n sơ có thể thăm dò kia vĩnh h ẳ n g chi thành la mã đây đều là dương thần hy vọng người chơi có thể thể nghiệm đến tiếp xuống mọi người có thể quan sát một đoạn trò chơi thực máy móc biểu thị dương thần nhìn xem còn đang bởi vì hắn mà bạo động các người chơi mở miệng ánh đèn trở nên ảm đạm bắt đầu Đồng xỉ nét cỡ dễ, ít cỡ nìm. chương i ba trăm hai mươi năm một gian chống trải gian phòng bên trong mặc màu trắng áo khoác thanh niên nhìn xung quanh bốn phía đồng thời hắn độc thoại âm thanh văng lên tên ta là đẹp mòn mải ta là một cuộc chiến tranh t ù phạm đây là một trận ta chưa hề cho rằng là người chân thật phát động thánh điện kỵ sĩ cùng tích khách nương theo lấy hắn tự bạch hình tượng xuất hiện hoán đội người mặc thập tự quân tiêu chí quân đội màu trắng mũ trùn cùng tụ kiếm tích khách sau đó hình tượng đột nhiên bắt đầu vào mẹo một trận ta không biết kéo dài bao nhiêu năm chiến tranh v ă n mẹo hình tượng bên trong vô số như là phá miệng thủy tinh đồng dạng dạn n ư ớ c hình tượng không ngừng từ trên màn hình lớn trợt lóe lên a di thánh mẫu viện ai cập kim tự tháp cổ lao thời kỳ như sở bạt tạ dũng sĩ đồng dạng trang phục cận đại thời kỳ súng ống đạn tháo từng màn mảnh vỡ hình tượng không ngừng hiện lên sau đó một cái đặc thù hình tượng đông lại đại khái một giây nhiều thời giờ lúc trước z é t l thế chiến giờ lờ cờ bên trong cờ gờ hình tượng một viên trợt lóe lên kim sắc quả táo a n h ĩ như sở hướng ta phô bảy trận tướng ta từng gặp đồ vật ta từng phong ấn đồ vật hình tượng hoán đổi trở về khoa học kỹ thuật hiện đại một cái phòng d e s m o n mại ngủ ở một cái cùng loại giường đồng dạng trên máy móc sau đó màu trắng đen vặn vẹo ả n h c h ụ p xuất hiện tại trong màn ảnh giờ dù s ạ l e m t o à thành đại giáo đường cùng thấy không rõ cờ xí tại dòng máu của ta bên trong lưu động mấy ngàn năm lịch sử bị bộ này máy móc bày biện ra tới bọn hắn đang lợi dụng nó cũng đang lợi dụng ta đến tìm kiếm thứ nào đó hiện đại gian phòng thời trung cổ giáo đường kiến trúc chống trải phòng văn hóa phục hưng thời kỳ phờ lò rẽn sờ đầu đường màu trắng ngay cả mũ áo trắng đen sen kẽ thích khách mũ t r ù n ụ nam tại máy móc trên đèn mọt mải cùng thấy không rõ mặt hành tàu tại phở lò rèn sở đầu đường thích khách vô số mảnh vỡ hình tượng vừa đi vừa về giao thoa cuối cùng như ngừng lại một cái ưu ám tầng hầm bên trong phía trước lõe da kim sắc quang mang như thế đồ vật gọi là quả t á o vàng kia là một kiện thanh khí là rất nhiều h ê đen thanh khí bên trong một kiện t h á n h điện kỵ sĩ góp nhặt nó cũng để ta kiến thức nó kia trí mạng lực lượng nếu để cho bọn hắn lấy thêm đến mặt khác thanh khí hết thể đều sẽ bị cải biến bọn hắn muốn nô dịch chúng ta hết thể mọi người vô số hình ảnh giao thoa tung hành sau đó chậm rãi từ đen trắng d màu trắng mũ trùm thích khách phục màu đỏ đường vân cùng trên người truy thủ thích khách đứng tại cái nào đó kiến trúc đỉnh quan sát trước mắt phở lọ rén sờ lúc trước bọn hắn đem ta mang đến nơi đây ta lo lắng ta phản kháng lời nói sẽ phát sinh cái gì hình tượng hoán đổi đến khoa học kỹ thuật hiện đại trong đại lâu hiện tại a hiện tại ta lo lắng nếu như ta không phản kháng vậy sẽ phát sinh cái gì nhưng ta không có cách nào một người hoàn thành mà có lẽ ta cũng không nhất định nhất định phải một người hoàn thành ta gặp một người nàng gọi l u c y ta cảm thấy nàng là đứng ở bên ta ống tính hoán đổi đến một cái tóc vàng mỹ nữ trước mặt nàng mỉm cười nhìn đẹt mồn mải đồng thời tay phải của nàng không để lại dấu vết đặt ở trước ngực của mình tay phải ngón áp ú t tại d e s m o n m ã i trước mặt chậm rãi h ô lượng g ấ u ở y phục của mình bên trong lần đầu tiên nhìn qua liền như là đứt gây đồng dạng nàng bây giờ rời đi bị thánh điện kỵ sĩ mang đi ta không biết nàng sẽ tao n ộ cái gì cũng không biết ta sẽ tao n ộ cái gì ta chỉ biết là ta nhất định phải rời đi nơi này mà lại phải lập tức rời đi ta gọi d e s m o n m ã i mà đây chính là chuyện xưa của ta nằm ở như là giường đồng dạng trên máy móc d e s m o n m ã i mở to con mắt chậm rãi nhắm lại ngẫu nhiên màn hình lớn cũng dần dần lâm vào trong hạ cám Đều là đều là n hiện hiện vừa vừa đơn giản theo v phát tới nói liền là thích khách cùng thánh điện kỵ sĩ hai cái này tổ chức tiến hành một trận dài đến ngàn năm chiến tranh đồng thời thánh điện kỵ sĩ tìm được nhân vật chính dùng cái gì máy móc kích hoạt lên nhân vật chính tiên tổ ký ức nhờ vào đó hy vọng có thể tìm tới hệ đen thanh khí hy vọng có thể hoàn thành cái gì đại âm mưu sau đó thích khách một phương này cùng nhân vật chính là đứng chung một chỗ rốt cuộc trò chơi danh tự liền là ạ xạ xì nét cờ dễ ít nhìn có một chút ý tứ a thông qua nhân vật chính trong thân thể g e n tìm về thân là thích khách tiến tổ ký ức không nói chuyện nói đây không phải đơn thuần hiện thực đề tại a còn có một chút khoa huyễn thành phần cái kia quả táo vàng cảm giác có chút như bức a lời nói nói các ngươi không có chú ý tới trong video sen kẽ một chút thức ăn đơn sao đã lợt, thế trong chiến bên r trên thực tế là thích khách cùng thánh điện kỵ sĩ đ ỏ s ư ớ c ngoa tạo không nói ta còn không có chú ý tới cứ như vậy dương tổng là muốn xuống một cái rất lớn cờ mẹ tổ g h ẹ ở solit the phẹn tuần b è n bên trong giống như liền là z dạ l ợ t thế chiến bối cảnh à, kiểu nói này mỹ và liên xô tranh bá bao quát chiến tranh lạnh phong v â n đông tây phương đối lập kỳ thật cũng là thích khách cùng thánh điện kỵ sĩ ở sau lưng chỗ chủ đạo không phải là không có khả năng này à. còn nhớ rõ mẹ tổ g h ẹ ở solit the phẹn tuần vẹn bên trong một mực không có vạch trần thân phận sệ dộ thượng ta sao tựa hồ bít b ộ c còn có sở cùn phây toàn đã từng là thủ hạ của hắn nói không chừng hắn liền là thích khách hoặc là thánh điện kỵ sĩ một viên đừng nói thật có chút đạo lý a người chơi tưởng tượng là cực kỳ phong phú dù là vẹn vẹn chỉ có một điểm nửa điểm chứng cứ bọn hắn cũng có thể nghĩ đến rất nhiều đồ vật hiện trường các người chơi còn không có nghĩ tới chỗ này nhưng ở trực tiếp trên bình đài còn có các lớn cộng đồng nương theo lấy càng ngày càng nhiều người chơi tham dự thảo luận suy đoán của bọn hắn cũng càng ngày càng lớn mật đương nhiên đây hết thể trước mắt dương thần là hoàn toàn không biết làm lặng chờ đợi hiện trường an tính lại dương thần tiếp tục mở miệng kỳ thật trước lúc này ta nghĩ tới đến cùng làm như thế nào cho mọi người họa cái trước bánh nương theo lấy dương thần câu nói này rơi xuống hiện trường vang lên một trận vui sướng tiếng cười bất quá lần này dương thần không có dừng lại muốn nói lời mà là hơi nhấc nhấc thanh âm cuối cùng chúng ta cảm thấy cái này một khối bánh nên để làm các người chơi các ngươi đếm thử nhìn hương vị như thế nào ạ xạ x ỉ nét cờ rễ ít thử chơi bản sẽ tại tuần này ngày cũng chính là ngày mười lăm chính thức thượng tuyến c ấ p đại bình đại đồng thời cũng sắp mở ra dự bán theo dương thần lời nói rơi xuống sau lưng màn hình lớn lần nữa phát hình ra một cái ngắn gọn tuyên truyền báo trước nhưng không hề dài từ thanh tiến độ đến xem vẹn vẹn chỉ có ba mươi giây tả hữu liên quan tới ạ ạ xạ xị nét màu trắng mũ trùm thích khách phục cùng mang tính tiêu chí tụ kiếm thích khách đẩy ra đám người sau đó như là một trận gió đồng dạng vọt tới một thánh điện kỵ sĩ trước người trong tay tụ kiếm bắn ra một kích mất mạng tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm lập tức bước ra rời đi không biết khi nào giấu ở trong đám người thích khách mắt thấy truy minh quay người tiến vào trong hẻm nhỏ làm những người khác mù quáng truy tìm chân tướng cùng chân thực thời điểm nhớ kỹ vạn vật đều hư hát cám trong giáo đường đem trong tay tụ kiếm thu hồi mang lên mình mũ trùm quay người rời đi làm những người khác nhận pháp luật cùng đạo đức trói buộc thời điểm nhớ kỹ vạn sự đều đồng ý mấy cái thích khách đứng ở nơi đó mang theo mũ t r ù m nhìn chăm chú lên phương xa sau đó như là chim ưng đ ồ n g dạng giang hai cánh tay nhảy xuống chúng ta trong bóng đêm c ạ i t ấy lại phục vụ tại q u a n minh chúng ta là thích khách chương ba trăm hai mươi sáu không vẽ bánh rồi vỡ ơ y mà công bố tin tức mới nhất mà lại ạ xạ xỉ nét cờ d ễ ị t đến lúc đó sẽ còn thượng tuyến thử chơi phiên bản thử chơi phiên bản cùng dự bán đều đã tới hiệu chính thức phiên bản thượng tuyến sẽ còn xa sao mà lại càng làm cho các người chơi hiếu kỳ đó chính là trò chơi đến cùng l ạ như thế nào một cái cách chơi đã là khoa học kỹ thuật lại là văn hóa phục hưng cuối cùng còn có quả táo vàng loại kia cực kỳ không khoa học k ế đen thanh khí vô số người chơi tại lưới bên trên tiến hành lấy kịch liệt thảo luận trò chơi này nội dung thoạt nhìn là không phải nhiều lắm lại là hiện đại bối cảnh còn có loại kia có thể đọc đến người ghen ký ức máy móc cùng cực kỳ không khoa học k ế đen thanh khí đây là ma h u y ễ n loại trò chơi cảm giác không rông à trò chơi báo trước cờ gờ bên trong n g o ạ i trừ thích khách từ tháp cao hạ nhảy xuống có hơi có vẻ ma h u y ễ n cái khác chỉ có thể nói còn là nhân loại trong phạm vi đi có chút không hiểu rõ bất quá chủ yếu trò chơi kịch bản khẳng định là lấy thích khách cùng thời trung cổ văn hóa phục hưng một đoạn này nội dung là chủ, đây là khẳng định. trên lầu lao ca n g ư ờ i đây không phải đang giảng nói nhảm sao cảm giác có chút không hiểu do kịch bản a hẳn là là rất lớn tổng thể từ z d lật đến mẹ tổ ghẹ ở solit thefed tổng vẹn lại đến ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít rõ ràng đây là muốn chế tạo một cái lịch sử lớn i t ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít đại biểu cho lịch sử cổ đại kịch bản tuyến mà z d lật thì là đại biểu cho tiến vào cận đại lịch sử đồng thời mẹ tổ ghẹ ở solit thefed tổng vẹn hẳn là đại biểu cho chính là hiện đại to gan dự đoán một chút nói không chừng về sau còn sẽ có đại biểu cho tương lai k h a n u y ễ n siê di có thể là nhân loại đi vào thời đại vũ trụ tác phẩm Cũng có thể sẽ là các ũ n thể loại tinh h vân trò chơi trung thực phan hâm mộ ngoại hiệu tinh học ra các người chơi nao nhao nêu ví dụ luật chứng to gan phân tích tinh vân trò chơi dưới cờ trò chơi phía sau cố sự về phần hiện trường các người chơi hiển nhiên bởi vì không có các loại mưa đạn còn có xã giao bình đài nhắc nhở lại thêm hiện trường hoàn cảnh bầu không khí bọn hắn càng chú ý vẫn là ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít trò chơi này bản thân nội dung trò chơi đến cùng là như thế nào một cái cách chơi thiên về tại phương diện gì thể nghiệm t h như một cái động tác loại mạo hiểm trò chơi hắn có thể chủ yếu thiên về kịch bản bên cạnh đà kích nặng cảm giác lại hoặc là thiên về cửa ải thiết kế tóm lại đều là có một cái cách chơi trọng tâm q u y hướng liền như là, là tại rẽ xỉ đ è đệ viu bên trong rẽ xỉ đ è đệ viu đời thứ nhất chú trọng hơn chính là loại kia mạo hiểm cùng kích thích cảm、giác. nhưng đến rẽ x ì đèn đệ vự hai từ lâm gia nhất bọn hắn phòng làm việc chế tác thời điểm chủ yếu trọng tâm đã từ kinh khủng cùng kinh dị chậm rãi có khuynh hướng thoải mái cảm giác phương diện này mặc dù không có hoàn toàn vứt bỏ kinh khủng cùng kinh dị nhưng không thể phủ nhận là rẽ x ì đèn đệ vự hai tại kinh khủng tạo nên phía trên so với rẽ x ì đèn đệ vựu đời thứ nhất hoàn toàn chính xác yếu nhược một chút mà lại những này cũng không phải là chế tạo ra hiện vấn đề mà là làm trò chơi người chế tác bọn hắn cố ý gây nên bây giờ ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít chính là như vậy cách chơi trọng tâm còn không có minh xác các người chơi chỉ biết là đây cũng là một cái động tác loại mạo hiểm trò、chơi. nhưng cụ thể là có khuynh h ư ơ n g cái gì cách chơi lại cũng không biết nhưng cái này kỳ thật cũng không quá quan trọng bởi vì cái này thật sự là quá đẹp rồi màu trắng mũ trùm phối hợp tụ kiếm cùng trùy thủ dạng này vũ khí giấu ở đám người sau đó đột nhiên lao ra đem mục tiêu ám sát nhẹ lướt đi trước không quan tâm đối thủ là không phải tất cả đều là nhị ngốc tử hoặc là ẩn tàng trong đám người thích khách rõ ràng rõ ràng như vậy liền là không ai nhận được loại vấn đề này nhưng từ xem trên sừng tới nói đây quả thực là quá tuân tú quá khốc đối với một trò chơi mà nói hình tượng cùng người giả dụ hứa không phải toàn bộ nhưng cũng tuyệt đối là quan trọng nhất mặc kệ ngươi là như thế nào một cái người chơi đối với mỹ đồ tốt luôn luôn khó mà cự tuyệt mà lại người chơi cũng một mực là đang theo đuổi mỹ tốt phe thứ ba hình tượng miếng vá bao quát chất liệu bao các loại đây chính là chứng minh tốt nhất đồng dạng một trò chơi cách chơi nội dung giống nhau như lúc không có khả năng nói có người chơi nói hắn liền thích loại kia gạch men hòa phong một cái xây mô hình phi thường chân thực đồng thời rất ê m dịu tiểu tỷ tỷ cùng một cái xây mô hình thô giáp như là tà thần tay xử lý đồng thời còn là hình đa diện cái chủng loại kia tiểu tỷ tỷ là người chơi ngươi chọn cái gì đây là vô cho hoài nghi một việc cái gì ngươi nói ngươi cảm thấy cái sau loại kia tả thần vẽ ngoại lại thêm hình đa diện mô hình càng phù hợp ngươi thẩm mỹ tốt h ra cái này cũng làm người ta không phản đối bởi vì là một vai người thiết lại hoặc là trong trò chơi k h ó c liến động tác n h ữ n g này hấp dẫn người chơi nhập hố đây là phi thường bình thường một chuyện l i ê n như là làm mì ăn liền túi hàng bên trên kia nhìn lớn hơn ngươi ngón cái còn muốn lớn thì bỏ trên thực tế chỉ là một cái so ngươi cất mũi còn muốn lớn hơn một chút điểm khối nhỏ khối t ỷ như d i vãng một chút trò chơi bởi vì kỹ thuật hoặc là chi phí nguyên nhân để mô hình hình tượng không có như vậy tinh tế như vậy tại cờ còn có khái niệm họa những phương diện này bọn hắn sẽ để cho các người chơi cảm nhận được nguyên lai、like、nhân vật là cái dạng này a đơn giản tới nói liền là nghĩ đến biện pháp đem người chơi hấp dẫn tới mà bây giờ trò chơi hình tượng trải qua phát triển chủ lưu ba a đại tác tại trên tấm hình trừ phi là chân chính bỏ hết cả tiền vốn tiến hành kỹ thuật trên đột phá nếu không chỉ mới nghĩ cần nhờ hình tượng hấp dẫn người cái này là rất khó làm được chỉ có thể thông qua người thiết còn có đối với hình tượng một cái tạo nên lúc này mới có thể hấp dẫn đến đủ nhiều người chơi mà ạ xạ x ỉ nét cờ dễ v không hề nghi ngờ liền là tại một bước này phía trên tiến hành cố gắng đầu tiên là như là mộng cảnh ký ức bên trong thích khách tạo hình trang phục điểm này dương thần cũng không có tiến hành bao lớn cả i biến mà là cùng lâm gia nhất bọn hắn tiến hành câu thông cuối cùng cùng mỹ thuật cùng nhau xác định cơ hồ cùng mộng cảnh trong trí nhớ tương tự thích khách tạo hình tiếp theo liền là cùng hiện thực tràng cảnh bên trong có đầy đủ nhiều chi tiết tràng cảnh xây mô hình như trong trò chơi vẹn ninh thủy thành còn có thánh mô bách hoa đại giáo đường toàn bộ mỹ thuật đoàn đội bao quát lâm gia nhất chính bọn hắn hạch tâm mỹ t h u t đoàn đội cùng b a bên ngoài đoàn đội bọn hắn quay chụp nhiều vô số kể anh chụp lần xem vô số tư liệu thậm chí vì có thể tốt hơn thậm chí một chút cần sớm hẹn t r ư ớ c danh họa cùng tác phẩm nghệ thuật vì có thể tốt hơn ở trong game hoàng nguyên chế tác đoàn đội cố ý cùng nơi đó nhà bảo tàng mấy cái tiến hành thương lượng hy vọng có thể cầm tới bọn hắn quán triển lãm bên trong có hình ảnh tư liệu so với mộng cảnh trong trí nhớ ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít cách chơi phía trên liên quan tới hệ gì ổ ba bộ khúc cố sự có thể sẽ càng thiên hướng về a dg phương diện nguyên tố dạng này cải biến theo dương thần có thể nói là phù hợp bây giờ người chơi chủ lưu yêu thích một cái hình thức đồng thời cái này cũng có thể để trò chơi đang tiến hành kịch bản thông quan về sau vẫn cho các người chơi mang đến không ít niềm vui thú nhưng đến cùng có thích hợp hay không đây là người chơi định đoạt nhưng tại trò chơi hình tượng chi tiết phương diện dương thần có thể nói ạ xạ x ì nét cờ rễ ít tuyệt đối là trước mắt tinh vân trò chơi làm nhiều nhất chi tiết một trò chơi không phải như là hổ cờ giáp bên trong binh sĩ chiến giáp sẽ có khác biệt hao tổn c ũ n g có được vật lý phản hồi cái chủng loại kia chi tiết mà là nói nếu như thời trung cổ phơ lọ Giền sơ cái nào đó đầu đường nơi hẻo lánh có được một cái chất gỗ băng ghế ghế d ự a như vậy tại ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít bên trong dương thần liền tây hoàng có thể đồng dạng làm ra như thế một cái chất gỗ băng ghế ghế rựa do hết toàn lực đem thời đại kia đưa đến các người chơi trước mặt ư nhưng g mà liên quan tới ạ x ả xỉ nét cờ dễ ít nội dung vẹn vẹn vẫn chỉ là một cái mở đầu đồ ăn mà thôi tiếp xuống dương thần bọn hắn muốn biểu hiện ra đồ vật mới là lần này cả nghị vạn nội dung sẽ phía trên trọng đầu hí. khi tất cả các người chơi còn đang nghị luận vừa mới liên quan tới ạ x ả xỉ nét cờ dễ ít thời điểm hiện trường ánh đèn đột nhiên đóng cửa không chờ bọn hắn kịp phản ứng hiện trường màn hình lớn xuất hiện lần nữa một trận phối âm liên quan tới ổ cờ dạp c r u n g nông dân phối âm nghe được cái này âm thanh trong nháy mắt ở đây các người chơi đều tinh thần cũng đều biết đây là cái gì nội dung liên quan tới đến tiếp sau giờ lở cờ c ố sự băng phong vương t ỏ a nội dung sao nghĩ đến hôm qua tinh vân trò chơi tại thi đấu sự t ì n h kết thúc sau biểu hiện ra đồ vật tất cả các người chơi trong nội tâm đều dâng lên một tia hiếu k ỷ nhưng mà sau đó xuất hiện tại trên màn hình lớn lại cũng không là bọn hắn tưởng tượng nội dung thà dạy ta phụ người trong thiên hạ đ ừ n g dạy người trong thiên hạ phụ ta duy hiền duy đức có thể phục tại người xem tối nay thiên tượng biết thiên hạ đ ạ i thế ta chính là thường sơn triệu tử long là vậy quan vũ ở đây các ngươi nhận lấy cái chết một chương kính tượng ma thú địa đồ dừng tây đường sông cùng hai quân tri trận trong trò chơi tiểu bình cùng anh hùng mô hình thình lình bị thay thế thành cổ trang nhân vật mô hình nhưng từ những nhân vật này trong miệng hô lên vôi âm tất cả mọi người biết đây là tam quốc bên trong vai trò rõ ràng là hổ cờ giáp đ u ô i giao diện vì sao lại có tam quốc nhân vật chẳng lẽ tinh vân trò chơi dùng hổ cờ giáp lại là một cái tam quốc trò chơi nhưng mà còn không có đợi bọn hắn kịp phản ứng tiếp xuống ống k í n h chuyển hóa xuất hiện là một chương so hắn bình thường hổ cờ giáp đối chiến càng lớn địa đồ đồng dạng là trước đó tam quốc nhân vật mô hình chỉ bất quá lần này lại có khác biệt biến hóa địa đồ cũng không phải là chi lúc trước cái loại này tính tượng mà là tràn đầy nhiều loại công trình kiến trúc đồng thời không ít xây mô hình đều mượi phần kh không có chờ hiện trường người chơi hiểu rõ một đạo chuyên nghiệp lời bộ bạch â m thanh vang lên lẫm liệt người như tại ai ngân hà đã vong tam quốc hậu kỳ ngụy quốc quy mô tiến công thuộc hán kiếm các là thuộc quốc sau cùng một lớp bình phong thuộc quốc các tinh anh tụ tập ở cùng nhau chuẩn bị đối ngụy quốc phát động cường đại nhất phản kích theo lời bộ bạch rơi xuống lóe lên là từng đoạn tức thời diễn toán trò chơi hình tượng tam quốc nhân vật xây mô hình phóng đại sau tiến hành kịch bản diễn dịch đồng thời vô số binh sĩ liên tục không ngừng từ chiến tranh mê vụ bên ngoài hướng phía kiếm các tiến công cùng chi trước thoạt nhìn hoàn toàn cách chơi khác biệt một cái trò chơi nhưng duy nhất giống nhau đều là hổ c phần lớn người chơi đều là không hiểu ra sao nhưng đã có một phần nhỏ người chơi trong lòng dâng lên một t i a suy đoán nhưng mặc kệ người chơi đoán được nghĩ đã tới chưa nên phát ra video là sẽ không dừng lại cùng trước đó tam quốc phong cách so sánh theo ra cắt l ư ợ n một câu cuối cùng lượng không thể lại đến trận thương thiên ung d u n g ác liệt tại ta bi tình lời kịch kết thúc xuất hiện ở n g ư ờ i chơi nhóm trước mặt lại biến thành quen thuộc hổ cờ rạp không chuẩn xác hơn tới nói là hổ cờ rạp mô hình bởi vì trong video chỗ biểu hiện ra nội dung vẫn là để bọn hắn một mặt một bước tạo hình khác nhau tám cái vai trò xuyên qua một đạo truyền thông môn đi tới một cái cung điện to lớn bên trong tại cung điện ngay phía trước ác ma liệp thủ lì đạn cầm trong tay x o n g nhận đ ỗ n g nhiên đứng dậy sau lưng ác ma chi rực mở ra dưới chân bốc cháy lên h ỏ a diễm ta bị nhốt một vạn năm lại bị trục xuất cố hương của mình hiện tại các người dám xông vào lãnh địa của ta thật sự là tự tìm đứng chết mà theo cái này đoạn ngắn rơi xuống từng cái khác hẳn mảnh vỡ khác không ngừng xuất hiện ở người chơi nhóm trước mắt tại k i a hắc cám vô chi chi hải bên trên ta chính là lớp lánh chi tức hải đăng hạ d ẹ t chi hỏa táng ma chú thanh âm của ta đem xuyên thấu mảng nhị của ngươi thẳng tới suy nghị của ngươi g i thần g i thần Đến cùng lúc cuối m ộ trong cái thúc, video kết t ư tượng ớ c cả cái đó hóa tất thành từng trụ, ảnh hình nhập dung à v một cái l ớ liệt t r o n ngoài. băng phong vương Sau đó trò a cùng cờ ngổ diện hiện giao dạp vui giao diện xuất t ở ê n màn hình lớn. Trong t r chơi các người chơi đã quen thuộc không thể quen thuộc ngón tay m à u bạc điểm đánh vào một cái trước đó chưa từng có biểu đồ tuyển trên cổ tự định nghĩa trò chơi địa đồ theo sau tiến nhập tuyển hạng về sau cùng loại đối chiến địa đồ lựa chọn liệt biểu bên trong vô số xem không hiểu loạn mã mà lúc này đây trước đó những hình ảnh kia ảnh trụ hóa thành một đạo quan mang r i ê n phần mình tiến vào những này loạn mã bên trong sau đó loạn mã biến mất thay vào đó là quen thuộc chữ hán Thủ kế tiếp m dương thần cũng chính thức hướng tất cả các người chơi công bố dạng này một tin tức đây chính là chúng ta muốn mang tới mới nội dung địa đồ hẹn、e、đi tỏ cùng đặc thù cách chơi địa đồ dương thần nhìn xem đám người mở miệng nói đồng thời hiện trường ánh đèn cũng một lần nữa mở ra sau lưng trên màn hình lớn xuất hiện là một cái nhìn có chút phức tạp không hề giống là trò chơi giao diện ở trong đêm đem ủng hộ các người chơi mình đi thay thế trò chơi mô hình trò chơi phối âm thậm chí cải biến trò chơi cách chơi cùng cơ chế bao quát địa đồ chúng ta sẽ cung cấp một cái đầy đủ tự do không gian cho có hưng thu tiến hành mở ho giờ chế tắc các người chơi khai phát thuộc về mình ổ cơ giác đồng dạng các người chơi cũng có thể tại tư nhân hảo hữu gian phòng lại hoặc là công khai gian phòng tiến hành trò chơi dương thần mở miệng nói nghe dương thần thoáng một cái các người chơi đều là kích động không được ý tứ này là không chỉ là giờ tờ cùng chiến dịch kịch bản các chơi bởi ọ n hắn còn thể có t giặc vì dương thần cực kỳ hiểu rõ một chút đó chính là đối với địa đồ e d i y tỏ sử dụng phổ thông người chơi trên cơ bản là sẽ không đụng tối đa cũng liền là hiếu kỳ đao loa xuống tới nhìn một chút cho nên chuyện này đối với đại đa số phổ thông các người chơi mà nói đây là không có bao nhiêu tất phải biết về phấn hấp dẫn mờ ở rờ người chế tác dương thần tin tưởng mở ra mờ ở rờ khai phát hoàn cảnh c ũ n g tốt đẹp trò chơi phẩm chất cùng người chơi quân thể coi như không có mờ ở rờ khích lệ kế hoạch cũng sẽ có số lớn mờ ở rờ người chế tác chẳng vào theo đ ấ n sơn v sơ c ả i di liền là một cái ví dụ tốt nhất nhưng người chơi dùng yêu phát điện về dùng yêu phát điện trên thực tế dương thần vẫn là cực kỳ hy vọng những này mờ rờ người chế tác có thể có đầy đủ động lực để bọn hắn khai phát ra càng thú vị cách chơi cùng mờ theo dương thần thậm chí có rất nhiều trò chơi mờ Hán cách chơi không thể chơi thân nhưng chút hiện thực nguyên nhân, lại hoặc là cái khác nguyên nhân, cái bản nội dung nguyên nguyên dẫn với bởi lại kém, trò một so vì là đương ế n n mở ho giờ g ờ i khai dưới, cái tiếc chế tắc lực chết cực c không hề động lực khai phát tình. h yếu từ một kỳ động xuống đáng đó đây là một cái cực kỳ đáng tiếc sự ư đ ư ơ nhiên g n cả ngày can bị bản đương nhiên không chỉ là những ngày nội dung ngoại trừ liên quan tới ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít một chút nội dung cùng ổ cờ d ạ p địa đồ ẹ、e、đi tỏ cùng diễn sinh giờ cờ g ờ địa đồ liên quan tới kịch bản chiến dịch hình thức cũng là vô cùng trọng yếu một cái điểm mới trong chiến dịch sẽ dẫn xuất ổ cờ rạp bên trong mấy cái tất trọng yếu hơn nhân vật Lý đàn cùng Sivana, đương nhiên liền trước mắt mà nói athas vẫn là tất cả hổ cờ dạp c á c người chơi quen thuộc nhất cũng là nhân khí cao nhất một nhân vật bởi vì toàn bộ hổ cờ dạp kịch bản hình thức có vượt qua sáu thành chiến dịch cửa ải là giảng thuật chuyện xưa của hắn mà trong đó băng phong vương tọa cái này giờ lờ cờ càng là giảng thuật athas là như thế nào triệt để trở thành vu yêu vương một cái cố sự nhìn xem trên màn hình lớn kẻ bất tử c h i vương hóa thân thành vu yêu vương athas cầm trong tay f h ở s â ngồi tại vương tọa bên trên tất cả các người chơi đều nguệ phấn kích động tiếp xuống mọi người nếu có cái gì muốn biết đồ vật ta có lẽ có thể nói cho các n g ư ờ i một chút đương nhiên vẹn vẹn chỉ giới hạn ở trò chơi phương diện dương thần nhìn xem ở đây các người chơi cười trả lời đồng thời hiện trường trên màn hình lớn cũng bắt đầu con số ngẫu nhiên chuyển động cuối cùng một con số vững vững vàng vàng đứng tại trên màn hình lớn ánh đèn đánh vào hiện trường thính phòng một cái trên ghế ngồi đèn pha chiếu vào trước mặt của hắn trên ghế kia cầm điện thoại di động người xem còn có một chút không thể tin được thẳng đến bên cạnh hắn người xem đều vỗ tay cùng lên rụ rỗ hắn mới lấy lại tinh thần tin tưởng hiện trường các người chơi cùng trực tiếp trước các người chơi cũng đều tại đang chờ ngươi vấn đề dương thần mặt mỉm cười hướng phía hắn nói trong tay tiếp nhận nhân viên công tác sớm chuẩn bị tốt mịt r ộ phồn tên tiêu người chơi hiển nhiên đã nghĩ kỹ hắn muốn vấn đề hắn lớn tiếng nói dương tổng ngài tốt ta muốn biết một việc chúng ta lúc nào mới có thể nhìn thấy theo đờ sờ n s c à i dìm t ụ c làm nương theo lấy vấn đề này đưa ra hiện trường tất cả người xem đột nhiên phát ra từng đợt tiếng thét trói hai cuối cùng tất cả thanh â m đều hóa thành đồng dạng một câu dơ dạ cột bòn dơ dạ cột bòn long duệ trên sân khấu dương thần bờ m ô i nhấp quá chặt trái đất n g h e bên thai các người chơi tiếng hoan hô nét mặt của hắn trở nên có nhiều như vậy vi d i ệ u đợi đến hiện trường các người chơi yên tĩnh trở lại nhìn xem sách xảy ra vấn đề một mặt mong đợi người chơi dương thần khẽ ử sau đó mở miệng nói trên thực tế từ lúc nào tiến hành theo đờ sờ vờ sợ cãi dìm tục làm đây là chúng ta cực kỳ cần đáng giá đi cân nhắc một chuyện đương nhiên chúng ta nội bộ đã đối thờ đờ sờ v n di tục làm có một cái minh xác ý nghĩ nhưng chúng ta còn cần nhiều thời gian hơn đi xác định đến cùng nên như thế nào hoàn thiện thuộc về lòng dạy nhóm cố sự thuộc về tờờờ svê képn cố sự nhưng nếu có tin tức mới nhất tin tưởng chúng ta ngay đầu tiên sẽ nói cho tất cả người chơi nghe dương thần một đống lớn lời nói ở đây tất cả người chơi cùng xem trực tiếp các người chơi đều là lộ ra phi thường vi d i ệ u biểu lộ lời này nghe cực kỳ có đạo lý nhưng nói trắng ra đó chính là căn bản còn không có theo đ e The svê k é n v sở cải d ì m khai phát kế hoạch a không có tại đem chủ đề dừng lại tại theo đờ The s c ê i Dìm phía trên dương thần tiếp tục tiến hành hiện trường người chơi vấn đề tuyển dương tổng ta muốn hỏi một chút tại sau n à kịch bản bên trong atlas là sẽ trở thành chân chính nhân vật phản diện sao còn có athas đến cùng là trở thành v u yêu vương vẫn là vẫn như cũng là athas một cái chú ý cùng ổ cờ giặc bên trong kịch bản vấn đề nhìn ra được đối phương là một cái cực kỳ trung thực ổ cờ giặc f a n hâm mộ bất quá vấn đề này ngược lại để dương thần rất khó khăn làm bởi vì cái này dính đến đến tiếp sau kịch bản kế hoạch nhưng không trả lời trước đó liên quan tới theodorus v sở cai dìm vấn đề đều đã qua loa qua một lần hiện tại nếu là tại qua loa giống như có chút không thể nào nói nổi a dương thần dừng hai ba giây đồng hồ sau đó mở miệng nói kỳ thật vấn đề này thật để người cực kỳ khó trả lời ta c hắn có được siêu cường trách nhiệm tâm lòng hào thắng còn có lòng tự trọng mà đây cũng là dẫn đến hắn tâm để hắn tại đối mặt sở t h ạ tổn mở thời điểm nhất định phải quả quyết lựa chọn một cái phương pháp đó chính là thừa dịp tình huống còn không có biến hỏng bét tịnh hóa sở trạ tổn mở ước chế vong linh thiên hai nếu như hắn không có trách nhiệm như vậy thơm lớn có thể lựa chọn đem cái này liên quan khóa quyết định giao cho hộ tống u ở sau đó liền là hắn lòng háo thắng cùng lòng tự trọng cái này khiến hắn tại tịnh hóa sở trạ tổn mở về sau đối với thánh quang cùng tín ngưỡng sinh ra hoài nghi tăng thêm vụ ở cùng giái nạ cùng hắn lý niệm xung đột rời đi mà khi trách nhiệm cùng vinh dự bị bóp méo trở thành cựu hận thời điểm athas đã rơi vào hắc cá vực sâu dương thần dùng thật dài một đoạn văn đến tự thuật lấy liên quan tới athas kinh lịch n g h e xong cái này một nhóm lớn đối athas nhân sinh cùng tính cách phân tích cùng vì sao lại sa đọa trở thành tử vong kỵ sĩ thậm chí có thể sẽ trở thành vu yêu vương lời nói đặt câu hỏi người chơi có chút tình tình ngồi xuống trong đầu của hắn vẫn còn đang suy tư vừa mới dương thần nhưng mà đối với hạ t t h ả s ắ sa đoạn hắn có nhiều chỗ tán đồng dương thần cách nhìn nhưng có nhiều chỗ lại không tán đồng mà lại chuyện mấu chốt nhất hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào huynh đệ ngươi lại bị g i a o động a ngươi rõ ràng cùng dương tổng đặt câu hỏi chính là hổ cờ d ạ p đến tiếp sau kịch bản làm sao biến thành thảo luận hạ t t h ả s ắ vì sao lại sa đoạn nhìn vẻ mặt suy tư đ ạ i huynh đệ bên cạnh một cái xem thấu hết thể không phải hổ cờ d ạ p trung thực phan hâm mộ người chơi có chút không đành lòng nhắc nhở nói bị xáo lộ một câu bừng tỉnh người trong cộng còn đang suy tư dương thần vừa mới lời nói tên kia người chơi lập tức mở to hai mắt nhìn. ngoa tạo đúng a cái này dương thần nói một tràng đ ồ vật mặc dù chính hắn còn thật cảm thấy hứng thú nhưng cái này căn bản không phải hắn muốn hỏi vấn đề a lại bị đối phương cho chuyển đổi đề tài đương nhiên là có điểm hơi buồn bực về hơi buồn bực hắn cũng không có biện pháp gì mà lại chính hắn cũng nghe rõ liên quan tới loại vấn đề này dương thần khẳng định là sẽ không nói rõ rốt cuộc cái này thì tương đương với là chính phủ kích ấ u tinh vân trò chơi làm sao lại trực tiếp nói rõ đâu hiện trường dương thần còn tại chọn người chơi tiến hành vấn đề giải đáp mà những vấn đề này cũng đại đa số đều là cùng tinh vân trò chơi dưới cờ rất nhiều trò chơi bản thân có liên quan trong đó hỏi nhiều nhất liền là nào đó trò chơi sẽ có hay không có tục làm lại hoặc là cái khác tinh vân trò chơi một chút kế hoạch mà tại trên mạng các người chơi hoặc là nói là hổ cờ d ậ p các người chơi thì là bởi vì dương thần một lời nói mà vỡ tổ chương ba trăm hai mươi chín nếu như nói bây giờ hổ cờ d ậ p bên trong nhân khí cao nhất nhân vật như vậy có một không hai chỉ có duy nhất một đáp án chỉ cần chơi qua hổ cờ d ậ p chiến dịch hình thức các người chơi đều sẽ không hẹn mà cùng nói ra tên của một người Atas không chỉ là toàn thiên đều đang nói a t t h ậ kịch bản cố sự càng quan trọng hơn một điểm đó chính là các người chơi là tự mình điều khiển ạt t h ậ tiến hành chiến dịch hình thức t ừ ơ n tự athas là một chính nghĩa vương tử tương lai lộ đi rồng thái tử bạch ngân c h i thủ thánh kỵ sĩ từng bước một sa đọa thành tử vong kỵ sĩ bọn hắn những n à y điều khiển athas các người chơi phản phất cũng đi theo athas cùng nhau thể nghiệm nhân sinh của hắn đồng d ạ n g bất quá mặc dù athas nhân khí vô cùng cao mà lại ở n g ư ờ i chơi nhóm trong suy nghĩ địa vị cũng phi thường cao nhưng tương tự đối với athas nhân vật này khác biệt người chơi cũng có cái nhìn bất đồng rốt cuộc một ngàn người trong suy nghĩ có một ngàn cái hèm lệ có người chơi cho rằng athas liền là một cái cam tâm tình nguyện đầu nhập hắc á m kiểu nhân nếu như nói athas giết cha thậm chí tại về sau giết chết mình đã từng lao sư hữu ở những này sở tác sở vi đều có thể nói là bởi vì nhận lấy phờ sâm mê hoặc đều là vu yêu vương âm mưu như. như vậy tại athas còn không có cầm tới phờ sâm thời điểm athas làm ra làm trái q u o n mình thánh kỵ sĩ tín ngưỡng sở tác sở vi thì là nói do hắn căn bản không phải bởi vì phờ sâm lực lượng mà trần luân mà là hắn bản thân liền là dạng này một cái tam quan không phải chính người nhưng còn có rất nhiều người chơi cho rằng đây là tại sợ hai m à vương từng bước một dẫn dụ athas rơi vào vực sâu lại thêm trọng yếu nhất một cái mấu chốt sự kiện sở trạ tồn mờ tính hóa không người nào nguyện ý ủng hộ hắn lại thêm sợ hai ma vương sau cùng đ ă n g c h ẳ n g thiếu k h u y ế t ủ ở cùng giái nạ a t a s cuối cùng bị báo thủ lựa g i ậ n chiếm cứ mình nội tâm hết thảy mà chính là lúc kia a t a s bắt đầu khát vọng lực lượng đồng thời đối thánh quang cùng tín ngưỡng tiến hành hoài nghi khi hắn làm lỗ đi rồng vương từ thời điểm cũng không có một vị đất truy cầu lực lượng mà tại hắn trông thấy gia viên bị ngoại thế tới lực hãm hại hắn hiểu được chỉ dựa vào thánh quang là không cách nào cứu vớt lỗ đi rồng đương nhiên ngoại trừ ủng hộ cùng phản đối hai cái phe phái còn có phần lớn ăn g i a đảng biểu thị hoàn toàn không quan tâm những vật này dù sao a t a s nhìn đầy đầy đủ đủ đẹp trai là được rồi. xã giao diễn đàn cùng trên internet tương phản hai cái phe phái các người chơi nghiễm nhiên liền như là làm ma thú học gia đồng dạng nghiên cứu lấy trong trò chơi mỗi một cái lời kịch mỗi một chi tiết nhỏ thậm chí bao gồm phóng đại sau xây mô hình động tác đều bị các người chơi cho đảo không còn một mảnh mà trước đó hai phe cánh người chơi hiển nhiên là ai cũng không có cách nào thuyết phục a i đều là riêng phần mình tìm kiếm lý do tại diễn đàn cộng đồng còn có thiếp mời bên trong tiến hành chiến đấu nhưng nương theo lấy dương thần tại cạn n h ị vạn trực tiếp trên cái này một lời nói thì là để loại tình huống này phát sinh một bộ phận cải biến cứ việc tại lúc ấy lúc nói dương thần tận lực khách quan cùng duy trì trung lập nhưng một câu ngay từ đầu bọn hắn kế hoạch để a t thật có được một cái hoàn mỹ mô bản cao quý xuất h â n thanh mai trúc mã vị hô n t h ề chắc tuyệt thiên phú cùng đầy đủ trách nhiệm tâm những này lời vừa nói ra nghiễm nhiên nhìn đã nói do a t thật người thiết ngay từ đầu cũng không phải là âm vũ tiểu nhân thế là trò chơi cộng đồng diễn đàn còn có trên mạng các người chơi thảo luận nhanh chóng liền trở thành thiên về một bên tình huống cái nào đó g giúp chắt bên trong một cái liên quan tới a t thật thảo luận từ song phương tiến hành kịch liệt đội tuyến ngồi trước máy vi tính ngụy thiên nhìn xem g giúp chất hắn liền là kiên trì athas cho dù bị v u yêu vương mê hoặc trước đó cũng không phải là một cái chỉ riêng vĩ chính tồn tại bằng không mà nói athas cũng sẽ không ở tỉnh hóa s ở trạ tồn mở thời điểm một lời không hợp thậm chí tuyên bủ cao vọng trọng ù ở phản quốc dẫn đến đối phương nản lòng thoái trí mang theo bạch ngân c h i thủ rời đi thậm chí tại cuối cùng lão bằng h ư u của mình từ nhỏ nhìn xem mình lớn lên mù dã đin bị p h ở sừng bằng phong mảnh vỡ cách t r n g nhìn cũng không nhìn sống chết của hắn vì chống cự quốc vương mệnh lệnh l ợ i dụng cùng phản bội lính đánh thuê những này đều đ ạ i biểu athas cũng không phải là như thế tốt athas thực tế bản thân liền là tự chủ không sau đó nêu ví dụ nghĩa rộng nói rõ ngụy thiên cơ hồ là cả màn hình thức tiến hành đ ố i tuyến tựa hồ hắn đã trông thấy đối thủ bị hắn đánh á khẩu không trả lời được tình huống sau đó đối mặt tình huống như vậy một phương diện khác không có sợ hãi sau đó chỉ thấy đối phương nhẹ nhàng đánh lên một hàng chữ g ờ rút chát phía dưới nhiều hơn một đầu hồi phục a dương tổng cán ngụy văn nói ngươi so dương tổng hiểu rõ hơn sao tốt k h í làm như thế nào phản bác nhìn xem âm dương quay khí thậm chí còn phối một cái biểu lộ ba hồi phục ngụy thiên liền cảm giác cả người không xong coi như dương tổng nói kia những trò chơi này bên trong s á t thực phát sinh kịch bản ngươi giải thích thế nào tiếp tục đối tuyến nêu ví dụ nghĩa rộng nói rõ tin tức phát ra về sau qua hai giây chỉ gặp nói chuyện phiếm khu lại tăng thêm một cái tin tức a nhưng là dương tổng không phải như vậy nói a cỏ có thể hay không thật tốt đối tuyến có thể hay không tìm một chút cứng rắn hàng tới nói phục ta ngươi làm sao lại một câu nói kia ngươi làm á y lặp lại sao nhìn xem g ờ giúp c h ắ c bên trong hồi phục ngụy thiên cảm giác cả người đều không tốt hắn cảm giác giờ khắp này hắn tựa hồ có thể thể nghiệm đến đạt thật đối sợ hai ma vương tia liều lĩnh c ự hận hết lần này tới lần khác ngay lúc này gờ giúp c h ặ t bên trong đối phương lại phát ra một đoạn văn mặc dù ngươi nói rất có lý nhưng dương tổng rõ ràng đều đã trên cả nị và nói đ ừ n g vùng đấy dương tổng liền là cái làm trò chơi hắn biết cái gì à t h a s có chút cấp trên nụy g thiên đập bàn phím đánh ra một hàng chữ tinh vân trò chơi trong văn phòng kết thúc cả nị vạn trở lại công ty dương thần nhìn xem vương diệp bọn hắn tiến hành ổ cờ dạp đến tiếp sau phiên bản đổi mới c i n g đ ị a đồ d đi tỏ còn có mấy cái mới giờ gờ địa đồ c h u y ể n lên đồng thời còn bao quát mờ ho giờ cộng -đồng, đồng cùng mờ ho giờ khích lệ kế hoạch chuẩn bị trừ ngoài ra còn có lâm gia nhất bọn hắn bên kia ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít thử chơi thời gian nghỉ ngơi trở lại phòng làm việc của mình chỉ gặp vừa mới xử lý xong cờ gờ ạ nỉm vương á lương ngồi ở trong phòng làm việc mặt nâng điện thoại di động cười ngây ngô cười gì vậy cao hứng như vậy dương thần tiến tới liếc một cái điện thoại di động của nàng màn hình sau đó cả người liền có chúc n ộ n g mình lại bị làm thành biểu lộ bao hết còn có cái biểu tình này bao là cái quỷ gì vương á lương trên điện thoại di động dương thần ca n ỉ vạn trên dáng vẻ bị vê thành một người da đen dấu chấm hỏi mặt đồng thời phía dưới còn tiêu một câu dương thần liền là cái làm cho chơi hắn biết cái gì athas cái quỷ gì tình huống gì a dương thần lần này thật cùng biểu lộ bao trên bị vê biểu lộ đồng dạng một mặt một b ư ớ c chương ba trăm ba mươi tình huống gì a tại sao lại kéo tới trên người ta dương thần nhìn xem một đống lớn biểu lộ bao còn có đã leo lên quan bắc nóng lục x o á t từ đầu một câu tia dương thần liền là cái làm cho chơi hắn biết cái gì athas có thể nói là một mặt một bức hắn cái gì cũng không có làm a từ ban sơ một cái gờ giúp chất dình xoắt bắt đầu một nháy mắt quan bắc còn có trò chơi xã trong vùng điên cuồng truyền bá cái này ngạnh thậm chí còn diễn biến đến cái khác ngành nghề t ỷ như hai mươi liền là cái viết biết cái gì hai mươi hai mươi liền là cái họa mã g gạ, biết cái gì hai mươi mà chính dương thần thì là thu hoạch một đống lớn biểu lộ bao tính cả lấy dương thần d à n h tự còn có hổ cờ d ạ p leo lên quan bắc nóng lục x o á t hàng đầu nhìn xem cái này nóng lục x o á t dương thần một mặt im lặng nhất là trò chơi xã trong vùng một đám người chơi ngay tại cầu liên quan tới hắn biểu lộ bao càng làm cho hắn thấy tức sạ mặt lại mình bình thường tại dùng biểu lộ bao thời điểm cảm giác thật có ý t nhưng nếu như những này cắt điêu biểu lộ bao nguyên hình là mình kia nhưng là khắc rồi sinh khí loại cảm giác này ngược lại là không có dương thần cũng không cùng trước đó trên internet một cái thái họ cô nương minh tinh đồng dạng bởi vì chính mình một ít tiết mục tài liệu bị làm thành q u ỹ xúc video sau đó liền muốn khởi tố người ta trang web liền muốn gửi luật sư văn kiện m ẫ u chốt là luật sư văn kiện còn gửi lộ chỗ bất quá nhìn xem mình các loại bị biên tập động biểu đồ tình bao có chút lúng túng cảm xúc vẫn phải có đối với xem náo nhiệt người chơi quân thể biểu lộ bao còn có chơi ngạnh cái đồ chơi này để bọn hắn cảm giác được cực kỳ có ý tứ nhưng đối với tinh vân trò chơi chân chính người chơi mà nói ngoại trừ ngay từ đầu chơi lấy những này lạnh cùng biểu lộ bao hiện tại bọn hắn càng nhiều lực chú ý đã không ở trên đây bởi vì hồ cờ giặc mới nhất phiên bản đã sẽ phải thừa tiến ngoại trừ mới chiến dịch hình thức băng phong vương tọa còn có mới công năng đó chính là tự định nghĩa địa đồ cùng địa đồ e d i t o r mà quan trong đó tự định nghĩa địa đồ có thể nói là các người chơi thụ nhất mong đợi một vật rốt cuộc tại cạn h ỉ vạn biểu thị phía trên quan trong đó tự định nghĩa địa đồ biểu thị có thể nói là thật để các người chơi cảm giác được có mười phần có ý tứ nhưng đối với đại bộ phận phổ thông người chơi mà nói cùng chân nhân đánh thể nghiệm cảm giác xa xa không có cao như vậy thậm chí cùng chân nhân đối kháng trò chơi thể nghiệm khả năng còn không có cùng máy tính người đối kháng trò chơi thể nghiệm cao mà những n à y người chơi trên thực tế là chiếm cứ tuyệt đại đa số hiện tại cùng thi đấu nguyên tố cao hơn giờ tờ é hình thức so sánh hiện nhiên muốn hấp dẫn hơn những n à y người chơi đồng dạng tại phiên bản tiến hành đổi mới về sau vô số người chơi bắt đầu tiến hành du ngoạn mới chiến dịch còn có cái này mấy chương giờ tờ g điệu đồ cái này xây mô hình cái này phối âm ngoại trừ cùng ổ cờ dạp đồng dạng cái này hoàn toàn liền là thay đổi một cái trò chơi a làm sao chỉ có thể tuyển thủ quốc anh hùng a ta muốn chọn lữ bố a người tuyển cái gà cái cổ đều nói bản đồ này gọi thủ vệ kiếm cắt đây là t h ủ quốc thủ vệ cố sự mà lại thời gian này điểm lữ bố đã sớm treo cổ trên bạch môn lâu đi trong cửa hàng bán trang bị có thể thăng cấp a nơi này còn có thể làm nhiệm vụ ồ cỏ còn có phòng luyện công ở bên trong đánh quái có thể thăng cấp a ta đ i ề u ngươi cá b ị lặc cái này địa đồ lại có sông bạc ta hơn một vạn kim tệ đều bị ăn thảo ta kim tệ cũng bị ăn trong này còn có thể cược trang bị ta mẹ nó thăng cấp đến từ sắc trang bị mất giáo ta thành k h i chuồng phải không ta thêm cái hào hữu lui mở lại cái này có thể có nhìn thủ vệ kiếm các loại này phòng thủ địa đ ồ cảm giác rất ốc l i ê n là dựa theo thời gian địch nhân đến tiến công sau đó người chơi phòng thủ ở là được rồi nhưng toàn bộ trong trò chơi vô số phó bản còn có đủ loại trang bị cùng nhiều đến mấy chục cái anh hùng có thể nói cái này thì tương đương với là một cái cỡ nhỏ giờ t g trò chơi đồng thời so với mộng cảnh trong trí nhớ giờ tờ gờ n h đ ồ dương thần vẫn là làm ra cực kỳ nhiều một ít càng tỉ mỉ trò chơi thể nghiệm cải tiến đầu tiên đó chính là tăng lên người chơi bổ vị hệ thống bởi vì một ít nguyên nhân người chơi rời đi đối cục trong đại s ả n h chờ đợi người chơi có thể gia nhập vào kia một trận đối trong cục đi mà một chút phòng thủ địa đồ còn có giờ tờ gơ địa đồ động một tí hai đến ba giờ thời gian thậm chí là năm sáu tiếng quá trình nếu như là người qua đường tổ đội khả năng đánh tới một nửa người liền đi hết đây cũng là vì phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện tiếp theo ở trong game còn tăng lên một chút đặc thù thiết lập tỉ như trang bị bảo hộ ngăn chặn đoạt trang bị loại tình huống này phát sinh đương nhiên đây là tại người qua đường bên trong nếu như là hảo hữu lẫn nhau hố cũng có thể quan bế trang bị bảo hộ công năng về phần địa đồ hồ phương diện này vấn đề đơn giản tới r ư nói bất kỳ một trò chơi có thể nói đều là giảng cứu một cái cảm giác thành tựu nguyên tố như fts cùng cách đấu trò chơi nổ đầu đánh ra chung kết kỹ năng giết chết địch nhân thu được tranh tài thắng lợi loại này rất rõ ràng thành tựu phản hồi liền không nói chạy khóc trò chơi tăng lên không ngừng điểm số eo du lịch không ngừng r a tăng điểm số đây đều là một loại thành tựu phản hồi để người chơi minh bạch hắn đang không ngừng mạnh lên đồng lý giờ gờ trong trò chơi thường thấy nhất liền là loại này trị số tăng lên mà tại ổ cờ d ạ p những này giờ gờ trong địa đ ồ liền như là là một chút h ẹ p ghẹm cùng nạp tiền bóng du đồng dạng mang cho người chơi thuần túy nhất trị số tăng lên mặc dù rất nhiều người chơi biểu thị chán ghét nạp tiền trò chơi những cái kia nạp tiền trò chơi căn bản không phải chân chính trò chơi nhưng không thể phủ nhận loại này trị số trên trực quan biến hóa nhất là có thể làm cho người chơi thu hoạch được cảm giác thành thiệu cùng thỏa mãn phản hồi cơ chế không cần đi cùng bình thường đối cục đồng d ạ n g thao túng anh hùng tiểu binh mà là vẹn vẹn chỉ là thao túng một cái anh hùng p h ó n g thích hắn mấy cái kỹ năng phối hợp thêm trang bị đạo cụ những này đánh ra cường đại truyền vận mặc kệ là như là thủ vệ kiếm cắp vẫn là phương tây thế giới kiếp nạn thậm chí là thật tam quốc vô song đỏ tạ có thể nói đều là dùng đồng dạng một cái thủ đoạn đó chính là đem mạnh lên quá trình rút ngắn áp xúc từ bắt đầu cần a nửa ngày đánh chết một cái bình thường tiểu binh đến đằng sau có được đẳng cấp có được trang bị một cái kỹ năng một đất binh a một số thậm chí tại giờ g bên trong a một chút chết một mảnh loại này trị số thoải mái cảm giác phản hồi tuyệt đối là đủ mạnh đương nhiên vẫn có một ít khác biệt đó chính là tại thật tam quốc vô song cùng đỏ tạ o loại này người chơi cùng người chơi thi đấu đối kháng trò chơi n g ư ơ i nếu là tài nghệ không bằng người n g ư ơ i có rất lớn xác suất sẽ trở thành tập binh thậm chí có thể sẽ phát sinh n g ư ơ i bị người chơi khác tại b ổ đao thời điểm thuận tay giết chết ân không sai liền là t h u ậ n tay Chứ ngoài ra những n à y địa đồ cùng những cái kia cần phải không ngừng đột phá cựa ải chậm rãi dưỡng thành mình nhân vật giờ g trò chơi so sánh hồ cờ rạp tự định nghĩa địa đồ đem loại kinh nghiệm này áp s ụ n g tại một cái thời gian rất ngắn ngủi bên trong đơn giản tới nói đó chính là nhanh tiết tấu chính thức bởi vì đủ loại này nguyên nhân để rất nhanh số lớn đối với giờ tờ s cách chơi hình thức không thế nào quan tâm hồ cờ rạp các người chơi nhanh chóng đầu nhập vào những n à y tự định nghĩa địa đồ trong lồng ngực mà những n à y người chơi bên trong tuyệt đại đa số đều là chơi không đến giờ tờ s game thủ giải trí mặt khác tại tự định nghĩa trong địa đồ nhất là thủ vệ kiếm các cùng thật tam quốc vô song cái này hai tấm bản đồ bởi vì tam quốc nhân vật mô hình còn có phối âm để bọn hắn nhân khí một mực đứng hàng đầu tiếp theo như phương tây thế giới kiếp nạn cùng đỏ tạ vua trò chơi những n à y địa đồ nhân khí cũng không thấp ngược lại là không thể nào bộn loại này khảo nghiệm các người chơi đoàn đội phối hợp địa đồ chơi người đi đường cũng cũng không nhiều lắm càng nhiều hơn chính là cùng một chỗ lẫn nhau hố bằng hữu mở h ắ c rốt cuộc đối với người qua đường mà nói cái này địa đồ yêu cầu quả thực có chút cao cần phải có xe tăng chuyển vận còn có vũ em không giống như là đối kháng hình thật tam quốc vô song cùng đỏ tạ cho dù đồng đội sợ ngươi tự mình một người cũng có thể người tiên cũng không giống là phương tây thế giới kiếp nạn cùng thủ vệ kiếm cắt cho dù là tự mình một người cả một thân tốt trang bị tốn thời gian lâu một chút cũng có thể thông quan bản đồ này quá chú trọng đoàn đội phối hợp liên quan tới tinh vân trò chơi cái này mấy tấm bản đồ trên mạng thảo luận trở nên càng ngày càng nhiều dù sao có thể cảm nhận được g i tờ cách chơi niềm vui thú đồng thời còn có thể chơi đ ế n tốt loại này người chơi là số ít mà lại có một ít người chơi cũng không phải thật không muốn đi học tập g i tờ cách chơi mà là có lòng không đủ lực ta chính là tay tàn có thể làm sao này c h ù g loại hình các người chơi vẫn là thật nhiều cảm giác cái này tự định nghĩa địa đồ tốt chơi nhiều rồi a thao túng một đống binh chủng đơn vị ta luôn cuốn tay chân nhưng thao túng một cái anh hùng ta vẫn là có thể làm được lại nói cảm giác đều không giống như là chơi ổ cờ giạp thủ vệ kiếm cấp còn có thật tam quốc vô song bên trong lời kịch phối âm cùng mô hình thậm chí địa đồ đều bị sửa đổi a ha ha có ý tứ nhất cảm giác là vua trò chơi bức tranh này quả thực là có độc vờ giờ bình đài cùng tc trên bình đài ta không đi chơi n p tại ổ cờ giạp bên trong tự định nghĩa địa đồ chơi một ngày lại nói đây có phải hay không là mua một cái trò chơi đưa một đống trò chơi ý là dương tổng lại thua lỗ cảm giác này thật sự chính là thua lỗ a vô số người chơi tại trò chơi xã trong vùng nhiệm nghị thậm chí hổ cờ giặc bên trong liên quan tới tự định nghĩa địa đồ nhiệt độ thảo luận đem liên quan tới băng phong vương tọa kịch bản nhiệt độ đều cho đẻ xuống đương nhiên cái này cũng cùng cho đến trước mắt còn không ai có thể đả thông băng phong vương tọa kịch bản có quan hệ rốt cuộc ngoại trừ như phương tây thế giới kiếp nạn loại này vượt quan thăm dò loại hình rpg còn lại mấy cái rpg địa đồ đều là tại khoảng một tiếng rưỡi quá trình nội dung nhiệt độ khuyết tán nhanh hơn nhiều mà băng phong vương tọa phim tư liệu bên trong nhằm vào từng cái cửa hải còn có hình thức cải biến để hắn trò chơi quá trình không sai biệt lắm có khoảng mười hai tiếng có thể nói là tương đương to lớn đương nhiên ngoại trừ trò chơi người chơi bản thân còn có không ít người chú ý chính là tinh vân trò chơi phối hợp hổ cờ d ạ p đầy ra địa đồ e đ i to cũng không phải là không có người chơi mình muốn đi nếm thử nhưng cuối cùng dương thần cùng vương diệp bọn hắn tại chế tác địa đồ e đ i to thời điểm đã tận khả năng giản hóa nhưng chỉ là vừa mở ra các loại giao diện còn có công cụ vẫn là lít nha lít nhít một màng lớn đừng nói đi xem giáo trình nội dung học tập chỉ là giao diện cũng đã đem phổ thông người chơi cho khối lui bất quá đối với phần lớn mh người chế tác mà nói ngược lại là thành thói quen một việc làm tinh vân trò chơi uy tín lâu năm mh hà nội từ lãng cũng là trước tiên đao loạt liên quan tới ổ cờ g i ạ p địa đồ editor nói bản thân của hắn danh tự khả năng không có bao nhiêu người người chơi biết nhưng nếu như nói tác phẩm của hắn kia tuyệt đại đa số tinh vân trò chơi dưới cờ thedes r v s ở cãi dìm người chơi đều sẽ phát ra một tiếng bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là hắn một tay tổ kiến ma tuệ chế tác tổ đồng thời khai phát ra yêu chân trời cái này mờ liền là từ lãng mặc dù nói tại chính phủ trang web mờ rờ xã trong vùng bọn hắn mờ rờ là bị cấm chỉ nhưng ở ngươi chơi quần thể trong suy nghĩ bọn hắn mờ rờ lại quả thực là không thể lại nội danh yêu sợ cãi dìm xem như vì hắn xong một cái mình trong suy nghĩ muốn làm một cái muốn làm trò chơi mộng hiện tại hắn càng cảm thấy hứng thú chính là liên quan tới hồ cờ d ạ p địa đồ e d i e to nhất là tại hắn thử chơi qua hồ cờ d ạ p bên trong tinh vân trò chơi chính phủ nghiên cứu tự định nghĩa địa đồ về sau hắn liền có một cái ý niệm trong đầu cái này thật sự là quá tự do không phải nói trò chơi có nhiều tự do thì như nói để người chơi muốn làm cái gì thì làm cái đó cái này cùng a dlg khẳng định không giống chân chính tự do chính là đang chơi pháp phía trên nhiệm vụ phát động địa đồ chuyển đổi còn có cách chơi hình thức thiết trí sửa chữa đối với người chơi bình thường mà nói khả năng không có cách nào lý giải quá nhiều nhưng ở từ lãng cái này chuyên nghiệp mở ho giờ người chế tác nhìn đến đây quả thật là quá tự do mà đây cũng là hấp dẫn hắn nguyên nhân chủ yếu một trong chuyên môn mô hình tài liệu kho còn có phối âm tài liệu thinh vân trò chơi đây là nghĩ làm cái chuyện lớn a nhìn xem đao loa xong địa đồ e d i t o r đột nhiên chú ý tới một cái trong đó giao diện từ lãng toàn bộ con mắt trận thật lớn theo đờ sờ cái gì bên trong nghĩ m u ố n chế tác mới mô hình hoặc là phối âm chỉ có thể tự mình tiến hành sửa chữa hoặc là mời chuyên nghiệp phối âm diễn viên tỷ như tại yêu chân trời cái này mờ hạng trong mắt hắn một phân tiền không kiếm không nói còn tập trung vào một hai vạn đến chế tắc cái này trong lòng hắn mờ h ạ a g i ờ chủ yếu đầu nhập liền là tại phối âm phía trên mô hình cái gì mình cùng một chút người cùng sở thích người đều có thể giải quyết nhưng phối âm vậy cũng chỉ có thể mời chuyên nghiệp tới mà bây giờ ổ cỡ giặt v âm ý mà cung cấp mô hình cùng phối âm tài liệu mà lại từ lãng nhìn một chút không chỉ là tinh vân trò chơi đã ban bố mấy trò chơi tài liệu thậm chí còn bao quát một chút chưa từng xuất hiện ở bên trong tài liệu tỉ như r ẻ xì đèn đệ với tedder sv sở c à i dìm thậm chí còn có hay không đem bán ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít một chút mô hình tài liệu hắn đều ở bên trong gặp được ngay tại từ l ã n g còn cảm khái tinh vân trò chơi cái này địa đồ e đ d tỏ đối mờ hót giờ người chế tác ủng hộ cường độ chi lớn thời điểm đột nhiên điện thoại di động của hắn tiếng trung v ă n g lên nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện là trước kia bọn hắn ma tuệ chế tác tổ bên trong một cái thành viên gọi điện thoại cho ta làm cái gì từ l ã n g trên mặt lộ ra một tiếng h ĩ hoặc tiếp thông điện thoại không đợi từ lan mở miệng đối phương liền cực kỳ kích động nói lao từ mau nhìn mau nhìn tinh vân tr lớn tin tức tin mới gì thứ gì ngươi ngược lại là nói a từ lãng liền vội v à n g hỏi trong điện thoại nói không rõ ngươi dù sao nhìn là được rồi cùng chúng ta có liên quan tin tức đầu bên kia điện thoại đối phương hung ác hưng phần nói mang theo nghi hoặc từ lãng trước tiên mở ra tinh vân trò chơi q u a n bác sau đó hắn có chút kích động tuân ra một cái nói t ụ n g o a tảo không chỉ là từ lãng ngoại trừ trong nước một chút mở o giờ người chế tác bao quát một mực chú ý tinh vân trò chơi v n g lòng đàng hoa cùng phượng hoàng tam đại đều là nhìn ra một chút manh n g i tới tinh vân trò chơi cái này một thanh là muốn làm một cái chuyện lớn rồi chương ba trăm ba mươi mốt mờ r tác giả khích lệ kế hoạch phàm là thỏa mãn tinh vân trò chơi điều kiện mờ r người chế tác tại bảo trì ổn định đổi mới tình huống dưới sẽ căn cứ tinh vân trò chơi chính phủ lựa chọn cùng người chơi bỏ phiếu quyết định đổi bốn mươi cái mờ r người chế tác tiến hành mỗi tháng mười nghìn nâng đỡ tóc vàng thả trước mắt vẹn vẹn thỏa mãn theo đờ sv sở cải dìm hồ cơ g i ả m đồng thời đặc biệt ưu tú trò chơi mờ o h ắ n người chế tác đem có khả năng thu hoạch được tinh vân trò chơi độc lập hóa trò chơi thời cơ cũng không có rộng khắp tuyên truyền một tin tức thả ra đại đa số phổ thông người chơi thậm chí tại không có truyền thông báo cáo tình huống dưới cho ũ n g k ô n như tình, g biết bất hồi thế một có c sự quá i i như b ế tới cũng n u nay h khái chút, t một cảm trò chơi mr ở người chế tác cùng trò chơi công ty quan hệ có thể nói là vô cùng vi diệu đại đa số trò chơi công ty đối với mr ở các h nhìn đều là thuộc về không ủng hộ không phản đối thái độ thuộc về ngươi thích thế nào mà một chút cỡ nhỏ trò chơi công ty thì là đối với mờ ho giờ người chế tác đáp lại phi thường hữu hảo cùng ủng hộ thái độ bởi vì bọn họ trò chơi bản thân nội dung phía trên khả năng không có nhiều như vậy nghĩ phải gìn giữ sinh mệnh lực cũng lại đạt được càng nhiều nổi tiếng biện pháp tốt nhất ngoại trừ mình không ngừng đổi mới liền là dựa vào mờ ho giờ người chơi nhưng những n à y cỡ nhỏ trò chơi công ty trò chơi lại rất khó hấp dẫn đến mờ ho giờ đám người lớn chế tác so ra mang tới lực hấp dẫn thật sự là quá nhỏ nhưng những ngày cỡ lớn trò chơi công ty có phát sáng phát nhiệt. Bởi vì đây ô i k là cũng bất lợi cho trò chơi tục làm bán cũng chính là tục xưng trước làm quá ưu tú tục làm không có cách nào vượt qua cho nên sẽ trải qua thường xuất hiện tình huống như vậy một cái ba a đại tắc trước làm có vô số mờ cùng người chơi nhưng tục làm lại rõ ràng phẩm chất coi như không tệ nhưng chính là không có người mua trướng lượng tiêu thụ lớn bạo chết sau đó toàn bộ xia di bị tuyết tàng loại này ví dụ cũng không phải số ít cho nên sẽ có một chút công ty tìm ra đủ loại lấy cớ dùng để biểu thị bọn hắn trò chơi không ủng hộ m ở g i ờ mà đối với cái này bọn hắn phi thường tiết mới trên thực tế liền là chính bọn hắn bản thân không muốn để cho nhà mình trò chơi có được những n à y m ở g i ờ mà thôi loại tình huống này đối với trò chơi người chơi mà nói mờ r có thể nói là thích nhất đồ vật rốt cuộc coi như một chút mờ r công năng không phù hợp tâm ý của ngươi ngươi cũng có thể không tăng thêm cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn trò chơi thể nghiệm mà đối với công ty mờ r lại lúc trực tiếp ảnh hưởng tới bọn hắn trực tiếp lợi ích loại tình huống này đối với mờ r người chế tác mở ra trò chơi bộ phận quyền hạn thậm chí đẩy ra chuyên môn mờ r chế tác công cụ có thể nói đã là phi thường mở ra về phần trò chơi công ty cho mờ r người chế tác phát tiền còn hoàn toàn chưa nghe nói qua đối với tinh vân trò chơi cái này thao tác vô số mờ r người chế tác nghị luận dù nhưng cái này tiền cũng không cao nhưng đối với bọn hắn mà nói cái này đã không đơn thuần là vấn đề tiền rốt cuộc mặc dù đến tiếp sau có thể sẽ bởi vì vì một số đặc biệt nguyên nhân khác tỷ như dính đến kinh tế phía trên vấn đề từ bỏ mờ i ờ đổi mới nhưng ở vừa mới bắt đầu làm mờ i ờ thời điểm sẽ rất ít có mờ i ờ người chế tác liền đã hạ quyết tâm hắn làm cái này mờ i ờ liền là muốn đi thu lợi tất cả mờ i ờ người chế tác đều là bởi vì thích một trò chơi mà đi tiến hành chế tác mờ rờ mà bây giờ tinh vân trò chơi cái này thông cáo đối với những này mờ rờ người chế tác càng quan trọng hơn là tinh vân trò chơi cái này chính phủ con đường đối với bọn hắn nỗ lực tán thành Đương nhiên, tiền kỳ thật cũng rất trọng yếu bất quá giống như cũng là có hạn chế à nhất định phải cầu không có bản quyền trên xung đột cũng chính là mang ý nghĩa một chút phim còn có ạ niềm cái gì bản quyền imt cũng không có thể tới làm m ở g i ờ bình thường rốt cuộc đây cũng là lợi nhuận thật muốn cầm tinh vân trò chơi khích lệ danh lệch vậy liền không làm bản quyền tương quan nội dung liền tốt chứ sao lại nói có người hay không chú ý tới tinh vân trò chơi cuối cùng nói đặc biệt ưu tú tác phẩm khả năng bị xem như độc lập trò chơi tiến hành khai pha ta ngẫm lại là được rồi mờ hờ làm thành trò chơi cái này cỡ nào ưu tú có năng lực như vậy làm gì làm mờ hờ trực tiếp làm một cái độc làm vậy p trò chơi h k ngươi p thế nào không cùng thế giới nhà giàu nhất đi so đâu vô số mh người chế tác tiến hành thảo luận đồng thời đã có một nhóm lớn người chế tác bắt đầu nếm thử đi lên trò chơi bản thân lực hấp dẫn tinh vân trò chơi lực hấp dẫn lại thêm cái này khích lệ kế hoạch mờ hờ g i người chế tác hưng thú hoàn toàn bị điều động t ỷ như t ử lãng hắn liền bắt đầu nghiên cứu liên quan tới địa đồ e đ d tỏ phương pháp sử dụng theo đờ sờn bê sở cại gì mờ hờ g i hắn đã hoàn thành đến tiếp sau cũng không có cái gì phiên bản đổi mới nhiều nhất liền là đem một chút phát hiện mờ u g chữa trị sau đó thả ra mà thôi nhưng ổ cờ d ạ p lại làm cho hắn sinh ra rất dạy nghiên cứu hưng thú đương nhiên lần này hắn muốn làm không phải loại kia mười tám ít mờ thiên kim mua mã thu mua lòng người nhìn xem tinh vân trò chơi vừa mới lên tuyến mở ho giờ cộng đồng vong long trong văn phòng trương nghị đạt không khỏi s á c h sách miệng lời bình nói ngồi ở trước mặt của hắn còn có một người trung niên vong long ceo mã lỗi tinh vân trò chơi đây là hạ quyết tâm đi tinh phẩm lộ tuyến rồi mã lỗi không khỏi bật cười khe khẽ lắc đầu nhìn xem trên mạng các người chơi bình luận cơ hồ thuần một sắc tán dương khen ngợi thuận tiện còn g i ố n một chút tam đại nhưng mã lỗi lại không có chút nào lưu ý có một câu ngạn g ữ kêu cái gì mắt thấy hắn lên trù lâu mắt thấy hắn yến tân khách mắt thấy hắn lâu sập bây giờ tinh vân trò chơi ở người chơi nhóm trong lòng ngh nhưng người là có thể phạm sai lầm mà thần là không thể phạm sai lầm thất bại lần trước các người chơi vẫn sẽ đứng tại tinh vân trò chơi bên này nhưng hai lần đâu mà tinh vân trò chơi lại có thể bảo chứng hắn một mực thành công sao nhất là tinh vân trò chơi dưới cờ nhiều như vậy nổi danh ip mà nổi tiếng up đi nhanh nhất cũng là có thể nhất vừa tiện phương pháp là cái gì không hề nghi ngờ liền là game điện thoại hóa vì cái gì tam đại một mực thâm canh ba ai trò chơi phải biết một cái ba ai trò chơi chi phí không sai biệt lắm có thể chế tác hai ba mươi khoản đổi ra game điện thoại mà lại là phẩm chất xuất sắc t i ề một loại chỉ cần thành công một hai khoản trưởng kỳ vận doanh ổn định tình huống tiền kiếm được có thể so sánh ba a còn nhiều hơn đó là bởi vì ba a mang tới giá trị một mặt là đối với công ty tại trò chơi thị trường nổi tiếng tăng lên một phương diện liền là a p t trên tăng lên một cái thành công cấp ba a trò chơi appt hoàn toàn là có thể ăn nhiều năm thậm chí trở thành công ty cây d ụ n g tiền tỷ như vong long phía d ư ớ i kiếm cùng ma pháp cho đến ngày nay a p t sáng tạo lợi nhuận vẫn là đứng hàng đầu dựa vào là cái gì liền là game điện thoại hóa a mà tinh vân trò chơi muốn bố cục game điện thoại vậy thì không phải là đơn giản như vậy cho dù trước đó đối phương cũng đi ra một cái game điện thoại sản phẩm hơn nữa còn đưa tới không nhỏ độc t ĩ n h nhưng cùng dưới cờ cái khác trò chơi so sánh đó chính là cái đệ đệ suy nghĩ một chút tinh vân trò chơi tạo nên lấy tinh phẩm kim thân nếu là qua sang năm cạn nghỉ vạn phía trên đột nhiên tuyên bố theo đờ sờ vần v sợ c ả i d ì m lại hoặc là rẽ xi đẻ n ệ với xuất thủ du lịch loại tin tức này tuyệt đối là có thể làm cho các người chơi khó mà tiếp nhận tinh vân trò chơi không phải bao lớn vấn đề hiện tại trọng yếu nhất địch nhân là gia thịnh đại tần đến tiếp sau giờ lở cờ lượng tiêu thụ như thế nào thành lỗi hướng phía trương nghị hỏi đã đột phá bốn trăm vạn xem như gần hai năm chúng ta bán tương đối tốt trương nghị đạt gật đầu nói tục lam có ý tưởng sao thạch l ô i hướng phía trương nghị đạt nói dạng n à y một cái đại nhiệt sản phẩm đẩy ra tục làm là chuyện thuận lý thành trương không có quá chính xác ý nghĩ bất quá đại đường thời đại này có thể nói là một cái không sai đề tài trương nghị đạt hướng phía thạch l ô i nói thạch l ô i không nói chuyện chỉ là gật gật đầu đối với những công ty khác như tam đại còn có nghiệp giới một chút bình luận tinh vân trò chơi nội bộ dương thần ngược lại là cũng không rõ ràng hiện tại dương thần chính tại xử lý liên quan tới ạ xạ xỉ nét cờ dễ í một ít chuyện đối với phần lớn người chơi mà nói hồ cơ giáp có thể nói cho dù đem bán có một đoạn thời gian thậm chí còn cử hành một cái cạn nghị vạn thể thao điện tử thi đấu nhưng trên thực tế vẫn là một cái phi thường tươi mới cho chơi dứt bỏ máy rời lưu trình kịch bản hình thức không nói giờ tờ s thi đấu đối chiến hình thức cho dù đến bây giờ các người chơi cũng vẫn không có chơi xuyên tất cả chủng tộc các loại lưu phái còn có chiến thuật tầng tầng lớp lớp bao quát các lớn nghề nghiệp chiến đội cũng nhao nhao thành lập ổ cờ dạp câu lạc bộ mà mặt khác đêm thủ giải trí nhóm cũng đầu nhập vào tự định nghĩa trong địa đồ mặc dù nói địa đồ eddy tỏ mới lên tuyến không lâu nhưng cũng đã có người chơi thông qua tinh vân trò chơi trước đó phát đương nhiên cho đến trước mắt còn chưa có xuất hiện cái gì tốt chơi địa đồ càng nhiều chỉ là mở ho giờ người chế tác thử nghiệm mà thôi mà nhờ vào tự định nghĩa địa đồ hưu nhàn các h chơi thậm chí còn có rất nhiều không có mua hổ cờ dạp c á c người chơi cũng tại bằng hưu của mình à mới hạ vào tay một phần không có cái gì đại tắc đem bán cái này một cái ngăn k ỳ n g u y ệ n hổ cờ dạp hiếm thấy lại từ thứ mười tả h ư u danh tử nhảy lên tới vị trí thứ nhất cho dù vẹn vẹn chỉ có hai ngày à xạ x ỉ nét c ờ dê ít nội dung chuẩn bị như thế nào trong video dương thần nhìn xem lâm gia nhất bọn họ nói thử chơi bản nội dung đã hoàn thành ước chừng một giờ quá trình đồng thời trò chơi tương quan thủ tục cũng đã lấy được bao quát tuyên truyền ngăn hướng kỉ cũng sắp xếp xong xôi lâm gia i nhất gật đầu hướng phía dương thần nói ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít đến tiếp sau hẳn không có cái gì giờ lờ cờ cố sự a video đầu kia lâm gia i nhất dựa vào ghế rỗi lưng một cái nói thông qua chế tác ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít trên thực tế trong lòng của hắn cũng có một chút dẫn dắt hạ một trò chơi hắn cũng đã có một thứ đại khái đương nhiên trước đó hắn đến nghỉ ngơi một hồi thật tốt chỉnh lý trong đầu những cái kia mạch suy nghĩ đương nhiên là có dương thần cười một tiếng đến tiếp sau gờ giờ giờ chờ hoàn thành lại cho n g ư ơ i xem một chút bất quá cũng không phải là rất dáng dấp một cái quá trình giảng thuật là hệ gì ở trước đó một tên thích khách đại sư cố sự tốt h ta ta liền biết video đầu kia lâm gia nhất có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu của mình cùng lâm gia nhất lại hàn huyên một ít liên quan tới trò chơi chuyện phía trên dương thần đem video điện thoại c ủ a máy thân thể co quắp xuống dưới sau đó thư thư phục phục rỗi lưng một cái sau đó một cái tay nâng cầm lên nhìn xem trên mạng bình luận dương thần trong nội tâm cũng đang tự hỏi liên quan tới hạ một trò chơi rốt cuộc hổ cờ giặc ù n g hạ xạ xỉ nét cờ rễ ít cũng coi là đã đi vào quỹ đạo chính mặc dù nói ạ x ả xỉ nét cở d ễ ít còn không có chính thức t h ư ợ n g tiến nhưng trước mắt tinh vân trò chơi không hề thiếu kinh phí cân nhắc một bộ trò chơi cũng là hợp tình hợp lý một chuyện võ hiệp sao nhớ lại trong đầu mộng cảnh ký ức lần xem quan bắc cùng người chơi xã trong vùng tin tức đột nhiên dương thần liếc tới một cái bị đỉnh cao cao thế mời tinh vân trò chơi lúc nào có thể khai phá một cái võ hiệp trò chơi đâu cảm giác thật nhiều đều là tây h u y ễ n cùng khoa h u y ễ n đề tại a trong nước đều không chơi vui võ hiệp trò chơi mà phía dưới người chơi bình luận cũng thật có ý tứ cũng đừng thai họa tinh vân trò chơi nghe thấy võ hiệp ta đầy trong đầu đều là những cái kia n một võ hiệp cái gì nhưng coi như xong đi nước ngoài thị trường làm sao xử lý trò chơi nhỏ là được rồi làm võ hiệp ba a không làm muốn chết ngươi muốn cho tinh vân trò chơi phá sản là hồ cờ giặc không dễ chơi vẫn là sinh hóa cầu sinh ngươi lá gan bất động rồi lại hoặc là vua trò chơi chơi m ặ c vào muốn cái gì võ hiệp muốn cái gì võ hiệp ngoại trừ một số nhỏ người phần lớn người chơi đều là biểu thị lấy để tinh vân trò chơi đừng bày dạng này một cái để tài vũng nước đục rốt cuộc ngoại trừ trước k i ê m ấ y khoản không sai hiệp chế giờ gờ võ hiệp ở trong nước thật rất tiểu chúng thậm chí có thể nói so kinh khủng trò chơi còn muốn tiểu chúng càng rộng làm người biết vẫn là loại tiên nạp tiền thẻ bài võ hiệp cùng sẽ hô hấp giang hồ loại này võ du nhưng nhìn xem trên mạng các người chơi thảo luận nội dung dương thần trong lòng ngược lại là xuất hiện một cái trò chơi danh tự mặc dù hắn để tài củng cố sự bối cảnh cùng võ hiệp một mao tiền quan hệ đều không có giảng chính là một cái đảo quốc n h giả cố sự nhưng trong trò chơi động tác nguyên tố cùng cách chơi hình thức lại cùng cái gọi là võ hiệp nguyên tố mười phần tiếp cận đương nhiên trừ cái đó ra càng làm cho dương thần cảm thấy có ý tứ đó chính là trò chơi này độ khó thiết kế cùng trên bản đồ thiết kế lý niệm so với nó bên ngoài dương thần cảm thấy những vật này mới là trò chơi này chủ yếu mở ra một cái mới xây cặp văn kiện dương thần nghĩ nghĩ tại cặp văn kiện phía trên tiêu chú một cái tên sẽ k ỳ rổ sarsa di tins nhưng sau đó dương thần lại có chút lo lắng dù những cái này cách chơi hình thức tại mộng cảnh ký ức trong thế giới lấy được thành công nhưng ở chỗ này một cái ba a đại tác dạng này khó khăn chiến đấu thiết kế sẽ sẽ không thái quá tại đầu t i ế n về phần sửa đổi độ khó trở nên càng thích hợp người chơi điểm này dương thần không chút suy nghĩ qua bởi vì nếu như vậy sửa lại lời nói kia trò chơi này hạch tâm linh hồn liền không có ngồi ở chỗ đó suy tư đại khái năm phút tả hữu dương thần đột nhiên hai mắt và sáng không bằng đẩy ra hai cái trò chơi、nhỏ. để người chơi sớm thụ một chút khổ mà lại cũng có thể thăm dò một chút loại này trò chơi thị trường phản hồi dương thần trên mặt lộ ra rất nụ cười vui vẻ thậm chí hắn đều đã nghĩ đến các người chơi trông thấy tinh vân trò chơi đột nhiên đẩy ra hai khoản miễn phí trò chơi lúc vui vẻ biểu lộ n g ệ tình over it bật bèn n e t f o r d i nhảy vọt tri vương d ù n g kim mang theo cực kỳ nụ cười vui vẻ dương thần một lần nữa mở ra một cái mới xây cặp văn kiện sau đó đem hai cái hạng mục danh tự đánh tới chương ba trăm ba mươi hai liên quan tới xe ký rộ sợ đi t i n trò chơi này dương thần cũng không có lập tức bắt đầu tiến hành gờ giờ giờ văn kiện xác định bởi vì tại trò chơi này bên trong hắn còn có rất nhiều cần phải đi suy nghĩ địa phương đồng thời bao quát kịch bản phía trên dương thần cũng có ý hướng đem nó thay thế thành các người chơi càng thêm quen thuộc võ hiệp kịch bản mà lại đối với trong trò chơi động tác thiết kế những phương diện này đều là dương thần cần muốn suy nghĩ kỹ một chút bất quá so với x ẻ k ỳ rộ sakasa đi tìm ổ vờ ít bật bèn n e t f o r đi cùng dùng kinh liền muốn đơn giản nhiều bất kể là người trước vẫn là cái sau có thể nói đều thuộc về một loại nhảy võ thức quá quan trò chơi mà loại này trò chơi cách chơi k ị c bản hình tượng cái gì đều cũng không phải là quá trọng yếu chân chính trọng yếu liền là trong trò chơi cửa hải thiết kế cửa hải thiết kế mới là loại này trò chơi trọng yếu nhất hoạch tâm nguyên tố mà điểm này đối với dương thần mà nói có ngộng cảnh ký ức làm so sánh liền cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào không có mở xe cái gì dương thần cũng không có tìm vương d i ệ p bọn hắn rốt cuộc đây cũng chính là hai cái trò chơi nhỏ mà thôi mà lại vương d i ệ p bọn hắn bên kia còn có sống muốn làm mặc dù nói ổ cờ dạp tương quan nội dung đều đã thượng tuyến hoàn thành Nhưng một chút một đồng ế tiếp đến n nội dung đổi mới, còn có trong chó chơi nhỏ nguyên thuật tài nguyên đồ tiêu sửa đổi mới, chơi sau UG, đ mỹ có chó bờ tiêu đổi, sửa l ớ đến đơn n vị trị số c ác thời í n b UG cũng p h ả c ầ như tại tiến sau này à n không ngừng vận doanh. Đồng n h thời h thủ vệ kiếm các còn có đỏ tạ cùng thật tam quốc vô song cũng không phải là ra đồ liền xong việc đến tiếp sau bọn hắn còn cần có chuyên môn người tiến hành căn cứ người chơi nói lên một chút phản hồi nội dung tiến hành sửa đổi c ù n g định thời gian tiến hành đến tiếp sau phiên bản đổi mới t h như tại đỏ tạ còn có thật tam quốc vô song cái này hai chương trong địa đồ anh hùng đại khái chỉ thượng tuyến bản đầy đủ hai phần ba cái còn có một bộ phận anh hùng đều là lén lút tồn ở công ty kho số liệu bên trong chờ đợi lấy căn cứ từng cái ngày lễ hoặc là dựa theo nhiệt độ tiến hành phiên bản đổi mới dương tổng lần này kêu chúng ta có phải hay không muốn để chúng ta làm cái gì đại tác đừng chỉ uống a ăn chút đồ ăn a chân ca ở đâu ra đồ ăn pham là có một bản cụ lạc cũng không trở thành uống tới như vậy a mấy người các ngươi đủ a âm dương q u á i khí không có cách ngươi hỏi vấn đề có chút nữa a thật muốn có đại tác cái nào đến phiên chúng ta mà lại coi như để chúng ta khai phát ba a ta có bản sự kia sao trong phòng họp mấy cái vừa mới tốt nghiệp không lâu gia nhập vào tinh vân trò chơi mới chuyển chính thức nhân viên cùng một chỗ thảo luận bất quá sau đó mấy người đột nhiên yên tĩnh trở lại bởi vì dương thần đẩy cửa ra đi đến tin tưởng mọi người đều tương đối n g h i hoặc ta để mọi người tới là có ý gì a liền không nhiều lời chậm trễ thời gian lần này hô mọi người mục đích chủ yếu kia chính là ta dự định để các người chia hai cái hạng mục tổ khai phát hai khoản nhảy vọt loại hình trò chơi xem như độc lập trò chơi cái chủng loại kia quy mô dương thần nói đồng thời đem mình máy tính liên tiếp đến hình chiếu nghi thương mặt sau lưng trên màn hình lớn xuất hiện hai phần thiết kế bản thảo dùng kim g ậ ệ tìm ô vợ ít v ạ c m bèn net f o o đi nói đơn giản một chút cái này hai trò chơi thuộc về nhảy vọt quá quan thức trò chơi chủ yếu cách chơi liền là dựa vào nhảy vọt quá quan đến cuối cùng điểm cuối cùng loại này trò chơi tin tưởng mọi người cũng đều chơi qua trò chơi ta cũng sẽ toàn bộ hành trình tham dự bao quát trò chơi hạch tâm thiết lập còn có quan hệ thẻ thiết kế đều sẽ có ta phụ trách mọi người có vấn đề gì sao dương thần hướng phía mọi người nói tại dương thần sau khi nói xong mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau sau đó qua vài giây đồng hồ có người nhấc tay mang những này thấp t h ỏ n nói dương tổng ta muốn biết một chút cái này hai trò chơi chủ yếu đặc điểm là cái gì rốt cuộc trước mắt trên thị trường nhảy vọt loại trò chơi nhiều lắm bên cạnh mấy người cũng là đem l ự c chú ý đặt ở dương thần trên thân muốn nghe hắn nói như thế nào rốt cuộc liền như là vấn đề nói dạng này trước mắt trên thị trường cùng loại nhảy vọt quá quan trò chơi thật thật nhiều game điện thoại pc trò chơi nay c h ù g loại hình đối với khai phát chi phí yêu cầu cực thấp có thể nói là độc lập trò chơi người chế tác yêu nhất một cái trò chơi loại hình bọn hắn thật muốn khai phát dạng này một trò chơi sao tất cả trong lòng người đều là có một chút xíu nghi hoặc trò chơi này xem như một cái tương đối dốc lòng loại hình trò chơi mà lại toàn bộ trò chơi cách chơi đối người chơi mà nói vô cùng chính năng lượng. dương thần nghĩ tới điều gì cười cười sau đó giải thích nói đám người một đầu dấu chấm hỏi chính năng lượng tương đối dốc lòng loại hình mọi người ở đây đều là mẫu bức biểu lộ mặc dù nói chính năng lượng cùng dốc lòng loại vật này rất nhiều trò chơi đều sẽ nói thậm chí bao gồm chính phủ cũng là lo liệu ủng hộ thái độ nhưng trên cơ bản không có trò chơi công ty sẽ cố ý đi làm một cái loại này để tài trò chơi a tối đa cũng liền là thuộc về loại kia vương đạo kịch bản nhân vật chính làm người làm việc tựa như đại hiệp mặc dù loại này có sự tình tiết bên trong đại hiệp ở người chơi trong tay thường xuyên lại biến thành cường đạo Thì n h ư tiến vào nở đỡ cờ trong nhà lục tung liền là muốn nhìn một chút có hay không cất giấu tiền cùng vật phẩm chỉ là đánh một cái tỷ dụ mà thôi nhưng thích c h ứ a trong đó ý tứ cũng là có thể hiểu như vậy dương thần nhìn xem đoàn đội đám người cười một cái nói cái này hai trò chơi loại hình chẳng lẽ không dốc lòng sao trải qua thiên tân v à k h ổ leo lên đ ỉ n h phong ý vị này các người chơi học x o n g kiên trì học x o n g dũng khí học x o n g kiên nhẫn từ đó đổ rơi xuống trở về nguyên điểm ý vị này muốn để các người chơi không quên s ở tâm vĩnh viễn không nên quên mình là từ chỗ nào bắt đầu Tại đ ế nương t mây theo lấy dương thần đối với trò chơi kỹ càng cách chơi tiến hành phân tích mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm nhìn xem dương thần toàn bộ trong phòng họp than tính đáng sợ chỉ có bên cạnh máy điều hòa không khí hóng gió âm thanh cùng bản bút ký ẩu cứng thanh nhâm Tốt, mọi người còn có vấn đề gì hay không muốn hỏi sao dương thần nhẹ nhàng hò khan một tiếng đám người đều nhịp lắc đầu được tiên tiến đến hạng mục trong đám đến lúc đó ta sẽ đem hoàn chỉnh vờ giờ giờ phát đến trong đám dương thần gật gật đầu sau đó lại nói một chút cần thiết phải chú ý sự tình sau mới tan họ cái này hai trò chơi cũng không phải là cái gì lớn chế tác cần tài nguyên cũng không phải rất nhiều m ị thuật phương diện tài nguyên dương thần cũng không có ý định dựa theo m ộ n g cảnh trong tri nhớ tới rốt cuộc thật rất đơn sơ mà lại dương thần cũng dự định đem cái này hai trò chơi ăn khớp bắt đầu Thì như dùng kim cùng gệ tình ổ vợ ít b ạ c bẹn nẹ phốt đi nhân vật chính mô hình có thể là cùng một người mặc dù không có kịch bản cố sự nhưng người chơi có thể mình liên tưởng a dùng kim nhân vật mô hình đến gệ tình ổ vợ ít b ạ c bẹn nẹ phốt đi vì cái gì không chân ngồi tại bình bên trong v u n g mạnh đại truy bởi vì chân té gây a m ặ c khác trình độ lớn nhất để người chơi có thể đi chơi một chút cái này hai trò chơi có lẽ cùng sinh hóa cầu sinh cùng v u a trò chơi mấy cái tinh vân trò chơi phía dưới trò chơi tiến hành một chút liên động để càng nhiều người chơi có một cái lý do đi thể nghiệm liên quan tới để dùm kinh còn có ghệ tình ổ vỡ ít vật bẹn nẹ phút đi cùng còn lại trò chơi tiến hành liên động ý nghĩ dương thần hoàn toàn xác định ra đương nhiên cũng không phải là loại kia điều kiện tương t ố i h ạ khắc tỉ như nói nhất định phải để người chơi thông quan mới có thể lấy được được thưởng phần thưởng thật làm như vậy dương thần rất lo lắng cho mình lúc ra cửa vạn nhất bị n h i ệ tình t hiếu khách người chơi nhận ra sau cho đến một trận yêu giáo dục yêu cầu cũng không cao người chơi thông quan trong trò chơi cái thứ hai cửa ải hoặc là treo máy năm phút đều có thể thu h o ạ c được mà lại trò chơi dương thần cũng, cũng không tính thu phí mà làm miễn phí thả ra rốt cuộc chỉ là hai cái trò chơi nhỏ mà lại cũng là vì thăm dò một chút các người chơi đối với loại này chịu khổ trò chơi có phải hay không có thể tiếp nhận liên quan tới dùng kinh còn có ghệ tình ổ vợ ít vật bèn n ẹ p h ố t đi một chút nguyên tố dương thần chính đang tự hỏi nên dùng dạng gì phương pháp truyền lại cho các người chơi mà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả các người chơi hiện tại còn thật vui vẻ bởi vì kế bổ cờ rạp tự định nghĩa địa đồ cùng băng phong v ư ơ n g toạn cùng thử chơi bản ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít về sau chính thức bản ạ x ạ xỉ nét cờ dễ ít cũng đã đồng bộ thượng t u ế n trước đây đã xào đến lửa nóng hạ xạ xỉ nét cờ dễ ít lại thêm tinh vân trò chơi đại danh các lớn trên bình đài lớn nhỏ dẫn chương trình n h a u n h a u tại sân đấu tồn kho giao diện chờ đợi lấy hạ xạ xỉ nét cờ dễ ít giải tỏa cá mập t v bên trong chấn hút một bên cùng mưa đạn thổi ngữ bức sau đó cách mỗi vài giây đồng hồ liền điểm kích một chút hạ xạ xỉ nét cờ dễ ít nhìn xem phải chăng chính phủ sớm giải tỏa nhưng mà chờ đợi đều là thất bại nhắc nhở mười hai giờ chỉnh một sát na kia một lần nữa điểm kích lần này hắn thuận lợi đăng nhập vào trò chơi ông trời của ta cái này tinh vân trò chơi thật sự nhìn thoáng qua thời gian trần húc không khỏi nhà dánh một câu bất quá không chờ hắn nhìn xem mưa đạn phản ứng là thế nào trò chơi hình tượng đã ra hiện ở trước mặt của hắn tinh vân trò chơi logo còn có một đống lớn trần húc xem không h i ể u giới thiệu đại khái là hiệp đồng chế tắc công ty bên trong cùng đại đa số trò chơi đồng dạng vui giao diện không có gì trần chờ điểm kích tiến vào mới trò chơi Tên ta là High, ta là một cuộc chiến tranh tù tiên xuất hiện tại Trần、húc、trước mặt liền là trước kia đã trên mỉ vạn thả tr Desmond chiến hiện liền cạn vạn kia ra là là là Mãi, phạm. mỉ đã cuộc Húc Đầu một đoạn này cờ g ờ hắn đã thả bốn năm lần bất quá bởi vì trực tiếp quan hệ một đoạn này cờ g ờ hắn cũng không có nhảy qua đại khái hai phút sau trò chơi chính thức tiến vào chủ yếu kịch bản được sự giúp đỡ của lucy đạ sơ được tiến vào máy móc gà nghi sờ bên trong nhìn thấy một đứa bé sinh ra theo sau tiến vào khả khống giai đoạn điều khiển đạ sơ được cùng lucy thoát đi trên đường đi thông qua vật lộn cùng t r á n h né địch nhân đ ổ i bắt một đoạn này kịch bản cùng nguyên bản so ra dương thần giản hóa một bộ phận mục đích chỉ là để người chơi hiểu do hiện đại đầu này thời gian tuyến đại khái tình huống đồng thời cũng là vì để các người chơi có thể càng nhanh tiến vào trong trò chơi mặt khác đây cũng là một tân thủ giáo trình chí ít nói cho các người chơi nên như thế nào đi công kích rất nhanh đi tới trụ sở mới trần húc thao túng đả s ở che tại l ũ s ì đám người an bài xuống lần nữa nằm ở máy móc bên trên hiện tại việc hắn muốn làm đó chính là thông qua huyết dịch của mình bên trong g e n tìm ngày xưa tiên tổ ký ức đây là vật gì b ợ u g rồi sao nhìn xem ghi vào đi vào giao diện trần húc có chút một b ư ớ c trắng xóa một mảnh còn có các loại đ ô n g tuyết m ả n h vỡ cùng vô số tạp nhạp thanh âm sau đó hắn đã nhìn thấy một cái tay đột nhiên xuất hiện ở trò chơi hình tượng bên trong ngoa tạo làm ta sợ muốn chết đây là bờ ugờ đi mô hình không tăng thêm r a bị đột nhiên xuất hiện tay cho giật này mình chấn húc vô vô lồng ngực của mình có chút kỳ quen nói mà mưa đạn thì là một mảnh hài hòa tiêu dung vết đúp giờ n ợ mờ giờ ta không chơi ta ngăn tủ động xuất hiện cá mập t v thứ nhất sợ chứng cái này cũng có thể bị h ù dọa người là gan lại điểm nhỏ vô số mưa đạn bắt đầu cười t u é t t u é t mà trong trò chơi hình tượng cũng không ngừng bị tăng thêm r a lớn người đi trên đường phòng úc ngay tại lúc đó lũ xì g ọ n nói xuất hiện đa sơ được tập trung chú ý của ngươi không nên nghĩ những chuyện khác ngươi hẳn là có kinh nghiệm sau đó trong màn hình ở giữa xuất hiện một cái nhắc nhở m ờ i không cần sử dụng ngươi con chuột cùng bàn phím đây là tìm ký ức trang cảnh cũng không phải là bờ ug là như vậy một cái thiết lập a nhìn thấy cái này trần húc giật mình liền nói sao trò chơi này mới vừa mới bắt đầu làm sao lại bờ ug còn lại là tinh vân trò chơi khai thác ai ta liền luận động ta liền không nghe ngươi trực tiếp trong phòng trần húc dùng như tên trộm ngựa k h i nói sau đó con chuột một trận l o t lắc đáng chết trạng thái tinh thần của hắn xuất hiện một vài vấn đề lắc lư hai ba giây sau đột nhiên một đạo có chút khẩn trương âm thanh âm vang lên sau đó trần húc liền gặp được màn ảnh của mình đột nhiên lâm vào đ e n trắng đồng thời một hàng chữ viết xuất hiện tại chính giữa ngươi đã mất đi đồng bộ sau đó nguyên vốn đã hiện ra hình tượng cấp tốc biến mất lại biến thành trước đó một mảnh trắng xóa sau đó một trận tăng thêm giao diện một lần nữa về tới hiện đại không cần k h ẩ n trương tập trung tinh thần của mình ngươi hẳn là có kinh nghiệm lucy nhìn xem đạ sờ được nói mà trần húc trò chơi góc trên bên phải thì là bắn ra hai cái thành cựu lần thứ nhất tử vong trong trò chơi ngươi lần thứ nhất đã mất đi đồng bộ độc nhất vô nhị Toàn cầu người chơi bên trong ngươi cái thứ nhất đã mất đi đồng bộ ngươi là độc nhất vô nhị nhìn xem thành tựu giải thích t r ầ n h ú c một mặt một bức mà trực tiếp thời gian người xem thì là đã cười điên rồi cười chết ta rồi độc nhất vô nhị ha ha ta tin ta t h ậ tin t t r ầ n h ú c ngươi không phải một cái giải trí dẫn chương trình ngươi là một cái kỹ thuật dẫn chương trình toàn cầu không xuất bản nữa thành tựu ngươi cái thứ nhất cầm tới đáng chết trạng thái tinh thần của hắn xuất hiện một vài vấn đề chiếc máy vi tính t r ầ n h ú c không khỏi khoe miệng giật một cái nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn nhất là phối hợp thêm trước đó nở tờ cờ một câu tiết lời kịch trạng thái tinh thần của hắn xuất hiện một vài vấn、đề. trước đó cảm giác không có cái gì hiện tại hắn thế nào cảm giác đây là tới từ chính phủ một cái trào phúng các ngươi hiểu cái gì cái gì cũng đều không hiểu ta cái này là cố ý cố ý có biết không trấn húc c h ứ n g chặt đàng hoàng cho mình biện giải được rồi đừng làm rộn ta chơi đùa chơi đùa lần này trấn húc thành thành thật thật dựa theo hệ thống nhắc nhở không có chơi cái gì tao thao tác rất nhanh ống kính kéo xa phở lò rẽn sờ nước cộng hòa 1476. ố n g kính không ngừng hoán đổi văn hóa phục hưng lúc phở lò rẽn sờ mỗi một chỗ đều hiện ra ở ống kính trước mặt sau đó người đi trên đường càng ngày càng nhiều c u ố trong hắn trò chơi trần húc điều khiển hệ dị ổ thể nghiệm lấy t h ò chơi cùng mộng cảnh trong trí nhớ ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít so sánh tinh vân trò chơi cái này một cái ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít bên trong dương thần gia nhập đại lượng hữu động tỉ như nở tờ cờ có nhiều hơn lợi kịch cùng người chơi nhân vật chính hệ dị ổ cũng có nhiều hơn lẫn nhau đồng thời cũng không phải là đơn thuần tuyến tính cách chơi người chơi đang tiếp thụ qua nhiệm vụ về sau có thể tại phở lò rèn sở tòa thành thị này tiến hành đi dạo bao quát đến tiếp sau một chút trong địa đ ồ người chơi đều có thể tự do đi dạo đường cái đồng thời ở trong game còn có một số thời kỳ này đặc hữu một chút trò chơi nhỏ v v Đương đi đặt đó chưa trước chơi nhiên những nguyên tố này, Trấn hiện còn nghiệm không muốn nghiệm, hắn nhất kinh vẫn bản trên. không thành gì Húc thể hoặc thể chủ lịch chủ kịch phía thích khách hề tại Tại yếu yếu tố trò trở là là có có kịp ở cùng tại á gái n l o c hành u y ệ n n y v hình ệ n trước một buổi tối hệ di ổ có liên lạc phụ thân của hắn đồng thời hắn được cho biết gia tộc bọn họ bí mật cùng bọn hắn vô tội chứng cứ ở nơi đó đánh mở bảo dương hệ di ổ kế thừa phụ thân ngày xưa thích k h á c h phục nhưng cho dù mặc vào thích k h á c h phục hắn vẫn không phải một cái thích khách cho nên hắn không cách nào vãn hồi thân tính mạng con người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị ép hại phụ thân cùng huynh đệ hành hình chết đi mà hệ gì ổ thể thì t phải vì gia tộc báo thù rửa hận tức cũng đã bị toàn thành truy nã nhưng ở p h ở lò r ẹ n sờ y nguyên có hệ gì ô đất dung thân tại một cái hắn thường đi pháo hoa trong sân chỗ ấy chủ nhân nói cho hắn nên như thế nào cầm tới thích khách trang bị cùng dạy cho hắn như thế nào tốt hơn ẩn nấp trong đám người tránh cho bị thủ vệ phát hiện chơi ạ mặc dù nghe và cực kỳ có đạo lý dáng vẻ nhưng cái dạng này th cái này màu trắng thích k h á c h phục quá c h á t nhanh đi dựa theo giáo trình chỉ thị trần húc điều khiển mặc thích k h á c h phục k ệ gì ô lẫn trong đám người tránh né l ấ y trên đường thủ vệ có một chút im lặng làm nhưng cái này cũng chỉ là nhà r á n h một chút mà thôi trên thực tế nếu quả như thật làm được phi thường rất thật lấy tinh vân trò chơi năng lực để nở tờ cờ ai nhìn qua mười phần cao cái này cũng không khó nhưng mấu chốt ngay tại ở nói như vậy sẽ để cho trò chơi quá mức cứng r ắ n hạch rất nhiều nghe phi thường thú vị cách chơi nhưng trên thực tế chơi nhưng không nhất định như vậy thú vị tỷ như một trò chơi đang chơi trước đó đối người chơi trắng trận tuyên truyền cho bọn họ trò chơi đến cỡ nào thú vị cỡ nào mô phỏng cảm ứng nhưng chơi thời điểm người chơi thật cần loại kia phức tạp mô phỏng cảm ứ n g sao trong hiện thực người không gậy phân liền sẽ chết nhưng ở trong game chúng ta cũng muốn thao túng mình nhân vật đi đi ỵ đi tiểu sao tưởng tượng một chút ngươi tại thời điểm chiến đấu chính kích liệt đột nhiên ngươi trong trò chơi nhân vật nói cho ngươi bụng của hắn bắt đầu đau hắn muốn đi kéo cái phân đối với người xem mà nói đây có lẽ là rất thú vị tiết mục hiệu quả nhưng đối với người chơi bản thân mà nói đây tuyệt đối là n h ấ t cả chứng thể nghiệm không phải làm không được mà là cần muốn tiến hành lấy hay bỏ trò chơi vẫn còn tiếp tục kế tiếp kịch bản cũng dần dần để trần hút từ, từ đầu nhập vào đi vào từ pháo hoa nơi trốn nữ chủ nhân nơi đó học xong lần nấp g kỹ xảo tiếp xuống nghệ d ì ổ cần phải đi báo thủ đầu tiên nghệ d ì ổ tìm được hắn cơ hữu tốt r a vinci đồng thời trợ giúp hắn đem tụ kiếm trang bị chỗ cải tiến sau đó người chơi cần sử dụng nghệ d ì ổ vừa mới học hội bản lĩnh cùng hắn vừa mới cầm tới tay trang bị lẫn vào ô sổ chỗ một cái tụ hội bên trong đem hắn cho ám sát rốt cục tiến vào chính ca ám sát khâu cái này ta thuần thuộc a ban đầu ở mệ tổ ghẹ ở s ố l i t thep hẹn thuần ẹ n bên trong ta nhưng không có thiếu lẻn vào đến địch quân đại bản doanh tiến hành ám sát nhìn xem cho ra mới nhất nhân vật nhắc nhở máy tính trước mặt t r ầ n húc lộ ra cực kỳ nụ cười vui vẻ ngoa tào làm sao cái này liền phát hiện ta rồi tiểu tỷ tỷ cũng không có đem các ngươi mê hoặc còn chưa có tới mục đích nhìn xem cảnh giới đầu đột nhiên liền trên thăng lên cùng hướng phía hắn đi tới mấy tên vệ binh t r ầ n húc có chút luôn cuống đây cũng là trong trò chơi cải biến gia nhập h ạ xạ xỉ nét cờ d ễ ít sau làm ộ t chút kỹ năng thiết lập nhưng lại không phải là giờ gờ cây kỹ năng như thế thiết lập giấc h thể để ngộng ư ờ i chơi có đầy đủ đ lặp lặp cảnh trong trí nhớ ạ xạ xỉ nét cơ dễ ít nhà này trò chơi công ty nhiều trò chơi đều là như thế loại hành vi này có thể lý giải trở thành giờ bên trong luyện cấp không thú vị buồn thẻ nhưng là hồi báo đầy đủ để chủ tuyến nghiên ép nhưng là mở ra thế giới tựa như là kính lúc đồng dạng lặp lại đơn điệu nhiệm vụ chi nhánh sẽ để cho loại này không thú vị cảm giác cấp tốc mở rộng cũng chính là cái gọi là công thức hóa sản bột trò chơi đương nhiên muốn phương pháp giải quyết cũng vô cùng đơn giản đó chính là như là một cái k h á c khoản nhân vật chính là bạch lang liệt ma nhân trò chơi đồng dạng cho phong phú chi nhánh tạo nên phong phú kịch bản đồng thời đem nó cùng chủ tuyến liên nhận bọn hắn cũng không phải là chủ tuyến bên ngoài không có chút nào tương quan chỉ vì người chơi cung cấp thủ lao công cụ bọn hắn bản thân liền là kịch bản một phân tử nhưng dạng này trò chơi chi phí sẽ phải qu ngoại trừ những n à y dương thần còn hủy bỏ bị địch nhân phát hiện nhậm chức vụ thất bại mất đi đồng bộ thiết lập làm từng bước chui vào ám sát lại hoặc là trực tiếp mãng đi vào mở rộng vô song loại này càng mở ra tự do quyền lựa chọn dương thần bọn hắn quyết định giao cho người chơi thế là trước máy vi tính trần húc quả quyết lựa chọn cứng r ắ n giang một tiểu đội hộ vệ mà thôi trước đó cờ g ờ a nghìn bên trong bạch bao thích khách thế nhưng là có thể tại ngàn quân vạn mã diện trước đem địch nhân ám sát như bức tồn tại hắn tương lai vĩ đại thích khách còn đối mấy tên hộ vệ sao mang theo ý nghĩ như vậy trần húc cực kỳ tự tin xông tới một phút sau hắn đã mất đi đồng bộ mọi người có thể trông thấy cái trò chơi này mặc dù nói thích khách trang phục rất phép lối nhưng vẫn là cực kỳ thiết thiết thực trên cơ bản rất khó một cái đánh mấy cái ám sát mới là chủ yếu phương pháp rốt cuộc trò chơi này gọi hạ xạ xì nét c ờ dễ ít là thất lợi của mình tìm hai cái lý do về phần trực tiếp thời gian mặt người xem dễ ước cận mưa đạn trang nhìn không thấy chứ sao trải qua cái này thất bại lần trước t r ầ n h ú c cũng không lãng mà là căn cứ hệ thống nhắc nhở thận trọng tiến hành trò chơi chủ tuyến thôi động mà trong trò chơi yếu ớt giờ đ ợ g nguyên tố để người chơi có thể đang tiến hành nội dung chính tuyến thúc đầy thời điểm liền có thể cũng hoàn chỉnh thể nghiệm đến loại thu hoạch này phản hồi. lẻn vào đến ô sổ chỗ tụ hội bên trên hệ dì ổ xông lên phía trước một cái tay bắt lấy cổ của đối phương một cái tay nhấn tại đối phương trên ngực trải qua ra vịn xỉ cải tiến tụ kiếm bắn ra đem đối phương ám sát sau đó hệ dì ổ hướng phía thất kinh đám người lớn tiếng la lên tên của mình cùng dòng họ tàu đi tỏ ra tộc không có vong ta còn ở lại chỗ này ta hệ dì ổ đi tỏ nhưng sau đó nghe h ỏ i chạy tới hộ vệ để hệ dì ổ chỉ có thể thoát đi t r e o lên nóc nhà đứng tại trên đài cao tiến hành một lần tín ngưỡng trí vọn sau đó tránh né địch nhân mang theo mẹ của mình cùng bội bội chạy ra ngoài thành nhưng trước khi đến mần bên trong lâu ni trên đường hệ di O lại nhận lấy mưu hại phụ thân một cái khắc địch nhân v ì bên trong an toàn đối thua l ô thúc thúc của mình ma di O chi viện hệ di O bọn hắn mới lấy chạy thoát mà hệ di O cũng đi theo thúc thúc của mình ma di O tiến về mần bên trong lâu ni trang viên tiến hành học tập thích khách kỹ xảo chiến đấu nhưng lúc này hệ di O đối với thích khách tín điều tại lý niệm còn không hiểu báo t h ủ là hắn tại thích khách trong tổ chức duy nhất động lực mà hắn cũng hoàn toàn chính xác làm được điểm này lúc đầu đối khăn tề ra tò cám sát bên trong báo thù k h o i cảm chi phối hệ di ô hắn sẽ hung hăng nắm lấy thi thể của địch nhân lên ăn lấy đối phương t nhưng ở hắn thúc thúc dẫn đạo cùng thích khách trong tổ chức người còn lại dẫn dắt cùng chính hệ di ô nhìn thấy một ít chuyện hắn chậm rãi tiếp nhận thân phận của mình chậm rãi minh bạch thích khách hàng nghĩa báo thù đã không phải là hắn duy nhất mục đích hắn sẽ tại giết chết mục tiêu của mình về sau nhẹ nhàng là đối phương đem chớp mắt đồng thời ở trong lòng cầu nguyện nguyện tử vong mang cho người bình tĩnh nghỉ ngơi đi từ tây ban nha trở lại p h ở lọ rẽn sơ lại đến venins lần lượt cùng thánh điện kỵ sĩ chiến đấu để hệ di ô trưởng thành hắn từng vì cựu hận cùng phẫn nộ mà chiến đối thi thể của địch nhân lên án lấy tội ác hiện tại hắn hiểu được tôn trọng sinh mệnh tại tử vong trước mặt bất kỳ cái gì tội ác đều đã không trọng yếu như vậy hắn bắt đầu mang trên l ư n g thích khách tín nhiệm khi hắn người mù quáng truy cầu chân t ừ lúc nhớ kỹ vạn sự đều hư làm những người khác bị đạo đức cùng pháp luật trói một lúc nhớ kỹ vạn sự đều đồng ý cung canh tại h tám phục vụ tại q u a n minh chúng ta là thích khách hiện tại hắn đã tính được là là một cái thích khách đại sư nhưng cố sự vừa mới bắt đầu mà thôi tại vân năm thứ hai hệ di ô tại tết mừng năm mới thời điểm lần nữa về tới v e n i c e trong đám người hệ di ô sử dụng da vịn xỉ thông qua hạn tạ mật q u y ể n nghiên cứu vũ khí mới tay háo súng thành công ám sát bạ bạ d ì g ồ nhưng hắn chỉ là thánh điện kỵ sĩ nâng đỡ một cái khôi lỗi mà thôi bọn thích khách bắt đầu tìm kiếm cái khác thánh điện kỵ sĩ thủ lĩnh tung tích hệ di ô đơn kỵ xâm nhập xịt đỉnh giáo đường một mình đối mặt giáo hoàng nhưng mà thu hoạch thắng lợi hệ di ô cũng không có giết chết hắn sau đó hệ di ô đem quả táo vàng cùng tông giáo thập tự liều cùng một chỗ mở ra tầng hầm ẩn tàng thông đạo một vị tự mà hệ di ổ lúc này lại lúc đầu góc mơ hồ từ la mã trở lại mòn tờ g ì gần ý nhà mình trang viên hệ di ổ cùng thích khách tổ chức nhóm giảng thuật y t a l y cố sự nhưng mà đến từ la mã cựu ra rất nhanh liền đến giáo hoàng nhi tử trong lịch sử độc dược công tức xẻ xạ dơ b ộ t gì đánh l é n trang viên sát hại ma di ổ thúc thúc bắt đi hệ di ổ tỉnh nhân cả c h i nạ mà hệ di ổ cũng trọng thương may mắn đào thoát tại hệ di ổ trọng thương hôn mấy lúc hắn đạt được thích khách mã cơ nhã p h lì cứu trợ tại chữa khỏi thương thế về sau hắn cùng la mã nơi đó thích khách tổ chức bắt đầu đối bật gia tộc và thánh điện kỵ sĩ báo thủ hệ di nếu như muốn đối kháng thánh điện kỵ sĩ nhất định phải càng nhiều lực lượng mà những lực lượng này nhất định phải cùng quyền quý làm đại biểu thánh điện kỵ sĩ tương đối thế là đánh quyết định từ tầng dưới chót dân chúng tới tay xây lại bờ dọ thờ hút đem thích khách kỹ nghệ cùng tín ngưỡng truyền lại cho càng nhiều người dắt tay đối kháng tàn bạo thống trị thánh điện kỵ sĩ cuối cùng hệ d ì ổ thành công dẫn đầu trưởng thành bờ dọ thờ hút hoàn thành báo thù cũng căn cứ quả táo vàng chỉ dẫn một đường truy sát k ể xạ đến tây ban nha tại liệt hỏa vây quanh trên chiến trường giết chết kệ xạ mà la mã hoạt động để hệ dị ổ đạt được thích khách đạo sư mỹ danh đây cũng sau đó hệ di ô tại chỉnh lý ma di O thúc thúc di vật thời điểm hắn phát hiện một phong thư kiện đến từ phụ thân hắn thư tín trong thư phụ thân hắn đề cập một cái dấu ở thích khách thủy tổ án tạ quê quán một cái bí mật thư viện nghe nói tại cái kia trong tiệm sách có quan hệ với thích khách thậm chí thế giới nhiều bí mật hơn ra ngoài hiếu kỳ cùng ham học hỏi hệ di ô bước lên tìm thật hành trình trải qua một ư ơ i tháng trèo non lội suối đã tuổi trên năm mươi hệ di ô đã tới mạ x ì、sì、ạp nhưng mà cái này ngày xưa thích khách thánh điện giờ này khắp này đã bị thánh điện kỵ sĩ nằm trong tay vừa mới đạt tới hệ dì ổ lập tức bị thánh điện kỵ sĩ bắt được mà tại sắp bị xử hình thời điểm hắn đạt được ca an tạ gợi ý rốt cục chạy thoát sau đó hệ dì ổ phát hiện những n à y thánh điện kỵ sĩ mục đích cũng là tìm kiếm an tạ bí mật thư viện nhưng mà mở ra cái này thư viện chìa khóa vẫn chưa tìm tới thế là hệ dì ổ không ngừng mà tìm kiếm lấy chìa khóa t i ệ n thể lấy còn tại quân sĩ lâu đài cồn stà n g n g u n quấn vào bị dạn tìm vương thất nội bộ đấu tranh bên trong cùng ngay tại chỗ nhận thức được một nữ nhân hắn tương lai thế tử cho dù bây giờ hệ dì ổ đã tuổi trên năm mươi nhưng vẫn không mất bản tính. vị tiên sinh này ngươi là ai nữ nhân k ỳ quái nhìn xem hệ dị ổ hỏi ta chẳng qua là ngươi cả đời gặp được tối người thú vị mặc thích k h á c h phục hệ dị ổ mang theo t i ê u d u n g quay đầu nói trên đường đi hệ dị ổ thu được rất nhiều tiểu hoàng đĩa mà những n à y tiểu hoàng đĩa cũng chính là thư viện chìa khóa tại những n à y tiểu hoàng đĩa bên trong hệ dị ổ có thể nhìn thấy tiền bối ạ n tạ ở mầm s ố n g dậy một đời hệ dị ổ hắn càng phát ra lý giải cùng ước mơ vị tiền bối này chờ mong mở ra thư viện một khắp này cuối cùng hệ dị ổ tập hợp đủ chìa khóa cùng so phi ạ cùng nhau đạt tới ạ n tạ thư viện trước cửa nhưng khi tiến vào thư viện về sau, cùng hắn tưởng tượng bên trong khác biệt chính là nơi đó không có cái gọi là sách cùng tri thức chỉ có thích khách tiền bối án tạ di cốt còn mặc một thân thích khách xào trang an tường ngồi ở trung ương mấy trăm năm thời gian ngưng kết tại hai đời thích khách đại sư c h u y ể n thừa đảo mắt một cái chớp mắt bên trong ở chỗ này hệ gì ổ tìm được g n tạ ba trăm năm trước có quả táo vàng cái này cùng lúc trước hắn có cũng không phải là cùng một cái giờ khác này liên tưởng đến trước đó mình hành hình lúc nhìn thấy án tạ ký ức trong chấp đoán này hệ gì ổ ý thức được cái gì lại tìm đến một cái thánh vật không ngươi lợi ở chỗ này hệ dị ô không có đưa tay đi đụng vào mà là hướng phía đằng sau không ngừng t ố i lui ta cả đời này gặp qua một cái như vậy đủ rồi lúc này quả táo vàng tách ra một đạo q u a n mang hệ dị ô minh bạch hết thảy đã sợ được ta từng nghe qua tên của ngươi đã sợ được trước đây thật lâu hiện tại cái tên này tựa như là một cái xa x ư a n g vọng quanh quần tại trong đầu của ta ta không biết ngươi ở đâu cũng không biết ngươi đến cùng là như thế nào mới có thể nghe được lời ta nói nhưng ta biết ngươi chính đang nghe hệ dị ô nhìn xem chung quanh bị quả táo vàng lực lượng ảnh hưởng đến tràng cảnh sau đó hắn đem trên người trang bị chậm rãi rỡ xuống ta quá khứ chỉ là cố gắng còn sống không biết có ý nghĩa gì chỉ là giống một cái b ơ m bướm càng không ngừng bay về phía xa xôi mặt trăng đồng dạng ta rốt cục phát hiện một cái kỳ quái c h â n tướng kia chính là ta chỉ là một cái tin tức truyền lại truyền lại một cái ta không thể nào hiểu được tin tức chúng ta là ai ai sẽ như thế may mắn đất giống như vậy chia sẻ chuyện xưa của chúng ta cũng đem lưu truyền trăm năm hậu thế có lẽ ngươi có thể trả lời vấn đề của ta có lẽ ngươi có thế để cho đây hết thể cực khổ cuối cùng có chút giá trị hiện tại nghe cho kỹ khóa vực thời không một trận đối thoại nhìn xem sau cùng kết cục trấn hút trực tiếp thời gian mặt tràn ngập hoàn tất vung tiêu mưa đạn mà chính trần húc cả người còn không có tỉnh táo lại hắn còn đắm chìm trong cái kia thuộc về thích khách trong thế giới trò chơi thời gian nói dài cũng không có dài như vậy nhưng nói ngắn thiếu tuyệt đối không ngắn trên đường đi trần húc không có đi làm cái gì thu thập lại hoặc là cái khác chi nhánh những ngày cách chơi hắn liền là thuần túy đi tới một đầu chủ tuyến nhưng cho dù dạng này mỗi ngày trực tiếp không sai biệt lắm mười hai giờ tình hô giới hắn cũng dòng giã truyền bá ba bốn ngày mới đưa trò chơi này truyền hình xong từ một cái đầu đường lưu manh trở thành một cái truyền kỳ thích khách đại sư hệ gì ồ cả đời này thật sự là quá ầm ầm sống dậy tạo hệ gì ồ lúc còn trẻ bởi vì cựu hận hắn bước lên thích khách con đường thời điểm đó hắn nghĩ chỉ có báo thù nhưng ở hệ gì ổ trung niên thời điểm thấy được đủ nhiều người cùng sự tình hắn trở nên thành thục cơ chí bắt đầu hắn hiểu được cái gì là thích khách h à n g nghĩa mà tại hắn tuổi già thời kỳ vì truy tìm thật muốn cầu thật hắn nghĩa vô phản cố tiến về thích khách thánh địa tìm kiếm án tạ lúc trước lưu lại bí mật đồng thời cuối cùng minh bạch thân phận của mình cũng đ ã sơ được tiến hành một trận vượt qua thời không đối thoại chứ ngoài ra trong trò chơi bối cảnh càng làm cho người kinh diễm trên bệ cửa sổ c r i s t i n a v e n n n trang điểm vũ hội trên chói lọi hoa lửa hệ dị ổ tại bầu trời đêm phi hành. t h mặc dù hắn đã thông quan nhiệm vụ chính tuyến nhưng hắn cảm thấy hắn hẳn là sẽ còn tốn hao rất nhiều thời gian tại trò chơi này phía trên đi thể nghiệm trừ bọ nội dung chính tuyến bên ngoài đồ vật đi xem một cái kia thánh mẫu bách hoa đại giáo đường lao vụt tại tột cản vùng quê bên trên hành động tại la mã phố lớn ngõ nhỏ nhìn một chút kia đóng chặt cửa lớn va ti h tăng đi xem một chút k i a to lớn sân thi đấu đương nhiên ngoại trừ những ngày bên ngoài trần húc còn có rất nhiều nghi hoặc cùng tất cả các người chơi trong suy nghĩ đồng dạng tồn tại nghi hoặc